Chương 556: Điên cuồng chết giết. Tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần nhãn trung một chút lộ ra một hơi khí lạnh, ngụy thần hộ kỳ. Thân đến cùng là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả ta đô cảm giác được nguy hiểm. Thần huyết mạch cấp độ nhất định so ta cao hơn đến nhiều. Lâm trận bứt phá, lại còn có thể dạng này. Mạc Dương phàm đem siêu phẩm thần dược cho tên kia phục dụng. Hoặc là nói, tên kia thiên sinh liền có được loại này đáng sợ năng lực. Đáng chết, không thể để cho thần tiếp tục tiến hóa đi xuống. Nhân tộc trận thực lực quá mạnh. Long Phong nhãn trung lướt qua một tia hàn mang, thần chính là nhìn thấy nhân tộc trận thực lực quá yếu, mới hội nửa đường thủy tuấn vệ nhân tộc phát động tiến công. Dù sao Long Phong cũng rõ ràng, một khi nhân tộc cường giả đem thần, mà lượng giới kẻ ngoại lai xử lý chi hậu, kế tiếp tự nhiên là muốn đối thần động tay. Đi chết. Long Phong toàn thân chân long khí sôi trào, há miệng phun một cái, nhất đạo long viêm chi trụ hướng về kia ngay tại tiến hóa hạt hạt đánh tới. Lang Cửu thân hình thoát một cái, cầm trong tay nhất diện cự thuần, xuất hiện tại hạt hạt trước người, nâng tuấn chặn lại. Kia nhất đạo long viêm chi trụ một kích đem Lang Cửu cự cử vô số đáng sợ chân long chi viêm tại thân thể chi thượng lan ra. lên tay, Nhất đạo đạo thần thánh trì dụ thuật rơi vào Lang Cửu thân thể chi bên trên. Lang Cửu một chút thôi động ngụy thần chi lực, đem những cái kia chân long chi viêm nhất nhất khu trừ. Đáng chết, lại là hắn. Hắn bất quá là chỉ là nhất cái bản thần, làm sao có sức mạnh chống lại ngụy thần chi lực. Long Phong khẽ chau mày, nhìn xem Dương Phàm nhãn trung chớp động lên sát ý điên cuồng. Tại chiến trường chi trung, nhất cái trị liệu sư chính là tất cả địch nhân muốn làm nhất rơi đối tượng. Nếu là không cách nào xử lý một gã trị liệu sư, tên tiêu trị liệu sư liền có thể không ngừng chữa trị quân đội bạn, tươi sống hao tổn chết nhân. Long Phong mặc dù chiến lực ở xa thiên xạ quang, Lang chi bên trên co như thiên xà quang, lang cửu hai đại cường giả cùng một chỗ thượng, cũng chưa hẳn là tôn này chân long thiên tài đối tay. Nhưng thần cũng vô pháp miểu sát thiên xà quang cùng lang cửu. Hắc hạt một chút mở hai mắt ra, song đồng nguyện nhược hai cái vòng xoáy màu đen, toàn thân tràn ngập gia ngụy thần hộ kỳ đỉnh phong khí tức hung bố, khí tức thậm chí vượt qua thiên xà quang. Hắc hạt bước về phía trước một bước, toàn thân vô số hắc xà quang mang lớp lánh, phản phật thuần di xuất hiện ở đầu kia phong nha thần thân về sau, xuống. Đầu vô số phong ấn, hóa thành nhất đạo gió lốc theo gió tán. Thần lấy 1 hai, chính là bằng vào một chiêu này hóa phong năng lực tránh né hai đại ngụy thần cường giả công kích. Hắc hắc thân thể một chút hiện ra vô số phong chi văn, nhất đạo đạo gió lốc tại thần bên phải chi trung hiện hiện. Vô số thanh phong trong nháy mắt ngưng tụ tạo thành phong nha thần thân thể, bị hắc hạt nhất tảo xuyên qua đầu, nhất đạo đạo đen như mực ma quang xoắn một phát, uyển nhược vô số ma nhận bộ phát đem phong nha thần trực tiếp xoắn nát. Tiểu hắc một chút đánh tới, cắn một cái tại đầu kia phong nha thần linh hồn chí thượng, đem đầu kia phong thần linh hồn trực tiếp cắn, một ngụm vào. Hoàng điểm tiến hóa số 11 vạn, phải trang tiêu hao 2 vạn hoàng điểm tiến hóa số rút ra phong thần huyết mạch. Rõ Dương Phạm bấy tay, kia Phong Nha Thần Vô Số thi khối một chút rơi vào hắn tay trung, bị quán chú nhập hoàng kim điểm tiến hóa số chi hậu rút ra huyết mạch. "Chủ nhân, ta cần thần thoại điểm tiến hóa số." Tiểu hát nuốt chửng đầu kia Phong Nha Thần linh hồn chi hậu, một chút truyền ra một cố cường đại sóng ý niệm. Dương Phạm tâm niệm vừa động, 20 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút không có vào Tiểu hát thể nội. Tiểu hát thân thể chi thượng hiện ra vô số linh văn, khí tức bạo tăng, nhất cử đột phá, tiến cấp tới Ngụy Thần hậu kỳ chi cảnh. "Đi chết." Tiểu Hắc cắn một cái tại đầu kia cùng ký Ngụy Thần thân thể chi thượng, mạnh sinh sinh đầu cùng ký Ngụy Thần linh hồn cắn ra, một ngụm nuốt vào. Hoàn kim điểm tiến hóa số 14 bạn, phải trang tiêu hao 2 vạn hoàn kim điểm tiến hóa số rút ra cùng kỳ ngụy thần huyết mạch. "Rõ." Dương Phạm giơ tay nhấn một cái, bắt đầu rút ra đầu kia cùng kỳ ngụy thần huyết mạch. "Huyết mạch." "Long Phong." Đầu kia quỷ xà ngụy thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, thân hình thoát một cái, một chút thối lui đến Long Phong bên người hoàng sợ gọi nói. Những cái kia gì chủng ngụy thần cường giả cơ hồ đô chết thảm tại Dương Phàm dưới chướng ngụy thần chung, để tôn thần tâm tràn đầy sợ hãi. "Phế vật." Long phong nhãn trung lướt qua một chút dữ, toàn thân còn chân khí, nhiên bạo khởi, nhất tảo hướng về ám độc hồng tới. Ám độc Hồng Diệp gương mặt xinh đẹp viên sắc, thân hình nhanh rời lại, trong tay song nhận giống như quỷ mị hướng về Long Phong đâm tới. Thiên xà quang nhất hội trong tay thiên xà thần xoa, hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng phong nhận hướng về Long Phong chém tới. Long Phong bằng vào chân long khí miễn cưỡng ăn thiên xà quang một đao, cả người lại tốc độ bạo tăng một màn lớn, nhất trảo đánh bay Ám độc Hồng Diệp xuống nhận, thuận thế nhất trảo đánh vào Ám độc Hồng Diệp lồng ngực. Nhất cố vô cùng kinh khủng chân long khí trong nháy phát, chương, tiễn, tới. Long Phong há miệng phun một cái, nhất đạo Long viêm trụ đánh vào kia kịch độc huyết tiến chí thượng, đem kia kịch độc huyết tiến trong nháy mắt bốc hơi, thuận thế đánh vào ám độc hồng diệp thân thể chi bên trên. Ám độc hồng diệp thượng nửa người tại Long Phong một kích phía dưới, hoàn toàn bị hóa khí. Liền trong khoảnh khắc đó, Hắc Hạt giống như quỷ mị hiện hiện, trong tay ma đao hiện hóa ra vô số la quang, điên cuồng hướng về Long Phong chém tới. Long Phong chỉ cần toàn lực bổ thượng một kích, liền có thể đem ám độc hồng diệp hoàn toàn chết. Thế nhưng là bởi như vậy, thân cũng sẽ bị Hạt chém thành trọng thương. Tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lang Phong một cước đá vào Ám độc Hồng Diệp thân thượng, đem thần trực tiếp đá phi, nhưng hậu phản tay nhất trảo đánh vào kia vô số đao dưới ánh sáng, đem hắc hắc đao quang nhất một kích thoái. Đi chết. Quỷ xà nhãn trung hung quang lóe lên, há miệng phun một cái, nhất đạo đen như mực cổ sáng hướng về Ám độc Hồng Diệp một nửa thân thể đánh tới. Tổn thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn một chỉ đạo lý này quỷ xà cũng hiểu. Nhất đạo tam sắc quang mang lóe lên, Lang Cửu cử như Nhất đạo lại nhất đạo chữa trị chi quang từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ tại ám độc hồng diệp thân thể tàn phế chi bên trên. Ám độc hồng diệp còn sót lại nửa người dưới một trận nhúc đích, nhanh chóng đem nửa người trên lại sinh ra tới. Chỉ là thần khí tức cũng đồng dạng trở nên suy yếu vô cùng, thân hình thoát một cái, về tới Dương Phàm bên người, tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số cấp tốc khôi phục. Nghèo. Quả nhiên, tại chiến trường này, vẫn là phải dựa vào ta Miêu Bá Tiên đến trường không. Tiểu Hắc nhãn trung hung quang lóe lên, nhất đạo tôn thần hướng về quỹ quét một cái. bị tia tôn linh thần quang quét một cái, linh hồn kịch liệt đau nhức, thân thể bỗng nhiên thì cứng ngắc lại một mấy mắt. Lang Vũ đột nhiên bạo khởi, uyển nhược thuần di xuất hiện tại đầu kia quỷ xà trước người, nhất chảo đánh vào đầu kia quỷ xà độ lâu chí thượng, đem tôn này quỷ xà trực tiếp đánh cho rơi xuống mặt đất, há miệng phun một cái, nhất đạo tam sắc quang trụ trong nháy mắt đánh vào đầu kia quỷ xà cường giả nửa người trên, đem tôn này quỷ xà nửa người trên trực tiếp đánh nát. Chương 557, Hắc hạt tiến hóa. Tiểu hắc một chút nào tới, há miệng khẽ cắn, cắn một cái tại đầu kia quỷ xà ngụy thần linh hồn chi trung, đem đầu kia số 11 phải tiêu hao 2 vạn nước Dương Phàm giơ tay nhấn một cái, lần nữa bắt đầu rút ra quỷ sa ngụy thần huyết mạch. Tôn này quỷ sa ngụy thần vừa chết, Lăng Cửu nhãn trung hung quang lóe lên, thân hình thoát một cái, khống chế Lôi Tam sắc qua mang, gia nhập Vây công Long Phong trận doanh trung. Long Phong cũng không hổ là chân long nhất tộc ngụy thần cường giả tối đỉnh, thân đối mặt Hắc Hạt, Thiên Sà quang, Lăng Cửu Tam đại ngụy thần hậu kỳ cường giả Vây công, cũng vẹn vẹn chỉ là rơi vào hạ phong. Bất quá tại Hắc Hạt các loại ba đại cường dưới, không Dương Phạm ánh mắt tại chiến trường chi thượng vụ qua, cuối cùng khóa chặt Tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần. Tại chiến trường bên trong ngũ đại ngụy thần cường giả tối đỉnh trung, Tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần thực lực yếu nhất. Thân tại Mạc Vân Tâm công kích phía dưới, thân thể đã thêm ra thụ thương, mà lại khí tức cũng biến thành suy yếu. "Tiểu Hắc." Dương Phạm ra lệnh một tiếng. Nghèo. Tiểu Hắc cái chán tinh thể quang mang lại lên, nhất đạo thôn linh thần quang hướng về kia Tôn bốn tay ma trùng tộc ngụy một tộc một cái. thân vi vi lại một mấy Tâm đôi mắt đẹp sáng lên. Toàn thân lục sắc phù văn lấp lánh, trong tay thần roi phảng phất biến hóa thành một đầu vô cùng kinh khủng lục sắc độc long, hung hăng cắn lấy đầu kia bốn tay ma trùng tộc ngụy thần thân bên trên. Tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần một cái đầu lâu trong nháy mắt nổ bể ra đến, nhất cái ve sầu thoát xác, vô cùng bị dị xuất hiện tại trăm lý chi ngoại. Dương Phạm Miên lặng nói, "Đáng tiếc, nơi này là cái phong bế không gian, không có chỗ có thể trốn. Nếu là tại ngoại giới, tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần nhất định có thể lão tẩu, thế nhưng là tại cái này không gian bịt kín chi trung, thần căn bạn không có chạy trốn con đường." Từng đóa từng đóa thần bí khó lường đóa hoa tại kia bốn tay ma trùng tộc ngụy thần trước người nở rộ. Phá cho ta. Kia bốn tay ma trùng tộc ngụy thần thân truy cập hiện ra nhất đạo đạo hỏa diễm chi văn, một cỗ hỏa diễm phong bạo trong nháy mắt bộc phát, hướng về kia chút đóa hoa quét sạch mà đi. Một đóa hoa đó bỗng nhiên quang mang lóe lên, Mạc Vân Tâm một chút từ kia đóa hoa chi trung nhảy nhẹ ra, trong tay thần roi huyền nhược độc long hướng về kia tôn bốn tay ma trùng một, một cái. Để linh hồn kịch đau phản ứng chậm một nháy Mạc Vân Tâm thần tiên huyền hóa ra nhất đạo hào quang màu xanh lục trong nháy mắt liền quán xuyên kia bốn tay ma trùng tộc ngụy thần thân thể, nhất đạo đạo xanh biết quang mang lấp lánh. Tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ ra, từng cây quỷ dị vô cùng dây leo từ thần vết thương trên người trung nổ bắn ra mà ra, điên cuồng hấp thu thần sinh mệnh lực. Một cái đầu lâu lần nữa nổ tung, kia bốn tay ma trùng tộc ngụy thần lần nữa sử xuất ve sầu thoát xác năng lực, một chút xuất hiện tại trăm lý chi ngoại. Chỉ là này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần vừa mới vừa xuất hiện, liền thân thể rũ lên, bị nói ra thân thể, thân thể một chút vỡ ra, vô số dây leo lần nữa bộc phát. Hấp tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần sinh mệnh lực. Tiểu hắc nhất đạo thôn linh thần quang bán ra, một kích đánh vào tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần thân thể chi thượng, lần nữa đả thương nặng tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần linh hồn. Dừng tay. Chúng ta hẳn là liên thủ, đối kháng cái không gian này chủ nhân. Không phải, chúng ta chỉ có một con đường chết. Tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần giống to một tiếng, một cái đầu lâu lần nữa nổ tung, thuấn di ra trăm lý chi ngoại. Mạc vân tâm cưa bốn tay ma trùng tộc ngụy thần thân thể một chút vỡ ra, vô số dây leo tại thần thân thể chi trùng kéo dài mà ra. Tiểu hắc một chút bay vút qua, há miệng kẽ cắn, hung hăng cắn lấy tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần linh hồn chi thượng, đem tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần linh hồn khai ra, muốn ngồm nuốt vào. Hoàng kim điểm tiến hóa số 25 vạn ức, phải chăng tiêu hao 5 vạn ức rút ra bốn tay ma trùng tộc ngụy thần huyết mạch. Dương Phàm nói, Mạc Vân Tâm, cốt này bốn tay ma trùng cho ta. Ta có thể từ bỏ thần chi trái tim, đồng thời có thể đem ta trong tay phận ngụy thần chi hạch cho ngươi. Kia bốn tay ma trùng tộc ngụy thần chính là một tôn ngụy thần đỉnh phong cấp đến được ma trùng tộc cường giả. Nếu là Hắc Hạt đem thần hết thảy thôn vệ luyện hóa, nhất định có thể tiến hóa trở nên càng mạnh. Mạc Vân Tâm hơi vi trầm ngâm nhất hội nói, "Tốt, kia ma trùng tộc ngụy thần cường giả thi thể đối Mạc Vân Tâm đến nói cũng là một bút không tiểu tài phú. Bất quá thần bản nhân đối bốn tay ma trùng tộc ngụy thần thi thể đến không có quá lớn nhu cầu. Dương Phạm dưới trướng cường giả Như Mây, dưới trướng Tay, cũng đủ để chống lại chí là đánh bại ngụy thần phong cấp đếm được cường giả. Dương Phạm bấy tay, đem địa bốn tay ma trùng tộc ngụy thần cường giả thi thể trực tiếp hốt tới, nhưng hậu bắt đầu rút ra tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần huyết mạch, đồng thời đem mấy viên ngụy thần chi hạch giao cho Mạc Vân Tâm. Mạc Vân Tâm thân hình hơi dao động một cái, một chút xuất hiện tại Long Phong trước người, tay trung ma thần tiên huyền nhược độc long hướng về Long Phong đâm tới. Long Phong nghiêm nghị giống nói, dừng tay. Mạc Vân Tâm, chúng ta liên tay đối kháng cái không gian này chủ nhân mới là thượng sách. Người nếu là giết chúng ta liền không còn có lực lượng đối kháng cái không gian kia chủ nhân. không biểu tình, trong tay thần, thần hướng về Long tới. Mạc Vân Tâm vừa gia nhập chiến trường, Long Phong liền lộ ra cố hết sức, cần phân ra phần lớn lực lượng tới đối phó thần. Thiên Sả quang thừa cơ thôi động Thiên Sả thần xoa, khống chế lấy phong lực lượng, chẳng tại Long Phong thân thượng, tại Long Phong thân thượng chém rách ra nhất đạo đạo vết thương. Lang Cửu cũng thỉnh thoảng nhất trảo đánh vào Long Phong thân thượng, xé rách mạng lớn hết độ. Hắc Hạt thân hình thoát một cái, một chút lui ra khỏi chiến trường. Dương Phàm đem viên kia bốn tay ma trùng tộc ngụy thần ngụy thần chi gia, cái, thần huyết Hắc hạt thân thể một chút hiện ra vô số thần bí khó lường chú ấn, bắt đầu luyện hóa tôn này, bốn tay ma trùng tộc ngụy thần lần lượt. Dương Phạm tâm niệm vừa động, 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút chui vào hắc hạt thể nội. Trong khoảnh khắc đó, vô số màu đen ma văn tại hắc hạt thể nội tràn ngập, thần nhanh chóng luyện hóa tôn này, bốn tay ma trùng tộc ngụy thần huyết mạch cùng ngụy thần chi hạch, khí tức trong nháy mắt bạo tăng, nhất cử đột phá tiến hóa đến ngụy thần đỉnh phong chi cảnh. Lại tiến hóa? Ngụy thần Định phong? Thiên làm sao tiến hóa đến nhanh như vậy? Ở đây những cái kia Nghị thần cường cảm ứng được khí tức, nhiên thì sắc mặt đại biến, người người nhãn trung lướt qua một tia không thể tin. Trong 558, Diễn sát Long Phong, Ngụy Thần đã là ở vào thương tinh giới chi đỉnh kinh khủng tồn tại. Tại thương tinh giới trung quanh hứa nhiều phụ thuộc tiểu thế giới chung, Ngụy Thần cường giả chính là bị những cái kia đám dân bản xứ xem như thần đồng dạng sùng bái tồn tại. Ngụy Thần cường giả muốn tiến thêm một bước, đồng dạng khó khăn trùng điệp. Hiện đại nhiều số Ngụy Thần cường giả đều là Ngụy Thần sơ kỳ. Hắc hắc vậy mà trong thời gian ngắn ủi, liệt tử Ngụy Thần trung kỳ một đường tiến hóa đến Ngụy Thần phong, đơn làm cho người không thể tin. Tam sát thủ nhãn trung lên một cái rồi biến mất, toàn thân số chú ấn lập lánh, huyết mạch sôi trào, thang, Lục Tam Trọng linh quang tại thần thân hậu hiện hiện, hóa thành một hình tam giác chú ấn chẩn độ. Tam sát thụ dùng sức ném một cái, thần trường thương trong tay chợt hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng quang mang, hướng về hát Hạt đánh tới. Hoàng Lôi Hoa cấp toàn thân lôi sáng lừng lánh, một chút tránh khỏi tam sát thụ cái này một kích toàn lực. Những cường giả kia nhóm tại tiến hóa thời điểm cũng là thần nhóm là lúc yếu đất nhất, cơ bản thượng những cường giả kia nhóm đều là trốn ở ẩn bí chi địa tiến hóa. Hắc, Ngân, hồng tam sắc quang mang lớp lạnh, Lang kiểu giống như U linh xuất hiện tại Hạt trước người, ngưng tuấn chặn lại. Ầm ầm. Lang Vũ cầm trong tay kia diện cự thuần một chút sổ đổ, thần thân thể cũng bị kia cây trường thương xuyên qua. Ám độc hồng diệp cầm trong tay nhất diện thượng phẩm bán thần khí cấp đếm được hoàng kim thuần một chút ngăn tại cây trường thương trước đó. Kia cây trường thương một kích đánh vào kia mặt vàng kim thuần chí thượng, đem ám độc hồng diệp liên nhân mang thuần cùng nhau xuyên qua. Một bộ tử vô số cường giả bạch cốt cấu trúc mà thành ác linh vị thần toàn thân bạch cốt ngưng tụ hình thành nhất diện to lớn vô cùng cốt thuần ngăn tại kia Nhất đạo đạo thần thánh chỉ dụ thuật rơi vào Lang Cửu, ám độc hồng diệp thân bên trên. Tại kia thần thánh chỉ dụ thuật cùng hoàng kim điểm tiến hóa đếm được lực lượng phía dưới, Lang Cửu cùng ám độc hồng diệp nhanh chóng khôi phục. Tam sát thủ nhãn trung lướt qua một tia âm vụ chi sắc, dê tầm, dương phàm dưới chướng cường giả nhiều lắm. Nhất đạo đạo lôi điện quang mang lấp lánh, một thanh lôi điện kích mang thừa cơ đánh vào tam sát thủ thân thể chi thượng, vô cùng kinh khủng lôi quang bộc phát, dậy, tay, công, triều, công tới. Lúc đầu Tam sát thủ thực lực liền hơi thua mà Hoang Lôi Hóa cấp 1 bậc, thân bị Hoang Lôi Hóa cập một kích trọng thương chi hậu, chỉ có thể cầm trong tay chiến mâu, Liều mạng ngăn cản Hoang Lôi Hóa cập công kích. Mạc Vân Tâm, Dương Phạm dưới trướng có cường giả đột phá tiến hóa trở thành Ngụy thần định phong cấp đếm được cường giả. Hắn thực lực bây giờ viễn siêu tá các loại. Ngươi nếu là cùng ta lưỡng bại câu thương, chỉ có thể vô cớ làm lợi bọn hắn. Long Phong một bên ngăn cản Mạc Vân Tâm công kích, vừa mở miệng châm ngòi lý gián. Tại cái này bịt kín không gian chi trùng, Long phong coi như muốn chạy trốn cũng không có cách nào, chỉ có thể mở miệng ý đồ phân liệt Mãn Tâm Vân cùng Dương Phàm quan hệ trong đó. Mà Tâm Vân lại bừng tỉnh như không nghe thấy trong tay thần roi xuất quỷ nhập thần, uy nức vô số đầu độc long, không ngừng hướng về Long Phong đâm tới làm cho Long Phong liễu chết ngăn cản, miên cương tự vệ. Tại cái kia thần bí khó dò thần thoại điểm tiến hóa đến cùng ma trùng vương ngụy thần kỹ năng cường hóa phía dưới, hắc hắc vẹn vẹn mười mấy hơi thở cũng đã đem tôn này bốn tay ma trùng lực lượng hoàn toàn luyện hóa. Hắc hắc nhất mở hai mắt ra, lưng hậu một chút hiện ra một đôi tất hắc trùng xuất hiện người, tới. Biến, vô cùng khí trực tiếp đánh xuống ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang, bị Long Phong bị hất hạt một cái văng phi. Hắc Hạt hai cánh chấn động, uyển nhu tuấn di hướng về Long Phong công tới. Ầm. Ầm. Ầm. Cơ hội là trong nháy mắt, Hắc Hạt liền cùng Long Phong giao tay hơn 10 chiêu, hoàn toàn chế trụ Long Phong. Hơn 10 chiêu chi hậu, Hắc Hạt nhất trảo chấn khai Long Phong phòng ngự, nhất trảo đánh vào Long Phong thân thể chi bên trên. Một cây bén nhọn vô cùng cốt thứ trong nháy mắt từ Hắc Hạt trảo chi trung nội bắn ra mà ra, ẩn chứa đáng sợ vô cùng kịch độc quán xuyên Long Phong thân thể. Nhất đạo đạo màu đen khí tức nhanh chóng tại Long Phong thân thể lan tràn ra. Cùng thì vô cùng kinh khủng lực lượng tại thần thân thể chi thượng một phát, đem thần trong nháy mắt đánh phi, toàn thân một chút vỡ ra, mảng lớn máu tươi từ trung phun ra. Cơ hội là ở trong trước mắt, Mạc Vân Tâm một roi hung hăng đánh vào Long Phong thân thể chi thượng, đầu kia thần tiên huyết nhược chân long hung hăng cắn lấy Long Phong thân thể chi bên trên. Vô số xanh biết vô cùng thần quang một chút không có vào Long Phong thể nội. Một đóa lại một đóa huyết nhược tiên huyết đóa hoa tại Long Phong thân thể chi thượng nở rộ, thần khí tức cũng biến thành suy yếu vô cùng, thống khổ không chịu nổi. Một đạo phong nhận từ phía sau bay tới. Hung Hăng chạm tại Long Phong thân thượng, đem Long Phong thân thể chém rách ra nhất đạo vết thương sâu tới xương, mảng lớn tiên huyết phun ra. Hắc Hạt tốc độ nhanh như thiểm điện, há miệng ra, vô số hắc quang mang tại thần miệng trung ngưng tụ, hóa thành một điểm đen như mực cô sáng một kích đánh vào Long Phong đầu lâu chi bên trên. Ầm ầm. Liền trong khoảnh khắc đó, Long Phong đầu lâu trong nháy mắt bị tia ánh sáng đen kiện trụ thân thể, hoàn toàn hóa khí. Tiểu Hắc một chút bổ nhào vào Long Phong thân thể tàn thượng, há miệng cắn, bị trọng ra, ngụm nuốt ngụm Kim điểm tiến hóa số 30 và nước phải trang tiêu hao 10 vạn ức rút ra long phong chân long huyết mạch. Không, Dưỡng Phàm cũng không có rút ra long phong chân long huyết mạch, dù sao hoàn chỉnh một bộ chân long thi thể có thể để Kim Sí Đại bằng trở nên càng mạnh. Dưỡng Phàm vung lên tay, long phong trên người chứa vật hoàn chợt hướng về Mạn Tâm Vân bay đi, "Mạc Vân Tâm, long phong chứa vật hoàn về ngươi. Thần thi thể về ta, ngươi nhìn như sao?" Mạn Tâm Vân đưa tay chộp một cái, đem kia chứa vật hoàn chộp vào tay trung, "Tốt." Mạn Tâm Vân bước ra bước, xuất hiện về sau, xuất thần, hướng về Tam Sát đi. Tam Sát Thụ sắc mặt đại biến, trường thương trong tay chật lại Phong bế màn tâm văn công kích, một đạo lôi quang thừa cơ đánh vào Tam sát thụ thân thể chí thượng, đem thần điện thân thể rút lên, hành động cứng ngắt lại một cái mắt. Một trận ve tiêu chi tiếng vang lên, hắc hạt trong nháy mắt xuất hiện tại Tam sát thụ thân về sau, nhất tảo quán xuyên Tam sát thụ trái tim, vô cùng kinh khủng kịch độc trong nháy mắt chui vào Tam sát thụ thể nội, an mọn Tam sát thụ thân thể linh hồn. Đi chết. Hoàng lôi hóa cập xâm niên cười một tiếng, nhất kích chém xuống, đem Tam sát thủ đầu trong nháy mắt chặt đứt, vô số lôi quang thuận thế đánh vào Tam sát thủ thể nội, phá hư Tam sát thủ linh hồn. Tiểu hắc một chút đánh tới, Háo miệng cắn, đem Tam sát thụ linh hồn từ thần thân thể chi trúng khai ra, một ngụm nuốt vào. Hoàng kim điểm tiến hóa số 32 và đức, phải chăng tiêu hao 10 vạn đức rút ra Tam sát thụ huyết mạch. Tam sát thụ vừa chết, ở đây liền chỉ còn lại Tam đại nhân tộc thế lực, từng kia ánh mắt đô hội tụ dưới đất viên kia thần chi trái tim bên trên. Chương 559, Hải La. Cái này chiến lợi phẩm làm sao chia? Dương phàm chỉ vào Tam sát thụ thi thể, phá vỡ tràn ngập tại mảnh không gian này không khí khẩn trương. Hoàng Lôi Hoa nói, thần thi thể với ngươi, chữ vật chi hoàn bên trong bảo vật, ta cùng Mạc Vân Tâm một người nhất nữa. Dương Phạm nói, "Ngút hung, đổi một chút. Thần thi thể về ngươi, thần chữ vật chi hoàn bên trong bảo vật, ta cùng Mạn Tâm Vân một người nhất nữa." Tam sát thủ mặc dù là Ngụy Thần đỉnh phong cấp đếm được cường giả, nhưng thần Ngụy Thần chi hạch cùng huyết mạch đối Dương Phạm tác dụng không lớn, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Hoang Lôi Hoa cấp cười khẽ nói, "Nếu như ngươi từ bỏ tranh đoạt thần chi trái tim, thần thi thể cùng chữ vật chi hoàn một nửa bảo vật đều thuộc về ngươi." Tam sát thụ vừa chết, ở đây thực lực mạnh nhất chính là Dương Phạm cái này tiểu tập định phải liên mới có thể chống lại Dương Phạm áp lực. Dương Phạm quả nói, "Tốt Ta từ bỏ tranh đoạt thần chi trái tim. Mạn Tâm Vân đem kia Tam sát tụ chữ vật chi hoàn gỡ xuống, trực tiếp quét hình một lần, nhưng hậu đem chi ném cho Dương Phàm. Siêu phẩm thần dược hai viên, kiếm lợi lớn. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia nóng dục chi sắc, đem tia hai viên siêu phẩm thần dược lấy đi, nhưng hậu đem Tam sát tụ chữ vật chi hoàn ném cho Mạn Tâm nói, ta chỉ cần cái này hai viên siêu phẩm thần dược, còn lại đều thuộc về ngươi. Mạn Tâm Vân đưa tay chộp một cái đem cái kia chữ vật chi hoàn chộp vào tay trung, tốt. Hoang lôi hoa cấp toàn thân lôi sáng rực Nắm chặt trong tay Hoang Lôi chiến kích, hướng về một bên Mạn Tâm Vân nhìn lại nói, "Mạn Tâm Vân, viên này thần chi trái tim về ta. Nếu như ta có thể rời đi cái này lý, nhất định hội đem các người đồ mang đi." Mạn Tâm Vân nói, "Tốt." Hoang Lôi Hoa cập nhãn trung lướt qua vẻ vui mừng, với tay đem viên kia thần chi trái tim một chút chộp vào tay trung. Thần chi trái tim, đáng tiếc. Hoang Lôi Hoa cập nhìn xem viên kia thần chi trái tim, nhãn chung lướt qua một tia tiếc hận. Nếu là tại ngoại giới, Hoang Lôi Hoa Cấp ngược lại là có thể lợi dụng các loại bí pháp, rút ra viên kia thần chi trái tim lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thế nhưng là tại cái này lý, thần nếu như nuốt vào viên kia thần chi trái tim, hạ chẳng tuyệt đối là thần bạo thể mà chết. Hoàng Lôi Hoa cấp nhanh chân đi tới cái kia tế đàn chi thượng, đem viên kia thần chi trái tim một chút đặt ở chính giữa tế đàn. Nhất đạo lại nhất đạo thần bí khó lường chú ấn lấp lánh, toàn bộ không gian đô vì thế mà chấn động, vô số âm ảnh phun trào. Một tôn toàn thân vẩn quanh tại âm ảnh xiển xích chi trùng, cao tới 100m, đầu thượng mọc ra hai con sừng quỷ, toàn thân mọc ra sắc bén cốt thứ, kéo lấy một đầu cái đuôi, toàn thân tản ra một cỗ chân số khí tức khủng bố hại hiện. hiện. Bài Tôn này hải cốt ngực có nhất cái cự đại xuyên qua vết thương, màu đen dịch nhợn từ cái kia vết thương chi chúng không ngừng tuôn ra. Kia cố hải cốt nửa người dưới đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cả người đô tản ra nhất cái tuyệt vọng, tính mịch khí tức. Thần là chân thần hải la. Hoang Lôi Hoa Cấp nhìn xem kia xuất hiện hải cốt, tâm trung tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, có chút ngao ngoe muốn động. Một Tôn chân thần cường giả nếu là còn sống, Hoang Lôi Hoa Cấp coi như tiến giai chân thần cực hạn cũng không dám đối thần đọ tay. Bất quá chân thần hài la đã chết, thần vẫn là hữu cơ hội. Cùng một chỗ tay, xử lý thần. Đừng cho thần phục sinh. Khoang lôi hoa cấp nhãn trung hung quang lôi lên, lệ quát một tiếng, toàn thân lôi sáng lừng lánh, lưng hậu một chút hiện ra một đôi lôi đỉnh hai cánh, dõng nhiên một phát, nhất kích hướng về kia Hải La đâm tới. Mạc Vân Tâm đôi mắt đẹp chi trung hàn mang lóe lên, tay trung thần tiên cũng dõng nhiên bạo khởi, hướng về kia tôn tản ra khí tức khủng bố chân thần Hải La đánh tới. Kia phảng phất đã hoàn toàn không có một tia khí tức Hải Cốt song đồng chi trung dõng nhiên hiện ra hai đoàn lôi quang, tại thần trước người âm ảnh một số lôi sáng Kia vẩn quanh tại Hải La bên người âm ảnh xiển xích mạng lớn mạng lớn sụp đổ. Mạn Tâm Vân thần tiên huyền dược độc long rút ở mảnh này âm ảnh chi thượng, vô số xanh biết quang mang lấp lánh, mạng lớn âm ảnh hoàn toàn sụp đổ tiêu tán. Một đầu lại một đầu vẩn quanh tại cỗ kia hư hư thực thực chân thần Hải La hải cốt chi thượng âm ảnh điên cuồng nhúc nhích, hóa thành một mảnh bóng dâm phong bạo, hướng về Hoang Lôi Hoa Cấp cùng Mạn Tâm Vân đánh tới. Hoang Lôi Hoa Cấp toàn thân lôi sáng lừng lánh, cầm trong tay Hoang Lôi chiến kích điên cuồng chém xuống, đem từng đầu âm ảnh sở tay trực tiếp chặt đứt. Mạc Vân Tâm trong tay thần roi cũng tách ra xanh biết quang mang, cùng những cái kia âm ảnh sở tay chém giết, đem từng đầu âm ảnh sở tay trực tiếp đánh nát. Hoang Lôi Hòa cấp nghiêm nghị giống nói: "Dư Phạm, ngươi làm sao còn không ra tay? Thần nếu là xuống lại, chúng ta đô hội chết không có chỗ chôn." Dư Phạm lại phảng phất chứng định thân thuật, không lúc nick. Kia nhất có Hải cốt tại âm ảnh sở tay điểm hộ phía dưới, đi tới cái kia tế đàn được diện, nửa người dưới một chút dung nhập tế đàn chi trung. Nhất đạo đạo thần bí khó lường chú ấn lấp lánh, nhất cái to lớn vô cùng kỳ dị pháp trận hiện hiện. Tại kia thương tinh chi sơn trùng, vô số mây mù bốc lên, vô cùng to lớn nguyên khí từ bốn hướng tới, hướng về bên này ập tới. Trong phạm vi 10 vạn dặm vô số thực lực yếu đuối sinh linh huyết nục tinh hoa bị trong nháy mắt Vô số huyết sắc quang mang từ bốn phương tám hướng vào tới, nhao nhao hội tụ tại cái kia quỷ dị pháp trận chi bên trên. Từ cái kia quỷ dị vô cùng pháp trận chi thượng đột nhiên ở giữa một chút bộc phát ra vô số chú ấn xiển xích, gắt gao quấn chặt lấy cái kia quỷ dị vô cùng hải cốt. Tiểu Hắc, đi." Dương Phạm một tiếng quát nhẹ, Tiểu Hắc trực tiếp hóa thành một đạo quang mang trui vào cái kia tế đàn phía trên. Vô số chú ấn xiển xích quấn quanh ở kia hải cốt chi thượng, toàn bộ pháp trận một trận xoay trọn, thu kia cổ trở nên lên, vô số bí ấn tại thần thân thể chi trung hiện. hiện. Kia nhất của Hải cốt hai mắt chi trung hai cái vòng xoáy chớp động, điên cuồng thoáng dãy rủa. Vùng không gian kia một chút vỡ ra vô số khe hở, vần quanh tại kia Cố Hải cốt chi thượng vô số chú ấn xiềng xích cũng nhất nhất sổ độ. Tại Thương Tinh chi sơn trùng, một chỗ sơn mạch trùng, một chút sơn băng địa liệt, nham tương từ đại địa chi chúng phun ra ngoài, chôn vùi hết thảy. Chỉ là tử viên kia thần chi trái tim trung tuân ra vô số lực lượng đô bị cái kia quỷ dị pháp trận hấp thu, hóa thành càng nhiều chú vào, động, vào tiểu hắc thể ba tiên là vô địch. Tiểu Hắc ngựa thiên quát to một tiếng, toàn thân hóa thành nhất cái lỗ đen, điên cuồng hấp thu từ kia thần chi trái tim cùng kia Cổ Hải Cốt chi trùng tuân gia xuất lực lượng. Ti tiện sâu kiến, các ngươi muốn làm tức giận thần sao? Tôn này Hải Cốt chi trùng một chút truyền ra một cỗ mênh mông vô biên chân thần uy áp, thần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, nhất cố vô cùng kinh khủng thần uy trong nháy mắt bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Ngèo. Tiểu Hắc kêu một tiếng, một mặt vô tội nhìn xem này Hải Thần khí lại là càng ngày càng kinh khủng, nhất đột phá đến Phong cảnh. Chương 560, Tiểu Hắc tiến hóa. Hoang Lôi Hóa cập tâm trung một chút nhấc lên trận trận Ba Lan, nguyên lai like hắn đã sớm tại cái kia tế đàn thượng làm ra thủ đoạn. Thế nhưng là cái kia tế đàn có được lực lượng của thần, hắn đến cùng là làm sao làm được? Cái kia tế đàn Hoang Lôi Hóa cập cũng đã kiểm tra, thế nhưng là tại cái kia tế đàn chi thượng có được lực lượng của thần. Thần căn bản là không có cách làm tay chân, thần làm sao cũng bất chi đạo dương phạm đến cùng là thế nào đem cái kia tế đàn cải biến, biến thành săn giết hài la cạm bẫy. Vô số thần sáng l lạnh, la lực lượng khí tức cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Mười mấy hơi thở ở giữa, tiểu hắc khí tức liền trực tiếp đột phá Ngụy Thần Định Phong trực tiếp đạt đến Ngụy Thần Cực Hạn chi cảnh, nhất đạo đạo linh văn tại thần thân thể chi trung hiện hiện, tản mát ra gần với chân thần kinh khủng uy áp. Ngụy Thần Cực Hạn, ta còn không bằng một con mèo. Đúng làm điểm ai? Mặc Tâm Vân một bên cùng những cái kia âm ảnh chậm giết, nhất vừa nhìn Tiểu Hắc, nhãn trung lướ qua một tia phất tạm. Ngụy Thần Cực Hạn chính là thượng cổ nhân tộc Lục Hoàng chúa cảnh giới. Đương nhiên Ngụy Thần Cực Hạn cường giả cũng chính là tam lục cửu cấp loại, Tiểu Hắc tự nhiên không phải nhân tộc Lục Có thể coi là như đây, thân thực lực cũng đã ở vào thương giới chi đỉnh. Nhân tộc Lục Hoàng nếu là không dung hợp thế giới tâm, Tiểu Hắc đối thượng thần nhóm cũng có sức đánh một trận. "Vệ tửm, vệ tửm, nếu là ta còn sống, một con tay liền có thể bóp chết ngươi dạng này sâu kiến." Hải La Nhãn trung chớp động lên không cam lòng giống to một tiếng, khí tức lại là trở nên càng ngày càng suy yếu. Tiểu Hắc lực lượng khí tức lại là trở nên càng ngày càng cương đại. Nghèo. Trở thành miêu ba thiên đại nhân tiến hóa đã đặt chân đi. Tiểu Hắc cái trán thôn linh thần đồng vừa mở ra, hướng về phía khí tức đang ngã rơi xuống Ngụy thần chi cảnh Hải La quét qua. Nhất đạo đạo vận vẹo quỷ dị hắc sắc quang mang lãnh, bị hút Vô số quỷ dị vô cùng linh một chút chui vào Hải La thể nội. Bắt đầu chậm rãi ăn mòn hài la thân thể hải cốt, luyện hóa hài la tân hồn. Rang rắc. Tại tế đàn kia chi thượng viên kia thần chi trái tim một chút vỡ ra, hóa thành vô số cho bụi theo gió phiêu tán. Đáng tiếc, Dương Phàm nhãn chung lướt qua một tia tiết hận. Xương cốt là tất đúng là một tôn vẫn lạc chân thần. Thân lực lượng sớm sẽ theo thời gian trôi qua biến mất tất thất tám tám. Thần coi như phục sinh, cũng vô pháp có được toàn thị chi thì chất lực, nhất định phải trải qua thời gian dài khôi phục. Tiểu Hắc hấp thu hài là phần lớn lực lượng, cũng bèn bèn chỉ là tiến hóa đến thần hạn cảnh, không cách nào tiếp tục tiến hóa. Rang rắc. Rang rắc. Rang Hai la mỗi lần bị tiểu hắc nuốt vào, tại vùng không gian kia chi trung liền nhiều hơn vô số khe hở, bắt đầu đổ sụp. Dương Phạm một nhóm một chút xuất hiện tại một mảnh vô cùng trống trải bình nguyên trung, tại vùng bình nguyên kia thượng, đại địa nứt ra, vô số nham tương tử trên tuôn ra. Ở mảnh này trống trải bình nguyên trung, vẹn vẹn sinh trưởng một viên cao tới vài mét, đã bắt đầu khô héo cổ thụ. Vô số huyết ảnh hóa thành từng đầu sở tay tử viên kia cổ thụ chúng kéo dài mà ra, cùng Mạc Tâm Vân, hoang đi chết. Tiểu hắc xong đồng một chút hóa thành hai cái vòng xoáy. Nhất đạo tuôn linh thần chỉ từ thần cái trán tinh thể chi trung văng ra, một kích đánh vào viên kia cổ thụ trì bên trên. Viên kia cổ thụ từng đợt mà mèo, phảng phất phát ra trận trận gào thét ba động. Tiểu Hắc trực tiếp bổ nhào về phía trước, há miệng hung hăng tại viên kia cổ thân cây thượng gặm cắn, ngạnh sinh sinh từ viên kia cổ thụ thân thượng cắn ra một viên cổ thụ tàn hồn, một ngụm nuốt vào. Hoàng kim điểm tiến hóa số 40 van lực. Viên kia cổ thụ tàn hồn mỗi lần bị Tiểu Hắc nuốt vào, một nhóm một hiện hiện. Nói, ơn, Lần này nhờ có ngươi, không phải chúng ta lần này chỉ sợ kiếp khó thoát." Nhược Dương Phạm ra tay, một khi bị kia xương cốt la thành công phục sinh, tất cả mọi người ở đây đều sẽ trở thành thần khôi phục khẩu phần lương thực. Chân thần một khi phục sinh, thần nhóm thực lực đô hội hết sức yếu ớt, coi như như đây, cũng không phải hoang lôi hóa cập có thể chống lại. Dương Phạm một mặt mong đợi hướng về hoang lôi hóa cập nhìn lại, ta hy vọng đạt được càng thêm giàu nhân ái tạ lễ. Ta còn thiếu một viên trị liệu sư hệ siêu phẩm thần dược. Những cái kia siêu phẩm thần dược đối với Dương Phạm đến nói mười phần khó lấy tới tay. Bất quá đối với hoang lôi hóa cấp dạng này chân thần dòng roi nói, lại không phải cái vấn đề lớn gì chị liệu sư hệ siêu phẩm thần dược, ta vừa vặn có một viên, đưa ngươi." Hoàng Lôi Hoa cấp tay vừa lộn, nhất cái bình thủy tinh trực tiếp hiện hiện, trực tiếp ném cho Dương Phàm. Dương Phàm nói, "Cảm ơn. Có kia một viên trị liệu sư hệ siêu phẩm thần dược, Dương Phàm liền có thể tiến giai trở thành một tôn ngụy thần cường giả. Một khi Dương Phàm tiến giai nguy thần, chiến lực của hắn liền hội đề cao không chỉ gấp 10 lần. Tại cái này Thương Tinh Chi Sơn thượng sinh tồn suất cũng hội bạo tăng một màn lớn." Hoàng Lôi hóa nói, "Dương Phàm, ba người chúng ta có thể tại cái này lý gặp nhau, cũng là duyên phận. Chúng ta kết giao bằng hữu thế nào?" Hoang lôi Hoa cấp thân vị chân thần chi nhất hướng tâm cao khí nạo. Bất quá Dương Phạm lại có thể ngự xử tiểu hắc cái này một tôn ngụy thần cực hạn cường giả. Thần tự nhiên nguyện ý buông xuống tư thái cùng Dương Phạm kết giao. Dương Phạm nói, "Tốt." Mạc Vân Tâm cũng khẽ bước cằm. Hoàng Lôi Hoa cập đề nghị nói, "Thương Tinh Chi Sơn hung hiểm trung địa, chúng ta cùng một chỗ hành động như sao?" Dương Phạm nói, "Thật có lỗi, Hoàng Lôi Minh, ta còn có chuyện quan trọng, không cách nào cùng các ngươi cùng một chỗ đồng hành." Mạc Tâm Vân nói, "Ta cũng có khác mục tiêu, không cách nào cùng ngươi đồng hành." Hoàng Lôi Hoa cấp phảng cười một tiếng nói, "Vậy thì tốt, chúng ta lần sau gặp." Dương Phạm, Mạc Tâm Vân Tương lai các người nếu là đến Lôi chi Đế quốc, nhất định phải tới tìm ta. Ta nhất định mang các ngươi cố gắng lãnh hội một chút Lôi chi Đế quốc phong quang. Vậy ta liền đi trước một bước. Dương Phạm khẽ hất cằm, thân hình phát một cái một chút hóa thành nhất đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Mạc Tâm Vân cũng nhanh chóng nhanh rời đi. Hoàng Lôi Hoa cập nhìn xem Dương Phạm bóng lưng biến mất như có điều suy nghĩ, ngụy thần tự hạ. Lần này Thương Tinh Giới Thế Giới Hạch Tâm tranh đoạt xem ra lại thêm một cái cường đại đối tay. Bất quá, nếu như là Dương Phạm đoạt được Thương Tinh Giới Thế Giới Hạch Tâm có lẽ không tệ. Tại nhất cái bí ẩn sơn động Dương Phạm lấy ra Tam Đại siêu phẩm thần dược, một ngụm nuốt vào nhưng hậu thôi động bí pháp, thể nội thần hỏa điên cuồng thiêu đốt, vô số bán thần chi lực sôi trào, kia tam đại siêu phẩm thần dược phóng xuất ra vô cùng cường đại năng lượng trở thành thần hỏa nhiên liệu. Tại Dương Phàm não vực bên trong, một viên ngụ thần chi hạch chậm rãi ngưng tụ thành hình. Phải trang tiêu hao 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa số ngưng tụ ra một vòng kỹ năng chi hoàn. Rõ. Dương Phàm tâm niệm vừa động, 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa số tiêu thất, không có vào hắn não vực bên trong, bắt đầu ngưng tụ ra một vòng mới kỹ năng chi hoàn. Một chi hoàn cũng chậm rãi tại não hiện hiện. Một cố cường đại vô cùng thần chi lực tại Dương Phạm thể nội chui vào kia từng cái bán thần kỹ năng chung, nhất hậu kéo dài đến mới kỹ năng chi hoàn thượng, hình thành cái này đến cái khác mới ngụy thần kỹ năng. Dương Phạm, Ngụy thần sơ kỳ, thân hạch tiến hóa xuất một. Lực lượng 13 vạn, 10 vạn, nhanh nhẹn 13 vạn, 10 vạn, phòng ngự 13 vạn, 10 vạn, tinh thần 13 vạn, 10 vạn, chí lực 13 vạn, 10 vạn, thể chất 13 vạn, 10 vạn. Ngụy thần kỹ năng ngụy thần thân thể phẩm chất tinh anh. Ngụy thần kỹ năng ngũ hành ngụy thần thân thể phẩm chất tinh anh. Ngụy thần kỹ năng thiên cơ ngụy thân phẩm chất tinh anh. kỹ năng thánh ngụy thần thân phẩm chất tinh anh. Ngụy Thần kỹ năng võ thần ngụy thần thân thể phẩm chất tinh anh. Ngụy Thần kỹ năng phong chi ngụy thần thân thể phẩm chất tinh anh. Ngụy Thần kỹ năng huyền chi ngụy thần thân thể phẩm chất tinh anh. Ngụy Thần kỹ năng băng chi ngụy thần thân thể phẩm chất tinh anh. Tại kia ảnh chi hoàn thượng, đồng dạng nhiều hơn tất cái cường hóa các loại ngụy thần thân thể cường hóa kỹ năng, để Dương Phàm chiến lực bạo tăng đến nhất cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Thần tiến giai Chương 561, tiến, tiến ánh lộ ra một tia nóng rực chi sắc. Với tay, nhất cái triệu hoán pháp trận một chút hiện hiện, cùng kỳ một chút ra hiện tại trước người hắn Người cũng có thể tiến ra nguy thần. Dương Phàm đem viên kia cùng kỳ nguy thần nguy thần chi hạch hướng cùng kỳ miệng trung bị lại, nhưng hậu đem kia cùng kỳ nguy thần huyết mạch cắm vào cùng kỳ thể đội. Cùng kỳ thân thể run lên, toàn thân phùng lên, ánh mắt lộ ra một kia vẻ thống khổ. Dương Phàm tâm nghiệm vừa động, 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút chui vào cùng kỳ thể đội. Nhất đạo đạo có thể làm cho người sa đoạn có thể đốt cháy hết thể tại ác chi hỏa tại cùng kỳ trung quanh thân thể vờ quanh, một công ngụy thần sơ kỳ khí tức một chút từ thần thân thể chi trung tràn ngập ra, đồng thời liên tục tăng lên, nhất trực đạt tới ngụy thần sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh mới đình chỉ. Còn có người, Dương Phàm đem kim sĩ đại bằng điều triệu hoán đi ra, đem Long Phong thi thể trực tiếp nhét vào thần trước người. Kim sĩ đại bằng điều nhanh chóng đem Long Phong thi thể thôn vẻ không còn, toàn thân một chút tách ra sáng chói vô cùng kim sắc quang mang. Dương Phàm tâm niệm vừa động, 30 không điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút chui vào kim xí đại bằng điều thể nội. Vô số kim sắc thần văn tại Kim Sí Đại Bàng Điểu thân thể trung hiện hiện, một câu ngụy thần định phong cấp đếm được khí tức khủng bố từ thần thân thể chi thượng lan tràn ra. Dương Phàm tán nói, lợi hại, không hổ là Kim sĩ Đại bằng Điểu, dễ dàng liền đã tiến giai Ngụy Thần Định Phong, cũng khó trách chân long nhất tộc muốn đối bọn chúng đối tận giết tuyệt. Lấy Kim Sí Đại Bàng Điểu thiên phú, chỉ phải không ngừng ăn long liền có thể phi tốc tiến hóa, đơn giản liền là chân long nhất tộc thiên định. Thiên Sà Quang, ngươi cũng có thể tiến cái, đồng thời tiêu hao 20 không điểm thoại điểm tiến hóa số. Nhất đạo đạo thần bí khó lường phong chi văn tại thiên xà quang thể nội hiện hiện, thần khí tức cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng, cuối cùng tại ngụy thần hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh ngừng lại. Thần hạch tiến hoa suất 88%, khoảng cách ngụy thần đỉnh phong còn có 2%. Quả nhiên, thiên xà quang tư chất so không thượng hắt hạt. Thần nhóm, bất quá, ra thượng vật này, thần hẳn là liền có thể tiến dai ngụy thần đỉnh phong. Dương phàm đem từ quỷ xa ngụy thần chữ vật chi hoàng kia lý lấy được một viên tản ra một k 500 thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào Thiên Sả Quang thể nội, thân bắt đầu điên cuồng luyện hóa viên kia chân thần sương cốt, khí tức lần nữa điên cuồng bạo tăng, nhất cử đột phá bình cảnh, tiến cấp tới Ngụy Thần Định Phong chi cảnh. Dương Phạm Long mày vi vi dương lên, thần hạch tiến hóa suất 95% vẫn là quá kém. Thiên Sả Quang Ngụy Thần sơ kỳ chi cảnh 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa số liền có thể tăng lên 1% thần hạch tiến hóa suất. Thế nhưng là theo cảnh giới tăng lên, cần thần thoại điểm tiến hóa số liền càng càng Đến Ngụy Phong cảnh, nếu như không có cái nguyên, 500 điểm thoại điểm hóa số mới có thể tăng lên 1% thần hạch tiến hóa suất. Muốn từ 99% thần hạch tiến hóa suất tiến giai đến 100% ngụy thần cực hạn, không có cái khác tư nguyên, ít nhất cần 5000 thần thoại điểm tiến hóa số. Đương nhiên 99% thần hạch tiến hóa suất ngụy thần cường giả tối đỉnh đối thượng 100% thần hạch tiến hóa suất ngụy thần cực hạn cường giả, cơ bản thượng cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Như là linh hoàng cường hành như vậy tuyệt luân ngụy thần cực hạn cường giả thậm chí có thể phong ấn một tôn vừa mới khởi tử hoàn sinh chân thần. 10 cái hoang lôi hóa cấp đều không phải là một tôn vừa mới khởi tự hoàn sinh chân thần đối tay, đây chính là chiến lệnh. Thiên Sả nói, "Chủ nhân, phong lực lượng của thần ta hẳn là cũng có thể hộ tu." Đương nhiên, cần sự giúp đỡ của ngài." Tốt. Dương Phàm trực tiếp đem Phong Nha Thần Ngụy Thần Chi Hạch cùng huyết mạch quán chú nhập Thiên Sả Quang thể nội, nhưng hậu đem 100 điểm thần thoại điểm số quán chú nhập Thiên Sả Quang thể nội. Từng đầu Phong Chi văn tại Thiên Sả Quang thân thể chi nổi liên hiện, thần khí tức lần nữa liên tục tăng lên. Thân hạch tiến hóa suất 99%. Không tệ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai Ngụy Thần cực hạn. Thiên Sả Quang tiến hóa hoàn tất, Dương Phàm cũng lộ ra vẻ hài lòng. Thân tiến hóa 99% cũng không phải nhất cái dễ dàng đạt tới số lượng, tại kia Hải La không gian chi chém giết Ngụy cường tối đỉnh chi chung cũng chỉ có hoàng lôi hóa cập một người thần hạch tiến hóa suất cao tới 98%. Thương nguyên tiêu hao đến thất thất 88, ta cũng phải lưu một chút thần thoại điểm tiến hóa số ứng phó các loại nguy hiểm, nên đi tìm tư nguyên. Dương Phàm từ cái sơn động kia chung đi ra, theo tay hái hạ một cái nhang cây, thôi động cao cấp thiên cơ thuật, hướng thượng ném đi. Nhánh cây kia nhất rớt xuống đất thượng, chợt chỉ hướng hướng tây bắc. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên, lộ ra mỉm cười, tiến ngụy thần cảnh về sau, ta thiên cơ thuật lần nữa bạo tăng một lớn, có thể rõ ràng cảm giác được tại thương tinh chi sơn chung, rất nhiều nơi mơ tồn tại đáng sợ nguy hiểm. Cái phương hướng này đúng là tồn tại đáng sợ ít nhất địa phương. Kia thiên cơ thuật cường đại nhất một điểm chính là có thể để Dương Phàm xu cắt tỉ hùng, né qua đủ loại tuyệt địa cùng hiểm địa. Đương nhiên nếu như một tồn chân thần nghị muốn đối phó hiện tại Dương Phàm, sát thực có thể dấu giếm được Dương Phàm cảm dẫn chí. Thế nhưng là tại Thương Tinh Chi sân trùng, kia từng cái tuyệt địa, hiểm địa chi bên trong kinh khủng tồn tại tuyệt đại nhiều số muốn không đã trải qua vẫn lạc, muốn không đã trải qua lâm vào ngủ say, đại bộ phận đều không thể lực che lực Đây cũng là toàn nghề nghiệp chỗ kinh khủng. Tia toàn năng truyền thừa thần Chỉ nếu không phải mình cưỡng ép xâm nhập từng cái cấm địa chung, cơ bản thượng rất khó sẽ chết. Đồng thời lợi dụng tiên cơ thuật, toàn năng giả chuyển thừa cường giả có thể tốt hơn tìm kiếm được mình tiến hóa cần có tư nguyên. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Dưỡng Phàm chợt từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa, hướng về phương hướng tây bắc lướt tới. Tìm được. Dưỡng Phàm vừa mới hướng phương hướng tây bắc bay 300 km, nhãn tình sáng lên, liếc nhìn nhất đạo thần quang bảy màu từ phương xa bay lên, từng hương từ cái hướng kia đến, nhiên có siêu Một trận phong vi, vi qua, Dưỡng Phàm hiện tại nhất tòa linh sơn chi đỉnh. Ánh mắt của hắn hướng về phía dưới nhìn lại, liếc mắt liền thấy bốn tôn đến từ khác biệt chủng tộc Ngụy Thần Cường Giả đều chiếm một phương. Tại kia linh sơn chi đỉnh, có một phương con suối đại tiểu linh trì, linh trì chi chúng sinh trưởng ba đóa trán phóng thần quang bảy màu thất thải kim liên. Lại tới một cái, một tôn thân cao ngàn mét, toàn thân mộc da 99 chi ma nhãn, đỉnh đầu mộc da một con sừng quỷ, toàn thân khắc rõ vô số tất hắc ma văn quỷ quái tộc Ngụy Thần Cường Giả liếc mắt liền thấy được Dương Phạm, nhiên, "Nhân tộc, ngươi là Bắc Vương Dương Phàm." Một cao tới mét Toàn thân khắc rõ vô số phù văn, bao trùm lấy một tầng tất hắc giáp xác ma giáp trùng tộc ngụy thần cường giả liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Phàm, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, một chút buộc phát ra một cấu nghị thần hậu kỳ khí tức hung bố, cầm trong tay một thanh to lớn chiến phủ dũng nhiên bạc hởi, một đũa hướng về Dương Phàm điên cuồng chạy tới. "Cũng dám đối chủ ta ra tay, người muốn chết." Hắc hạt nhãn trung hung quang lóe lên, cầm trong tay một thanh to lớn ma nhận trong nháy mắt một đao chém xuống. Chương 562, Miểu sát địch. Một mắt, vô số đánh trong nháy mắt chạm tại này ma tộc ngụy ma chi bên trên. Ầm ầm Tôn này ma giáp trùng tộc ngụy thần đao quang bỗng chốc bị trong nháy mắt chấn bay khỏi đến, nhất đạo đạo duyệt sắc vô cùng đao quang chạm tại thần thân thể chi thượng, đem thần thân thể trong nháy mắt chém rách ra vô số vết thương sâu tới xương. Thiên xạ quang bước về phía trước một bước, phản phất một trận thanh như gió hướng về kia tôn ma giáp trùng tộc ngụy thần thân thượng vút qua. Tôn này vừa mới thụ trọng thương ma giáp trùng tộc ngụy thần thân thể một chút thêm ra vô số dây nhỏ, nhưng hậu hóa thành vô số khối vụn chia năm xẻ một chút nào tới, há miệng cắn, đem cắn cái ra, điểm hóa số 21 vào Phải trang tiêu hao năm vạn nước hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra ma giáp trùng tộc ngụy thần huyết mạch. Rõ. Dương Phàm xòe năm ngón tay, kia ma giáp trùng tộc ngụy thần thi thể khối vụn một chút bay tới, rơi vào hắn tay trùng, vô số hoàng kim điểm tiến hóa số tràn vào trùng, bắt đầu hấp thu bên trong ma giáp trùng tộc ngụy thần huyết mạch. Mạnh như vậy? Nhân loại kia làm sao có mạnh như vậy bộ hạ? Đáng chết. Tôn này đến từ ma giới quỷ quái tộc ngụy thần cường giả mặt thượng ý cười cứng đờ, toàn thân một, dự, thân một cái, chết, Dương Phạm làm sao hội như vậy? Đây chính là Ngụy Thần Hậu Kỳ cường giả, lại bị bộ hạ của hắn cho miệu sát, đáng chết, đáng chết. Kia một tôn toàn thân bao trùm lấy một tầng lớp vải màu trắng bạch quang ma xả tộc Ngụy Thần cường giả tâm trung băng hàn, trên người kia một đôi ma dược hiện hiện, hóa thành nhất đạo lưu quang hướng về phương xa bỏ chạy. Khác ngoại một tôn báo thủ thân người dị chủng cường giả cũng ngay đầu tiên hướng về phương xa bỏ chạy. Dương Phàm cười lạnh, cầu sinh dục thật mạnh. Đáng tiếc, một bước. toàn từng tầng từng tầng chung, trong tay một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một trận vô cùng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt bao phủ tại tôn này, Bạch Quang Ma Sả tộc cường giả thân thể chi bên trên. Vô số phong nhận trạm tại Bạch Quang Ma Sả tộc thân thượng, đem tôn này Bạch Quang Ma Sả tộc ngụy thần thân thể chém rách ra vô số vết thương. Đi chết. Tôn này Bạch Quang Ma Sả nhãn trung một chút hiện lên một vòng hung quang, toàn thân Vô Số bạch sắc ma văn hiện hiện, muốn thiêu đốt huyết mạch, liều chết một kích. Hắc hạt xuề năm ngón tay, nhất cái âm ảnh chủ ấn hiện hiện. Từng đầu âm ảnh từ đầu kia nháy mắt phát, đâm vào thể đội. Vô số âm ảnh chi lực trong nháy mắt bộc phát, bắt đầu ăn mòn Bạch Quang Ma Sả nhục thân linh hồn, để thần phản ứng dừng lại một mấy mắt. Thiên Sả Quang cầm trong tay Thiên Sả Thần Xoa từ Cổn Phong Chi trung hiện hiện, nhất xiên hung hăng đâm vào Bạch Quang Ma Sả đầu lâu chi bên trên. Nhất đạo vô cùng kinh khủng phong nhận trong nháy mắt bộc phát đem Bạch Quang Ma Sả ngụy thần một phân thành hai chém thành hai đoạn. Tiểu Hắc một chút nào tới, há miệng khẽ cắn, đem Bạch Quang Ma Sả linh hồn cắn một cái ra, miệng lớn cắnướt. số 22 và lực, rút ra Dương Phàng đưa tay một cái, đem Ma tới. Bắt đầu rút ra bạch quang ma xà huyết mạch. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, kia một tòa núi lớn một chút vỡ ra, từ kia một tòa núi lớn trung, sinh ra một con dài đến vài mét, toàn thân từ vô số sơn hắc kim cương nham cấu trúc mà thành đại tay, hướng về thiên xà quang hung hăng chụp tới. Một cú đến gần vô hạn ngụy thần cực hạn cấp đếm được khí tức khủng bố từ ngọn núi lớn kia chi trung bộc phát ra. Thiên xà quang cầm trong tay thiên xà thần xoa, thân thượng vô số phong chi linh văn, Con kia sơn hắc kim cương nham biến thành vạn mét đại tay hung hăng nhất chảo chộp vào thiên xà quang thân thể chi thượng, đem thần thân thể một chút bóp nát, hóa thành trận trận thanh phong tiêu tán. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thiên xà quang một chút xuất hiện tại trăm lý chi ngoại, một mặt ngưng trọng nhìn xem con kia sơn hắc kim cương nham cấu trúc mà thành đại tay. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kia một tòa núi lớn một chút vỡ ra, tại ngọn núi lớn kia vị diện, một tồn cao tới 3 và mét, toàn thân từ sơn hắc kim cương nham cấu trúc mà thành khủng thạch nhân một chút hiện hiện. cái tất lớn, màu đen máu đen từ trùng không ra, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tiếng ngưng trọng, thi biến quái vật. Gia hỏa này khi còn sống chỉ sợ cũng nhất cái lục hoàng cấp số, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai chân thần cường giả quái vật. Gia hỏa này, thiên xà quang đều không phải là thần đối tay, nhứt nhiều chỉ có thể tự vệ. Tiểu Hắc, Nghèo. Đến viên miêu bá thiên ra sân. Tiểu Hắc một chút từ Dương Phạm tóc trung nhảy ra ngoài, nhìn xem đầu kia thi biến quái vật, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, cái trán tinh thể một chút bắn ra nhất đạo thần nói phẩm chất tôn linh thần quang hướng về kia đầu thi biến quái vật quét một cái. Tôn này cao tới 3 và Toàn thân từ sơn hắc kim cương nham cấu trúc mà thành kinh khủng thạch cự nhân linh hồn bỗng chốc bị trọng thương, cứng ngắc lại một mấy mắt. Tiểu Hắc một chút hóa thân một đầu thể dài cao tới 3 vạn mét cừ miêu, há miệng hung hăng cắn, cắn lấy đầu kia thạch cự người thân thể chí thượng, đem đầu kia thạch cự linh hồn của con người trực tiếp cắn ra một ngụm nuốt vào. Đầu kia tản ra không thể nhất thế hùng uy thạch cự nhân liền như thế trong nháy mắt đình chỉ hết thảy hành động, phảng phất biến thành nhất tòa đan núi. Hoàng kim điểm tiến hóa số 70 và miệng vi, vi lên lộ ra mỉm cười, không tệ. Tiểu không hổ là ngụy thần cực có thần tại đối phó những quái vật này quá dễ dàng. Nếu là không có tiểu hắc, Dương Phàm cho dù dưới chướng tất cả cường giả cùng một chỗ tiến lên, cũng chưa hẳn là tôn này khi còn sống hư hư thực thực ngụy thần cực hạn thạch cự nhân đối tay. Dương Phàm thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện tại kêu ba đóa thất thải kim liên trước đó, dối tay đem kêu ba đóa thất thải kim liên hái xuống, lộ ra vẻ hài lòng ý cười, không tệ, đều là siêu phẩm thần lượng, thương tinh chi sơn mặc dù hung hiểm vô cùng, tư nguyên cũng cực kỳ phong phú. Thân thoại điểm tiến hóa số 3000 điểm. Dương Phàm đem kia ba thải kim liên nhất nhất vào, thôi động bí pháp đem chi nhất, nhất hóa, cũng không lâu lắm, một nhóm tin tức một chút hiện, hiện. Một viên siêu phẩm thần dược liền có thể gia tăng 1000 thần thoại điểm tiến hóa số, hơn nữa còn có thể tăng lên tố chất thân thể của ta cùng một 1% thần hoạch tiến hóa suất. Không tệ, siêu phẩm thần dược rất tốt, chính là quá ít. Dương Phạm nhất mở hai mắt ra, nhãn trung trận lướt qua một tia nóng dựng chi sắc. Con đường hắn đi là toàn năng giả, thực lực sa mạnh cùng giai cường giả, đồng thời hùng có đủ loại làm cho người không thể tưởng tượng năng lực, bất quá cần tư nguyên cũng là cực kỳ khổng lồ. Kia siêu phẩm thần dược đối ở hiện tại Dương Phạm, cũng cực kỳ yếu. Thiên sa quang, vận khí của ngươi thật tốt. Dương Phạm đem kia bạch quang ma xà ngụy thần chi hạch cùng thần huyết mạch hết thảy rút lấy ra, hướng thiên xà quang thân thể bị lại, đồng thời tiêu hao 20 không thần thoại điểm tiến hóa số không có vào thiên xà quang thể nội. Chương 563, hắc hạt tiến hóa. Nhất đạo lại một ngọn gió chi văn tại thiên xà quang thể ngoại hiện hiện, thân khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng, lưng hậu một chút hiện ra một tôn thái sơ thiên xà hư ảnh. Chẳng qua là khi kia bạch quang ma xà lực lượng hết thảy đô bị thiên xà quang luyện hóa hậu, vẫn không Còn thiếu một chút. Thính ngươi vận khí tốt. Dương động, vào thiên thể nội. Nhất đạo lại nhất đạo thần bí khó lường phong chi văn tại thiên xà quang thân thể chi nổi lên hiện, thân một tiếng kêu to, thả người nhảy lên, bay đến bầu trời chi trung, một chút biến hóa thành một tôn cùng thái sơ thiên xà có 8 phần tương tự, thể dài cao tới thiên lý kinh khủng tựa xà, một cỗ ngụ thần cực hạn khí tức khủng bố từ thần thân thể chi trung lan tràn ra. Dương Phạm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, thứ hai tôn ngụ thần cực hạn. Đa tạ chủ nhân ban cho ta lực lượng. Thiên xà quang thân hình thoát một cái, một chút hóa thành người, xuất hiện tại Dương bên người, nhãn Nguy thần cực hạn đây chính là thượng cổ nhân tộc lục hoàng cảnh giới, thiên xà quang nằm mơ cũng không nghĩ tới mình vậy mà có thể tiến dai đến cảnh giới này. Dù sao thiên xà nhất tộc đầu nguồn thái sơ thiên xà cũng chính là cái này cảnh giới. Đương nhiên thái sơ thời đại thái sơ thiên xà thực lực so trước mắt thiên xà quang vẫn là hơi mạnh hơn một chút. Dương phàm khẽ bước cằm, đem hát hạt triệu hoán đi ra, đem tôn này ma giáp chủng tộc nguy thần nguy thần chi hạch cùng huyết mạch chi lực hết thể nhét vào hát hạt thể nội, đồng thời tiêu hào Vô số tất hắc ma văn tại hắc hạt thể nội phun trào, nhất cố vô cùng tinh khủng khí tức tại thần thân thể chi trung áp vũ. Hắc hạt cũng muốn tiến hóa. Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên, đem 1000 thần thoại điểm tiến hóa số một chút quán chú nhập hắc hạt thể nội. Hắc hạt hấp thu kia 1000 điểm thần thoại điểm tiến hóa số, một câu ngụy thần cực hạn cấp đếm được khí tức khủng bố từ thần thân thể chi trung lan tràn ra. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, ngụy thần cực hạn vị thứ là sử khí, không thương giới thế giới hợp, chưa là ba cái liên thủ đối tay. Thừa cổ nhân tộc Lục Hoàng mặc dù là ngụy thần cực hạn, thế nhưng là thần nhỏ cùng thương tinh giới thế giới hạch tâm dung hợp, mỗi nhất cái đô có được chân thần cấp đến được chiến lực. Mà lại trừ hắn chi ngoại, thừa cổ nhân tộc Lục Hoàng mỗi nhất cái đô có một kiện hoặc là một kiện lấy thượng thần khí, võ trang đầy đủ thượng phẩm ngụy thần khí. Thiên Sả Quang thần nhóm ba người nếu là đối thượng cầm trong tay thần khí thượng cổ nhân tộc Lục Hoàng bất kỳ một cái nào, cũng chỉ có thảm bại một đường. Dương Phạm hơi vi suy sẽ, nhãn khí. Đáng tiếc, thần khí rất khó khăn làm tới tay. Thần khí tại thương tinh giới số lượng cực kỳ thưa thớt, toàn bộ Vân quốc đều không có một kiện thần khí. Dư Phạm lực lại là có thể dùng thần thoại điểm tiến hóa số đem thiên xả quang trong tay thiên xả thần xoa tiến hóa thành vì một kiện hạ phẩm thần khí. Bất quá muốn để thiên xả thần xoa tiến hóa thành là hạ phẩm thần khí, cần tiêu hao 100 vạn thần thoại điểm tiến hóa số, hắn căn bản không bỏ ra nổi tới. Cho dù có như vậy nhiều thần thoại điểm tiến hóa số, Dư Phạm cũng chỉ sẽ dùng tại mình thân bên trên. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Dương Phạm chợt từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa, tiếp tục thâm nhập sâu thương tinh chi sơn tìm kiếm tư nguyên. Dương Phạm dọc theo phương hướng tây bắc một đường tiến lên mấy ngàn lý chi hầu. Đống nhân ở giữa nhất đạo đạo thần quang bảy màu tại một chỗ sâu trong núi lớn hiện lên, trận chậm dị hướng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Có siêu phẩm thần dược ra thế. Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên, hướng về dãy núi kia phương hướng nhìn lại, muốn qua được bảo. Đột nhiên ở giữa, Dương Phàm bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, tập trung sinh ra từng đợt nguy hiểm vô cùng dự cảm, không ổn, ngọn núi lớn kia mười phần hung hiểm, ẩn giấu đi ngay cả ta cũng có thể vẫn lạc hung hiểm. Dương sâu hướng về kia nhìn qua, quay người cũng không quay đầu lại hướng về địa phương khác bay đi. Thương Tinh chi sơn bên trong hiểm trung điệp, đồng dạng tương cũng phong phú vô cùng. Dương Phạm dưới chướng cao thủ nhiều như mây, không cần mạo hiểm tiến về loại kia phong hiểm quá cao khu vực liệu Mệnh. Kia là siêu phẩm thần dược. Siêu phẩm thần dược xuất thế. Phương xa ba tôn Ngụy Thần Cường giả nhãn trung chớp động lên nóng rực chi sắc, hướng về kia một chỗ sơn mạch chỗ sâu bay đi, rất mau tới đến nhất tòa linh chỉ biên giới. Kia Tam đại Ngụy Thần Cường giả còn không có hoàn toàn đứng vững, mạng lớn hám lấy kia linh chỉ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Không được, là cả bẫy, gặp nguy hiểm. Kia Tam đại Ngụy Thần Cường giả nhân nhân sắc mặt đại biến, giương phần mình thi triển bị pháp, hướng về phương xa chạy. Kia vô số hắc ám hướng về Tam Đại Ngụy Thần Cường Giả một quyển, trong nháy mắt đem kia Tam Đại Ngụy Thần Cường Giả cuốn vào hắc ám chi trung. Trong một nhịp hít thở kia Tam Đại Ngụy Thần Cường Giả chợt bị cuốn vào hắc ám chi trung biến mất không thấy gì nữa. Từng đợt sáng chói vô cùng quang mang từ kia linh trì chi trung nở rộ, trận trận dị hương từ trung lan tràn ra, tiếp tục hấp dẫn lấy những cái kia thứ không biết chết sống đến đây thiêu thân lao đầu vào lửa. Dương phàm bay ra vạn lý chi ngoại, đột nhiên nhãn tình sáng lên, hướng về phương hướng tây bắc lại. Chỉ gặp tại phương hướng tây bắc ngọn núi yếu thượng, có nhất cái đơn sơ thôn trang nhỏ, tại cái kia đơn sơ trong thôn nhỏ, thất đạo thất thải quang mang lập lánh trận trận dị hương sông vào mũi. Kia lý có 7 viên siêu phẩm thần dược. Thôn Vĩ diện gặp nguy hiểm, bất quá mức độ nguy hiểm còn có thể tiếp nhận. Dương Phạm vừa khởi động cao cấp thiên cơ thuật cảm giác trí hung ác, tâm trung hơi động một chút, hóa thành một trận thanh phong một chút bay vào cái kia đơn sơ thôn nhỏ Vĩ diện. Dương Phạm vừa đến cái thôn kia phía trên, liền cảm ứng được một cố cường đại vô cùng hấp lực đem hắn hướng về kia cái thôn hút đi. Dương Phạm ánh mắt hướng về kia cái thôn nhìn qua, liền thấy tại kia thôn chi chúng có đem gần trăm người, thôn bên trong mỗi người thả tại ngoại giới đều là khó gặp tuyệt sắc bị nữ, khí chất bất phạm. Vị đại nhân này, ta là cái thôn này thôn giải lưu nhãn nhi. Chúng ta thôn đã có vài chục niên không có có nam nhân xuất hiện. Xin ngài giúp chúng ta một tay, để chúng ta thôn bên trong nữ nhân sinh con đi." Một gã thân cao 1.8m, có một đôi đôi chân dài, dáng người gợi cảm lắm này, đi một chùm đơn đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, mỹ lệ vô cùng giai nhân tuyệt sắc hướng về Dương Phạm đi tới điểm đạm đáng yêu cầu khẩn nói: "Đại nhân, giúp chúng ta một tay đi. Chúng ta cái gì đâu nguyện ý vì ngài làm." Kia thôn vĩ diện điến gầy hoàn mập mỹ nữ một chút vào tới, điểm đạm đáng yêu cầu nói: "Một đám người quá dị. Đi chết." Dương Phàm nhãn trung hàn mang loé lên, chỉ một ngón tay Màn lớn hỏa diễm phong bạo hướng về kia vọt tới hơn 100 tên tuyển sắc mỹ nữ quét sạch mà đi. Từng đợt quỷ dị vô cùng xương mù tán đi, kia trước đó còn xinh đẹp tuyệt luân tuyển sắc mỹ nữ nhóm đô biến thành từng cỗ thụ mục, huyết nhục, hài cốt cấu trúc mã thành hình thú kỳ quái quỷ dị quái vật. Kia vô số quỷ dị quái vật nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, một đầu thể dài cao tới 10 mét, toàn thân hỗn hợp có thụ mục, hài cốt, huyết nhục tản ra huyệ thần định 564, Thiên Sả quang cầm trong tay thiên Sả thần xoa nhất xiên đâm xuống, vô số phong chi chủ ấn tại kia thiên Sả thần xoa chi nổi lên hiện, Nhất Đạo vô cùng kinh khủng phong nhận trạm tại kia từ thụ mục, hai cốt, huyết nhục cấu trúc hình thành quái vật thân bên trên. Tôn này cao tới vạn mét quái vật bị cái kia đáng sợ vô cùng phong nhận trong nháy mắt thiết cắt thành vô số khối vụn. Tiểu hắc một chút hiện hiện, Nhất Đạo thôn linh thần quang bắn ra, đánh vào tôn này cao tới vạn mét quái vật thân thể chi thượng, thôn linh thần đồng vừa mở ra. Mảng lớn, mảng lớn thể hư ảnh từ đầu kia quái vật thân thể chi bên trong bay ra, bị hút vào thần đồng bên trong. Hoàn kim điểm tiến hóa số 35 vật ư. Không tệ. Dương Phàm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, đi vào cái kia trong thôn, đem thất đóa siêu phẩm thần dược nhất vừa hái xuống, trực tiếp nuốt, vận chuyển bí pháp đem chi nhất nhất luyện hóa. Thân thoại điểm tiến hóa số 6500 điểm, thần hoạch tiến hóa xuất 6. Dương Phàm đem kia thất đóa siêu phẩm thần dược luyện hóa chi hậu, một nhóm tin tức trực tiếp hiện hiện. Kia siêu phẩm thần dược chi trung ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, phổ thông cường phục dụng một viên chi hậu, đều cần mấy thậm chí là mấy chục niên mới có thể đem ẩn chứa trong đó lực lượng hoàn toàn hóa. Dương Phàng có được tiến hóa kỹ năng lại thêm ngược lên đi là toàn năng giả con đường mới có thể lấy một loại làm cho người không thể tưởng tượng tốc độ tiến hóa. Dương Phạm nhất mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, lộ ra vẻ hài lòng, Thương Tinh Chi Sơn mặc dù hung hiểm trung địa, bất quá thật đúng là một nơi tốt. Địa phương khác nhưng không có như vậy nhiều chân quý tư nguyên. Tại Thương Tinh Chi Sơn trùng, mặc dù hung hiểm trung điệp, thế nhưng là tư nguyên cũng nhiều. Tại Thương Tinh giới những địa phương khác, những cái kia siêu phẩm thần dược cơ bản thượng đô nắm giữ tại những cái kia chân thần cường giả phạm vi thế lực bên trong, chỉ có cực ít số mới lạc tại các biệt di chỉ, bí cảnh chi trùng. Phương Bắc. Dương Phạm thân hình một cái, hóa thành một cơn gió mát hướng về phương Bắc bay đi. Dương Phạm hướng về phương Bắc phi hành 5000 dặm, đột nhiên tâm trung hơi động một chút, hướng về phương Bắc nhìn lại, liếc mắt liền thấy một tồn thể dài cao tới ngàn mét, mộc da bò cả đầu lâu, toàn thân mọc ra 36 đôi trùng cánh, một đầu to lớn đuôi bò cạp kinh khủng ma hạ tộc ngụy thần ngay tại đuổi theo hai tồn nhân tộc ngụy thần. Kia hai tồn nhân tộc ngụy thần một nam một nữ, đều là tuấn nam mỹ nữ. Hai người bọn họ cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang hô ứng lẫn nhau, nhất đạo đạo kiếm khí xông thiên, ngăn cản ma Lại tới một nhân tộc. Dương Phạm. thật sự là đi mòn dày tìm thấy, được đến không mất chút công phu. Không nghĩ tới lại có thể tại cái này lý gặp ngươi. Tôn này Ma Hạt tộc Ngụy Thần vừa nhìn thấy Dương Phạm, nhãn trung chợt lộ ra một tia tà ác vô cùng hung quang, một câu Ngụy Thần định phong cấp đếm được khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, một cây bén nhọn vô cùng khắc do vô số Ma Hạt, tản ra thượng phẩm Ngụy Thần khí cấp số lực lượng kinh khủng ba động trưởng mâu trực tiếp bay ra, hóa thành nhất đạo lưu quang hướng về kia hai tôn nhân tộc Ngụy Thần đâm tới. Không được. Kia hai biến, bích, lánh, tầng tầng kia một cây tất một phòng ngự kiếm thượng, Dễ như trở bàn tay liền đem kia hai tôn nhân tộc ngụy thần thân thể xuyên qua. Kia hai tôn nhân tộc ngụy thần thân thể bị xỏ xuyên một khắc này, linh hồn cũng bị tay kia tất hắc trưởng mâu vỡ nát, lực thêm ra một cái độc lớn, nhưng hậu theo gió hướng về kia tôn ma hạt tộc ngụy thần bay đi. Mỗi một vị ngụy thần cường giả đô hùng có đáng sợ vô cùng tự lẫm năng lực, hứa nhiều ngụy thần coi như đầu lâu bị chém đứt, cũng có thể lần nữa trùng sinh, trái tim vỡ vụn càng là chuyện nhỏ. Bất quá những cái kia ngụy cường một bị thần hoặc là cái sợ một xuyên trái tim, cũng tương tự có khả năng trực tiếp vỡ lạc. Rang này ma Đem hai tôn nhân tộc Ngụy Thần Miệng lớn cắn nát, nuốt vào bụng trùng, lộ ra nhất cái giữ tận tà ác tiểu dung, "Dư Phạm, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Chỉ muốn xử lý ngươi, Vĩ đại vạn trùng chi mẫu liền sẽ ban cho ta lực lượng, tình hóa huyết mạch của ta, để cho ta tiến giai Ngụy Thần cực hạn." Dư Phạm nhãn trung lướt qua một tia cổ quái nhàn nhạt nói, "Ngươi muốn giết ta? Xử lý thần." Thiên Sả quang toàn thân thanh phong vờn quanh, cầm trong tay Thiên Sả thần xoa bước ra một bước, uyển xuất người, xuống. vô kinh khủng phong bạo mắt phát, về kia tôn ma tới. Ngụy Thần Cái này sao có thể? Bên cạnh ngươi làm sao có thể có Ngụy Thần Cực Hạn Cường Giả đi theo? Tôn này Ma Hạt tộc Ngụy Thần nụ cười trên mặt cứng đờ, nhãn trung lướ qua một vòng không thể tin, toàn thân huyết mạch chi lực sôi trào, nhất đạo đạo tất hắc ma khí lan lộn, khống chế lấy kia một cây thượng phẩm Ngụy Thần khí cấp đếm được chiến mâu phóng lên tận trời, hướng về thiên xà quang đâm tới. Ầm ầm. Tần Tần lấp lấp phong nhận bị kia ẩn chứa kịch độc tà ác ma quang vỡ nát, Toàn thân một chút thêm ra vô số bén nhọn vô cùng vết thương, màng lớn tiên huyết phun ra ngoài, mười phần tê thảm. Hắc hạt lưng hậu trùng cánh chấn động, huyền nhược tuấn di xuất hiện tại tôn này ma hạt tộc ngụy thần trước người, nhất tảo đánh vào tôn này ma hạt tộc ngụy thần lưng bên trên. Kích động, hấp ảnh, nguyên rủa các loại đủ loại lực lượng hóa thành nhất đạo đen như mực ma quang đánh vào tôn này ma hạt tộc ngụy thần thể nội, đem tôn này ma hạt tộc ngụy thần một kích đánh cho rơi vào đại địa chi thượng, thân thể thêm ra nhất cái tất lớn. Hai ngụy Cái này sao có thể? Chỉ là phàm nhân, làm sao có thể có hai tôn ngụy cực hạn đi theo? Tôn này Ma Hạp tộc Ngụy thần một mặt không thể tin nghẹn ngào gọi nói. Hắc hắc hám miện ra, vô số tất hắc ma quang tại thân miệng trung hội tụ, cuối cùng hóa thành nhất đạo màu đen cổ sáng trong nháy mắt đánh vào tôn này Ma Hạp tộc Ngụy thần nửa người trên. Một cái mắt, tôn này Ma Hạp tộc Ngụy thần nửa người trên chợt trực tiếp hóa khí, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hắc một chút đánh tới, há miệng khẽ cắn, hung hăng cắn lấy tôn này Ma Hạp tộc Ngụy thần thân thể chi thượng, đem tôn này Ma trùng tộc Ngụy thần linh hồn một chút một số 45 vạn nước, phải Dương Phạm duỗi tay nhấn một cái, chớp nhanh chóng rút ra lấy tôn này ma hạt tộc ngụy thần huyết mạch, nhưng hậu đem thần huyết mạch cùng ngụy thần chi hạch hết thảy ném cho Hắc Hạt, tiêu hao 100 thần thoại điểm tiến hóa số, để Hắc Hạt luyện hóa. Mười mấy hơi thở chi hậu, Hắc Hạt liền đem tôn này ma hạt tộc ngụy thần lực lượng hết thảy luyện hóa, khí tức lần nữa mạnh một chút. Không có tiến giai chân thần. Cũng đúng, muốn là chân thần cường giả có dễ dàng như vậy tiến giai. Thương Tinh giới cũng không hội từ thượng cổ niên đại khởi liền không còn có một tôn cường giả tiến chân thần. Tại Thương Tinh giới chung, Thái thời đại Thiên Địa khai thời điểm đàn sinh chân thần cường giả số lượng rất nhiều. Thái cổ thời đại tiến giai chân thần cường giả bấm tay như số, còn thượng cổ thời đại, liền liên nhân tộc lục hoàng cũng không có tiến giai chân thần. Chương 565, Thành Hà Hải. Đây là thượng phẩm ngụy thần khí độc hạt vương chi mô, có cái này ngụy thần khí, hắc hạt chiến lực lại có thể tăng lên một phần. Dương Phàm đem từ kia ma hạt tộc ngụy thần tay trung đoạt tới chiến mô nhìn kỹ một chút, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, đem chi giao cho Hắc Hạt. Ngụy thần cực hạn cường giả đồng dạng chia làm tam lưu cửu phù khí, so với không phù Mà lại tôn này ma hạt tộc ngụy thần cường giả tay chúng có không ít đồ tốt, xem ra thần vận khí không tệ. Dương Phàm lấy ra tôn này ma hạt tộc ngụy thần cường giả chữ vật chi hoàn, hơi vi vừa quét qua, bỗng nhiên thì nhãn tình sáng lên. Tại tôn này ma hạt tộc ngụy thần cường giả chữ vật chi hoàn bên trong, lại là có 10 quả các chủng loại hình siêu phẩm thần dược, hiển nhiên thần tại cái này thương tình chi sơn tu mạch không tiểu. Có được tiến hóa kỹ năng, Dương Phàm có thể dễ như trở bàn tay luyện hóa các loại hóa thì mấy chục năm. Cái này còn không ít bảo tốt. Cộng lại đủ để cho ta lại thu hoạch được 3 đến 4 thiên điểm thần thoại điểm tiến hóa số. Dương Phàm đem tôn này ma hạt tộc ngụy thần chữ vật chi hoàn bên trong 10 khóa siêu phẩm thần dược nhất nhất lấy ra, hoàn toàn luyện hóa. Thần thoại điểm tiến hóa số 9000 điểm, thần hoạch tiến hóa suất 10. Dương Dương Phàm luyện hóa kia 10 khóa siêu phẩm thần dược chi hậu, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Nếu như có thể nhất trực gặp được dạng này dê béo liền tốt. Dương Phàm thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo lưu tiếp tục hướng về phương bay đi. Một đường chi thượng, Dương lại xử lý 4 tôn ngụy thần giả, đồng thời từ thần nắm tay cấp đoạt 3 viên siêu phẩm thần dược, đồng thời chi nhất nhất hóa. Tại kia thương tinh chi sơn phương bắc đi lại 100 vạn lý chi hậu, một mảnh nhất vọng không thấy giới hạn biển lớn màu xanh một chút xuất hiện tại dương phàm trước mắt. Đây chính là Thanh Hà Hải. Lúc trước chân thần Thanh Loan cùng chân thần Lam Hải Thiên Nga đồng quy vu tận địa phương, thần nhóm huyết dịch cùng từ đại địa trung tuân gia nham tương dung hợp lại cùng nhau, tạo thành cái này một mảnh nhất vọng không thấy giới hạn Thanh Hà Hải. Tại vùng biển này chung, phi hành độ cao không thể vượt qua 100m, tốc độ phi hành không thể siêu việt vận tốc âm thanh, nếu không liền hội dẫn tới không rõ. Tại Hà Hải trung ương, có nhất tòa Thanh Hà, đảo, tòa thanh hà thượng, liền có thể hội sinh thương giới thế giới hội tâm. Dương Phạm nhìn xem kia nhất vọng không thấy giới hạn biển lớn màu xanh, nhãn trung lướt qua một tia u quang. Thượng cổ thời đại nhân tộc đã từng 6 lần đoạt được thương tinh giới thế giới hải tâm, tự nhiên đối mảnh này tình huống có chút hiểu rõ. Cái này Thanh Hà Hải cũng mười phần nguy hiểm, vẫn lạc qua hứa nhiều ngụy thần cường giả. Muốn vượt biển, nhất định phải có được ngụy thần khí cấp đến được linh chi thuyền. Nếu không, có như ngụy thần cực hạn cường giả tại Thanh Hà Hải bên trong phi hành qua xa, cũng hội lực lượng hao hết, tao ngộ không rõ vẫn lạ. Dương Phạm lên tay, một con khắc rõ vô số văn, dài đến 100m, lấy 10 quả bán thần đầu lâu linh chi một chút hiện. hiện. Đây là thượng phẩm bán thần khí cấp đếm được linh chi truyền. Nó miễn cưỡng có thể ngăn cản Thanh Hà Hải ăn mòn. Bất quá, còn chưa đủ. Dương Phàm duỗi tay tại kia linh chi truyền thượng nhấn một cái, 20 không điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút không có vào con kia linh chi trong thuyền. Nhất đạo đạo linh văn lấp lánh, kia linh chi truyền một trận lan tràn, rất nhanh mọc ra nhất cái một viên quỷ dị vận bèo ngụy thần đầu lâu, một kia ngụy thần hạ phẩm cấp đếm được lực lượng ba động từ kia chiếc chi ra. Không tệ. Hạ thần khí với thượng phẩm bán thần khí mạnh hơn 10 lần trở lên. Hẳn là có thể miễn cưỡng vượt qua Hà Hải. Dương Phạm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đi tới Thanh Hà Hải một bên, rồi tay hướng kia Thanh Hà Hải Hải Thủy thượng nhấn một cái. Chi! Một trận tiếng vang lanh lảnh vang lên, Dương Phạm phải tay một chút toát ra một tia huyễn, hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình bị kia hải thủy cấp tốc căn mọn. Dương Phạm tâm niệm vừa động, phải tay một chút hiện ra nhất cái thủy chi chú ấn, một tầng thủy chi màng mờn quanh tại hắn phải tay trung. Tại kia màng nước vờn quanh phía dưới, Dương Phạm cảm ứng được kia Thanh Hà Hải đối với hắn năng mọn tốc độ một chút trở nên chậm nhiều. Cho dù như lay, kia hà hài hài Thủy vẫn là tại một tia ăn mọn thể của hắn linh hồn. Dương Phạm như có điều suy nghĩ. Cái này Thanh Hà Hải Hải Thủy Lực Lượng ta không cách nào hấp thu, Vĩ diện ẩn chứa chân thần cấp độ lực lượng đáng sợ mà lại cùng nơi này đặc thù hoàn cảnh kết hợp với nhau mới tạo thành Thanh Hà Hải. Những cái kia chân thần cường giả mỗi nhất cái khi còn sống đâu có được kinh khủng tuyệt luôn lực lượng. Thần nhóm một khi vẫn lạc, nếu là vẫn lạc tại Nguyên Khí Phong địa phương giàu đồng dạng sẽ hình thành đủ loại đáng sợ vô cùng cấm địa cùng tiết địa. Kia Thanh Hà Hải cũng chỉ có có được đặc thù tính hóa năng lực chân thần hao phí hải lượng tinh lực mới có thể đem chi hoàn toàn tính hóa. Bất quá hùng có năng lực tính hóa mạnh này, Thanh Hà Hải chân thần ai cũng không có hứng thú tới làm loại sự tình này. Một cơn gió mát thổi qua, Kia một chiếc đã kéo dài đến 500m dài linh chi thuyền một chút tiến vào Thanh Hà Hải Trung. Vô số thần bí khó lường linh văn tại kia linh chi thuyền nổi lên hiện, cả chiếc linh chi thuyền một chút mở ra một tầng trong suốt thủy linh chi kết giới ngăn cản Thanh Hà Hải Hải thủy ăn mọn. Dương Phàm trèo lên một lần thượng kia linh chi thuyền, chợt thôi động linh chi thuyền hướng về Thanh Hà Hải chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Dương Phàm khống chế lấy kia chiếc linh chi thuyền tại Thanh Hà Hải trung hành chạy vạn lý chi, lý chi ngoại, đầu dài đến 3000 kia chi một chiếc xa hoa vô cùng thượng, trải rộng các tộc Mỹ lệ Vũ Cơ. Một gã mọc ra một đôi xương rồng, dáng người khôn nô, tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân người trẻ tuổi nằm tại nhất cái giường lớn chí thượng, nghi ngờ chung ôm một gã hồ tộc, một gã thiên nga tộc tiền sắc thiếu nữ. Thiếu chủ, cách chúng ta thiên lý chi ngoại xuất hiện một chiếc mới linh chi thuyền. Kia chiếc linh chi thuyền là ngụy thần hạ phẩm cấp số, chủ thuyền tựa như là Vân Chi Đế quốc Bắc Vương dương phàm. Một gã dáng người cao gầy rào long tộc mỹ thiếu nữ lên hướng về kia người trẻ tuổi lễ một cái tỉnh táo phân tích. Tiên niên liền nhất tộc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tài long thần viêm. Thần cũng là chân long nhất tộc nhất có hy vọng tiến giai chân thần cường giả trí nhất. Bác Vương Dương Phàm, thần là nhân tộc tốc độ tiến hóa nhanh nhất thiên tài, trợ cổ nhân tộc lục hoàng tốc độ tiến hóa đô không có thần nhanh như vậy. Thần cũng tới cái này, lý tìm kiếm thương tinh giới thế giới hạch tâm, nếu là thế giới kế hoạch tâm bị thần làm tới tay, chỉ sợ nhân tộc lại có thể xứng bá một thời đại. Như thế thiên tài, vẫn là chết sớm một chút rơi cho thỏa đáng. Đem thuyền của hắn cho ta độ độ. Long thần viêm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang lạnh băng băng nói. Thiên long tộc mỹ thiếu nữ cung kính nói, "Vâng, thiếu chủ." Tiếp một đầu dài đến 3000m. Toàn thân khắc rõ vô số linh văn linh chi thuyền quang mang lấp lánh, một đầu lại một đầu đến từ dị chủng cường đại nguy thần linh thể hư ảnh một chút hiện hiện, hóa thành một đạo quang mang hướng về Dương Phạm cưới linh chi thuyền hung hăng đánh tới. Trước 566, diện sát nguy thần cực hạn cường dạ. Dương Phạm nhãn chung lướt qua một tiêu hàn quang nghiêm nghị uống nói, muốn đụng đổ thuyền của ta. Lòng dạ thật là độ gác. Thiên xã quang. Có thuộc hạ Thiên Sả Quang Toàn thân một chút hiện ra vô số phong chi linh văn, cầm trong tay thiên sả thần xoa vu lên, vô số cùng bạo vô cùng gió lốc tại hư không chi trung hội tụ, ngưng tụ tạo thành nhất cái to lớn vô cùng phong nhận từ trên trời giáng xuống, hướng về kia một chiếc linh chi thuyền tiến tới. Ngụy thân cực hạ. Dương Phàm, xem ra ta có chút xem thường ngươi. Chết không được ngươi dám đến cái này, lý tìm kiếm thương tinh giới thế giới hái tâm. Bất quá, nay thiên ngươi nhất định phải chết. Tại kia chiếc linh chi thuyền thượng, Long thần quang nhãn trung hung lên, trong thanh ngụy thần lên, chân hư ảnh hiện hiện, về kia to lớn nhận đánh tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, thiên xạ quang quanh ra phong nhận bị Long Thần quang tùy tiện ngăn lại. Hắc hạt. Dương Phàm Nhãn Trung Hung quang chớp động, nghiêm nghị ôn nói. Hắc hạt toàn thân một chút hiện ra vô số thần bí khó lường chú ấn, Nhãn Trung Hung quang chớp động, cầm trong tay độc hạt vương chi mâu điên cuồng ném một cái. Một tôn to như thưa khung, phản vật có thể tùy tiện hủy diệt một cái thế giới cự hình độc hạt vương hư ảnh một chút tại hư không chi trung hiện hiện, hóa thành nhất đạo lưu hướng về Thần quang tới. Thứ hai tôn uy thần giả. Đáng chết, cái này sao có thể? Long Thần quang trong mắt lên một vòng không thể tin. Toàn thân huyết mạch sôi trào, trong tay long lưới lao tam xoa kích vùng lên, từng đầu chân long hư ảnh hiện hiện, chẳng tại kia cự hình độc hạt vương hư ảnh chi bên trên. Ầm ầm. Long thần quang một chút phun ra một ngụm huyết tiễn, thân thể nhanh lùi lại trăm mét. Ầm ầm. Hai chiếc linh chi truyền hung hăng đụng vào nhau, Dư Phạm giữ kia chiếc linh chi truyền bị Long thần quang linh chi truyền nạnh sinh sinh đâm đến chưa năm bảy. Dư Phạm, Lang Cửu, Thiên Sa Quang, Hắc Hạn, Ám độc hùng, ra, ra ngoài. Một gã giao long tộc tuyệt thế mỹ nữ một chút bộc phát ra một cấu ngụy thần sơ kỳ khí tức, tay trung trường kích như là độc long hướng về Dương Phàm đâm tới. Một gã hồ tộc tuyệt thế mỹ nữ cũng bộc phát ra ngụy thần sơ kỳ khí tức, tay trung song kiếm huyền nhược độc long, hướng về cùng kỳ đâm tới. Tôn này thiên nga tộc tuyệt thế mỹ nữ cầm trong tay trường thương, bộc phát ra ngụy thần sơ kỳ khí tức, hướng về ám độc hồng diệp đâm tới. Hắc hạt lương hậu trùng dự hiện hiện, hóa thành Quang, tới, cùng cùng ta bất kính, đi chết. Thiên trong mắt lên, thôi động một chút hóa thành một trận phong vững về kia danh giao long tộc mỹ nữ ngụy thần một quyển. Nhất đạo đạo dây nhỏ một chút tại tên kia giao long tộc ngụy thần mỹ nữ thân nổi lên hiện, thần nhãn chung lướt qua một tia tuyệt vọng, thân thể một chút vỡ ra, hóa thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa số 6 và nước. Nhưng có thể, các ngươi những này xúc sinh chết tiệt. Long thần chỉ xem đến tên kia giao long tộc ngụy thần mỹ nữ vừa chết, hai mắt chi trung một chút hiện ra vẻ phẫn nộ, điên cuồng gầm rú, hướng về Hắc Chỉ là thần công đô bị biến về kia Tiên địa đang cùng cùng kỳ giao thủ hổ tộc mỹ nữ thân thể một chút thêm ra vô số đầu dây nhỏ, lần nữa vỡ vụt ra, linh hồn phá diệt mà chết. Hoàng kim điểm tiến hóa số 5 và lư. Để chúng ta đồng quy vu tận đi. Tôn này thiên nga tộc mỹ nữ ngụy thần trong mắt lóe lên một vòng hung quang, toàn thân một chút hiện ra một cô bá liệt vô cùng khí tức, nhân thương hợp nhất, hướng về ám độc hồng diệp đâm tới. Lang Kiều bước về phía trước một bước, mặc cho tôn này thiên nga tộc mỹ nữ ngụy thần một thương xuyên qua thần, thần, mỹ, nữ, thần, thượng, mỹ, nữ, thần số 6 và lư. Song Vương mới vượi vặn một phát tay, Long Thần Quan dưới trướng Tam Đại Mị Nữ Ngụy Thần liền bị tùy tiện xử lý. "Súc sinh, các ngươi những này súc sinh chết tiệt, hết thảy đều phải chết." Long Thần Quan gầm lên giận dữ, hai mắt xích hồng, phong trận gào thét, thiêu đốt lên thể nội chân long huyết mạch, thi triển các loại cường hành vô cùng bí pháp điên cuồng hướng về hạt hạt công tới. Chỉ là vô luận kia Long Thần Quan khí hơi thở làm sao tăng cường, hạt hạt khí tức độ sẽ trở nên mạnh hơn, gắt gao ngăn cản thần. "Đáng chết! Ngụy khí, cái quái vật này, làm sao hội mạnh như vậy? Dương Phàm, làm sao có thể có được hai tôn Ngụy Thần cực hạn bộ hạ thủ hộ?" Long thần quang một bên điên cuồng tấn công mạnh hắc hắc, một bên tâm trung nhấc lên thào thiên tự lãng. Ngụy thần cực hạn cường giả cũng không phải rau cải trắng. Tại kia tứ đại hoàng tộc trung Ngụy thần cực hạn cường giả cũng bấm tay nhưng đếm không tới ba người. Tại những cái kia dị chủng vương tộc chi trung cũng có thể là chỉ có một người, thậm chí có dị chủng vương tộc liên Ngụy thần cực hạn cường giả đô không có. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thiên xạ quang hóa thành một cơn gió mát, từ từng cái quỷ dị vô cùng nơi hẻo lãnh hướng về Long thần quang thổi đi. Long thần quang thân thể ổn léo, thôi động bí pháp liều chết ngăn cản, thân thể như cũ tại trong nháy mắt nhiều hơn mười mấy vết thương, mảng lớn máu tươi từ trung phun ra tàn mát đại địa. Một tôn hắc hạt liền đã cùng Long thần quang thế lực ngang nhau, thiên xà quang vừa gia nhập chiến trường, chật trong nháy mắt chế trụ Long thần quang. Đáng chết! Gây tẩm nhân tộc tiệt chủng. Đã như đây, liền để chúng ta đồng quy vu tận đi. Long thần quang kịch chiến hơn 10 chiêu chi hậu, trong mắt lóe lên một vòng cương liệt, toàn thân hiện ra vô số chân văn, ngụy thần chi lực vào tay tam kích chi bên trên một cú bắn liệt vô cùng, được ăn cả ngã về không khí tức khủng bố từ Long Thần Quang thân thể chi trung lan tràn ra. Nghèo. tiểu Hắc bỗng nhiên từ dương phàm tóc chi trung nhảy ra, cái trán tinh thể hiện ra vô số thần bí khó lường quỷ ảnh, nhất đạo thôn linh thần quang trực tiếp bắn ra, trong nháy mắt đánh vào Long Thần Quang thân thể chi bên trên. Long Thần Quang bị tia thôn linh thần quang quét một cái, thân thể cứng ngắc lại một mấy mắt. Hắc hạt trong tay độc hạt vương chi mâu trong nháy mắt, liền quán xuyên Long Thần Quang trái tim, vô cùng kinh khủng kích động, nguyên rủa các loại lực lượng quỷ dị một chút tại Long Thần Quang thân thể chi trung lan tràn ra. Thiên Sả quang vung lên trong tay Thiên Sả thần xoa, một đạo phong nhận trong nháy mắt bộc phát, đem Long thần quang đầu lâu trong nháy mắt chém xuống. Tiểu Hắc Thừa cơ một chút nhào vào Long thần quang thi thể không đầu chi thượng cắn, đem Long thần quang linh hồn trong nháy mắt cắn ra, một ngụm nuốt vào. Kia trước đó còn không thể nhất thế hung hoành tuyệt luân Long thần quang toàn tức chân chính vỗ lạc. Hoàng kim điểm tiến hóa số 100 và lư, phải chăng rút ra Long thần quang huyết mạch? Không. Dương phàm chỉ một ngón tay, nhất đạo đạo gió lốc thổi qua, hình thành từng cái vô hình chi tay, đem Long thần quang thi hết cuốn tới trước người hắn. Kim Sí đại bàng, thần là của ngươi. Nhất cái triệu hoán pháp trận một chút hiện hiện, đầu kia kim sĩ đại bằng điệu từ bên trong bay ra, há miệng khẽ cắn, đem Long Thần Quang Tản Thi một ngụm nuốt vào. Dưỡng Phạm tâm niệm vừa động, 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút không có vào kim sĩ đại bằng điệu thể nội, trợ giúp thần luyện hóa Long Thần Quang lực lượng. Chương 567, Hải cốt nhân ngư. Nhất đạo đạo kim sắc ma văn tại kim xí đại bằng thân thể chi nổi lên hiện, một cái ngụy thần cực hạn cấp đếm được khí tức khủng bố từ thần thân thể chi trung lan tràn ra. nhãn trung qua một tia nóng chi sắc, không tệ. Thứ tư tôn ngụy thần cực hạn Kim Sí đại bằng tiến hóa trở thành Ngụy Thần cực hạn chi hậu, lại đem linh truyền chi thượng giao Long tộc Ngụy Thần cùng Dư Chân Long bán thần hết thảy nuốt không còn, khí tức lần nữa bạo tăng một màn lớn. Ngụy Thần cực hạn cường giả đồng dạng có thể tiếp tục mạnh lên, chỉ là mạnh lên tốc độ sẽ trở nên chậm chạp. Mà lại một khi đạt tới cái nào đó tình trạng, liền không cách nào tiếp tục lại mạnh lên, chỉ có thể tích lũy năng lượng chờ đợi lột xác thành vị chân thần thời cơ. Long thần quang gia hỏa này không hổ là Ngụy Thần cực, cực thần Trung, lại có 37 không ta. Dương nhìn qua, Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, nhưng Hậu bắt đầu đem kia 37 quả siêu phẩm thần dược nhất nhất nước, đem chi điên cuồng luyện hóa. Thân thoại điểm tiến hóa số 3 vạn, thần hạch tiến hóa suất 25. Một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Ta đây là tiến giai ngụy thần trung kỳ. Bất quá, siêu phẩm thần dược đối ta hiệu quả cũng bắt đầu suy giảm. Lúc đầu luyện hóa một viên siêu phẩm thần dược liền có thể thu hoạch được một phần 1% thần hạch tiến hóa suất. Hiện tại đã không được. Dương Phàm nhất mở hai mắt ra, cảm ứng đến thể nội lực lượng biến hóa, khẽ chau mày. Siêu phẩm thần dược số lượng 10 phần thuốc tất, cũng chỉ có tại Thương Tinh Chi Sơn dạng này trải rộng hung hiểm, Ngụy Thần Đô không dám tùy tiện tiến vào tuyệt địa trung nơi có đại lượng sinh giải. Trừ hắn chi ngoại, bọn chúng liền sẽ chỉ xuất hiện tại những cái kia chân thần cường giả vương hoa, cung điện, cùng những cái kia chân thần cường giả nắm giữ lĩnh địa, thánh địa trung. Thần thoại điểm tiến hóa số còn chưa đủ, không cách nào làm cho thần nhóm tiến giai chân thần. Dương Phàm ánh mắt hướng về hát hạt thần nhóm tứ đại lại, khởi động động sát kỹ năng, qua một tia hận. tiếp tục tại kia Thanh Hà Hải một đường phi nhanh. Man đêm buông xuống, bóng tôi bao trùm đại địa, Thanh Hà Hải bên trong bỗng nhiên sóng biển tiên phi. Từ đông bắc phương hướng một chút truyền đến từng đợt mỹ diệu động lòng người tiếng ca. Kia là Thanh Hà Hải bên trong hải cốt nhân ngư đang hát. Thật tốt nghe. Dương Phàm tâm trung hơi động một chút, hướng về đông bắc phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại kia linh thuyền đông bắc phương hướng, đột ngột xuất hiện nhất cái đảo nhỏ, tại hòn đảo nhỏ kia chi ngồi lấy một đám có mái tóc màu xanh lam, tướng mạo diễm lệ luân, lấy vỏ sò, nửa người dưới chính là một con cá mỹ nhân mỹ nghe tiếng ca từ mỹ nhân ra, tại khu vực này quanh quẩn vẹ vẹn chỉ là nhìn những hài cốt này Mỹ nhân ngư một chút bỗ nhiên thì tầm trung một chút nhấc lên một kia ba lan muốn đưa chúng nó chiếm làm của riêng bước về phía trước một bước chỉ là một bước chi hậu dương phạm hai mắt một trận thanh quang lóe lên trong nhá mắt khôi phục thanh minh dương phạm tâm trung tỉnh táo phân tích lợi hại những ngày hài cốt Mỹ nhân ngư thật sự là lợi hại thậm chí ngay cả ta đô bị mê hoặc một ngày mắt phổ thông thôngụ thần cường giảm một khi bị thần nhóm mê hoặc cơ bản thượng liền chỉ có một con đường chết những hài cốt này Mỹ nhân ngư nhìn thấy tiếng ca cùng viễ thuật không cách nào mê hoặc dương phạm bỗ nhiên thì từng cái tan mất bị trang biến thành từng đầu quỷ dị giữ tận hai cốt nhân ngư, hướng về Dương Phàm trực tiếp bay đi. Dương Phàm cười lạnh, không để ý tới chí ngu xuẩn. Tiểu Hắc. Tiểu Hắc một chút từ Dương Phàm tóc trung chui ra, nhãn trung lướ qua một kia hung quang, cái trán thôn linh thần quang hướng về những hải cốt này mỹ nhân quét một cái. Những hải cốt này mỹ nhân ngư trong nháy mắt một trận vặn vẹo, hóa thành nhất đạo đạo vận hư ảnh chui vào tiểu Hắc thôn linh thần động bên trong. Những hải cốt này mỹ nhân ngư mỗi vệ, chút uy lực bạo tăng lên, nhất lại nhất lên, ngón tay Phải tay nhất cái thủy chi chú ấn hiện hiện, từng đợt thủy chi gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Kia ẩn chứa lực lượng thần bí thao thiên cự lãng tại thủy chi gợn sóng lực lượng phía dưới nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Tại đại dương kia trùng, vô số hải thủy bốc lên, một bộ lại một bộ quỷ dị khó lường hải cốt trực tiếp hiện hiện, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức hướng về dương phàm đánh tới. Nghèo. một đám sâu kiến. nhìn bản miêu lợi hại. Tiểu Hắc cái thần một cái, thần những cái kia quỷ dị mảng lớn mảng lớn, một thành đạo đạo quang không có vào tiểu đồng trong. Tiểu Hắc không chút kiêng kỵ thôn vẽ lấy những cái kia quỷ dị hải cốt, khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Không được, gặp nguy hiểm. Dương Phàm bỗng nhiên tâm trung sinh ra một tia báo động, hướng về phía dưới nhìn thoáng qua. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất cái kinh thiên động địa tiếng vang thanh ầm, nhất cử to lớn vô cùng hải cốt hung hăng đâm vào kia một chiếc thượng phẩm ngụy thần khí cấp đếm được linh truyền trì bên trên. Kia một chiếc thượng phẩm ngụy thần khí đổ, số khe mặt biến, một chút bay lên không 80 mét địa phương, tay nhấn cái, đem trực tiếp thu nhập chứa vật giới chỉ vĩ diện chỉ gặp ở phía dưới hải thủy trung, một bộ tản gia kinh khủng cùng quỷ dị hải cốt như ẩn như hiện, phản phất có đáng sợ tồn tại ẩn giấu tại trung. Nghèo. đại gia hỏa mắc câu rồi. Tiểu hát trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn, cái chán thôn linh thần quang quét một cái, nhất đạo thôn linh thần quang không có vào cái kia hải cốt chi bên trên. Một tia chân thần cấp đếm được kinh khủng y áp từ kia cổ hải cốt chi trung hiện hiện, toàn bộ hải cốt hướng đáy biển chậm xuống. "Cứu mẹ, chủ nhân, mau cứu meo." Tiểu Hắc sợ lên. Thần thôn thần diện, hướng về biển sâu lặn xuống. Đáng chết. Dương Phạm sắc mặt thay đổi mấy lần. Toàn thân một chút hiện ra từng cái thủy chi chú ấn, thân dâng lên khởi một trận màng nước, đồng dạng hướng về biển sâu chỗ sâu lặn xuống. Thiên xà quang thần nhóm thân thượng cũng đều bao phủ tại một tầng màng nước chi trùng, đi theo Dương Phạm bên người, tiệm nhập biển sâu chung. Vừa tiến vào biển sâu, Dương Phàm liền thấy mình đi theo một tồn thể dài cao tới vạn lý thanh loan hải cốt chí thượng, đầu kia thanh loan hải cốt dưới đường đi trìm, hướng về biển sâu lặn xuống. Nhất đạo tôn linh thần quang hình thành chùm sáng đính vào thanh cốt chí đồng thời hướng về biển sâu hành mà đi. Dương xem nhất đạo tôn thần quang có chút hiếu "Tiểu Hắc, chẳng thứ này sẽ như thế nào?" Tiểu Hắc nói: "Meo, cái này Tôn Linh Thần Quang đã bị quái vật kia trên người đặc tụ lực lượng chuyển hóa, đã trở thành linh hồn của ta một bộ phận. Chắc đứa nó, linh hồn của ta cũng sẽ thụ tổn thương, cần nghỉ ngơi hoặc là hải lượng thần thoại điểm tiến hóa số tới chữa trị linh hồn của ta. Lúc đầu kia thôn Linh Thần Quang chỉ là tiểu Hắc thả ra ngoài một trận năng lượng, nhưng là bây giờ lại trở thành thần linh hồn một bộ phận, cái này là chân thần cường giả chỗ kinh khủng." Tiểu Hắc gọi nói: "Chủ nhân, xin ngài cho ta thần điểm tiến hóa mấy chi vị bình. Chỉ cần một vài điểm, ta liền có thể thu hồi Tôn Linh Thần ánh sáng, đồng thời nuốt vào thần bộ phận lực lượng." Chương 568 Quỷ dị vếta. Tất, Dương Phạm tâm niệm vừa động, một vạn thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào tiểu hắc thể nội. Nhất đạo đạo thần bí khó lường quang mang lấp lánh, tiểu hắc toàn thân hiện ra vô số linh văn, song đồng hóa thành nhất cái vòng xoáy, ngụy thần cực hạn cấp đếm được khí tức khủng bố từ thần thân thể chi trung lan tràn ra. Một tia vật vẹo quỷ dị vô cùng gợn sóng một chút tại kia thanh Loan Hải cốt chi trung hiện hiện, thần một chút xuyên qua nhất cái thần bí khó lường không gian. đi theo xuyên qua vùng không cái rãi vô cùng không gian xuất hiện tại Dương trước mắt. Tại kia một mảnh rộng rãi vô cùng không gian một bên khác, có một đầu thể dài cao tới thiên lý, toàn thân khắc rõ vô số thần bí chú ấn to lớn thiên nga, tại kia to lớn thiên nga lồng ngực cắm một con màu xanh trảo. Mạng lớn dòng máu màu xanh làm từ kia to lớn thiên nga lồng ngực chi bên trong chảy ra, tản mát bên trên. Tại kia to lớn thiên nga bên người, tán lạc hai đoạn tàn phá vô cùng trường thương, vô số huyết dịch vẩn quanh tại kia hai đoạn tàn phá trường thương chi trung. Kia một bộ thanh loan hải cốt vừa bay vào cái không gian này, năng nhất hướng về kia đầu to lớn tiên nga thi thể chụp tới. Kia hai đoạn tán rơi xuống đất thượng trường thương một chút hiện ra vô số hào quang màu xanh lam hình thành nhất cái cường đại màu lam kết giới chi bên trên, kia là thân khí. Dương Phàm nhìn xem kia tán rơi xuống đất thượng trường đường, nhãn trung một chút hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Thân khí tại Thương Tinh giới chi trung chính là cực kỳ thưa thất tồn tại, nhân tộc Tam đại đế quốc chi trung đô không có một kiện thần khí. Cũng chỉ có tại tứ hoàng chủng tộc cùng những cái kia có được chân thần che chở cường đại vương tộc chi trung, những cái kia đám chân thần bọn họ mới sẽ có được một hai kiện thần khí. Kia thanh loan hải cốt một kích đánh vào kia màu lam kết giới chi thượng, kết giới vỡ nát, nhưng hậu khí tứ cảm kia cái kia màu làm kết giới chi hậu. Vô số quang mang lấp lánh, thần khí tức trên thân một chút tạm đạm đạm nhiều, phảng phất tổn chữ xuống tới lực lượng hao hết, bắt đầu hướng về phương xa bay đi. Đi. Tiểu Hắc thừa cơ một chút đem kia nhất đạo thôn linh thần chỉ từ Thanh Loan Hải cốt chi thượng kéo xuống, thuận thế đem đầu kia Thanh Loan Hải cốt lộ xuống nhất khối lớn, trực tiếp hút vào thần thôn linh thần động bên trong. Một kích đến tay chi hầu, Tiểu Hắc một chút lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc, cái này là chân thần tần hồn, không tệ, thật là mỹ vị. Cái quái vật này hẳn là Thanh đầu chi nhất chân thần Lam thể. Kêu một kiện hẳn là Lam Hải Thiên Nga sử dụng thần khí. Hắc hắc. Dư Phạm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc mệnh lệnh nói: "Vâng, chủ nhân." Hắc Hạt há miệng ra, từng đầu quỷ dị vô cùng tơ nhện trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, hướng về kia hai đoạn trường thương bay tới. Lốt buốt. Hắc Hạt bắn ra tơ nhện tại cuốn quanh kia hai đoạn trường thương trong nháy mắt, đông chốc bị vô số lôi quang điệt trùng, hóa thành trận trận xương mù theo gió phiêu tán. Kia hai đoạn Lam Hải Thiên Nga đã từng sử dụng trường thương thần khí mặc dù không chi kỳ trải qua rơi vào cái này lý nhiều ít nhiên, thế nhưng là tại chân thần chi huyết lực lượng tầm bổ phía dưới, lại như cũ duy trì cường đại uy năng. Dư nói: "Thế nào? Có thể tiếp nhận sao?" Hắc nói: Món kia thần khí lực lượng không mạnh, ta hẳn là có thể tiếp nhận. Hắc Hạt đã là Ngụy Thần cực hạn cường giả, gần với chân thần cường giả. Thần không cách nào chống lại một kiện thần khí phản vệ chí lực, thế nhưng là ngăn cản một kiện tàn phá thần khí lại là không khó. Hắc Hạt nhanh chân đi đến kia một cây tàn phá trường thương trước đó, đưa tay chộp một cái. Nhất đạo đạo thần bí khó lường làm sắc quang mang tại kia tàn phá trường thường chi nổi lên hiện, nhất cái vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Hắc Hạt thân thể một chút run rẩy lên, một chút vỡ ra vô số vết thương, nhất đạo đạo màu đen ma tại thần thân thể chi trung hiện hiện. Bỏ Đường Lang, giáp trùng, châu châu Con Jun các loại một loại lại một loại quỷ dị vô cùng ma trùng hư ảnh hiện hiện, ngạnh sinh sinh đem kia tàn phá trường thương chấn áp lại. Chủ thượng, đã đem nó trấn áp. Hắc hạt thân hình thoát một cái, vừa đưa ra đến Dương Phàm trước người, đem kia tàn phá trường thương đưa cho Dương Phàm. Rất tốt. Dương Phàm một chút nắm chặt cái kia thanh tàn phá trường thương, tâm niệm vừa động, 1000 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào chung. Kia một thanh tàn phá trường thương một chút hiện ra vô số màu lam chủ ấn, nhất đạo đạo vô cùng kinh khủng khí tức bay lên, ý đồ phản phệ Dương Phàm. Chỉ là sau một khắc, từ kia tàn phá trường thương chi trung liền truyền ra từng đợt thân thiết ba đạo. Hiện nhưng đã bị kia thần thoại điểm tiến hóa đếm xong toàn ăn mọn. Dương kia tàn phá trường thương bị Dương Phàm ăn mọn trong nháy mắt đó, phản phất có cái gì cân bằng bị đánh vỡ. Kia từ Lam Hải Thiên Nga thi thể bên trong chảy xôi ra tiên huyết một trận sôi trào. Một tôn toàn thân mọc ra 10 đôi cánh, toàn thân khắc rõ vô số huyết sắc đường vân, thể dài cao tới ngàn mét, tản ra uy thần cực hạn lực lượng kinh khủng ba động huyết nga trực tiếp hiện hiện. Kia huyết nga từ huyết hải chi bên trong bay ra, ra đạo đạo văn, mảng lớn, mảng lớn Thiên Sả Quang nhãn trung hung quang lóe lên, cầm trong tay thiên sả thần xoa một chút mở ra nhất cái to lớn vô cùng phong bạo kết giới. Kiếp nhất đạo đạo quỷ dị khó lường huyết quang đánh vào kia phong bạo kết giới chí thượng, quỷ dị vô cùng quán xuyên phong bạo kết giới, đánh vào thiên sả quang thân thể chí bên trên. Thiên sả quang thân thể một chút thêm ra từng cái mảnh tiểu lỗ máu, tiên huyết bắt đầu chậm rãi tuôn ra, theo tiên huyết trôi qua. Thiên sả quang khí tức cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Thật quỷ dị quái vật, liên, liên Cái đồ chơi này còn không là chân thần. Quả nhiên chân thần để lại đồ vật đồ thái quỷ dị đáng sợ. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng mệnh lệnh nói, "Động tay." Xử lý thần, hắc hạt toàn thân ma sáng lừng lánh, điên cuồng ném một cái, Tiêu độc hạt vương chi mâu trong nháy mắt bay ra, hóa thành nhất đạo quang mang đen kịt hướng về kia đầu quỷ dị huyết nga đánh tới. Một tầng huyết sắc kết giới một chút tại cái kia quỷ dị huyết nga thân nổi lên hiện. Tiêu độc hạt vương chi mâu một kích quán xuyên tầng kia huyết sắc kết giới, đánh vào cái kia quỷ dị huyết nga thân thượng, vô cùng kinh khủng kịch trong nháy mắt lan tràn ra. Đầu kia quỷ dị nga thân thể một trận lục máu đen lan tràn, lại làm cho kia độc hạt vương chi mâu từ thần thân thể chi bên trong bay ra. Khi tức cũng bèn bèn chỉ là hơi vi suy yếu một phần, Ngụy Thần cực hạn cường giả cũng có thể kích thương đầu kia quỷ dị huyết nga, chỉ là muốn sắt thần lại cực kỳ khó khăn. Dớp dớp thân huyết từ nơi không xa bay ra, một chút chui vào đầu kia quỷ dị huyết nga thân thượng, để thần khí tức trong nháy mắt khôi phục trạng thái toàn thịnh. Nhất đạo kim sắc quang mang lấp lánh, kim xí đại bằng điệu một chút hiện hiện, thần nhãn trung hung quang lóe lên, hai cánh chấn động, nhất đạo đạo như là số, lên, số hơi, thành lớn xương ngủ theo gió tán. Dương Phàm nhãn tình sáng lên, kim xí đại bằng điều lực lượng khắt chế đầu kia quỷ dị huyết nga. Chương 569, thần khí lang hải thiên thương. Cơ hội cùng một thời gian, tiểu Hắc cũng từ Dương Phàm tóc chi trung một chút lệ ra, cái chán tinh thể quang mang lóe lên, nhất đạo thôn linh thần quang hướng về kia quỷ dị huyết nga xốc đi. Đầu kia quỷ dị huyết nga bị tia thôn linh thần quang quét một cái, thân thể run lên, màng lớn huyết vụ lần nữa bay lên. Nhất đạo đạo huyết quang lấp lánh, cái kia quỷ động, đạo đạo kia đạo đạo thân thượng, tại thân thể ra từng cái huyết động giọt giọt máu tươi từ thần thân thể chi bên trong chảy ra, theo tiên huyết chảy ra. Thần khí tức cũng đang không ngừng suy yếu. Không được, đầu kia quỷ dị huyết nga thái quỷ dị, quá khó giết chết. Phá cục điểm, tại đây. Dương Phàm tâm trung vi vi phát lạnh, nhấc cái xúc địa, trong nháy mắt xuất hiện tại khác ngoại một đoạn tàn phá trường thương trước đó, duỗi tay nhấn một cái, đem kia tàn phá trường thường giữ tại tay trung, nhưng hậu điên cuồn quẩn chú thần thoại điểm tiến hoa số. Lộp buốt. Nhất đạo đạo điện quang đánh vào Dương Phạm thân thể chi thượng, đem thần điện thống khổ không chịu nổi, thân thể một chút vỡ ra. Một nghìn thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào kia đoạn tàn phá trường thương chí thượng, ăn mòn kia đoạn tàn phá trường thương lực lượng. Con địa quỷ dị huyết nga quay người lại, khóa chặt Dương Phàm, hai cánh chấn động, nhất đạo đạo huyết sắc quang mang hướng về Dương Phàm đлень tới. Một trận cùng phong thổi qua, thiên xà quang một chút xuất hiện tại Dương Phàm trước người, huy động thiên xà thần xoa mở ra nhất cái vô cùng cường đại kết giới ngăn tại Dương Phàm trước người. Kia vô số huyết quang một chút quán xuyên cái phong chi kết giới, đánh thân thể chí thượng, để thần trên người tinh huyết lần nữa phun ra ngoài, khí tức lần nữa sụt giảm một mạng lớn, trở nên càng thêm suy yếu. Nhất đạo đạo kim sắc thần quang đánh vào đầu kia quỷ dị huyết nga thân thể chi thượng, đem đầu kia quỷ dị huyết nga đánh cho run không ngừng, huyết vụ bốc lên. Cho ta dung hợp được. Dương phàm một tiếng quát chói tai, đem hai đoạn tàn phá trường thương hợp lại. Hai vạn thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào chung, vô số hào quang màu xanh làm từ kia tàn phá trường thương chi trung bộc ra, từng đầu vết rách trực tiếp tiêu thất, một cây hoàn chỉnh trường thương một chút hiện hiện. Một tia chân thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động từ kia cây trường thương trung lan tràn ra. Hạ phẩm thần khí Lam Hải Tiên Thương, có thể thao túng thủy quyền lực có thể. Đường cây trường thương hoàn toàn khép lại chi hậu một nhóm tin tức một chút hiện. hiện. Hắc Hạt dương phạm một tiếng quát chói tai, đem Viêm Lam Hải Thiên Thương quán ra, trực tiếp ném tới một bên Hắc Hạt tay trùng. Trôi này thần khí Lam Hải Thiên Thương Dương Phạm cũng có thể sử dụng, bất quá có được Ngụy Thần Cực Hạn tu vi Hắc Hạt mới có thể hoàn mỹ phát huy ra Lam Hải Thiên Thương lực lượng tính cùng. Hắc Hạt vừa tiếp xúc với qua Lam Hải Thiên Thương, nhãn trung hung quang chớp động, lưng hậu trùng dục chấn động, cả người trong nháy mắt tuấn di xuất hiện tại đầu kia quỷ dị huyết nga trước người, đâm ra một thương. Nhất đạo xanh Nhất cố vô cùng kinh khủng làm sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát, đầu kia quỷ dị huyết nga hét lên một tiếng, trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số cục máu tạn mát bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa số 100 vạn đứa. Đầu kia quỷ dị huyết nga vừa chết, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. "Còn tốt, ta có thể chữa trị lam hải thiên thương. Không phải, coi như có được ngụy thần cực hạn tu vi, ta cũng chỉ có thể đủ đạo đầu." Dương Phàm nhìn thấy cái kia quỷ dị huyết nga vẫn lạc chi hậu, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Đầu kia quỷ dị huyết nga chính là từ chân thần chi huyết trung sinh quỷ dị tồn tại. Thần có được bộ phận thật uy năng của thần, đơn đấu, Dương Phàm dưới trướng không có một tôn ngụy thần cực hạn cường giả là thần núi tay. Đương nhiên Dương Phạm dưới chướng cường giả như mây, nếu như một ý muốn chạy trốn, vẫn là có 80-90% chắc chắn. Kia Lam Hải Thiên Nga thi thể thật sự là hoàn chỉnh. Xem ra là thương tinh chi sơn điểm đặc biệt, để cô thi thể này bảo trì chỉ hoàn chỉnh lực lượng. Dương Phàm nhìn xem Lam Hải Thiên Nga thi thể, ánh mắt lộ ra một tia nóng rực chi sắc. Kia một bộ hoàn chỉnh thật thần thi thể giá trị liên thành, liền liên chân thần cường giả cũng hội ngợp Dương Phàm Quang, ngươi đi xét một chút." "Vâng, chủ nhân." Tiên giả quang hóa thành một cơn gió mát, thận trọng đi vào kia Lam Hải Thiên Nga thi thể trước đó, giơ tay nhấn một cái. Không có nhầm sao đặc dị sự tình phát sinh, để Dương Phàm thở dài một hơi. Cái này Lam Hải Thiên Nga thi thể là bị con kia màu xanh chảo đánh trụ, cho nên mới không có nhậm có gì khác hình. Có thể chấn áp lại một tôn thật thần thi xương cốt chỉ có thần khí. Đây cũng chính là nói, con kia màu xanh chảo cũng là một kiện thần khí. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc mệnh lạnh nói, "Hắc hặc, ngươi một chút." "Vâng, chủ nhân." "Hắc hặc một chút thôi, động Lam Hải Thiên Thương, tại trung quanh thân thể hình thành một mảnh thủy tri kết giới." bay đến màu xanh chảo trước đó, đưa tay chộp một cái. Kia mầu xanh chảo dễ như trở bàn tay bị hắt hạt gỡ xuống. Đương kia mầu xanh chảo bị hắt hạt gỡ xuống trong nháy mắt, kia một bộ Lam Hải Thiên Nga thi thể bỗng nhiên thì run lên, một tia chân thần cấp đếm được kinh khủng y áp chậm rãi khôi phục. Từ hắt hạt thân thể chi trung một chút nổ bắn ra vô số âm ảnh sở tay, một chút đâm vào Lam Hải Thiên Nga trong thi thể. Vô số âm ảnh sợi tơ vần quanh, một tia rút ra lấy Lam Hải Thiên lượng, thần thi thể. đã ngụy được mặc dù không phải một tôn chân thần đối tay, nhưng cũng đủ để trấn áp một tôn không có hoàn toàn khôi phục thật thần thi xương cốt. Tiểu Hắc cái chán thủy tinh quang mang loài lên, nhất đạo thôn linh thần quang đánh vào Lam Hải Thiên Nga thi thể chi thượng, lần nữa đem kia Lam Hải Thiên Nga chân thần tàn hồn đánh nát, nhưng hậu hút vào miệng của mình chung. Dương Phạm bước ra một bước, đi vào Lam Hải Thiên Nga thi thể trước đó, giơ tay nhấn một cái. Phải trang tiêu hao 10000 điểm thần thoại điểm tiến hóa số rút ra Lam Hải Thiên Nga lực lượng của thần kết tinh. Rõ. Dương Phạm tâm niệm vừa động, 10000 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào Lam Hải Thiên Nga thể nội, rút ra lấy lượng. ra số lượng kinh chợt lấy mắt thưởng có thể đạt tốc độ khu số dưới. Mấy mấy hơi thở chí hậu, một viên chán phóng sáng chói ánh sáng tại lực lượng thủy tinh một chút tại Dương Phàm tay trung Hiển hiện hiện. Tiếp một bộ Lam Hải Thiên Nga thi thể chợt trực tiếp hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán, không còn có lưu lại một kia vết tích. Lam Hải Thiên Nga tôn này chân thần cũng không còn có phục sinh khả năng. Cái này mai chân thần lực lượng của thần thủy tinh, vẫn là cùng Hắc Hạt càng phù hợp một chút. Dương Phàm nhìn viên kia lực lượng của thần thủy tinh một chút, hướng Hắc Hạt thân thượng nhấn một cái. nhiên thì khổ, thân thể chát, hồi, toàn thân ra. Coi như thần vương, Muốn luyện hóa Lam Hải Thiên Nga tôn này, chân thần lực lượng của thần thủy tinh cũng 10 phần khó khăn, hơi không cẩn thận liền hội bạo thể mà chết. Dương Phàm tâm niệm vừa động, 1000 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào hắc hạt thể nội. Hắc hạt tại kia 1000 điểm thần thoại điểm tiến hóa đếm được lực lượng cường hóa phía dưới, nhanh chóng luyện hóa Lam Hải Thiên Nga lực lượng, thần khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, trở nên càng ngày càng kinh khủng. Chương 570, biển sâu âm ảnh, khí tới trình độ nhất định chi hậu, toàn thân ma sáng lánh, khí tức chỉ bạo tăng. trung qua một tia vọng, đặt đến cực hạ. Vẫn là không có thể thuế biến tiến giai chân thần. Ngụy muốn tiến giai chân thần mười phần có hẳn, thương tinh giới chân thần cường giả số lượng nhiều nhất thời đại chính là Thái Sơ thời đại, tại thời đại kia thương tinh giới có hứa nhiều thiên sinh liền là chân thần kinh khủng tồn tại. Thái Sơ thời đại kết thúc chi hậu, thương tinh giới chân thần số lượng liền càng ngày càng ít. Liên liên thượng cổ thời đại nhân tộc lục hoàng như thế xưng bá thương tinh giới tuyệt thế thiên kiêu đều khó mà tiến giai chân thần. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, bất quá, hiện tại Hắc Hạt cầm trong tay thần khí Lam Hải Thiên Thương, chiến lực đã có thể so với không có dung nhập thế giới hạch tâm nhân tộc lục hoàng. Không Hẳn là so với nhân tộc Lục Hoàng vẫn là hơi kém một chút, dù sao nhân tộc Lục Hoàng tinh thông vô số bí pháp, còn nắm giữ lấy đem chân thần phong ấn đến trục xuất chi địa tuyệt thế bí thuật. Nhân tộc Lục Hoàng nắm giữ mạnh nhất bí thuật, liền đem những cái kia trọng thương chân thần cường giả phong ấn đến trục xuất chi địa tuyệt thế bí thuật. Thượng cổ thời đại lên, bất chi nhiều ít tôn dị chủng chân thần bị phong ấn bước xuống trục xuất chi địa. Những cái kia dị chủng chân thần tuyệt đại nhiều số đô bị trục xuất chi địa quỷ dị diệt, tay về tay màu nhìn nhiễm Tiêu hao 30 vạn thần thoại điểm tiến hóa số có thể để khôi phục lực lượng, hoặc là dùng những phương pháp khác tầm bổ để khôi phục thần uy. Dương Phàm khẽ lắc đầu, 30 vạn thần thoại điểm tiến hóa số, có như vậy nhiều thần thoại điểm tiến hóa số, ta còn không bằng tu lấy để hắc hạt lộ sắc thành vì chân thần. Một tôn chân thần tác dụng nhưng so sánh một kiện thần khí đại gấp 10 trở lên. Coi như thượng cổ nhân tộc Lục Hoàng cái kia cấp đếm được cường giả nếu là không có dung hợp thương tinh giới thế giới hay tâm, đối thượng một tôn yếu nhất chân thần cũng chỉ có thảm bại đảo vòng một đường. Nơi này siêu phẩm thần dược thật sự là khó biết. Không hổ là thần thi nơi ở. Dương Phạm ánh mắt hướng về trung quanh nhìn lại, liếc mắt liền thấy tại kia Lam Hải Thiên Nga thi thể nguyên bản nơi ở, phân bố số trăm quả siêu phẩm thần dược. Thanh Hà Hải nơi ở vốn chính là thương tinh giới xưa kia ngày thánh địa trí nhất, lại thêm thượng Lam Hải Thiên Nga cái này một tồn chân thần cường giả tàn mát ra ngoài lực lượng, mới hội đàn sinh ra như hắn nhiều siêu phẩm thần dược. Dương Phạm đem số trăm quả siêu phẩm thần dược ngắt lấy không còn, cái này mới rời khỏi cái kia đáy biển không gian. Vừa rời đi cái kia đáy gian, vô số Tuấn về Dương Phạm một nhóm bay tới. Đi chết. Hắc hặc trong mắt lóe lên một vòng giữ tợn, vung lên trong tay Lam Hải Thiên Thương, nhất đạo hào quang màu xanh lam một chút đánh vào kia vô số quỷ dị vận béo âm ảnh chi trung, từng đợt vô cùng thế lương kêu thảm từ cái kia quỷ dị vận béo âm ảnh chi trung truyền ra, những cái kia quỷ dị vận béo âm ảnh hết thảy vỡ nát tiêu thất. Hoàng kim điểm tiến hóa số 100 vạn. Đương những cái kia âm ảnh bị hủy diệt thời điểm, điểm số ra tăng tức một chút hiện hiện. Dương thán, vốn cũng phá hủy, bây giờ lại bị hủy diệt. Thần khí không hổ là thần khí. Chỉ là kêu mảng lớn biển sâu âm ảnh tiêu thất chi hầu, càng nhiều biển sâu âm ảnh luyện ngược vô số sợ tay, điên cuồng hướng về Dương Phạm một nhóm vọt tới. Dương Phạm quả quyết mệnh lệnh nói: "Chúng ta đi." Kia biển sâu âm ảnh cực kỳ quý dị, chỉ có Hắc Hạt thôi động thần khí mới có thể đem chi hoàn toàn phá hủy. Thế nhưng là thần khí uy năng kinh khủng tuyệt luân tiêu hao đồng dạng to lớn vô cùng, Hắc Hạt cũng vô pháp thời gian giải thôi động thần khí. Hắc lên trong tay Lam thương, đạo lánh, đem Dương Phạm một nhóm bao phủ chung. Nhất cái trong một mắt, Dương Phạm một liền xuất hiện thanh diện bên trên. Dương Phạm hướng về Thanh Hà Hải Biển sâu nhìn lại, liếc mắt liền thấy vô số quỷ dị khó lường biển sâu âm ảnh từ bốn phương tám hướng hướng lấy bọn hắn một nhóm vọt tới. Dương Phạm vung lên tay, kia một chiếc trại rộng vết rách, tàn phá không chịu nổi thượng phẩm ngụy thần khí cấp số linh chi truyền một chút hiện hiện rơi vào hải trung, mở ra một tầng thần bí khó lường linh chi kết giới. Từ biển sâu trung tuân ra vô số âm ảnh một chút lách qua kia linh chi kết giới tại linh chi truyền trung quanh không ngừng hồi hồi. Những cái kia biển sâu âm ảnh dị sẽ chủ động tránh đi linh chi linh chi kết giới, đây cũng là kia có thể tại Thanh Hà Hải đi nguyên nhân. Nếu không coi như ngụy thần cực hạn cấp đếm được cùng giả, Đối mặt kia vô số biển sâu âm ảnh truy sát, cuối cùng cũng hội lực lượng hao hết, cuối cùng biến thành kia biển sâu âm ảnh trùng vô số hải cốt bên trong một viên. Chiếc này linh chi truyền còn có chút tác dụng, không thể cứ như vậy vì... Dương Phàm giơ tay tại kia linh chi truyền thượng nhấn một cái, 1000 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút tu ra, chui vào kia chiếc linh chi trong thuyền. Tại kia thần thoại điểm tiến hóa đếm được tầm bộ phía dưới, kia một chiếc linh chi truyền thượng vết rách bắt đầu cấp tốc Hiện tại ta có thể hóa những cái kia siêu phẩm thần dược. Dương Phàm trong mắt lên một vòng nóng sắc, bắt đầu nuốt một siêu phẩm thần dược, đồng thời đem trí nhất, nhất hóa. Hắc Hạc cầm trong tay Lam Hải Thiên Thương như là một tôn thủ hộ thần đứng tại Dương Phàm trước người. Tại kia thanh hà hải trung, bỗng nhiên ở giữa, bầu trời nhất ám, từng đợt tâm linh vô cùng khí tức từ bốn phương tám hướng vào tới. Thanh hà hải trung, hải trình độ khai, một đầu dài đến ngàn mét toàn thân tản ra tất hắc khí tức chân long từ hải thủy chi trung hiện hiện, giơ vút hướng về kia chiếc linh chi thuyền hung hăng chụp tới. Linh chi thuyền có thể chống lại những cái kia thanh hà hải hải thủy ăn mọn, biển sâu âm ảnh, thế nhưng lại không cách nào xua tan những cái kia đáy biển quái vật. Meo. Tiểu Hắc lên một tiếng, cái nhất đạo thôn linh thần quang quét một cái, rơi vào kia đầu chân long thân bên trên kia đầu chân long bị thôn linh thần quang quét một cái, khổng lồ thân rồng một trận vật mèo, hoàn toàn sụp đổ, nhất đạo vận vẹo quỷ dị vô cùng linh hồn hư ảnh một chút chui vào tiểu hắc thôn linh thần đồng bên trong. Cung kỳ, bạch hổ, tà lang, thiên hổ, quỷ báo các loại đủ loại đáng sợ vô cùng dị trùng quái vật ác linh từ kia thanh hà hải trung tuôn ra, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức hướng về dương phàm trỗ linh truyền chi dâng lên đến, chúng yếu nhất một đầu quái vật đều thần, chí không Không có vào thần thôn linh thần đồng bên trong. Tiểu hát gọi nói, hát hạt, thiên xà quang, kim sĩ đại bằng giúp ta. Nghèo. Từ kia thanh hà hải trung tuân ra quỷ dị ác linh số lượng thái nhiều, cho dù tiểu hát là những cái kia quỷ dị ác linh khắc tình, ý nguyên bị không cách nào trong nháy mắt miều sát tất cả ác linh. Hát hạt vung lên lam hải thiên thương nhất đạo sáng trói vô cùng màu lam thần quang hướng về kia vô số dị trùng ác linh đánh tới. Kia vô số dị trùng ác linh tại kia màu lam thần quang quanh kích phía dưới một đầu cùng thất thải vũ xạ thần tương tự ngụy thần cấp ác linh tại kia màu lam cổ sáng quanh quích phía dưới, thân thể một chút thêm ra nhất cái đáng sợ vô cùng lỗ lớn, thân thể run lên một chút không có vào tiểu hắc thôn linh thần đồng bên trong. Kim Sí đại bằng hai cánh chấn động, nhất đạo đạo kim sát thần quang đánh vào những cái kia ác linh quái vật chi trùng, đem mạng lớn ác linh quái vật xuyên qua, suy yếu thần nhỏ lực lượng. Thiên xạ quang vung lên trong tay thiên xạ thần soa, nhất đạo đạo cuồng bạo vô cùng phong cùng ác vô số ác phong trảm, thân vỡ vô số miệng, một trận vằn mèo, chui vào tiểu tay, Kia một nhóm liền liên ngụy thần cực hạn cường giả cũng không tất chống đỡ được kinh khủng linh triều bị tùy tiện trấn áp. Làm tốt lắm, đâu không cần ta xuất thủ." Dương Phàm nhìn thấy kia vô số ác linh quái vật hết thể bị tiêu diệt, lộ ra vẻ hài lòng, bắt đầu tiếp tục nuốt siêu phẩm thần dược vận chuyển bí pháp, đem trí nhất nhất luyện hóa. 37 vạn thần thoại điểm tiến hóa số. Ngày mới mới vừa sáng thời điểm, Dương Phàm rốt cục đem kia số trăm khóa siêu phẩm thần dược hết thể luyện hóa, khí tức cũng tăng đến nhất cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Dương Phàm, Ngụy thân hậu kỳ, thân hạnh tiến hóa suất 85, lực lượng 70 vạn, 57 vạn, nhanh nhẹn 70 vạn, 57 vạn. Phòng ngự 70 vạn, 57 vạn, tinh thần 70 vạn, 57 vạn, chí lực 70 vạn, 57 vạn, thể chất 70 vạn, 57 vạn. Ngụy thần kỹ năng siêu tự lệnh ngụy thần thân thể phẩm chất sử thi. Ngụy thần kỹ năng kịch độc ngụy thần thân thể phẩm chất sử thi. Ngụy thần kỹ năng nguyên rủa ngụy thần thân thể phẩm chất sử thi. Ngụy thần kỹ năng huyền ma thân thể phẩm chất sử thi. Dương Phạm một hơi tiến hóa đến ngụy thần hậu kỳ chi cảnh, một chút nhiều hơn 4 cái ngụy thần kỹ năng, đồng thời tất cả ngụy thần kỹ năng đều tiến hóa đến sử thi phẩm chất, chiến lực lần nữa bạo tăng một màn lớn. Dương Phạm khẽ chau mày, thần hoạch tiến hóa suất 85%. Thực lực của ta so với Ngụy Thần Cực Hạn Cường Giả vẫn là hơi thua mấy bậc. Ngụy Thần Cực Hạn cấp đến được cường giả tất cả kỹ năng đều đã tiến hóa đến thần thoại phong chất. Đây cũng là thần nhóng áp đảo cái khác Ngụy Thần cường giả chỗ mấu chốt. Hưng Đông không lâu về sau, nhất phiến đại lục chợt đột ngột xuất hiện tại Dương Phạm trước mắt, phản phất đột nhiên xuất hiện. Kia lý chính là thương tinh giới thế giới hạch tâm đạn sinh địa phương, cũng là chư thần đại chiến lực lượng bộc phát hạch tâm, phần về đại lục qua, ánh mắt lộ ra một kêu vẻ kiên Xưa thời đại nguyên gì bộc đem thương giới thế giới hạch tâm đô đánh ra. Địa thương tinh giới thế giới hạch tâm mảnh vỡ ngay tại khối đại lục này chung. Cũng chính bởi vì như đây, kia phiến đại lục mười phần hữu hiểm, có địa phương một khi chân thần cường giả tiến vào chung, cũng sẽ bị trọng thương. Dương Phàm ngồi kia chiếc linh chi thuyền, vừa đưa ra đến kia phiến đại lục chi bên trên, ta cảm giác trí bị áp chế. Dương Phàm trèo lên một lần thượng đại lục, bỗng nhiên thì nhãn trung lướt qua một tia nguy trọng. Lúc đầu lấy Dương Phàm ngụy thần hậu kỳ thực lực kinh khủng, nếu như toàn lực động, cảm giác lực tại các loại kỹ năng chỉ phía giới, có thể cao tới vật lý. Thế nhưng là trèo lên một lần thượng kia phiến đại lục Dư Phạm cảm giác lực liền bị áp xúc đến cực liệt, vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài 10 lí. Ta các loại năng lực đô bị áp chế lại rất nhiều. Dư Phạm thôi động các loại năng lực tiến hành thí nghiệm, phát hiện hắn các loại năng lực đô bị áp chế hứa nhiều. Thiên xạ quang thần nhóm thực lực đồng dạng bị áp chế hứa nhiều. Dư Phạm trực tiếp hái hạ một cái nhãn cây, thôi động cao cấp thiên cơ thuật hướng về thượng quân gia. Dương Phàm tỉnh táo phân tích, đông nam phương hướng. Ta hướng đông nam phương hướng đi sẽ có chuyện tốt. Dư Phạm tiến giai ngụy thần hậu kỳ hậu, đồng dạng bạo tăng một lớn. Bất quá coi như như đây Hiện tại cái này lý vận dụng tiên cơ thuật cũng vẹn vẹn chỉ có thể có được lập lờ nước đôi nháp nhở. Bất quá Dương Phàm đã so hứa nhiều ngụy thần cường giả mạnh hơn đến nhiều, dù sao hứa nhiều ngụy thần cường giả trèo lên thượng khối đại lục này chi hậu, căn bản không có đầu mối, chỉ có thể tìm kiếm các nơi, thử thời vận. kia thương tinh giới thế giới hạch tâm nếu là có dễ tìm như vậy, cũng không trở thành thượng cổ nhân tộc lục hoàng thời đại kết thúc chi hậu, liền không còn có người có thể tìm tới thương tinh giới thế giới hạch hướng về nam phương hướng đi đến. Ước chừng đi lại 3000 lý, động một chút, hướng về phương Bắc nhìn lại chỉ gặp thất tôn ma chủng tộc ngụy thần cường giả ngay tại hướng về bên này di động, kia bảy tên ma chủng tộc ngụy thần phảng phất thất bảo thai giống nhau như lúc, từng cái tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân, nhìn qua phảng phất bảy tên nhân tộc mỹ nam, bất quá tại thần nhóm thân thượng đô có được hứa nhiều ma hoàng tộc kẻ thủ. Cái này bảy tên ma chủng tộc ngụy thần rất nguy hiểm. Dương Phạm vừa nhìn thấy kia bảy tên ma chủng tộc ngụy thần tâm trung liền dâng lên một kia báo động nhắc nhở lấy hắn, kia đi. Một gã ma hoàng tộc ngụy thần khẽ chau mày nói, "Đại ca, phiến đại lục này lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm kiếm thương tinh giới thế giới hạch tâm mạnh vỡ?" Một gã ma hoàng tộc ngụy thần cường giả nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc nói, "Chủ ta đã ban cho bí bảo. Một khi chúng ta tiếp cận thương tinh giới thế giới hạch tâm mạnh vỡ, liền hội nhắc nhở. Chỉ cần chúng ta có thể phong ấn thương tinh giới thế giới hạch tâm mạnh vỡ chính là một cái công lớn. Chủ ta sẽ ban cho chúng ta lực lượng để chúng ta đô tiến giai ngụy thần cực hạn." Ngụy thần cực hạn. Nghe nói hắn nói, ở đây cái khác ma chủng tộc ngụy thần cường giả nhãn trung cũng đều lộ ra một tia nóng rực chi sát. Cả nhóm 7 người đều là Ngụy Thần đỉnh phong cấp đến được cường giả, nếu là có thể tiến giai Ngụy Thần cực hạn, 7 người liền lên tay, liền liền thượng cổ nhân tộc Lục Hoàng, cái kia cấp đến được cường giả không dung hợp thế giới hắc tâm, cũng chưa hẳn là thần nhóm đối tay. Đột nhiên ở giữa, kia ẩn tàng ở một bên Hắc Hạt đột nhiên nhất cái thuần gì, xuất hiện tại một tôn Ma Hoàng tộc Ngụy Thần cường giả trước người, trong tay Lam Hải Thiên Thương trong nháy mắt đâm ra. Tôn này Ma Hoàng tộc Ngụy Thần cường giả mặc trên người món kia Ngụy Thần khí chính là thượng phẩm ngụy thần khí cấp đến được bảo vật, lại thêm thượng thần lực lượng bản thân, thậm chí có thể chống cự ngụy thần cực hạn cường giả một kích. Hắc hạt một thương đâm vào kia phảng phất từ ức vạn ma hoàng cấu trúc kết giới chí thượng, dễ như trở bàn tay quán xuyên cái kia phòng ngự kết giới, đâm vào tôn này ma hoàng tộc ngụy thần cường giả lung lực. Không, tôn này ma hoàng tộc ngụy thần cường giả kêu thảm một tiếng, thân thể một chút thêm ra một cái độc lớn, ngã xuống đất thượng, không có khí tức. lên tay trung cơ là nháy chạm một Miên Cương chém rách kia ma hoàng tộc Ngụy Thần Cường Giả kết giới, tại thần áo giáp chi thượng chém rách ra nhất đạo thật dài vết thương. Chương 572, toàn diện. Meo, đi chết. Tiểu Hắc một chút tử dương phàm tóc chi bên trong bay ra, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, nhất đạo thôn linh thần quang hướng về kia tôn bị thiên xà quang công kích ma hoàng tộc Ngụy Thần Cường Giả đánh tới. Đáng chết, hèn hạ vô sỉ đồ vật, vậy mà đánh lén. Cầm đầu tôn này ma hoàng tộc Ngụy Thần Cường Giả phát ra gầm lên giận giữ, lên tay, hiện hiện. lượng kinh khủng động từ ra. Khi một chương thần khí Thất Ma Châu chấu đồ vừa phục hiện, Lục Tôn Ma Hoàng tộc Ngụy thần trong nháy mắt bị hút vào trung. Vô số thần bí khó lường quang mang lấp lánh, một đầu thể dài ngàn lý, gánh vác lấy Thất Ma Châu chấu đồ, mọc ra một ngàn đối ma nhãn, tản ra vận vẹo quỷ dị khí tức khủng bố to lớn ma hoàng một chút hiện hiện. Một có Ngụy thần cực hạn lực lượng kinh khủng khí tức từ kia to lớn ma hoàng thân thể chi nổi lên hiện. Thiên Sả quang vung lên Thiên Sả thần soa, vô số phong chi linh văn hiện hiện, nhất đạo đến vạn mét to lớn nhận trong nháy mắt chạm tại đầu kia to lớn thân thể chi bên trên. Vô số ma châu chấu thi thể từ kia to lớn ma hoàng thân thể chi thượng rơi xuống, thiên xà quang một kích nhưng không có tại đầu kia to lớn ma hoàng thân thượng lưu lại nhậm sao vết thương. Dương Phạm ánh mắt vi vi ngưng tụ, Ngụy Thần cực hạn cường giả một kích đồ không có có hiệu quả. Không, không phải là không có hiệu quả, là hiệu quả không lớn. Đơn thuần một tôn Ngụy Thần cực hạn cường giả, chỉ có đem kia lục đại ma chủng tộc Ngụy Thần lực lượng hao hết, mới có thể phá hủy đầu kia to lớn ma hoàng. Đây chính là thần khí uy năng. Còn tốt trước tiên miểu sát một đầu ma hoàng Thần. Nếu không, một trận chiến này ta vẫn có thể bị thua của một chương thất ma châu chấu đồ hiển nhiên là muốn thất tôn ma hoàng chủng tộc ngụy thần liên tay thôi động, mới có thể phát huy ra toàn thị uy năng. Hiện tại chỉ có lục tôn ma hoàng tộc ngụy thần, kia thất ma châu chấu đồ liền xuất hiện sơ hở. Đầu kia to lớn ma châu chấu trên người một ngàn đối ma nhãn chi trùng, ngũ trăm đối run không ngừng, cuối cùng chậm rãi mở ra, nhất đạo đạo quỷ dị vận vèo ma nhãn hướng về thiên xà quang quét qua. Nhất đạo đạo kinh khủng vận vèo ma quang hướng về thiên xà quang đánh tới. Quang biến, xoa, cả người một chút thành một trận phong mất không thấy gì nữa. Chỉ là sau một khắc, thân liền bị ép từ Thanh Phong Chi trùng hiện hiện, mở ra nhất cái phong bạo kết giới cản trước người. Ầm ầm. Kiêu nhất đạo đạo vận vẹo thần quang vênh tại cái kia phong bạo kết giới chí thượng, đem kia phong bạo kết giới trực tiếp đánh nát, rơi vào thiên xà quang thân thể trì bên trên. Thiên xà quang đống chốc bị oanh phi xâm lý, toàn thân một chút thêm ra 10 cái huyết động, không ngừng chảy máu. Đi chết. Hắc hắc nhãn trung hung quang lóe lên, cầm trong tay Lam Hải Thiên Thương một chút biến hóa thành một tôn vạn mét ma trùng nhân, cầm trong tay đồng dạng biến lớn Thương hướng về kia đầu to lớn Ma Châu chấu đậm. Nhất đạo đạo vô cùng Cái to lớn Ma Châu chấu bị Hắc Hạt đâm, chất thân thể thêm ra nhất cái đáng sợ vô cùng lỗ lớn, khó mà khép lại. Tại kia thất Ma Châu chấu đồ bên trong lục tôn Ma Hoàng tộc Ngụy Thần từng cái sắc mặt đại biến, miệng lớn ho ra mạng lớn tiên huyết. Cầm đầu tôn này Ma Hoàng tộc Ngụy Thần nghiêm nghị giống nói, Ngụy Thần cực hạn cử giả. Hơn nữa còn cầm trong tay thân khí. Người rốt cuộc là ai? Chúng ta Ma chủng nhất tộc làm sao có thể xuất hiện ngươi dạng này phản đồ? Hắc Hạt ánh mắt băng lãnh, một thương tiếp lấy một thương điên cuồng đâm vào đầu kia to lớn Ma Châu chấu thân thể chỉ trên. Nhất đạo đạo màu lam sáng phát, đem đầu kia to lớn Ma Châu chấu đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tại kia thất ma châu chấu đồ lục tôn ma hoàng tộc ngụy thần cường giả bị vây đến liên tục phun máu, sắc mặt thương bạch. Nhất đạo lại nhất đạo vô cùng cường đại phong nhận hung hăng trạm tại kia thất ma châu chấu đồ chí thượng, đô bị kia thất ma châu chấu đồ kết giới ngăn lại. Tiểu hắc bắn ra thôn linh thần quang đánh vào đầu kia to lớn ma châu chấu thân thượng, vẹn vẹn chỉ là để vô số mảnh tiểu ma châu chấu khối vụn tán mát, liên đệ đầu kia to lớn ma châu chấu đỉnh trệ một nháy mắt đô làm không được. Tiểu hắc công Tiểu Hắc công kích đối thần nhóm uy hiếp thấp nhất. Chúng ta rút lui. Tại kia Thất Ma Châu chấu đồ trung cầm đầu Tôn này, Ma Hoàng tộc Ngụy thần cắn răng một cái, thôi động đầu kia to lớn Ma Châu chấu bỗng nhiên bạo khởi, hướng lên bầu trời bay đi. Hắc Hạt nhãn trung hung quang lóe lên, hung hăng đâm ra một thương tại kia Thất Ma Châu chấu đồ trì bên trên. Một đầu vô cùng kinh khủng to lớn Ma Châu chấu hư ảnh một chút hiện hiện, phát ra một tiếng nhọn sắc vô cùng tiếng gào. Một tồn đồng dạng hung hành tuyệt luân Lam Hải Thiên hư ảnh thiên thương chi Hào quang màu cùng quang mang đen kịt vào một chỗ tiêu lẫn nhau, sụp đổ, mất diệt. Cơ hội sau một khắc, Tiên một cây Lam Hải Thiên Thương một kích quán xuyên tất ma châu chấu đồ, trong nháy mắt đâm vào một tôn Ma Hoàng tộc ngụy thần thân thể chi bên trên. Tôn này Ma Hoàng tộc ngụy thần kêu thảm một tiếng, thân thể thêm ra một cái độc lớn, trực tiếp biến thành một cỗ thi thể. Dư Ngũ Tôn Ma Hoàng tộc ngụy thần cũng đều sắc mặt thương bạch, phun ra một ngụm huyết tiễn, bản thân bị trọng thương. Tiên một tôn to lớn vô cùng Ma Châu chấu thân thể một chút vỡ ra, vô số con mắt xụp đổ, từ hư không chi trung rơi vào đại địa chi bên trên. Hắc động, lần nữa thương đâm xuống, xuyên qua một Ngay sau đó, Hắc Hạt trong tay thần thương liên thứ, đem nó dư bốn tôn ma hoàng tộc ngụy thần hết thảy đâm chết. Kia to lớn vô cùng ma châu chấu một chút sụp đổ vỡ nát, hóa thành cho tản theo gió phiêu tán. Kia thất ma châu chấu đổ cũng một chút nhiều hơn lục cái lỗ lớn, rơi xuống đất thượng, đã mất đi đủ loại thần dị chỗ. Hắc Hạt một chút từ giữa không trung trung rơi vào thượng, há mồm thở dốc, khí tức cũng từ ngụy thần cực hạn ngã rơi xuống ngụy thần định phong chi cảnh. Thần khí uy lực mạnh mẽ vô cùng, phát huy lực, tiêu hao cực kỳ to lớn. Dương mày, chết, những cái kia khí ban những này thần. Xem ra bọn chúng đối thương tinh giới hạch tâm tình thế bắt buộc, thần khí số lượng cực kỳ thưa thớt, tại thương tinh giới bên trong thần khí bấm tay như số. Bình thường chỉ có chém giết một tôn chân thần cường giả, đồng thời lợi dụng một tôn hoàn chỉnh chân thần cường giả di hài ra thượng vô số vô cùng chân quý thiên tài địa bảo mới có thể chế tạo ra một kiện thần khí. Mà lại có chân thần cũng không sợ trường dài lực khí, thần nhóm tay trùng cũng không tất dụng có thần khí. Cũng chỉ có vạn trùng chi mẫu dạng này chân thần chi thượng kinh khủng tổ đại, mới có thể ban cho một chút ngụy thần cường giả thần khí chấp hành nhiệm vụ. Dương Phạm cấp tốc rút lấy thất tôn ma hoàng tộc Ngụy thần cường giả huyết mạch, đem chi cùng Ngụy thần chi hạch cùng một chỗ quán chú nhập hắc hạt thể nội, những hậu tiêu hao 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa số 3 hắc hạt luyện hóa thần nhỏ lực lượng, trở thành hắc hạt tích lũy nội tình. Ngụy thần cực hạn muốn lộ sắc thành vi chân thần cực kỳ khó khăn, hắc hạt cũng đang không ngừng tích lũy nội tình chờ đợi thuế biến chi ngày. Chương 573, tập tích. Hạ phẩm thần khí thất ma châu đổ, chữa trị cần tiêu hao 20 vạn thần thoại điểm tiến hóa số, phải chăng chữa trị? Không. quyết cự tuyệt chữa trị thất kiện thần này. Kiện thần khí hết sức là tù. Cần Thất Tôn Ma Hoàng tộc cường giả tiến vào trung nơi có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Hắn căn bản dùng không bên trên. Dương Phạm Nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, Chân Thần. Hắc Hạt thật sự là càng ngày càng tiếp cận Chân Thần. Thân sẽ bị vạn trùng chi mẫu khắc chế. Đây là thần nhược điểm lớn nhất. Bất quá, chỉ cần vạn trùng chi mẫu Chân thân không dáng lâm thương tính giới, đối Hắc Hạt ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Chân Thần chính là cùng Ngụy Thần cường giả hoàn toàn không tại một cái cấp độ thượng kinh khủng tồn tại. Ngụy Thần cường giả còn có thọ mệnh tự nhưng là Chân Thần cường giả lại khác, chỉ cần thương tính giới bất diệt, những cái kia Chân Thần cơ bản thượng liền không sẽ già yếu mà chết. Tại Thương Tinh giới chung, không ít chân thần đều là thái sơ thời đại, thái cổ thời đại còn sống sót lão quái vật. Thân nhóm từng cái bất tử bất diệt vô cùng kinh khủng, ở lưng hậu điều khiển Thương Tinh giới lịch sử. Không tệ, bọn gia hỏa này tay trung đồ tốt không biết. Dương Phàm lấy ra kia thất tôn ma hoàng tộc ngụy thần chữ vật chi hoàn nhìn thoáng qua, lộ ra nụ cười hài lòng. Tại kia thất tôn ma hoàng tộc ngụy thần chữ vật chi hoàn trung, có 47 khóa siêu phẩm thần dược, hiển nhiên thần, sơn, thần số 3. Bạn, thần 88. 47 Khẽ chau mày, thần hoạch tiến hóa suất tăng lên càng ngày càng khó khăn. Tại Ngụy Thần Sơ Kỳ, dưỡng phàm luyện hóa một viên siêu phẩm thần dược thần hoạch tiến hóa suất liền có thể tăng lên 1%. Hiện tại hắn một hơi luyện hóa 47 khỏa siêu phẩm thần dược, thần hoạch tiến hóa suất lại vẹn vẹn tăng lên 3%. Đó là bởi vì theo tu vi của hắn càng mạnh, cần tư nguyên liền càng nhiều, tăng lên cũng càng khó khăn. Vật này chính là cảm ứng thương tinh giới thế giới hạch tâm vị trí cho ở bạo vật sao? Một điểm phản ứng đô không có. Dưỡng lấy ra nhất cái lấy một con mắt kim đồng hồ tất hắc la bản nhìn qua. Cái tiêu tức hắc la bản chính là vạn trùng chi mộ bản cho bảy đại ma hoàng tộc ngụy thần nhóm bảo vật. Thượng phẩm ngụy thần khí quý bích la bản có thể cảm ứng thương tinh giới thế giới hạch tâm la bản. Tiêu hao ba vạn thần thoại điểm tiến hóa số, có thể tiêu hao quý bí la bản tham dọ một lần thương tinh giới thế giới hạch tâm vị trí. Dương Phạm Nhãn tỉnh sáng lên, thăm dò thương tinh giới thế giới hạch tâm vị trí. Đây thật là bảo bối tốt. Thương tinh giới thế giới hạch tâm khó khăn nhất lấy được địa phương chính là khó mà phát hiện, nếu không thương tinh giới thế giới hạch tâm đã sớm bất chi bị những cái kia chân thần các cường giả lấy đi bao nhiêu lần. Những cái kia thương tinh giới chân thần mặc dù không hội dung hợp thương tinh giới thế giới hạch tâm, bất quá cũng tương tự có thể lợi dụng thương tinh giới thế giới hạch tâm làm rất nhiều chuyện. Bắt đầu đi. Dương Phàm một chút nắm chặt kia khu bí la bàn, tiêu hao hai vạn thần thoại điểm tiến hóa số quán chú chung, cùng một thời gian thi triển cao cấp thiên cơ thuật. Kia khu bí la bàn thượng con mắt một chút mở ra, quỷ dị vô cùng lộc cục không ngừng chuyển động. Một trận quỷ dị vô cùng mê vụ một chút hiện hiện, đem Dương Phàm bao phủ. Dương Phàm song đồng một chút nhìn thấy một mảnh vô tận hắc hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, ở mảnh này hắc ám có một viên điểm sáng phóng sáng chói vô cùng quang mang. Lý lý chính là thương tinh giới thế giới hạch tâm nơi ở. Dương Phạm nhìn xem kia một điểm thần bí điểm sáng, trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Rang rắc. Kia khu bí la bản con mắt một chút nổ bể ra đến, toàn bộ khu bí la bản đồ vỡ ra vô số khe hở, cuối cùng hóa thành vô số khối vụn rơi xuống bên trên. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, chỉ có thể sử dụng một lần. Không, là cương ép thăm dò thương tinh giới thế giới hạch tâm chỗ vượt ra khỏi cái này, khu bí la bản có thể thừa nhận được cực hạn. Nhược thân thoại điểm tiến hóa đến được trợ rút, kia khu bí la bản bản thân vẹn vẹn chỉ có thể duy trì tại nhất cái so sánh tiểu phạm vi bên trong cảm ứng thương tinh giới thế giới hạch tâm. Dương Phạm động dùng thần thoại điểm tiến hóa số cưỡng ép thấy được thương tinh giới thế giới hạch tâm vị trí, cũng đồng dạng hủy đi cái này bí bảo. Thương tinh giới thế giới hạch tâm tại đông nam phương hướng. Dương Phạm tiếp tục hướng về đông nam phương hướng di động. Cũng không lâu lắm, từng đợt dị hương từ một bên chuyển đến, để Dương Phạm tâm trùng hơi động một chút. Siêu phẩm thân dược. Dương Phạm nhãn tỉnh sáng lên, hướng về kia dị hương chuyển đến phương hướng bay đi. Chỉ gặp nhất cái cự đại sơn cốc một chút xuất hiện tại Dương Phạm trước mắt, tại sơn kia bao quanh lấy tầng tầng lớp, lớp diễm, huyền nhược hỏa thế giới. Tại sơn kia một tòa núi lớn đỉnh chót, có sôi trào tương. Tại kia nham tương trung ương sinh trưởng 76 đóa thiêu đốt lên hỏa diễm hoa, siêu phẩm thần dược. Không tệ. Không hổ là Thương Tinh Chi Sơn. Dương Phàm nhìn xem kia 76 đóa hỏa diễm hoa, nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc. Thương Tinh Chi Sơn hung hiểm vô cùng, có được vô số đáng sợ vô cùng quái vật. Cho dù như đây, Dương Phàm các loại ngụy thần cường giả y nguyên không được không tiến tới này lý, cũng là bởi vì tại cái này lý cũng tương tự ẩn giấu đi vô số vô cùng chân quý tư nguyên. Siêu phẩm thần dược như thế bảo vật quý giá, lật khắp toàn bộ chiến trường phương Bắc cũng không nhất định có thể đủ tìm tới một viên. Mà tại cái này lý, lại có 76 đóa co như ngụy thần cường giả cũng hội đi cùng. Dương Phàm mệnh lệnh nói, "Thiên Sả Quang, đi đem bọn nó hái xuống." "Vâng, chủ nhân." Thiên Sả Quang một chút hóa thành một cơn gió mát, trong nháy mắt xuất hiện tại kia nham tương trước đó, giơ tay hướng về kia 76 đóa hỏa diễm hoa chụp tới. Tại kia hỏa diễm sơn cốc trung có thể tùy tiện đem đại nguyên tôn phần đốt thành cho hỏa diễm căn bản là không có cách tổn thương Thiên Sả Quang mấy may. Dương Thiên Sả Quang đem một đóa hỏa diễm hoa ngắt lấy hạ trong nháy mắt đó, kinh khủng nháy mắt bắn ra mà ra, tới nọn lửa màu đen kia trong nháy mắt đánh vào thiên xà quang thân thể chí thượng, thiêu đốt đem thần trực tiếp điểm đốt. Chỉ là thiên xà quang một chút xuất hiện ở phương xa, toàn thân còn quấn từng tầng từng tầng tất hắc vô cùng hòa diễm, điên cùng tiêu đốt lấy thần phong chi cái giới. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia ngưng trọng, Ngụy thần cực hạn cấp đếm được quái vật. Không, là Ngụy thần cực hạn chí thượng, lại lại không có đạt tới chân thần chi cảnh quỷ dị tồn tại. Từng đợt quỷ dị vô cùng gợn sóng lóe lên, một tôn toàn thân còn hỏa, vẹn vẹn chỉ còn lại nhất cốt hài cốt, dài đến 3000 lý to lớn cùng kỳ một chút hiện hiện, thân một con đồng khổng chúng chớp động lên một điểm vặn vẹo vô cùng ác chi viêm. Phản phất tà ác hóa thân. Dương Phạm trong lòng dâng lên một tia hàn ý, chân thần cấp đếm được cùng kỳ thi hại, thi biến rồi. Chân thần thi hải một khi thì biến, vô cùng có khả năng biến thành cực kỳ khủng bố quỷ dị vật. Một chút đỉnh tiêm chân thần thi hại thi biến hình thành quỷ dị tồn tại, thậm chí liên phổ thông chân thần đều có thể trọng thương. Không đúng, thần ký tức không có khủng bố như vậy. Thi biến không hoàn toàn, hoặc là nói không có hoàn toàn khôi phục, đây là xử lý thần duy nhất cơ hội. một tiếng quát chói tai, "Hắc hặc, chương 574, cùng kỳ tiến hóa." Hắc hặc cầm trong tay mà Lam Hải Thiên Thương nhiên một phát, Quấn về kia Tôn cùng Kỳ Chân Thần Hải cốt đâm tới. Tôn này cùng Kỳ Chân Thần Hải cốt mắt đơn chi trung kia một điểm tà ác thần viêm lóe lên, phương viên vạn lý vô số hỏa diễm bốc lên, tạo thành một mảnh bị ngọn lửa bao phủ thần vực. Tại ngọn lửa kia thần vực chi trung, một điểm tất hắc thần viêm hình thành trưởng thương cùng kia Lam Hải Thiên Thương hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Sênh thảm quang mang cùng quang mang đen kịt đan vào một chỗ, triệt tiêu lẫn nhau, sụp đổ, mẫn liệt. kinh xuất hiện Chân Thần người hung một thương đâm vào kia cùng kỳ chân thần hải cốt đầu lâu chi bên trên, vô số trạm hào quang màu xanh lam lấp lánh, cô kia cùng kỳ chân thần xương cốt xương sợ một chút vỡ ra vô số đáng sợ vô cùng khe hở. Thiên xà quang nguyện dược u linh hiện hiện, huy động thiên xà thần xoa không chế lấy nhất đạo duệ sắc vô cùng phong nhận điên cuồng trạm tại kia cùng kỳ chân thần hải cốt thân thể chi bên trên. Kia cùng kỳ chân thần hải cốt hải cốt quang mang lấp lánh, chặn lại thiên xà quang công kích, lên, đi cân tích, kích thương thần, thiểu ủng có Nếu không một tôn Ngụy Thần cường giả liên kích tổn thương chân thần tiền vốn đô không có. Chân thần cường giả mỗi nhất cái đô cường hành đến không thể tưởng tượng nổi, có được chân thần thân thể bất tử. Ngụy thần cực hạn cấp đến được cường giả không có có thần khí, muốn kích thương thần nhóm thần khu đô cực kỳ khó khăn. Meo. Nhìn sự lợi hại của ta. Miêu bá thiên xuất kích. Tiểu hắc một chút từ dương phàm tóc vi diện nhảy ra ngoài, nhất đạo thôn linh thần chỉ từ thần cái trán tinh thể chi bên trong bay ra, hướng về kia tôn cùng kỳ chân thần hải cốt quét một cái. Tôn này cùng kỳ chân thần hải cốt thân thể khẽ lên, cứng ngắc lại một cái mắt. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Hắc hạc cầm trong tay Lam Hải Thiên Thương Uyển nhực một tôn vô địch chiến thần, huyền hóa ra trùng điệp thương ảnh điên cuồng đâm vào tôn này cùng kỳ chân thần xương cốt xương sợ chi bên trên. Tại kia vô số thương ảnh đâm tới phía dưới, kia cùng kỳ chân thần hải cốt đầu lâu rốt cục vỡ ra, hóa thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Kia không đầu cùng kỳ chân thần hải cốt đột nhiên ở giữa nhất trảo nổi bắn ra ma gia, khống chế lấy đáng sợ vô cùng tà ác thần viêm hướng về hắc hạc nhất trảo đánh tới. Nhất vô cùng cường cùng thượng, cùng đến bên. Meo. Tiểu nhất đạo linh thần quan quét một cái, đánh vào kia cùng kỳ chân thần hải cốt thân thể chí thượng, lần nữa đả thương nặng tôn này cùng kỳ chân thần hải cốt tàn hồn. Hắc hạt một chút khống chế lấy hào quang màu xanh lam, hung hăng đánh vào cùng kỳ chân thần hải cốt thân thượng, điên cuồng phá hư tôn này cùng kỳ chân thần hải cốt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại hắc hạt, thiên xà quang, tiểu hắc tam đại nghị thần cực hạn cường giả liên tay vây công phía dưới, kia một bộ cùng kỳ chân thần hải cốt vẹn vẹn giữ vững sẽ, hơi, tốt, này cùng hoàn toàn, không có sinh sinh ra máu thịt. Nếu không co như là chân thần cũng không nhất định có thể đủ chứa áp được. Hoàng kim điểm tiến hóa số 100 vạn đứa. Phải trang tiêu hao 5000 điểm thần thoại điểm tiến hóa số rút ra cùng kỳ chân thần còn sót lại lực lượng ngưng tụ thành lực lượng của thần kết tinh. Rõ. Dương Phàm đưa tay chộp một cái, đem kia còn sót lại cùng kỳ chân thần hài cốt hội tụ vào một chỗ, quan chú nhập thần nói điểm tiến hóa số, bắt đầu rút ra cùng kỳ chân thần còn sót lại lực lượng. Một chút xíu ta áp thần hỏa tại Dương Phàm tay cấp tốc ngưng tụ, tiểu tiểu tượng thần thủy tinh. Cùng kỳ, tới Dương Phàm duỗi tay nhấn một cái. Đem tôn này cùng kỳ lực lượng của thần thủy tinh một chút nhét vào bị hắn triệu hoán đi ra cùng kỳ thể nội. Cùng kỳ toàn thân rung lên, nhãn trung lướt qua một tia trống khổ, ngã xuống đất thượng điện cuồn dãy trát. Dư Phạm tâm niệm vừa động 30 3000 thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào cùng kỳ thể nội. Từng đoàn từng đoàn tà ác chi hỏa tại cùng kỳ trung quanh thân thể hiện hiện, thân thể hấp thu thần thoại điểm tiến hóa số, chợt đem thể nội quỷ dị biến hóa hoàn toàn áp chế, điên hấp thu tôn này cùng kỳ chân thần hải lực lượng. Cũng không lâu lắm, một cố thần cực cấp đếm được lực lượng kinh khủng động một cái từ cùng kỳ thân thể chi trung lan tràn ra. Dư Phạm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, không thể lại có một tôn ngụy thần cực hạn cường giả. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia ngưng trọng, mà lại 76 đó siêu phẩm thần dược cũng tới tay. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất mục tiêu chính là thương tinh giới thế giới hạch tâm. Chỉ có chiếm được vật kia, ta mới có thể thu hoạch được một tôn chân thần cấp đếm được cường giả che chở. Không có chút gì do dự, Dương Phạm thân hình thoát một cái, dựa theo ký ức trung phương hướng hướng về thương tinh giới thế giới hạch tâm vị trí phi bút đi. Một đường chi thượng Dương Phàm lại thấy được đủ loại thần dược. Những cái kia tại ngoại giới vô cùng chân quy thần dược tại Thương Tinh Chi Sơn trung ương đại lục chi trung lại là khắp nơi có thể thấy được, bất quá những cái kia thần dược chúng quanh đâu nghỉ lại lấy đáng sợ vô cùng quái vật. Bất quá chỉ cần không phải siêu phẩm thần dược, dưỡng phàm đô trực tiếp lựa chọn không nhìn, mà là trực tiếp hướng về Thương Tinh giới thế giới hạch tâm nơi ở di động. Một khi Dương Phạm đạt được Thương Tinh giới thế giới hạch tâm, hắn liền có thể có được chân thần cấp đếm được cường giả thủ hộ, đến lúc đó hắn liền có thể tiến vào Thương Tinh giới trung ương tranh đoạt từng cái màu mờ địa, không thiếu thần dược, Tốt nhiều siêu phẩm thần dược. phi hậu, nhiên được từng đợt dị hương. Hán Thuận trận kia trận dị hương nhìn lại, liếc mắt liền thấy tại một chỗ sơn cốc chi trùng, sinh trưởng mấy ngàn quả siêu phẩm thần dược, kia hoàng kim hạ quang phóng lên tận trời, thần dị phi phàm. Sơn cốc kia rất nguy hiểm, ta đi vào, sẽ chết. Dương Phàm vừa mới bước ra một bước, tâm trung bỗng nhiên dâng lên một trận dùng mình tử vong nguy hiểm dự cảm. Cái kia tử vong nguy hiểm dự cảm lẽ lên một cái rồi biến mất, sau một khắc Dương Phàm liền không có nhậm sao cảm ứng, phảng phất đây chẳng qua là ảo giác của hắn. Dương Phàm không có chút gì do dự, quay người một hơi cuốn đạo và lý, vòng qua kia cái trải rộng hoàng kim Hà ánh sáng sơn cốc. Dương Phàm rời đi không lâu về sau, Kia cái trải rộng hoàng kim hà ánh sáng sơn cốc đông nguyên quang mang ngầm đậm, tại kia mấy ngàn quả siêu phẩm thần dược phía dưới một chút hiện ra vô số thi hải, tại kia vô số thi hại trung đường, có một trường quỷ dị vô cùng mặt quỷ. Tấm kia mặt quỷ lập lòe, hai mắt phảng phất theo thì muốn mở ra, thế nhưng là cuối cùng vẫn không có mở ra. Tại tấm kia mặt quỷ bên người, tán lạc một con chân long chi chảo, một tia cơ hồ không cách nào cảm ứng được chân thần ba động từ con kia chân long chi trảo tuôn ra. Một trận vận vẹo quang mang vi, vi lên, tất cả quỷ dị dị tượng hết thảy thất, cái này lý lần nữa biến thành kia cái mấy siêu phẩm dược, hào quang sông thiên bí địa. Kia là thân khí Dư Phạm vòng qua sơn cốc kia chi hậu, ước chừng đi lại 10 vạn lý liền thấy tại một mảnh sa mạc trung cắm một cây tất hắc côn, một kia nhàn nhạt thần khí ba động từ kia tất hắc côn chi trung tuôn ra, bị hắn tùy tiện cảm nhận được Cái này lý cũng rất nguy hiểm. Dương Phạm nhìn kỹ kia phiến sa mạc, tâm trung đột nhiên thì báo động đại thịnh. Hắn cũng không do dự, quả quyết quay người lần nữa rời đi. Chương 575, Quỷ dị. Dương Phạm tiến giai toàn năng giả truyền thừa trung đáng sợ nhất một điểm chính là có thể thông qua thiên cơ dự chí hóa phúc, có thể để thần qua hứa nhiều hẳn phải chết hung hiểm chi địa. Dư Phạm mảnh này đại hung rời đi không lâu về sau, một tôn mọc ra trên cái đuôi, tướng mạo Tuấn mỹ tuyệt luân cựu vĩ thiên hồ ngụy thần cường giả một chút hiện hiện. Kia là thân khí. Quả nhiên Thương Tinh Chi Sơn trung ương đại lục độ tốt nhiều lắm. Nơi này là chư thần chiến trường. Lúc trước nhân tộc Lục Hoàng cũng đều là tại cái này lấy được kỳ ngộ mới cuối cùng đăng đỉnh đỉnh phong. Vẫn khí của ta thật tốt. Bất quá, Thương Tinh Chi Sơn cũng có ngân nhiều hung địa. Nhất định phải cẩn thận. Tôn này cựu vĩ thiên hồ tộc ngụy thần cường giả ánh mắt lộ rác, tay, mét hiện hiện. Này, nói, đi cây mang tới. Vâng. Chủ thượng, tôn này hung viên tộc bán thần cung kính lên tiếng, nhanh chân hướng về phía sa mạc đi đến, vừa đưa ra đến cây kia côn trước người rũi tay một nắm. Đột nhiên ở giữa, từng đầu Tất Hắc Sở tay từ sa mạc chi trùng trong nháy mắt bộc phát, một chút đâm vào tôn này hung nguyên tộc bán thần thân thể. "Cứu!" Tôn này hung nguyên tộc bán thần vẹn vẹn kêu thảm một tiếng, liền bị trực tiếp kéo vào sa mạc chi trùng. Nơi này ngân hung hiểm. Tôn này Cửu Vĩ Tiên Hồ tộc nghị thần cường giả sắc mặt đại biến, quả quyết từ bỏ, một chút bộc phát ra uy vị được khí Tại kia sa mạc chi chung, một chút hiện ra vô số tay. Tại kia vô số tất hắc sở tay sen lẫn phía dưới, một chút ngưng tụ hình thành một con tất hắc con mắt. Con kia sơn trong mắt hướng về phía Tôn Cựu Vĩ Thiên Hồ tộc Ngụy Thần Cường giả xem xét, nhất cái quỷ dị vặn vẹo vòng xoáy tại kia sơn trong mắt chi trùng hiện hiện. Tôn này Cựu Vĩ Thiên Hồ tộc Ngụy Thần Cường giả thân thể run lên, nhưng hậu hai mắt trợn lên ngây dại ra, từng bước một hướng về sa mạc trung đi đến. Đương Tôn này Cựu Vĩ Thiên Hồ tộc Ngụy Thần Cường giả vừa đi nhập sa mạc số phát, trực tiếp kéo vào sa Mấy mấy chi hậu, sa mạc một trận lúc Tôn này cự vũ thiên hồ tộc ngụy thần cường giả từ thượng trầm dãi bò lên ra. Chỉ là tại tôn này cự vũ thiên hồ tộc ngụy thần cường giả chỗ ngực cắm một cây tất hắc côn thần khí, tại kia thần thân thể chi thượng trải rộng một trương lại một trương quỷ dị vận vèo mặt không. Một tia chân thần cấp đếm được khí tức khủng bố từ thần thân thể chi trung lan tràn ra, thân chúng quanh thân thể còn quấn không rõ hắc khí. Đầu kia không biết tên quái vật kinh khủng bước về phía trước một bước, từ kia côn thần khí chi trung một chút số hắc mang, chút Có thể, ác, còn kém. Một điểm. Tôn này quỷ dị vô cùng quái vật mỗi chữ mỗi câu đạo, thân thể một chút hóa thành vô số quỷ dị vô cùng chất lỏng màu đen, dung nhập Lý Sa Mạc chi trung. Dương Phạm tại kia Thương Tinh Chi Sơn trung ương đại lục chi trung ghé qua, cảm ứng được cái này đến cái khác đáng sợ vô cùng cấm tồn tại. Hắn chỉ cần có một tia nguy hiểm dự cảm, lập tức cuốn đạo, căn bản không dám vào nhập những cấm địa kia trung tâm bảo. Đến, nơi này chính là Thương Tinh giới thế giới hạch tâm nơi ở. Một trận thanh phong vi, vi qua, Dưỡng một chút xuất hiện nhất tòa linh sơn chi đỉnh, hướng về xung quanh nhìn lại, tìm kiếm lấy Thương Tinh giới thế giới tâm nơi ở. Nhân tộc Ngươi lại có thể tìm đến cái này lý, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá, thương tinh giới thế giới hạch tâm chỉ có thể là chúng ta dị chủng. Đã ngươi tới, vậy liền chết tại nơi này đi. Một tôn cùng kỳ ngụy thần đứng tại một viên cao lớn thần thụ chi thượng, liếc nhìn Dương Phàm, nhãn trung hung quang lóe lên, đồng nhiên bộc phát ra hủy thần cực hạn cấp đến được lực lượng kinh khủng khí tức, bao phủ tại đáng sợ vô cùng tại ác chi viên trùng, nhất tảo hướng về Dương Phàm trực tiếp đánh tới. Quang, ta. Xem ra kỳ nhất tộc cùng nhân tộc là tử địch. Đã như đây, ngươi cũng không có còn sống kết thiết cũng dám đối chủ ta ra tay, người muốn chết." Tiểu Hắc một chút từ dương phàm đầu lâu chi trung hiện hiện, cái trán tinh thể quang mang lóe lên, nhất đạo tôn linh thần quang trong nháy mắt oanh ra, hướng về kia tôn cùng Kỳ Ngụy thần quét một cái. Kỳ thần cực hạn cấp đến được cường giả. Cái này nhân tộc tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tùy tùng? Tôn này cùng Kỳ Ngụy thần ánh mắt vì vì co rút lại, toàn thân vô số ma văn lấp lánh, kia tà ác chi hỏa tại thần trung quanh thân thể vần quanh, tạo thành nhất cái kết giới. Kia nhất đạo tôn gợn lan tan, để kia hơi hơi nhạt một phần. Thiên Sả Quang cầm trong tay thiên Sả Thần xoa trong nháy mắt bộc phát, hóa thành nhất đạo đáng sợ vô cùng phong nhận, một dao hướng về kia Tôn cùng Kỳ Ngụy thần hung hăng chém tới. Lại một Tôn Ngụy thần cực hạn cấp đếm được cường giả. Đáng chết. Tôn này cùng Kỳ Ngụy thần sắc mặt đại biến, khống chế lấy tà ác chi hỏa, nhất tảo hướng về phong nhận chụp tới. Ầm ầm. Kia phong nhận bị Tôn này cùng Kỳ Ngụy thần nhất tảo bẻ vụn, nhất đạo đạo quỷ dị vô cùng phong nhận mảnh vỡ chạm tại thần thân thượng, đạo đạo thương tới xương. Ấy, về kia lại, một chút vận dụng thuật kỹ năng Tôn này cùng kỳ ngụy thần mặc dù là ngụy thần cực hạn cấp đếm được cường giả, thế nhưng là bị hai đại ngụy thần cực hạn cường giả vây công, chính là ở vào suy yếu nhất thời điểm, một chút chúng dương phàm huyền thuật kỹ năng, hoảng hốt một cái mắt, liền trong khoảnh khắc đó, cùng kỳ một chút bộc phát, nhất trảo hướng về kia Tôn cùng kỳ ngụy thần trực tiếp đánh tới. Dương tay, nương theo lấy gầm lên giận dữ, một tôn thân cao cao tới và mét, ở Trần, cầm trong tay một cây búa to, có một đầu tóc ngắn cự nhân một chút bộc phát ra ngụy được khí bố, một hướng về cùng kỳ hung hăng bổ tới. Cung kỳ chỉ có thể từ bỏ xử lý Tôn này cùng kỳ ngụy thần dự định, nhất tảo đánh vào Tôn cự nhân phủ chí thượng. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, Tôn này cự nhân phủ bị trực tiếp trấn phi. Tôn này cùng kỳ ngụy thần thừa cơ thoát khỏi Dương Phàm huyết thuật, một chút về tới Tôn này cự nhân bên người, một mặt kiêng kỵ nhìn xem Dương Phàm, ba Tôn ngụy thần cực hạn tùy tùng. Cái này nhân tộc quá mạnh. Dương Phàm cũng không có truy kích Tôn này cùng kỳ ngụy thần, mà ánh về nhìn lại. Chỉ gặp tại khu vực này chung, kia kỳ thần, nhân ngoại, đứng lấy đến từ Kỳ tứ đại ngụy thần chi trung một tôn chính là là đến từ Kỳ Lân nhất tộc cường giả, một tôn toàn thân tràn ngập khí tức thần thánh, mặc nhất hoàng kim chiến giáp rất giống đến từ thần giới Ngụy Thần, một tôn toàn thân vặn vẹo quỷ dị bao phủ tại một tầng hư ảnh chi bên trong ma giới Ngụy Thần, một tôn toàn thân mọc ra các loại u cục con quốc ma tộc Ngụy Thần. Kỳ tứ đại ngụy thần đô cho Dương Phàm nguy hiểm cực lớn dự cảm, hiển nhiên thần nhóm bốn cái đều là ngụy thần cực hạn cường giả khủng bố. Tôn này hư hư thực thực ma giới Thần không có hảo ý nói, vị, chúng ta cùng một chỗ liên tay đem người này tộc xử lý như sao? Chương 576, đánh lén Tôn Nãi phảng phất đến từ thần giới Ngụ Thần Phong Quang liệt mở miệng nói, "Thần thực lực mạnh nhất, chúng ta cần liên thủ mới có thể đánh bại thần. Thần nếu không chết, chúng ta đều sẽ bị thần từng cái đánh tan." Tôn Nãi kỳ Lân Ngụ Thần kỳ Lân Sơn lạnh lùng nói, "Tốt." Tôn Nãi con quốc ma tộc Ngụ Thần Thiểm 18 âm nhiên cười một tiếng nói, "Hắc hắc, thương tinh giới nhân tộc đã thực lực đúng mạnh. Nếu là tái xuất một tôn lục hoàng cấp đếm được cường giả tất cả mọi người ngủ không yên. Ta đồng ý liên tay, xử lý cái này nhân tộc. Ta đồng ý. Xử lý nhân tộc kia tiện này cùng kỳ Nguyễn Thần cùng kỳ vô trong mắt lên một lạnh lẽo vô cùng sát cơ lạnh nói, Ta đồng ý liên tay. Tôn này cự nhân cường giả cự hàng nhìn thật sâu Dương Phạm một chút nói: "Tốt, vậy ta đi." Dương Phạm thân truy cập hiện ra vô số phong chi chú ấn, một chút hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Thiên xà quang nhóm cường giả cũng đều thân hình chớp động, tứ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Ở đây trong nháy mắt liền chỉ còn lại lục đại nghị thần cực hạn cường giả, thân nhóm đô hơi sửng sợ, không nghĩ tới Dương Phạm vậy mà đi được như hắn quả quyết. Bất quá cũng không có nhân trước đối bắt, dù sao Dương Phạm bên người cường giả như mây, kia cái thứ nhất người, chỉ sợ sẽ chết rất thảm. Rất gấp gáp bầu không khí trong nháy mắt tại mọi người ở giữa tràn ra. Địa thương tinh giới thế giới hạch tâm chỉ có nhất cái, ở đây lại có 6 người, mà lại 6 người phân thuộc thế lực khác nhau. Kỳ Lân nhất tộc cùng Cự Nhân nhất tộc cùng là tứ hoàng chủ tộc, thế nhưng là thần nhóm ở giữa đồng dạng đấu tranh không ngừng. Kỳ Lân nhất tộc liền có hứa nhiều cường giả đỉnh cao chết thảm tại Cự Nhân nhất tộc tay trung. Về phần kia thần, ma hai tộc càng là thương tinh giới tất cả các cường giả nhằm vào đối tượng, đặc biệt là ma tộc cường giả, từng cái tán nhận hiếu sát, thích tiến hành các loại huyết tinh tán nhận yến tế nghi thức. Cơ bản thượng một khi ma tộc cường giả xuất hiện, đều là các tộc săn giết đối tượng. Cái gọi là đại kiếp nạn chi ngày, chính là thần ma lượng giới trung chân thần cường giả giáng lâm thương tinh giới tiến hành đại thu hàng ngày. Còn những cái kia ma giới cường giả ở giữa, càng là lục đục với nhau, sẽ không tin tưởng đối phương. Tôn này toàn thân còn quấn một tầng vận bèo ấm ảnh nguy thần u độc trầm giọng nói, không muốn bị hắn lựa. Nhân tộc kia tuyệt đối không hề rời đi cái này lý. Chúng ta bây giờ nếu là đấu tranh, chỉ hội vô cớ làm lợi hắn. Kỳ Lân Sơn lạnh băng băng nói, điểm này, chúng ta đương nhiên chí đạo, không cần ngươi tới nhắc nhở. U độc nhãn qua một tia âm không nói. Kỳ Lân Sơn ánh hướng về Đông nam phương hướng lại, chỉ gặp tại Đông nam phương hướng Có một viên cao tới 1 mét, khắc rõ vô số thần bí khó lường chú ấn thần thụ. Đó chính là Thương Tinh giới thế giới Huyễn Thẩm. "Giế Thẩm, nếu không phải tiến giai chân thần quá khó khăn, ta cũng sẽ không tới tìm kiếm nó." Kỳ Lân Sơn nhìn xem viên kia thần thụ u u thở dài. Chân thần chi cảnh nghĩ muốn tiến giai cực kỳ khó khăn. Thương Tinh giới chung từ thượng cổ thời đại lên, liên nhất trực không ai có thể tiến giai chân thần. Thương Tinh giới trước mắt chân thần đều là từ Thái Sơ thời đại, Thái Cổ thời đại con sót lại xuống tới giả. cổ thời đại nhân tộc lục hoàng kinh tài tuyệt diễm như vậy, hạ người cũng vô pháp tiến giai chân thần. Thái sơ thời đại chân thần cường giả cơ bản thượng đều là sinh ra liền là chân thần, thái cổ thời đại tiến giai chân thần cơ bản thượng đều là thái sơ thời đại ngụy thần cực hạn cấp đếm được các cường giả thu được thái sơ thời đại chân thần để lại tư nguyên mới miễn cưỡng tiến giai chân thần. Kỳ Lân Sơn mặc dù nhìn qua hết sức trẻ tuổi, sự thật thượng thần cũng đã là thái cổ thời đại thời kỳ cuối đàn sinh lão quái vật. Thần ngân cũng sớm đạt tiến giai ngụy thần cực hạn, vẫn muốn theo dựa vào bản lãnh của mình tiến giai chân thần, lại như cũng bị này không cách nào thêm. Liên xếp như tại nguyên phong phú vô cùng thần, lượng giới dạng này đẳng giới chi chung bị kẹt tại Ngụy Thần Cực Hạn Cường Giả đồng dạng có ngân nhiều. Chân Thần Cường Giả liền xem như tại thần, ma lượng giới chi trùng, cũng có thể trở thành xương bá một phương cường giả. Nhất Đạo đạo thân hình chớp động, Kỳ Lân Sơn các loại lục đại cường giả nhao nhao hướng về kia khỏa thần thụ phi vút đi. Đương kỳ Lân Sơn các loại lục đại cường giả vừa tiến vào viên kia thần thụ trong vòng vặn vặn, thân nhóm thân thể bỗng nhiên vì hơi trầm xuống một cái, tốc độ di chuyển một chút trở nên chậm chạp, lớn. Liền đó, tiểu hắc một, một cái. Nhất đạo cùng kỳ thần hỏa một chút tại kia cùng kỳ vô song thân thể chi trung hiện hiện, tạo thành nhất cái cự đại thần hỏa kết giới. Kia nhất đạo thôn linh thần quang đánh vào kia thần hỏa kết giới chí thượng, một chút nhấc lên từng cơn sóng ngợn. Một cơn gió mát tuổi qua, thiên xà quang tử thanh phong chi trung hiện thân, cầm trong tay thiên xà thần xoa điên cuồng hướng về kia tôn cùng kỳ vô song hung hăng đâm tới. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi còn không có bạn sự kia. Cùng kỳ vô song xâm nhiên cười một tiếng, nhất tảo khống chế kinh khủng một chảo, trực Một điểm hào quang màu xanh lánh, cầm tay lam hải thiên thương một thương hướng về cùng kỳ vô song tới. Đáng chết. Cung kỳ Vô Song cũng không hổ là ngụy thần cực hạn cấp đếm được cường giả, vô số tà ác thần viêm trong nháy mắt bộc phát, tạo thành nhất cái cự đại kết giới cản trước người. Hắc Hạt Lam Hải Thiên Thương một thương thứ tại cái kia cự đại kết giới chí thượng, đem kia cái cự đại kết giới trực tiếp xuyên qua, thuận thế một thương quán xuyên cùng kỳ Vô Song đẩu. Thần khí. Cung kỳ Vô Song nhãn chung lấp qua một tia tuyệt vọng, một chút biến thành một cố thi thể, không có khí tức. Hoàng kim điểm tiến hóa số 100 vạn ước, phải chăng tiêu 10 vạn ước điểm số rút ra cùng Kỷ Vô Song huyết mạch. Rõ. Một trận từng cơn gió nhẹ qua, Cung Kỷ Vô Song thi thể chợt xuất hiện dương phạm tay trung bị thần trực tiếp rút ra huyết mạch. Thần khí? Cái kia ma trùng tộc Ngụy Thần Đǔn có thần khí? Cự hang giống to một tiếng, cầm trong tay Ngụy Thần khí cấp đếm được chiến phủ, một đũa hung hang đánh xuống. Tầng tầng lớp lớp sơn nhạc hư ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng về hắc hạp hung hang bộ tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiếp nhất cây chiến phủ trợ hung hang chạm tại hắc hạp thân thượng, đem hắc hạp chém thành vô số khối vụn, hóa thành một đoàn vặn vẹo quỷ dị âm ảnh tán. Một đầu kim xí đại bằng điểu tử hư không hiện hiện, hai cánh chấn động, toàn thân Long Vũ chốc ra, khắp mang hướng về còn lại mấy đại Ngụy Thần cường giả đánh tới. Kỳ Lân Sơn các loại cực lớn ngụy thần cường giả đều không được không thi triển bí pháp, ngăn cản những cái kia kim sắc long vũ công kích. Cự hằng thân thể cũng bị cái kia kim sắc long vũ xuyên qua, nhiều hơn hứa nhiều vết thương. Cơ hội là cùng một thời gian, hát Hạt giống như quỷ mị từ cự hàng bên cạnh thân hiện hiện, một thương hướng về cự hàng trái tim đâm tới. Đi chết đi. Kỳ Lân Sơn toàn thân huyết mạch chi lực sôi trào, nhãn trung chớp động vô cùng phẫn nộ hỏa diễm, cầm trong tay thượng phẩm ngụy thần khí kỳ về Một trận cuồng phong thổi qua, thiên xà cầm trong tay thiên xà thần xoa hướng về kỳ Lân Sơn điên cuồng đâm tới. Ầm Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, thiên xạ quang bị Kỳ Lân Sơn trực tiếp chấn bay đến một bên, thân thượng nhiều hơn nhất đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, hỏa diễm tại vết thương chi trùng tiêu đốt không thôi. Chương 577, chém giết. Thần khí, ta cũng có. Tôn này thần tộc ngụy thần phong quang liệt nhãn chúng hàn mang loại lên, toàn thân một chút hiện ra vô số hoàng kim quang mang, xuề năm ngón tay, một viên kim sắc truy hạ phẩm thần khí kim quang truy một chút hiện hiện. Vô số kim sắc thần sáng lừng lánh, kia kim quang truy hóa đạo lưu về tới. Thưa hai ma tộc ánh vì vì lên, phần mình thi pháp đem phóng tới kim sắc quang vũ nhất một cái toái, ghê tởm, mèo muốn liều mạng. Tiểu hắc toàn thân vô số linh văn hiện hiện, thôn linh thần đồng một chút mở ra, chân thần hài la hải cốt một chút từ trung hiện hiện, huyện nhược tuấn di ngăn tại hắc hắc trước người, nhất trảo hướng về kia kim quang truy đánh tới. Ầm ầm, kia chân thần hài la lực phòng ngự kinh người vô cùng hài cốt đông chốc bị kia kim quang truy văng ra một cái độc lớn. Kia kim quang truy cũng bị chân thần hài la hải cốt ngạnh xinh xinh thởm, chủ nhân, ta muốn điểm tiến số, Tiểu H nhìn xem trên người lỗ lớn, đầy khổ, lớn tiếng gọi nói: Chân thần Hải La Hải cốt chính là tiểu hắc nắm giữ mạnh nhất đòn sát thủ. Một khi tiểu hắc tiến giai thành vì chân thần, thần liền có thể đem chân thần Hải La Hải cốt luyện chế thành vì một tôn bạch cốt chân thần, cường hành vô cùng, tương đương với thần chuyên môn thần khí một loại tồn tại. Bây giờ bị Phong Quang liệt vận dụng thần khí một kích doanh tổn thương, chỉ bằng vào tiểu hắc năng lực của mình, bất chi muốn bao nhiêu niên mới có thể hoàn toàn chữa trị chân thần Hải La hài cốt. Liền trong khoảnh khắc đó, hắc hạt trong tay Thiên Thương nguyện Linh, trong đâm vào cự hằng trái tim chi trùng. Không! Cự hằng nhãn trung lướt qua nhất chút sợ hãi, thân thể hơi chao đảo một cái, một chút ngã xuống đất thượng, biến thành một khô thi thể. Thần khí đặc tính chí nhất, chính là có thể để cầm trong tay thần khí nhân miễu sát những cái kêu ngụy thần cực giả, một khi trái tim, đầu lâu các loại trọng yếu bộ vị bị thần khí xuyên qua, liền xem như ngụy thần cực hạn cấp đếm được cường giả cũng cơ bản thượng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Hoàng kim điểm tiến hóa số 100 vạn nước, phải trang tiêu hao 10 vạn nước hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra cự hàng huyết mạch. Rõ. Dương Phàm đưa tay chộp một cái, đem cự hàng thi thể trực tiếp bắt lấy, tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra cự hạng huyết mạch. Hắc hạt chất động, nhiên khởi, cầm trong tay Lam Thương hướng về Kỳ Lân Sơn công tới. Cung kỳ Thiên xạ quang cái này hai đại cường giả cũng đều điên cuồng vây công lấy Kỳ Lân Sơn. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Muốn các loại thần nhóm đem chúng ta chụp một kích phá sao? Nhanh vận dụng thần khí. Phong quang liệt gầm lên giận dữ, toàn thân kim sắc quang mang lấp lánh, tia kim quang truy hóa thành nhất đạo kim sắc quang ma hướng về Hắc Hạt đâm tới. Ầm ầm. Hải La Suệ năm ngón tay, một chưởng vỗ tại tia kim quang truy chi thượng, đem tia kim quang truy lần nữa đ phi. Thân phải tay cũng một chút thêm ra nhất cái vết thương lớn. động, số số hóa số, hóa số chút chui vào tiểu hắc thể tiểu vừa mở ra thôn linh thần đồng, Một đạo quang mang suất vào hài la thân thể chi bên trên. Hải la thân thượng bị kim quang truy quanh bên trong vết thương cũng lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phi tốc khép lại. Nên liều mạng, ưu độc trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, vung lên tay, nhất tòa lớn cỡ bàn tay tiểu hắc sắc thành thị trực tiếp bay ra, vô số thần bí khó lường quang mang tại tòa kia màu đen thành thị trung hiện hiện. Vô số vật vẹo quỷ dị ác linh từ tòa kia màu đen thành thị trung tuôn ra, tại hư không chi trung ngưng tụ hình thành một tôn thể dài cao tới vài lý, toàn thân tử vô số đầu sọ cấu trúc mà thành quỷ dị tồn tại. Ác linh chi thành chính là món kia hạ phẩm thần khí danh tự, một khi thôi động, liền có thể từ cô kia ác linh chi thành trung tuân gia vô số quỷ dị linh thể. Nếu là có chân thần cường giả thôi động, thậm chí có thể thôi động ác linh chi thành bên trong phong ấn một tôn chân thần cấp ác linh. Thiêm 18 thì là toàn thân khống chế lấy trùng điệp tất hấp độc ánh sáng, hướng về thiên xà quang đánh tới. Ở đây lục đại ngụy thần cực hạn cường giả chi trung, cũng chỉ có phong quang liệt cùng u độc hai đại cường giả hùng có thần khí. Thân nhóm phân biệt đến từ tư nguyên phong phú thần ma lương giới, lại thêm thượng chấp hành trọng yếu mới thu được thần khí. Ác linh, xuất kích. Tiểu H trong mắt lên, đạo thôn thần trực tiếp bắn ra đánh vào đầu kia từ vô số đầu sợ cấu trúc quỷ dị ác linh thân bên trên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Tôn này từ vô số đầu sợ cấu trúc quỷ dị ác linh thân thể một chút vỡ ra, vô số chỉ đầu lâu một chút quanh người, hướng về tiểu hát nhìn lại. Từng đợt vận vẹo quỷ dị quang mang trong nháy mắt rơi vào tiểu hát thân bên trên. Tiểu Hắc thân thể run lên, toàn thân một chút hiện ra nhất đạo đạo mảnh tiểu vết rách. Thân mặc dù thiên sinh khắc chế các loại linh thể, nhưng là muốn đối kháng ác linh chi thành kiện thần khí này trung thả ra linh, vẫn là mười phần khó khăn. Hắc Hạt, ta không ngăn được. Chính ngươi cẩn thận, meo. Tiểu Hắc lên một tiếng. Quang mang lóe lên, một chút đem chân thần hải la thu hồi mình thôn linh thần động bên trong, xong đồng hóa thành hai cái vòng xoáy, cùng đầu kia quỷ dị ác linh giằng co. Chí nói: "Ta đến đem những này rác rưởi hết thảy dế sạch." Hát hạt nhãn trung hung quang lóe lên, đột nhiên bạo khởi, hướng về phong quang liệt trực tiếp đánh tới. Kim sĩ đại bằng một chút chặn kỳ lân sơn, cùng kỳ cũng một chút chặn điểm 18. Thiên Sả quang thân hình thoát một cái, hóa thành một trận thanh phong hướng về ưu độc quét sạch mà đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Thiên Sả liền xuất hiện tại U độc trước người, toàn khống chế lấy vô số phong nhận hướng về U độc tới. Một khi chém giết U độc, chi thành liền tự sụp đổ. Muốn giết ta?" U Độc cười lạnh, thân thể một chút hóa thành nhất đạo hắc sắc quang mang, chui vào kia nhất tòa ác linh chi thành bên trong. Vô số quỷ dị vô cùng u quang chấp động, từ kia ác linh chi thành trung tuân ra nhất đạo hắc sắc quang mang, chui vào đầu kia có được vô số mặt khủng ác linh thân bên trên. Đầu kia bị tiểu hắc miễn cưỡng khống chế lại ác linh một chút chậm rãi mở hai mắt ra. Tiểu hắc thân thể một chút nhiều hơn từng đầu đáng sợ vô cùng vết thương, mạng lớn tiên huyết phun ra ngoài. U Độc xả thân tiến vào ác linh chi thành về sau, kia dù là tinh, cũng có chút ngăn cản không nổi. Thiên Sả quang cầm trong tay Thiên Sả thần xoa khống chế lấy vô số pháp nhận, điên cuồng chạm tại đầu kia có được vô số mặt khủng ác linh thân bên trên. Kia có được vô số mặt khủng ác linh thân thượng một trương lại khuôn mặt không vỡ vụn. Đầu kia quỷ dị ác linh hành động tốc độ một chút trở nên chậm chạp. Một bên khác, Hắc Hà Uyển Nhược Tuấn Di xuất hiện tại phong quang liệt trước người, một thương khống chế lấy vô tận ánh sáng màu xanh lam hung hăng đâm xuống. Phong quang liệt toàn thân kim sắc quang mang lóe lên, kia kim, khởi, đánh, kia kim thượng, vô số ánh sáng màu xanh lam, lánh, lam Thiên hư ảnh trực tiếp hiện, hiện hai cánh chấn động. Tạmm. Tiệu Kim Quang truy đúng là bị Hắc Hạt Ngạnh Sinh sinh một thương trấn vi. Chương 578, diệt sát kỳ lần sơn. Phong Quang Liệt sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình nhanh lùi lại, đáng chết, cái này sao có thể? Thân cung thần khí độ phù hợp làm sao cao như vậy? Hắc Hạt truyền lực u linh hiện hiện, một thương hướng về Phong Quang Liệt hung hăng đâm tới. Phong Quang Liệt miễn cưỡng vung tay chặn lại, nhất đạo lại nhất đạo kim sắc quang mang từ thân phải tay chi trung hiện hiện. Hào quang màu xanh lam kia lóe lên, chuẩn bị trực tiếp tởm, xa xa ta chi lên. một cái, tâm niệm vừa động, Đem kim quang truy trực tiếp thu hồi, thôi động kim quang truy hóa thành nhất đạo kim sắc quang mang hướng về một bên tránh đi. Hắc hạt điện cuồng truy kích, nhưng cũng nhất thì nửa hội rất không chết một lòng bỏ chạy tránh chiến phong quang liệt. Thế cục cầm cự được sao? Ta nên từ chỗ kia phá vỡ cục diện bế tắc. Dương Phạm ánh mắt tại chiến trường chi thượng vụt qua, tìm kiếm phá vỡ cục diện bế tắc chi cơ. Chính là thần. Động tay, Lang Cửu. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia hàn mang mệnh lệnh nói. toàn thân kim sắc quang mang lãnh, một chút biến hóa thành ma lang, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt bộc phát, xuất hiện tại 18 thân về sau, nhất chào ra. Ngô Xuân chỉ là Ngụy Thần hậu kỳ sâu kiến vậy mà cũng dám đối ta ra tay. Đi chết. Thiêm 18 trong mắt lóe lên một vòng hung quang, một bên ngăn cản cùng kỳ ta ác thân hỏa, một bên há mồm phun một cái, nhất đạo đen như mực độc quang hướng về Lang Cửu định tới. Lang Cửu nhất trảo đánh vào kia đạo độc quang chi thượng, bên phải chi thượng thanh loan thần trảo một chút bộc phát ra nhất đạo thanh sắc quá mang, nhanh xinh xinh đem độc kia quang xé rách, nhất trảo đánh vào Thiêm 18 thân thể chi bên trên. Nhất đạo thanh sắc thần, một hiện hiện, thể, thần, nội, thần lại một cái mắt. Thì 18 trong mắt lên một vòng vẻ sợ, thần khí Cái này sao có thể? Làm sao có thể là thần khí? Chỉ là sau một khắc, Thiểm 18 cũng cảm giác được trong đó dị trạng, không đúng, đây không phải thần khí, là tàn phá thần khí. Nếu là chân chính thần khí, Lang Cửu kia nhất trảo liền có thể trọng thương, thậm chí là xử lý Thiểm 18, cũng không hội vẹn vẹn chỉ là tạm thời phong lớn Thiểm 18 lực lượng. Dương Phạm Nhãn trung hàn mang loài lên, chỉ một ngón tay. Nhất đạo sáng chói vô cùng tịnh hóa chi quang trực tiếp bay ra, đánh vào Thiểm 18 thân thể chi bên trên. Vô số tất hắc xương mù 18 thân thể chi hiện, để phát ra một tiếng vô cùng lương tiếng thiết. Cung Kỳ há miệng khẽ cắn ăn một cái rơi mất thiểm 18 đầu, vô cùng kinh khủng cùng kỳ thần hỏa trong nháy mắt tại thiểm 18 thân thể chi thượng lan tràn ra. Hắc hạch thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện tại thiểm 18 thân thể trước đó, theo tay một thương quán xuyên thiểm 18 thân thể, hào quăng màu xanh lam xoắn một phát, trong nháy mắt đem thiểm 18 linh hồn xoắn nát. Hoàng kim điểm tiến hóa số 100 vạn ức, phải trang tiêu hao 10 vạn ức rút ra thiểm 18 huyết mạch. Rõ. Dương phàm đưa tay chộp một cái, đem thiểm 18 thi thể hút vào tay trung, bắt đầu rút ra 18 huyết mạch chi lực. Cùng kỳ thân hình thoát một cái, một chút khống chế lấy vô cùng kinh khủng cùng kỳ thần hỏa, hướng về kỳ Lân Sơn đánh tới. Kỳ Lân Sơn cũng không hổ là kỳ lân nhất tộc cường giả đỉnh cao, thân cầm trong tay Kỳ Lân Sơn Viêm kiếm huyền hóa ra trùng điệp kiếm mang, khống chế lấy vô số kỳ lân chi viêm quả thực là chặn cùng kỳ cùng kim sĩ đại bằng công kích. Dương Phàm nói: "Kỳ Lân tộc cường giả, ta và ngươi ở giữa không có có thâm kỷ đại hàn gì. Kỳ Lân nhất tộc cùng nhân tộc cũng không có tan không ra nội máu. Không bằng ngươi bây giờ cùng ta liên tay, chúng ta cùng nhau chém giết những cường giả khác. Chỉ cần ngươi giúp ta thu hoạch được thương tinh giới thế giới hạch tâm, ta có thể không giết ngươi, thậm chí có thể cùng người kết minh như sao?" Kỳ Lân Sơn lạnh băng băng nói: "Nhân tộc, ngươi như là đã thả ra đầu này Kim Sí Đại bằng Điểu, liền đã đắc tội chân Long nhất tộc. Ngươi có thể sống sót biện pháp duy nhất chính là giết sạch chúng ta. Nếu không, chân Long nhất tộc chân thần cường giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu không, ngươi cần gì phải tại cái này Lý Mở ra cường đại kết giới dự phòng chúng ta đạo tẩu? Kim sĩ Đại bằng điều vừa ra, Kỳ Lân Sơn liền trí đạo Dương Phàm nhất định hội giết người diệt khẩu. Nếu không chân Long nhất tộc chân thần ra tay, Dương Phạm căn bản không thể có thể nổi. che chở nhân tộc Tam đại chân thần cũng tuyệt đối sẽ không vì chỉ là nhất cái Dương Phạm, cùng chân nhất tộc chân thần toàn diện khai chiến." Dưn Phạm nói: Yêu "Kỳ Lân Sơn, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục cùng ta, vì ta hiệu lực cùng ta ký kết cao cấp thú chi khế ước, ta có thể đáp ứng ngươi, tương lai giúp ngươi tiến giai chân thần, như sao?" Kỳ Lân Sơn trạm định đoạn thiết cự tuyệt nói: "Không, ta Kỳ Lân Sơn tuyệt đối không hội thần phục bất luận kẻ nào, càng đừng đề cập đương nô lệ của ngươi. Coi như chết tử, ta cũng tuyệt không thỏa hiệp." Dưn Phạm lạnh băng băng nói: "Vậy ngươi liền đi chết đi." Hắc hạch toàn thân vô số ma văn lấp lánh, nhãn động, thuần di xuất hiện tại Kỳ Lân Sơn thân về sau, đâm ra một thương. Kỳ Lân Sơn lấy một địch hai, đối kháng cùng kỳ cùng kim sĩ sí đại bằng chính là ở vào suy yếu nhất thời điểm, chỉ có thể miễn cưỡng một kiếm đâm ra. Nhất đạo đạo xanh thẳm thần sáng lơn lánh, hắc hạc một thương đánh bay Kỳ Lân Sơn trường kiếm, thuận thế một chút đâm vào Kỳ Lân Sơn trái tim trùng, vô cùng kinh khủng làm sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát, đem Kỳ Lân Sơn bao phủ. Kỳ Lân Sơn thân thể nhoáng một cái, nhãn trung lướt qua một tia không thể tin, một chút biến thành một cỗ thi thể ngã xuống đất bên trên. Hắc hạc được kia Lam Hải Thiên nga lực lượng cái tinh, thần cho dù không tiến chân thần, thực lực cũng đã vô cùng kinh khủng, lại thêm trên dưới phẩm thần khí Thiên thương lực lượng, cũng là cùng giai vô địch kinh khủng tồn tại. điểm tiến hóa số 100 và nước phải trang tiêu hao 10 vạn nước hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra kỳ lần sơn huyết mạch. Rõ. Dương Phàm đưa tay chộp một cái, đem kỳ lần sơn thi thể nắm lên, rút ra thần huyết mạch. Đáng chết, đánh không lại hắn, ta nên rút lui. Không rút lui liền chỉ có một con đường chết. Phong quang liệt nhãn trung lướt qua một tia vẻ kiên rẽ, một chút thôi động kim quỳ, nhân quỳ hợp nhất, hóa thành nhất đạo sáng chói vô cùng kim sắc quang mang trong nháy mắt từ phiến khu vực này trung bay đi. Dương Phàm nhãn qua một hận, đáng tiếc, ngăn được thần. dù sao chính là ngụy cực hạn đếm được giả vẫn lại có thần khí kim quang truy hộ thân, một ý thoát đi liền liên hắc hạt đô truy không bên trên. Đáng chết, phong quang liệt tên xúc sinh này vậy mà chạy trốn. U độc trốn ở ác linh chi thành bên trong, vừa sợ vừa giận, điên cuồng thúc dục ác linh chi thành, ý đồ từ cái này lý thoát đi. Tôn này mọc ra vô số mặt khủng ác linh thân thể khế động, song tay một chút chậm rãi hướng về ác linh chi thành chụp tới. Tiểu hắc thân thể một chút vỡ ra vô số khe hở, rũ không ngừng, lại gắt gao trấn áp lại đầu kia ác linh, đầu ác linh không cách nào thành hợp. Một khi đầu kia mọc ra vô số mặt khủng nhất cùng ác thành dung hợp, Thần Liên có thể lập tức bay đi, liền liên, liên hắc hạt đồ truy không bên trên. Nhất đạo sáng chói vô cùng lam sắc quang mang lấp lánh, hắc hạt một chút xuất hiện tại tôn này mộc da vô số mặt khủng ác linh trước người, một thương đâm xuống. Chương 579, tiến giai bắt đầu. Hắc hạt một thương hung hăng mà đâm vào đầu kia mộc da vô số mặt khủng ác linh thân bên trên. Đầu kia mộc da vô số mặt khủng ác linh thân thượng một chương lại khuôn mặt không số độ, như là bị đâm tung khí cầu, hóa thành nhất đạo vạn lũ, nhất lên, trực tay, vị đại nhân này ta nguyện ý vì ngài hiệu lực, xin ngài tha ta nhất mệnh." U Động nhãn trung lướt qua một tia sợ hãi thê lương thét lên nói. Hắc hạt một thương hung hăng đâm vào U Động thân thể chí thượng, nhất đạo đạo xanh thẳm quang mang lấp lánh, trong nháy mắt đem U Động thân thể xuyên qua. U Động thân thể một chút thêm ra một cái độc lớn, nhưng hậu một trận vật mèo, hóa thành nhất đạo ảnh một chút trui vào tiểu hắc miệt trung. Hoàng kim điểm tiến hóa số 100 vạn ước. Tiểu hắc cái trán thôn linh thần đồng quét một cái, kia ngừng, thoát, thoát, đi nơi đây. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Dương Phạm một chút xuất hiện tại tòa kia Ác Linh Chi thành trước, giơ tay nhấn một cái, hắn tại kia Ác Linh Chi thành bên trên. 1000 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào tòa kia Ác Linh Chi thành bên trong. Tại kia Ác Linh Chi thành bên trong, nhất cái thần bí khó lường ký hiệu trực tiếp hiện hiện, một tia mênh mông vô mô biên, chân thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động từ trung lan tràn ra, ngăn cản kia thần thoại điểm tiến hóa đếm được ăn mòn. Dương Phạm tâm trung hơi động một chút, cái này Ác Linh Chi thành chủ nhân là một tồn chân thần giả. Cũng đúng, chỉ là nguy thần, căn bản không có tư cách chưởng khống một kiện thật khí. Ký lân Sơn thần nhóm những này thương tinh giới bản thổ thế giới ngụy thần cực hạn cường giả cơ bản thượng đâu không có có thần khí bởi vì thần khí rất khó khăn luyện chế ra tại thương tinh giới bên trong một chút chân thần cường giả độ không có phù hợp thần nhóm mình thần khí bởi vì tại thương tinh giới trung luyện chế thần khí nhất tài liệu tốt liền là chân thần cường giả bản thân cũng chỉ có tại thần ma lưỡng giới cao như vậy các loại thế giới chung mới có được các loại đứng đầu nhất siêu phàm thần tài luyện chế các loại thần khí giữ phạmâm niệm vừa động một vạn điểm thần thoại điểm tiến hóa số điên cùng tràn và ác linhnh chi thành bên trong tại cái kia thần bí khó do thần thoại điểm tiến hóa số bayọ nhập ác linhnh chi thành bên trong Hóa thành một thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao hung hăng đâm, thứ chúng cái kia chân thần lạc cấn. Cái kia chân thần lạc cấn quang mang lóe lên, cùng kia thần thoại điểm tiến hóa số hình thành lưỡi dao giằng co. Đại lượng thần thoại điểm tiến hóa số hóa thành lực lượng thần bí không ngừng tiêu thất, một cái kia chân thần lạc cấn cũng từ từ sụp đổ, tiêu thất. Tiệt ác linh chi thành cuối cùng chính là thương tinh giới chi ngoại chân thần trưởng không thần khí. Thần lực lượng mặc dù vô cùng kinh khủng, thế nhưng lại khó mà cách một cái thế giới bắn ra nhập thương tinh giới chung. Cái chân thần lạc rằng có nhất sẽ, cuối cùng vẫn bị dương phàm thần thoại điểm tiến hóa số hóa, trở thành thần trưởng không thần khí. Tiểu Hắc, kiện thần khí này về ngươi. Dưỡng Phạm vung lên tay, kia ác linh chi thành chợt một chút bay đến tiểu hắc bên người. Quá tốt rồi. Ta ân chủ nhân. Tiểu Hắc đại hỉ, cái trán tôn linh thần đồng một chút mở ra, đem kia ác linh chi thành một chút hút vào thần tôn linh thần đồng bên trong. Kia ác linh chi thành cũng là một kiện cùng tiểu hắc con đường 10 phần phù hợp thần khí. Tiếp xuống, liên chỉ còn lại thương tinh giới thế giới hạch tâm. Dưỡng Phạm ánh mắt tại dưới chướng vô số cường giả thân thượng vụt qua cuối cùng rơi vào tiên xạ quang thân thượng, "Thiên quang, đi hợp thương giới thế giới hợp thương giới thế giới tâm, nhất cũng nhất định phải có được ngụy thần định phong cấp đến được tu vi. Bất quá dung hợp thương tinh giới thế giới hạch tâm cường giả căn mạnh, dung hợp chi hậu thực lực cũng hội căn mạnh. Dương Phạm lựa chọn liền chỉ còn lại những cái kia ngụy thần cực hạn cường giả. Tại mấy cái kia ngụy thần cực hạn cường giả chi trung, cũng chỉ có Thiên xà Quang thích hợp nhất, bởi vì thần tư chất kém nhất, tương lai nghị muốn tiến giai chân thần cần tiêu hao từ nguyên cũng thái nhiều. Vâng, chủ nhân. Thiên Sả Quang nhãn trung lướt qua một tia nói dự, nhanh chân hướng về kia khóa thần bí khó thần thụ đi đến. Ta muốn dung hợp thương tinh giới thế giới hạch tâm. Cứ như vậy, ta nên đội xưng là Thiên Sả Hoàng. Thượng cổ thời đại, nhân tộc lục hoàng cũng bất quá là cái này cấp số. Thiên Sả quang tâm trung hơi động một chút, duỗi tay một chút đặt tại viên kia thần thụ chi thượng, toàn thân ngụy thần chi lực quán chú nhập viên kia thần thụ chi trung, bắt đầu luyện hóa viên kia thần thụ. Từng đợt cuồng phong thổi qua, tại kia Thương Tinh Chi Sơn bên trong một chút nhấc lên từng đợt vô cùng kinh khủng nguyên khí phong bạo, vô số nguyên khí hướng về một khu vực như vậy hội tụ mà đi. Có nhân tại luyện hóa Thương Tinh giới thế giới hải tâm. Đáng chết, đến cùng là ai? Tại kia Thương Tinh Chi Sơn trung, có 10 cái cấm địa trung một trận dữ dậy, một vô cùng kinh khủng khí đang chậm khôi phục. Tại Dương Phàm trải qua cái kia sa mạc trung, Vô số hát sắc dịch nhẫn từ sa mạc chi trung tuôn ra, ý đồ ngưng tụ thành hình người, lại bị Tây Kiệu côn cuốn chặt lại, không cách nào động đậy. Thân vùng vây nhất sẽ, cuối cùng rút về dưới mặt đất sa mạc trung. Nhất định phải để thần mau chóng luyện hóa thương tinh giới thế giới hạch tâm. Thiên Sả Quang tích lũy dù sao so không thượng nhân tộc Lục Hoàng, còn cần ta trợ thần một chút sức lực. Dương Phàm nhìn xem kia ngay tại gian nan luyện hóa viên kia thần thụ Thiên Sả Quang, tâm niệm vừa động, 20 vạn thần thoại điểm hóa số điên tràn vào Thiên thể nội. Tại kia thoại điểm tiến được lực lượng tầm bổ phía dưới, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa thương tinh giới thế giới hạch tâm. Tiếp một trận vô cùng kinh khủng, Nguyên Khí Phong Bạo bắt đầu lấy Thương Tinh Chi Sơn làm mục tâm, hướng về toàn bộ Thương Tinh giới lan tràn mà đi. Vân Chi Đế quốc hoàng cung. Vân Chi Đế quốc thủ hộ thần hướng về Thương Tinh Chi Sơn phương hướng nhìn lại, nhãn trung chớp động lên vẻ phức tạp, có kết quả. Bất tri đạo thời đại này đến cùng là ai thu được Thương Tinh giới thế giới hạch tâm. Kia Vân Chi Đế quốc thái tổ cũng chí đạo Thương Tinh Chi Sơn có hứa nhiều thiên địa kỳ trân, nhưng thần cảnh chí đạo tại Thương Tinh Chi Sơn có vô số hung hiểm đáng sợ tồn tại. Chết tại Thương Tinh Chi Sơn thần cường có bao nhiêu, mà lại tranh Thương giới thế giới hạch tâm càng là hung hiểm vô cùng, thần căn bản không dám dính vào có kết quả, đến cùng là ai thu được thương tinh giới thế giới hạch tâm. Một khi có nhân dung hợp thương tinh giới thế giới hạch tâm, tương đương với một tôn chân thần cường giả sinh ra. Thế giới này thế cục lại muốn phát sinh biến hóa. Nhất đạo đạo đáng sợ cường giả ánh mắt nhau nhau hướng về thương tinh chi sơn phương hướng nhìn lại. Tại một chỗ vô cùng thần bí không gian chi trùng, linh hoàng đứng tại một cây cột thủy tinh trước, lưng hậu hiện ra một trường sáng chói tinh độ, vô số tinh quang từ bốn phương tám hướng hội tụ tại thần bên người. Thần khí tức đã xen vào ngụy thần cùng chân thần ở giữa, phản lại bước ra một bước, liền có thể tiến giai chân thần. Linh hoàng cũng nhiên quay đầu, Song đồng chi chung một chút cách ra vô số sáng chói tinh thần chi quang, hướng về Thương Tinh chi sơn nhìn lại. Thú vị, rốt cục cũng có nhân thu hoạch được Thương Tinh giới thế giới hắc tâm. Tại một cái kia thần bí không gian chi chung, một tôn toàn thân hiện hiện vô số ma khí, Phản Phật Phật Ma đạo hóa thân nam mỉm cười hướng về ngoại giới nhìn lại. Chương 580, linh hoàng cầm súng. Tên kia toàn thân còn quấn vô số ma khí, Phản Phật Phật Ma đạo hóa thân nhân tộc nam chính là thượng cổ nhân tộc lục hoàng chi nhất Thiên Ma hoàng. Vô số thiên địa nguyên khí tại hư không chi trung lên, một đầu cùng thái sơ có tám phần tương tự kinh khủng cự sa một chút hiện lên ở hư không chi trung, mát ra vô cùng kinh khủng áp. Thái Sơ Thiên Sà, thần không phải đã chết rồi sao? Không, đây không phải là Thái Sơ Thiên Sà. Kia là Vân Chi Đế Quốc Bắc Vương Dương Phàm dưới trướng cường giả Thiên Sà Quang. Thiên Sà Quang? Kia là Thiên Sà Quang. Dương Phàm tại chiến trường phương Bắc chém giết Thiên Sà lão tổ Chi Hầu, liền đã vang danh thiên hạ. Tình báo của hắn đô tại rất cường đại thế lực cái kia đô có hải lượng. Kia Thiên Sà Quang càng lạ vì thần xử lý bất chi nhiều ít tồn địch, cũng chỉ có những cái kia tại các đại bí bảo, hiện, toàn thương giới chi hoảng. Vân Chi Đế quốc hoàng cung, Lưu Cẩm Hoa nhãn trung lướt qua một tia phức tạp cười khẽ nói, một tôn thượng cổ lục hoàng cấp đếm được bộ hạ. Á Phạm gia hỏa này thật sự là thái nhị tiên. Ta lúc đầu cho là mình đạt được ngụy thần bản nguyên liền đã rất lợi hại, thế nhưng là cùng hắn so sánh, thật sự là huyền nhược chẩn ai. Lưu Cẩm Hoa trở thành Vân Chi Đế quốc hoàng đế chi hậu, nguyện nhờ kia Vân Chi Đế quốc khủng lỗ tư nguyên tu vi nhất ngày thiên lý, đã bán thần có vọng. Tại Vân Chi Đế quốc trung, hắn cũng là tốc độ tu nhất mấy chi nhất, thế nhưng là cùng so sánh liền lộ ra không chịu nổi nhợm mắt. Phương Một gã phượng hoàng tộc mỹ thiếu nữ nhìn xem thiên dị tượng trên cung trùng, tâm trung nhắc lên một kia Ba Lan, Thiên Sà Quang, là thần bộ hạ. Thần bộ hạ lại nhưng đã dung hợp thế giới hạch tâm, thật sự là không tâm thường. Thương tinh giới chính là nhất cái đại thế giới, dung hợp đại thế giới này, bộ phận thế giới hạch tâm mạnh vỡ cường giả, đều đã có thể so chân thần cường giả. Dương Phạm lại có một tôn chân thần cường giả làm vì bộ hạ của mình, đơn giản có thể sử mì thiên. Tại kia thần bí không gian chi trùng, linh hoàng nhãn trung tinh lên, quay người nhanh chân hướng về ngoại diện đi đến. Linh hoàng, thượng cổ lục hoàng chi trung, thiên phú của ngươi tồi cao. Lúc trước nhục những cái kia dị chủng chân thân bước bắc, ngươi cũng là chúng ta chi chung nhất có hy vọng tiến giai chân thần cửa giả. Hiện tại ngươi đã chết qua một lần, chuyển thế chúng sinh, thoát khỏi thế giới hạch tâm trói buộc, chỉ kém nửa bước liền có thể tiến giai chân thần. Ngươi bây giờ quá khứ dung hợp quá khứ thế giới hạch tâm, bản nguyên đem hội bị thường, muốn phân cách thế giới hạch tâm, so hiện tại khó gấp trăm lần, nghìn lần. Ngươi chỉ muốn trở về, có thể nói tiến giai chân thần lộ liền muốn đoạn mất. Kìa toàn thân số ma khí, tướng luân, ma thân, ma nói, tổng có một số việc phải có nhân làm. Ta nhường không đi, hắn nhất định phải chết." Linh Hoàng một mặt bình tĩnh, xuề năm ngón tay. Ánh sao đầy trời tại hư không chi trung hội tụ, tạo thành một cái tinh thần chi môn. Vô số hình thành quang huy lấp lánh, một cây dài đến ngàn mét tinh thần chi hạp trực tiếp hiện hiện. Kia cái ngôi sao chi hạp một chút mở ra, vĩ diện hiện ra một cây khắc rõ vô số ngôi sao chi văn trường thương. Linh Hoàng không có chút gì do dự, giơ tay một chút nắm chặt kia một cây tinh thần trường thương. Đương Linh Hoàng nắm chặt cây kia tinh thần thương trong nháy mắt đó, vô số ngôi sao huy tại thân thể vần quanh, thể ra. Đáng tiếc, Thiên Ma Hoàng nhãn trung lực qua một tia tức hận. Về kia tinh thần trường thương chính là linh hoàng xưa kia ngày đã từng cướp đoạt thương tinh giới thế giới hạch tâm mạnh mẽ. Linh hoàng bỏ ra vô số đại giới, đồng thời chết một lần, mới thoát khỏi thương tinh giới thế giới hạch tâm trói buộc, khôi phục thân tự do, đạt được nhất cái tiến dài chân thần cơ hội. Linh hoàng một nắm ở kia một cây tinh thần trường thương, vô số tinh quang tại trùng quanh thân thể vượn quanh, hình thành một bộ tinh thần chiến ý. ý. Bước ra một bước, chợt biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, linh hoàng còn chưa đủ tự tư. Thần rốt cục vẫn là từ bỏ thành vì chân thần cơ hội. Thiên ma Hoàng ú ú thở dài, Song đồng một chút hiện ra vô số ma quang, nhìn trọng trọc vào kia một cây cột thủy tinh. Thương tinh giới giới trước, từng khỏa tinh thần phân bố tại kia giới bích hai bên, một bên là thương tinh giới chân thần, khác ngoại một bên thần ma lượng giới chân thần. Tại thương tinh giới một bên tinh thần bấm tay như số, thế nhưng là tại thần ma lượng giới phía bên kia tinh thần lại số lượng ngân nhiều, vượt qua trăm khỏa. Từng đợt vặn vẹo quỷ dị vô cùng quang mang tại kia giới bích chi nổi lên hiện, hiện nhiên hai đại trận doanh chính đang đối khẳng với. Cho nếu là dung hợp thế giới hắc tâm, nhân tộc đem lại nhiều một tôn chân thần cấp đếm được kinh khủng tồn tại. Ta đi sát thần. Từ một ngôi sao chung, nhất đạo tà ác chi hỏa ba phủ, một tôn cùng kỳ chân thần nhãn trung hung quang chớp động từ bên trong bay ra, hướng về Thương Tinh Chi Sơn phương hướng bay đi. Thế gian sự tình, chân thần không được can thiệp. Đây là ước định giữa chúng ta, người quên sao? Nương theo lấy nhất cái rộng lớn âm thanh lớn, một viên còn quấn vô số nồng vụ tinh thần, một viên còn quấn lôi đỉnh tinh thần, một viên lượn bố xâm lâm tinh thần một chút hiện hiện, ngang tại cùng kỳ chân thần trước người. Lan đi. Nương theo lấy một tiếng bá đạo vô cùng giống to một tiếng Từ bốn ngôi sao chi trùng, một chút bay ra bốn đầu chân long chân thần, hướng về kia ba ngôi sao đánh tới. Tốt cơ hội. Kia cùng kỳ chân thần, cùng một đầu thôn thiên ma thử, một đầu u hoàng thần giao tam đại chân thần cường giả hóa thành ba đạo lưu quang hướng về hướng về Thương tinh chi sơn phương hướng bay đi. Còn lại dị chủng chân thần đô ở một bên lặng lẽ bên cạnh quan chiến, không có gia nhập chiến đấu. Những cái kia dị chủng ở giữa đồng dạng có vô số minh tranh ám đấu, tàn sát lẫn nhau, tranh đấu không tu. Lúc trước nhân tộc lục hoàng mỗi nhất cái đô cùng những cái hứa nhiều chân thần kết làm hữu, săn giết cái khác chân thần. Nhân tộc từ khi bị trục xuất khỏi Thương Tinh giới màu mỡ chi địa về sau, những cái tiết dị chủng ở giữa đấu tranh ngược lại càng thêm phức liệt. Kia Tam đại chân thần tốc độ vô cùng kinh khủng, cũng không lâu lắm, cũng đã xuất hiện khoảng cách Thương Tinh giới không đủ vạn lý hư không chung. Đó chính là Dương Phàm cùng thần giới chướng yêu thú. Thân quả nhiên không thể lưu. Dạng này nhân tộc tiên tài phải chết. Cung Kỳ chân thần liếc mắt một cái thấy ngay bao phủ tại Thương Tinh chi sơn thượng sương mù dày đặc, nhãn trung lướt qua một tia sát ý điên cùng. Cùng nhất tộc cùng nhân tộc chính là là quan hệ, đó là bởi vì tháng nguyên hoàng đã từng chém qua một tôn cùng kỳ nhất tộc chân thần. Đồng thời chém giết qua vô số cùng kỳ nhất tộc cường giả, đem cùng kỳ nhất tộc đánh cho chật vật mà chạy, không được không nhờ bao che chân lâm tộc. Lúc trước Hụy Diệt thắng nguyên hoàng triều thời điểm, cùng kỳ nhất tộc cũng là người tiên phong, Chu Diệt nhân tộc vô số cường giả. Nhưng không phải nhân tộc có tam đại chân thần che chở, tôn này cùng kỳ chân thần tuyệt đối hội đem nhân tộc đồ sắt đến sạch sẽ. Đột nhiên ở giữa, từ một chỗ hư không chi trùng, nhất đạo đạo sáng chói vô cùng tinh sáng lườn lạnh, linh hoàng nguyện nhược một tôn vô hiện chân người, trong nháy mắt kỳ chân thân thể. Chương 581: Thiên Sả Hoàng vô tận tinh thần quang huy đánh vào cùng kỳ chân thần thân thể chi bên trên. Cùng kỳ chân thần thân thể một chút nổ bể ra đến, mảng lớn huyết nhục bốn phía vây ra. Thân bản nhân hóa thành một đoàn tà ác thần hỏa một chút xuất hiện ở thiên lý chi ngoại. Linh hoàng, ngươi vậy mà không chết? Bất quá, coi như ngươi mạnh hơn. Lấy một đi ba, cũng chỉ có một con đường chết. Cùng kỳ chân thần nhãn chung lướt qua một tia vẻ kia rẻ, giống to một tiếng, khống chế lấy cùng kỳ chi viêm hướng về linh hoàng đánh tới. Linh hoàng, thượng cổ nhân tộc lục hoàng chi nhất. Lúc trước chúng ta không muốn nỗ lực quá lớn đại giới, mới khiến cho ngươi sừng bá thiên hạ. Nay tiền ngươi cũng dám cản con đường của chúng ta, vậy liền đi chết. U Hàng Thần Dao nhãn trung hung quang chớp động, toàn thân bao phủ tại tầng tầng quỷ dị thần bí U Hàng Thần thủy chung, hóa thành thao thiên cự lãng hướng về hướng về linh hoàng đánh tới. Không, không là một đôi ba, là hai đôi ba. Ta thật đúng là số khổ, vừa mới phục sinh không lâu, liền muốn cùng cùng giai cường giả động tay. Thật sự là thua thiệt lớn. Thua thiệt lớn. Nương theo lấy nhất cái tiếng thở dài, vô thủ chi thạch từ hư không chi trung đi ra, hướng về một bên thôn thiên ma thử nhìn lại, một mặt mong đợi để nghị nói, thiên ma thử, không bằng giữa chúng ta sống trung hòa bình như sao? Ta chỉ là thiếu dương phàm một cái nhân tình, giúp hắn ngăn chặn một tôn chân thần, liền đã trả đại nhân hắn tỉnh. Chúng ta cứ như vậy, ngươi không đánh ta, ta cũng không đánh ngươi. Chúng ta tiến hành tính toán chiến đấu như sao? Đi chết. Thôn Thiên Ma Thử trong mắt lóe lên một vòng hung quang, một chút hiện ra chân thân, hóa thành một đầu thể dài cao tới 3000 lý kinh khủng cự thử mở ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng hướng về Vô Thủ Chi Thạch tát tới. Ta thật sự là số khổ á. Vô Thủ Chi Thạch rú u trở dài, một chút hóa thành nhất tòa cao tới thiên lý không đầu núi đá, ngăn tại Thôn Thiên Ma Thử trước người. Thôn Thiên Ma Thử hung hăng cắn một cái dưới, ánh lửa nơi. Vô cùng kinh khủng ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, lại vẻn vẹn chỉ là đem tòa kia không đầu núi đá cắn xuống một tia mạnh vụt. Tôn Thiên Ma thử thân hình thoát một cái, ý độ vòng qua vô thủ chi thạch. Chỉ là vô thủ chi thạch vô cùng quỷ dị xuất hiện tại thôn Thiên Ma thử trước người, gắt gao chặn Tôn Thiên Ma thử di động ý tích, làm cho thôn Thiên Ma thử không được không công kích thần. Một bên khác, linh hoàng cầm trong tay tinh thần trưởng thương, người khoác tinh thần chiến ý, ý điên cuồng công kích tới cùng cùng kỳ chân thần, lấy một hai, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn ẩn chiếm phong. Thượng cổ nhân hoàng quả nhiên lợi hại. Cô nàng này cũng thật sự là hung tàn. Chắc không được tại thượng cổ thời đại có thể xử lý chân thần địch nhân. Thần nếu là tại Thái Sơ thời đại, chỉ sợ sớm đã tiến giai chân thần. Vô thủ chi thạch một bên ngăn cản thôn thiên Ma thử công kích, một bên ở một bên yên lặng quan chiến, phân tích linh hoàng chiến lược. Thái Sơ thời đại thương tinh giới khắp nơi đều là thiên địa kỳ chân, siêu phẩm thần dự khắp nơi có thể thấy được. Rất nhiều cường giả đều là sinh ra liền là chân thần kinh khủng tồn tại, kia là xấu nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại, kia là có thể để cho người ta tiến giai chân thần thời đại. Chân thần Giang Lâm, dưỡng phàm tâm trung một chút dâng lên từng đợt tử vong nguy hiểm dự cảm. Nhìn chòng chọc vào thiên sả quang, thần rõ ràng cảm giác được số tồn vô cùng kinh khủng tồn tại tại hư không chi trung chém giết, những cái kia kinh khủng tồn tại theo tay một kích đều có thể nhẹ nhõm đem thần xử lý. Cơ hồ là sau một khắc, thiên sả quang đem viên kia thần thụ tan nhập thể nội, nhất đạo đạo thần bí khó lường quang mang tại thần thân thể chi trung lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hư không chi trung, tương đoạn thần sáng lượn lánh, thương tinh giới vô số dãy núi, dòng sông, thảo nguyên, hồ nước các loại cảnh tượng nhất vừa phụ hiện, vườn tại thiên bên người, tạo thành thần bí dị tượng, chiếu rọi toàn bộ thương tinh giới kia là tiến giai chân thần đệ nhất trọng dị tượng Thương Tinh giới Hải Đồ. Thiên Sả Quang rốt cục dung hợp Thương Tinh giới thế giới hạch tâm thành công. Từ hôm nay trở đi, Thiên Sả Quang hẳn là liền muốn gọi là Thiên Sả Hoàng. Chúng ta Thương Tinh giới lại nhiều một tôn chân thần cấp đếm được chiến lực. Thiên Sả Quang dung hợp Thương Tinh giới thế giới hạch tâm chi hậu, cũng hội thu hoạch được Thương Tinh giới chân thần tiến giai nhất trọng dị tượng, chiếu rọi toàn bộ Thương Tinh giới. Bất quá Thương Tinh giới chân thần cơ bản thượng có được hai trọng lấy thượng dị tượng, Thiên vẹn chỉ nhất trọng. Đây chính là dung hợp Thương Tinh giới thế giới hạch cực hạn. Thượng giới cũng đồng dạng bẹn bẹn chỉ có trọng dị tượng. Bởi vì thần nhóm mặc dù chiến lực cường hành vô song, sinh mệnh bản chất nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ngụy thần cực hạn. Rốt cục cùng thế giới hạch tâm dung hợp. Từ hôm nay trở đi, ta chính là tiên giả hoàng. Thiên Sả Quang nhất mở hai mắt ra, chợt cảm ứng được thể nội phun trào bành trướng vô cùng lực lượng, nhãn trung chớp động lên nóng rực chi sắc. Dương Phạm mệnh lệnh nói, Thiên Sả Quang, đi đem Phong Quang Liệt giết. Dương Phạm dưới trướng có được một tôn ngụy thần cực hạn cấp đến được kim điều, này đã bị Phong nói. Hắn hiện tại còn không muốn hoàn toàn cùng Chân nhất tộc về mặt. Dù sao Chân nhất tộc chân thần số lượng cũng ít, mà lại Chân nhất tộc minh hữu chân thần số lượng cũng không ít. Vâng, chủ thượng. Thiên Sả Quang không có chút gì do dự, song đồng một chút hiện ra vô số vòng xoáy, ánh mắt hướng về toàn bộ Thương Tinh Chi Sơn nhìn lại. Tại kia Thương Tinh Chi Sơn chung, từng cái quỷ dị thần bí chi địa một chút bộc phát ra khí tức quỷ dị, che giấu thiên sả quang ánh mắt. Tìm được. Thiên Sả Quang hai mắt chi trung hàn mang lóe lên, đưa tay trộn một cái, không có vào hư không chi chung. Sau một khắc, phong quang liệt chợt quỷ dị vô cùng xuất hiện tại thiên sả quang tay trung. Không! Phong quang liệt hét lên một tiếng, điên cùng tôi động trong tay thần khí Kim côn truy, hóa thành nhất đạo kim sắc quang mang ý đồ từ thiên sả quang tay bên trong bay ra. Ngưu xuân Chỉ là Ngụy Thần cực hạn, cũng nghĩ cùng ta chống lại. Thiên Sả Quang cười lạnh, tay chung một trận gió lưỡi dao lướt lên, trong nháy mắt đem Phong Quang Liệt một phân thành hai, chém thành hai đoạn, mảng lớn tiên huyết tản mát đại địa. Hoàng Kim Điểm tiến hóa số 100 vạn ức, phải chăng rút ra Phong Quang Liệt huyết mạch. "Rõ." Dương Phàm giơ tay nhấn một cái, bắt đầu rút ra Phong Quang Liệt huyết mạch. "Thiên Sả Quang, đi đem đầu kia Giao Long chân thần xử lý." Dương Phàm ánh mắt tại hư không chi mà qua, một chút khóa này U quả quyết nói. Một khi này chân thần, Kim Sĩ thần tất cả lượng, liền có khả năng tiến giai chân thần. Về phần Dương Phàm dưới chướng cùng kỳ, thần coi như hấp thu cùng kỳ chân thần toàn bộ lực lượng cũng không nhất định có thể đủ tiến giai chân thần. Dù sao một tôn chân thần vẫn lạc chi hậu hội có rất lớn một phần lực lượng tiêu thất tại hư không trùng, phản hồi thế giới này. Mà lại thôn phệ chân thần thần lực cũng có nhất cái chuyển hóa suất vấn đề, cũng có thể 100% hấp thu một tôn thật lực lượng của thần. Vâng, chủ nhân. Thiên xà quang trong mắt Hàn Quang lóe lên, toàn thân một chút hiện ra vô số phong chi văn, một chút hóa thành một trận phong, quỷ dị vô cùng xuất hiện tại tôn này U thần đao, cầm trong tay thiên xà thần xoa hung hăng nhất xin xuống. Vô số phong chi Linh văn lập lạnh. Hóa thành một thanh to lớn phong nhận, trong nháy mắt cắt ra tôn này Ứ Hoàn Thần giáo hộ thể kết giới, hung hăng chạm tại tôn này Ứ Hoàn Thần giao thân bên trên. Chương 582, Chân thần vẫn lạc. Tôn này Ứ Hoàn Thần giao thân thể chi chi cập thêm ra nhất đạo vết thương sâu tới xương, mảng lớn thân huyết từ không trung chi trùng vảy xuống đại địa. Nhất đạo đạo u quang lóe lên, Ứ Hoàn Thần giao thương thế trên người chợt trong nháy mắt khép lại. Vô số Ứ Hoàn Thần nước từ Ứ Hoàn Thần giao thân bên cạnh tôn ra, hóa thành một con Ứ Hoàn Thần Toàn thế trạng tại Vũ Hàn Thần giao thân thượng, tại Vũ Hàn Thần giao thân thượng chém rách ra nhất đạo đạo vết thương. Nhất cùng thế giới hạch tâm dung hợp chi hậu, thiên xà quang chiến lược bạo tăng, đã xa xa áp đảo Vũ Hàn Thần giao chi bên trên. Chỉ là Vũ Hàn Thần giao dù sao chính là một tôn chân thần cường giả, chân thần thân thể gần như bất tử bất diệt, vô luận thiên xà quang tạo thành dạng gì thương thế đô sẽ nhanh chóng khôi phục, cực kỳ khó chơi. Vạn tinh, tiêu diệt chi thương. Linh hoàng đôi mắt đẹp chi trung hàn quang chớp động, lưng hậu một chút hiện ra một thần bí khó lường tinh đổ. ước vạn tinh thần quang huy tử hư không hiện hiện, một chút chui vào thần trong tay tinh thần trưởng tương trung. Vô số tinh thần chi quang lập lánh, linh hoàng cầm trong tay tinh thần chủ thường, một thương hướng về cùng kỳ chân thần đâm tới. Hiện tại Liêm Mệnh, linh hoàng, người điên rồi sao? Cùng kỳ chân thần vừa sợ vừa giận, toàn thân một chút hiện ra vô số tà ác thần viêm, nhưng tập hợp một chỗ, phản phất hóa thân trở thành một viên tử tà ác thần viêm, cấu trúc mà thành kinh khủng thái dương. Viên điệu tử tà ác thần viêm cấu trúc mà thành kinh khủng thái dương vừa xuất hiện, Dương Phàm cũng cảm giác từng đợt quỷ dị vô ý niệm tại thể nội nhanh quyết tán. Hắn một chút vận chuyển ba thành ngụy thần chi lực, mới miễn đem trong lòng các loại ý niệm hết thảy Dương Phàm nhãn qua một trọng, Cái này là chân thần cường giả thực lực, chỉ là muốn chân áp cùng kỳ chân thần tùy tiện phát ra một tia lực lượng dư ba, ta liền khó mà ngăn cản, chân thần cường giả thật sự là đáng sợ. Kia một cây tinh thần trường thương một kích đánh vào kia tà ác thần viêm cấu trúc kinh khủng thái dương chi thượng, vô số ngôi sao quang huy lấp lánh, trong nháy mắt đem viên kia kinh khủng thái dương đánh tan. Kia tinh thần trường thương thuận thế mà xuống, một kích đánh vào tôn này cùng kỳ chân thần thân thể chi thượng, đem thần thân thể đánh ra một cái độc lớn, thần không ngừng chảy máu, vết thương khó mà lại. Điên, thật sự là nhất cái điên. Cung kỳ chân thần nhãn trung lướt qua một tia sợ hãi, Toàn thân cùng kỳ thần viêm vần quanh, một chút hóa thành một vệt thần quang trong nháy mắt từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Vạn tinh, tiêu diệt chi thương. Linh hoàng sắc mặt vi vi nhợt nhạt, toàn thân vô số ngôi sao quang huy lấp lánh, lưng hậu tinh đồ hiển hiện vạn tinh lấp lánh, vô số tinh sáng rực rỡ, một thương hướng về kia Tôn Vũ Hàn thần giao đâm tới. Linh hoàng, đi chết. Vũ Hàn thần giao nhãn trung hung quang chớp động, toàn thân hiện ra vô số Vũ Hàn thần thủy, hóa thành vô số thần thương hướng lên bầu trời chi bên trong linh hoàng tới. Kêu một cây tiêu diệt chi thương một kích đánh xuống, đem vô số thần thương hết thảy vỡ nát, nhất đạo tinh thần quang mang trong nháy mắt đâm vào Vũ giao thể nội. Vô số ngôi sao quang huy lấp lánh, trong nháy mắt đem tôn này Ú Hàn Thần giao thân thể đánh ra nhất cái vô cùng kinh khủng lỗ lớn. Màng lớn tân huyết một chút từ Ú Hàn Thần giao thân thể chi trung phun ra, tản mát đại địa. Tại linh hoàng thân thượng cũng nhiều thêm nhất đạo đạo liên ngân, máu tươi từ kia vết rách chi trung tuôn ra, vết thương khó mà khép lại. Vạn tinh, vẫn diệt chi thương. Linh hoàng đôi mắt đẹp chi trung hàn mang chớp động, lưng hậu tinh đồ phản phất hoàn toàn bốc cháy lên, vô số ngôi sao quang huy chung, thể. Vô số ngôi sao huy trong nháy mắt phát, này, đến phá Thiên xạ quang một kích văng ra, nhất đạo đạo phong nhận trảm tại U Hàn Thần giao thân thể chí thượng, suy yếu U Hàn Thần giao sinh mệnh lực. Tại kia vô số ngôi sao quang huy cùng phong nhận giảo sát phía dưới, U Hàn Thần giao thân thể không ngừng vụt, nhưng hậu không ngừng gây dựng lại tái sinh. Nhậm sau một tôn chân thần cường giả chân thần thân thể độ lực phòng ngự kinh người vô cùng, mà lại có được gần như bất tử bất diệt đặc tính, rất khó giết chết. Vạn tinh, thần vẫn. Tiêu Minh Ngông vô biên hiện hiện, vô số Linh Hoàng Nguyên Nhược Tuấn Di xuất hiện tại Vũ Hàn Thần Giao thân trước, một thương hung hăng đâm tới. Trong một sát na, Linh Hoàng Phượng Phất Hóa thành bức vạn tinh thần, vô số tinh thần chi quang từ thần thân thể chi trúng bắn ra mà ra, hung hăng đánh vào Vũ Hàn Thần Giao thân thể chi bên trên. Không! Vũ Hàn Thần Giao trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ, thân thể từng tấc từng tấc vỡ ra, hóa thành khắp thiên bi khối, từ không trung chi trung rơi xuống. Tất cơ hội. Vậy nhưng là chân thần linh hồn. Tiểu Hắc Nhãn tỉnh sáng lên, một chút nào tới, há miệng gặm hậu một ngụm nuốt vào Đại Kiêu Hãn Thần Dao vẫn lạc trong nháy mắt đó, toàn bộ thương tinh giới chi trùng, trong nháy mắt mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, đất dung núi chuyển, toàn bộ thương tinh giới bán thần lấy thượng cường giả đô không tự chủ được dâng lên một tiêu bí thương. Ú U Hãn Thần giao vẫn lạc, một tôn chân thần vẫn lạc. Đại kiếp nạn chi ngày sắp xảy ra, làm sao còn sẽ có chân thần vẫn lạc? Thương tinh giới chúng nhiều cường giả nhóm cảm ứng được thiên cơ biến hóa, bỗng nhiên thì lòng người bàn bạc, nhiều người nhãn trung đô chớp động lên vẻ sợ hãi. Thừa cổ linh hoàng quả nhiên bất hư chuyển. Bất quá, thần cũng hiểu đến không khỏi quá Không hổ là hung nhân. May mà ta lúc trước không có chơi dấu không phải thật bị thần phong ấn đến trục xuất chi địa, vậy thì phiền toái. Một bên vô thủ chi thạch nhãn trung lớp qua nhất kia dị mang, tâm trùng tràn đầy may mắn. Đầu kia thôn thiên ma mắt chột trung lớp qua một kia hoàn sợ, toàn thân ma văn vần quanh, hóa thành nhất ma đạo quang phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Linh hoàng sắc mặt thương bạch, ánh mắt vi vi lóe lên, náo nghệ đứng ở hư không chi trung, cầm súng tứ phương. Nhất đạo đạo mịt mờ ánh mắt rơi vào linh hoàng thân thượng nhưng hậu độ mất không thấy gì nữa. Cảm ơn. Lục Châu. Dương Phàm thân một cái, một chút xuất hiện tại linh hoàng người, qua một kia phức tạp qua Lần này Nhược Linh hoàng ra tay, Thiên Sả Quang coi như tiến giai trở thành Thiên Sà hoàng, Dương Phàm cũng sẽ bị kia Tam đại chân thần cường giả xử lý. Thiên Sả Quang thân hình thoát một cái, một chút về tới Dương Phàm bên người, lùi lại một bước, lặng lặng đứng thẳng. Ngươi là phải thật tốt ta ân thần. Linh hoàng vì giúp ngươi, nhanh chóng giết chết U Hàn thần giao tôn này chân thần. Nhưng là chân thần cường giả, há lại dễ giết như vậy. Vì ma diệt U Hàn thần giao chân thần bản chất, thân bản nguyên cũng đã trọng thương, sống lâu. Đại khái là lại có thể sống một vạn niên Võ thủ Chi Thạch một chút bay đến bên này, nhìn thoáng qua đứng tại Dương Phạm thân hậu thiên sà quang, nhãn trung lực qua nhất kia dị mang chậm rãi nói: "Cho ngươi." Linh Hoàng vẫy tay, đem kia U Hàn thần giao thi thể khối vụn nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, hướng về Dương Phạm bay đi. Vô thủ Chi Thạch con mắt nóng lên nói: "Vậy nhưng là chân thần thi thể, Linh Hoàng, ngươi có muốn hay không? Có thể đưa cho ta." Chương 583, Tiễn giai. "Cái này U Hàn thần giao chân thần thi thể ta xác thực cần. Cảm ơn, Lục Châu. Về phần ngươi thỏa mệnh, tương lai của ta Tiễn giai chân thần chi hậu, nhất định sẽ giúp ngươi khôi phục bản nguyên." Để ngươi một lần nữa tiến giai chân thần. Dương Phàm đưa tay chộp một cái, đem Tiêu U Hàn Thần Dao thi thể chộp vào tay trung. "Dương Phàm, ngươi căn bản bất tri đạo linh hoàng vì cứu ngươi bỏ ra bao lớn đại giới. Thần giả chết một lần từ thương tinh giới thế giới hạch tâm trung thoát thân, vì giúp ngươi, thần lần nữa dung hợp thương tinh giới thế giới hạch tâm. Cứ như vậy thần liền không còn cách nào cùng thương tinh giới tách rời, mà lại linh hoàng nhanh chóng giết chết U Hàn Thần Dao, bản nguyên bị thương. thương thế, giới trung thông liệu chân đều không thể cứu, cứu thần, nhất định phải thành chân thần chi chủ thần mới có một khả năng nhỏ nhoi." Nhưng mà muốn trở thành chân thần chi thượng chủ thần, loại kia độ khó quá khó khăn. Chúng ta thương tinh giới cũng có một chút chân thần tiến vào thần ma luân giới, nhưng là có thể trở thành chủ thần nhất cái đô không có." Vô thủ chi thạch nhàn nhạt nói. Linh Hoàng nói, "A Phàm, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thứ bảy nhân hoàng. Ta hy vọng có thể tận lực thủ hộ thương tinh giới nhân tộc. Dù sao, chúng ta đều là từ nhân tộc chi trung đàn sinh." Dương Phàm chậm rãi nói, "Ta hội hết sức thủ hộ nhân tộc. Còn có ngươi, có ngươi câu nói này, ta cho dù chết cũng đáng. Thật sự là hoài niệm lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm này." Linh Hoàng nở nụ cười xinh đẹp. Như là trăm hoa luôn ở, khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết, nhẹ ho nhẹ một chút, thân thượng vỡ ra vết thương khó mà khép lại. Dương Phạm khẽ cho mày, ánh mắt lộ ra một tia sầu lo, vung lên tay nhất đạo thần thánh chỉ dụ thuật rơi vào linh hoàng thân bên trên. Kia thần thánh chỉ dụ thuật rơi vào linh hoàng thân thượng, nhưng không có đưa đến hiệu quả gì. Vô thủ chi thản nói, không có ích lợi gì, kia là bản nguyên tổn thương, rất khó khép lại. Thân mặc dù cường đại, thế nhưng là dù sao không là chân thần, không có chân thần thân thể. Đừng nói ngươi, liền xem như một tôn tinh thông chỉ dụ thuật chân thần cũng vô pháp trị liệu thân tương thế. Dương Phạm tâm niệm vừa động, nhất cái triệu hoán pháp trận một chút hiện hiện, Kim sĩ Đại bằng một chút từ bên trong bay ra. Vô thủ Chi Thạch kinh ngạc nói, Kim sĩ Đại bằng. thế giới này lại còn có một đầu, hơn nữa còn bị bồi dưỡng đến ngụy thần cực hạn. Thật sự là lợi hại. Kim sĩ Đại bằng vừa xuất hiện, há miệng ra chợt đem tiên một đầu lũ hàn thần giao thi thể hết thể nuốt vào miệng trung. Sau một khắc, từng cái nổi mụt một chút tại Kim sĩ Đại bằng thân thể hiện hiện, thân nhãn trung một chút lộ ra một tia thống khổ, xuống đất thượng thống khổ rãy rách. thủ Chi Thạch nói, ngươi điên rồi sao? Kim Sí Đại Bàng mặc dù có được thôn long tộc, giao long nhóm cường giả thực lực Thế nhưng là Ngụy Thần Cực Hạn cùng Chân Thần Cường Giả trị ở giữa trên lệch quá xa. Đầu kia Kim sĩ Đại bằng tối thiểu nhất cần gần vạn niên mới có thể đem cô kia U Hàn Thần giao thi thể một chút xíu thôn vệ luyện hóa. Đối với vô thủ chi thạch dạng này Chân Thần Cường Giả đến nói, và năm thời gian bất quá thoáng qua liền mất. Không cần. Dương Phạm tâm niệm vừa động, vô số thần thoại điểm tiến hóa số nhau nhau tràn vào Kim sĩ Đại bằng thể nội. Kêu Kim sĩ Đại bằng thân thể một chút hiện ra vô số thần bí khó lường ấn, bắt đầu điên cuồng luyện hóa tôn này giao long chân thần thi thể, thần khí tức cũng một chút trở nên càng ngày càng tinh khủng. Kim Sí Đại Bàng toàn thân quang mang lấp lánh, khí tức đạt đến nhất cái điểm tới hạ. Làm thế nào cũng vô pháp đột phá. Vô thủ Chi Thạch tiếp lời nói, còn thiếu một chút. Chân thần không có dễ dàng như vậy tiến giai. Thần con kém một viên chân thần thuốc. Chân thần thuốc chính là một tôn chân thần vẫn lạc chi hậu, lực lượng khổng lồ ngưng tụ hình thành thần dược. Loại này thần dược tại thương tinh giới chung mười phần chân quý, liền xem như tại thần ma lượng giới chung, cũng cực kỳ trác tất, cơ bản thượng đều là nắm giữ tại chân thần cường giả tay trung. Linh Hoàng năm ngón tay lật một cái, một viên chứa thần bí tinh nguyện như chân thần thuốc một chút hiện hiện, trong mắt đã rơi vào kim xí đại bằng điệu miệng trung. Vô thủ Chi Thạch kinh nói, chân thần thuốc. Linh Hoàng Ngươi thật đúng là bỏ được. Viên địa chân thần thuốc hẳn là cho chính ngươi chuẩn bị dùng để tiến giai chân thần." Linh Hoàng nhàn nhạt nói, "Ta đã không cách nào tiến giai chân thần, viên này chân thần thuốc giữ lại cũng vô dụng." Dương Phạm nhìn thật sâu Linh Hoàng một chút, yên lặng đem hết thể đi tạc tâm trung. Vô số thần bí khó lường phù văn tại Kim sĩ Đại bằng điệu thân thể chỉ chi nổi lên hiện, thần khí tức trong nháy mắt bạo tăng, đột phá giới hạn. Cùng phong gào thét, tại hư không chi trung, một chút xuất hiện một đầu dương cánh cao tới vạn lý Kim Sí Đại Bàng hư ảnh, chán phóng sáng chói vô cùng kim sắc mang, phản phất một vòng mặt trời chiếu sáng toàn bộ thương tinh giới. Kim Sí Đại Bàng Khi là kim sĩ đại bằng tại tiến giai chân thần. Kim sĩ đại bằng mấy có lẽ đã bị chân long nhất tộc giết đến tinh quang, không nghĩ tới còn có người sống sót. Chân long nhất tộc cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc chính là là tử địch. Chân long nhất tộc tuyệt đối không hội ngồi nhìn thần tiến giai chân thần. kia toàn bộ thương tinh giới đôi nhìn thấy kim sĩ đại bằng tiến giai chân thần dị tượng, người người nhãn chung chấp động lên chấn kinh chi sát. Thân hẳn là thái cổ thời đại kết thúc chi hậu cái thứ nhất tiến giai chân thần tồn tại. chân thần. Rốt có nhân đánh vỡ ma tiến Chân thần Thương Tinh Giới bên trong hứa nhiều đỉnh tiên ngụy thần cường giả nhìn thấy Kim Sí Đại Bàng tiến giai chân thần, người người trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ. Thương Tinh Giới thái cổ thời đại kết thúc chi hậu, liền không còn có người tiến giai chân thần. Đầu kia Tơ Vàng Đại Bàng có thể nói là thái cổ thời đại người chậm tiến giai chân thần đệ nhất nhân. Thương Tinh Giới giới bích, một tôn chân long nhất tộc chân thần nhãn trung lướt qua một tia kinh nộ, Kim Sí Đại Bàng, tiện trùng đang chết, tuyệt đối không thể để thần tiến giai thành công. Một tôn mộc gia ba cái hoàng kim chân long đầu lâu hoàng kim tam đầu long thần nhãn trung qua một tia âm vũ chi sắc nghiêm nghị nói, Vân Vũ chi thần, Lôi đỉnh chi thần, Nữ thần rừng giọng, các ngươi tránh ra. Nếu không chính là cùng chúng ta chân long nhất tộc là địch. Hoàng Kim Tam đầu Long thần, chuyện đã qua liền để hắn tới đi. Kim sĩ đại bằng thực lực rất mạnh, có thể thành cho chúng ta bàn tay. Kia dấu ở trùng điệp mây mù chi bên trong Vân Vũ chi thần chậm rãi nói. Hư không chi chung, từng đoạn thần sáng lừng lánh, thương tinh giới vô số dãy núi, dòng sông, thảo nguyên, hồ nước các loại cảnh tượng nhất vừa phù hiện, vần quanh tại thiên xà quang bên người, tạo thành thần bí dị tượng, chiếu rọi toàn bộ thương tinh giới. Kia là tiến giai chân thần đệ nhất trọng dị tượng thương tinh sơn hải đồ. Thần tiến giai thật tốt nhanh. Từng cái thanh âm kinh ngạc từ bốn phương tám hướng vang lên. Sau một khắc, tại kia Thương Tinh Giới Sơn Hà Biển Hồ Trung, vô số kim sắc quang mang lấp lánh, Kim Sí Đại Bàng nguyện nhực một vòng mặt trời chán phóng hào quang sáng chói, chiếu rọi thế giới. Đây là đệ nhị trọng dị tượng kim quang phổ chiếu. Kim sĩ Đại bằng tiến giai chân thần đặc liệu dị tượng. Từng cái tiếng nghị luận từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Tại kia vô số hư không chi bên trong Sơn Hà Biển Hồ chi trung, đột nhiên phong cảnh đổi, vô số chân long, long ngút trời mà hàng, trực tiếp rơi xuống. Chương 584, Chân Thần Kim Sí Đại Bàng. Đây là đệ tam trọng dị tượng long thi sơn. Quả nhiên Kim sĩ Đại Bằng liền là chân long nhất tộc trời sinh khắc tinh. Đây cũng là Kim Sí Đại Bằng tiến giai chân thần đặc hữu dị tượng, cũng khó trách chân long nhất tộc muốn đối Kim Sí Đại Bằng nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Tại kia thương tinh giới trung, tất cả chân long, giao long nhất tộc cường giả vừa nhìn thấy Kim sĩ Đại Bằng đệ tam trọng tiến giai chân thần dị tượng đô nhân nhân sắc mặt đại biến, nhãn trung chớp động lên vẻ sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Đáng chết, thần tiến giai làm sao hội nhanh như vậy? Lan đi văn thần. Nếu không, các nhân tộc chính là chúng ta chân nhất tộc tự địch. Hoàng Kim Tam Đầu Long Thần Điện cuồng ngâm thét, cùng dư ba tôn chân long nhất tộc chân thần điện cuồng công kích tới nhân tộc Tam Đại chân thần, ý đồ xông qua nhân tộc Tam Đại chân thần cản trở. Lôi Đình Chi Thần Sâm Nhiên cười một tiếng nói, "Hoàng Kim Tam Đầu Long Thần, người cùng chúng ta nhân tộc vốn chính là tử địch, Người có thể uy hiếp được ai?" Vô số lôi quang từ kia mây mù chi trung bắn ra, hướng về phía tứ đại chân long long thần đánh tới, bị kia tứ đại chân long long thần nhất oanh một cái toái. Tại bầu trời kia trung, kia dị tượng biến đổi, số cường số vỡ, số không vỡ, số kinh khủng sợ bạo. Tứ trọng dị tượng hư không phóng bạo. Lợi hại, không hổ là Kim sĩ Đại bằng điều, vậy mà có thể sinh ra tứ trọng dị tượng thật sự là không tầm thường. Tại Thương Tinh giới các nơi chung, từng cái tán thượng thanh âm nhau nhao vang lên. Tại Thương Tinh giới chung, chân thần tiến giai sẽ có hai trọng đến tam trọng dị tượng, tứ tư trọng dị tượng đã 10 phần hiếm thấy. Tại Thương Tinh Chi Sơn trung ương đại lục, Kim sĩ Đại bằng tiến giai chân thần chi hậu, thân thể vi vi co dù lại, một chút bay đến Dương Phàm bên người dừng lại, nhãn trung chớp động lên vẻ hưng đa tạ chủ nhân ban cho ta lực lượng. Dương Phàm nhãn trung lướt qua vẻ hài lòng nói, làm tốt lắm. Kim Sí Đại Bàng. Kim Sí Đại Bàng Chân Thần Sơ Kỷ, thần trí nguyên tiến hóa suất 1%, 100 vạn điểm thần thoại điểm tiến hóa số tăng lên 1 điểm thần chi nguyên tiến hóa suất. Thần trí nguyên tiến hóa suất 1% đến 30% là hạ vị chân thần, 30% đến 60% là trung vị chân thần, 60 đến 90% là thượng vị chân thần, 90% lấy hậu là chân thần chi vương. Mỗi một cái cấp độ thủy biến, chân thần thực lực đô sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Lực lượng 1.2 nguyên, nhanh nhẹn 1, một nguyên, phòng ngự 1, mút nguyên, tinh thần 1.2 nguyên, chí lực 1. một nguyên, thể chất 1, một nguyên. Chân thần kỹ năng chân thần thân thể phẩm chất lãnh chúa. Chân thần thân thể ủng có đáng sợ vô cùng năng lực tái sinh cùng vô cùng kinh khủng năng lực phòng ngự, siêu cường kháng tính, bất diệt bản chất. Chân thần kỹ năng chân thần chi hồn phẩm chất lãnh chúa, chân thần chi hồn đủng có đáng sợ vô cùng cường độ cùng bất diệt bản chất. Chân thần kỹ năng thần chi hư không phong bạo trạng phẩm chất lãnh chúa, một khi thiêu đốt thần chi bản nguyên liền có thể phát động liệu mệnh kỹ năng, có thể trọng thương khác ngoại một tôn chân thần cường giả thần chi bản nguyên. Kia lục đại cơ sở tố chất đơn vị nguyên, một nguyên thể tương đương với một phổ thông vừa mới chân bình quân tố chất thân thể. Kim Sí đại bằng cơ sở tố chất thân thể so phổ thông chân thần mạnh một thành đến hai thành tả hữu. Tiên chân thần kỹ năng thần chi hư không phong bạo trạm cũng là cùng linh hoàng thúc dục vạn tinh tam đại đồ thần bí thuật bình thường là thiêu đốt bản nguyên cùng khác ngoại một tôn chân thần liệu mạng kỹ năng. Một khi kim sĩ đại bằng thôi động cái này liệu mệnh kỹ năng, vô cùng có khả năng cùng khác ngoại một tôn chân thần cường giả lưỡng bại câu thương, thậm chí là song song vấn lạc. Chân thần cường giả có được chân thần thân thể, chân thần chi hồn, cả đám đều 10 phần khó sát. Nếu là một tôn chân thần cường giả không có phù hợp mình thần khí, nghĩ muốn chém khác ngoại một tôn chân thần cũng mười phần khó khăn. Võ thủ chi thạch tán tường nói, một tôn chân thần cấp đếm được kim thí đại bằng, một tôn dung hợp thương tinh giới thế giới hạch tâm xà hoàng. Dương Phàm, ngươi cái này tiểu tử vậy mà có được hai tôn chân thần làm bộ hạ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây là chìa khóa cho ngươi. Ta đi trước. Linh Hoàng bước ra, toàn thân tinh sáng lừng lánh, một nháy mắt liền từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ sau một khắc, Linh Hoàng liền xuất hiện tại nhất tòa tinh thần cung điện vương tọa chí thượng, thân thể một chút vỡ ra, mảng lớn tiên huyết phun ra, chảy xuống bên trên. Nhất đạo lại nhất đạo tinh thần quang mang tại Linh Hoàng chung quanh thân thể vần quanh, ăn thân thể. Qua đi mạo hiểm này thật thú vị. Linh Hoàng nhãn trung một chút lộ ra hồi ức chi sắc mỉm cười, nhưng hậu hao nhẹ một chút, máu tươi từ thần phải tay chi trung tuôn ra, nhỏ xuống vương tọa trì bên trên. Liều quá mức. Trong thời gian ngắn cường sát một tôn chân thần vẫn là vượt ra khỏi năng lực ta. Bất quá hắn có một tôn chân thần thủ hộ, ta cũng an tâm. Có lẽ, ta còn có thể sẽ giúp hắn một lần cuối cùng. Linh hoàng một chiêu tay, nhấc cái ngôi sao quan tài hiện hiện. Vô số ngôi sao quang mang từ kia cái ngôi sao quan tài trung hiện hiện, đem linh hoàng bao phủ trùng, thần hai mắt nhắm lại, chui vào kia cái ngôi sao quan tài vĩ diện. Vô thủ chi thạch dũng như nói, thân chỉ còn lại không tới 1000 năm vào mệnh. Dương phàm khẽ chau mày, Lục Châu Vô thủ Chi thực nói, "Lục Châu, ta nói chính là linh hoàng, nếu là có chân thần thuốc, thần còn có thể sống lâu một chút, không có chân thần thuốc, thần liền nhất nhiều chỉ có thể sống một năm năm. Đây là thần không động thủ tình huống phía dưới, nếu như thần lại cưỡng ép sát một tôn chân thần, cơ bản thượng liền chỉ có một con đường chết." Dương Phạm bỗng nhiên thì cảm giác một trận gấp gáp, 1000 niên. Đối với người thường đến nói, 1000 niên mười phần cấp giải, nhưng là đối với Ngụy Thần thậm chí là chân thần cường giả đến nói, 1000 tuổi chưa qua là chớp mắt một cái chớp mắt. Một chút Ngụy Thần cường giả tùy tiện bế cái quan chính là thiên nhiên. Tại thương tinh giới chung, còn có chân thần cường giả từ thái cổ thời đại nhất trực ngủ say đến nay. Vô thủ chi thần nói, Dương Phàm, ta giúp ngươi hộ pháp hai lần. Một lần trả người thức tỉnh lại ta ân tỉnh, khác ngoại một lần chính là ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Không bằng, ngươi đem trong tay ngươi chiếc chìa khóa kia cho ta, đừng còn ngươi ân tỉnh. Dương Phàm cười nhạt một tiếng, nắm chặt linh hoàng cho hắn chìa khóa, một chút quán chú ngụy thần chi lực không có vào chung. Tại kia chìa khóa chi trung, một chút tuân gia vô số tin tức chui vào Dương Phàm chi trung. Nguyên lai like như vậy, ta rốt cục minh bạch thái sơ thời đại chân thần là chết như thế nào. Còn có thái cổ thời đại chân thần đại chiến là vì cái gì? Còn có đại kiếp nạn chi ngày đến cùng là tại sao? Dương Phạm Nhất cảm giác được những tin tức kia, nhãn chung lướt qua nhất tia dị mang. Tại thái sơ thời đại thương tinh giới có hứa nhiều tôn thiên địa sơ khai liền đản sinh chân thần cường giả. Thân nhóm ở giữa mặc dù cũng có đấu tranh, bất quá chân thần cường giả cực kỳ khó sát. Thần nhóm ở giữa đấu tranh cũng cực ít có chân thần vất lạc. Chỉ là tại thái sơ thời đại thời kỳ cuối, một viên tử thần giới lưu tinh truy lạc đến thương tinh giới, trong nháy mắt bạo phát vô cùng kinh khủng lực lượng ba động, đem toàn bộ thương tinh giới bên trong trí tuệ sinh linh giết chết, chết chín thành trở lên. Do nhiều thương tinh giới chân thần trực tiếp bị xử lý, còn sót lại chân thần cũng từng cái bản thân bị trọng thương, ناو nhau ngủ say. Chương 585, Thái Sơ bị văn. Viên kia thần giới lưu tinh rơi xuống, dẫn đến Thái Sơ thời đại kết thúc, Thái Cổ thời đại mở ra. Thái Cổ thời đại chung một chút cường giả đỉnh cao liền là dựa vào luyện hóa Thái Sơ thời đại chân thần thi hài cùng Thái Sơ thời đại còn sót lại xuống tới các loại thiên tài địa bảo tiến giai chân thần. Thái Cổ thời đại chân thần nhóm theo không ngừng thăm dò, cục phát hiện từ giới rơi xuống lưu tinh chính là một tôn thần giới đại năng đệ ẩn chứa trong đó tiến thêm một bước, để cho người ta tiến giai chủ thần lực lượng thần bí. Vô số thương tinh giới chân thần cường giả vì tranh đoạt tiến vào thần giới đại năng động phủ tư cách tàn sát lẫn nhau, bạo phát thái cổ thời đại chân thần đại chiến. Rất cường đại chân thần đô vẫn lạc tại chân thần đại chiến chi trung. Thái cổ thời đại thời kỳ cuối, thương tinh giới thần giới đại năng động phủ cũng đưa tới thần ma lượng giới cường giả ngập lẽ. kia các tộc chân thần cường giả mới tại giới bích vế trên hợp chống lại thần ma lượng giới chân thần xâm lấn. Vấn vụ chi thần chính là thần giới nhân tộc chân thần chui vào thương tinh giới, đồng thời tại thần đạo dưới, vạn hóa hoàng hành không ra thế, dung hợp thương tinh giới thế giới hạch tâm, hợp tung liên hành, cùng hứa nhiều thương tinh giới chân thần kết minh chém giết phong ấn số tôn đối địch chân thần, này mới khiến nhân tộc trở thành thương tinh giới bá chủ, chấp cứ thương tinh giới mổ mỡ chi địa. Ngay sau đó là nhân tộc lục hoàng nhất trèo lên một lần thượng lịch sử võ đài, nhưng hậu nhất nhất vẫn là. Tương tôn cùng nhân tộc là địch dị chủng chân thần không phải bị giết chết, chính là bị trấn áp, phong ấn tại chủ xuất chi địa. Cũng chính là lịch đại nhân hoàng đời đời cố gắng, nhân tộc mới tại thương tinh giới chung có một chỗ cắm rủi. Cái gọi là đại kiếp nạn chi ngày, chính là thương tinh giới giới bích lần nữa vỡ vụn đến có thể nạp chân thần cường giả tiến vào thời điểm kẻ từng tôn đến từ thần ma lượng giới thậm chí là thế giới khác chân thần cường giả liền hội chui vào thương tinh giới trung, tranh đoạt kia một tôn thần giới đại năng độc phụ. Tại vạn trùng chi mẫu dạng này, chủ thần cấp đếm được cường giả khủng bố công kích phía dưới, kia thương tinh giới giới bích đã càng ngày càng yếu kém. Rất nhanh liền không cách nào ngăn cản thần ma lượng giới chân thần cường giả chui vào. Sự thật thượng thần ma lưỡng giới cũng sớm đã có chân thần cường giả chui vào thương tinh giới chung. Những cái kia Giết, là đến từ thế giới khác thừa, sự thượng liền là đến từ ma giới. Linh Hoàng giao cho Dương Phàm chiếc chìa khóa kia, chính là mở ra tòa kia đại năng động phủ chứa nhiều chìa khóa chi nhất. Kia đại kiếp nạn chi ngày không lâu, chính là tòa kia đại năng động phủ mở ra ngày. Kia vẩn quanh tại toàn bộ thương tinh giới bên trong cường đại giới bích, chính là kia đại năng động phủ kết giới bên trong một bộ phận. Lúc trước đối mặt vạn trùng chi mộ như thế chủ thần cấp đến được kinh khủng tồn tại xâm lấn, những cái kia thái cổ thời đại thương tinh giới đám chân thần bọn họ mới vận dụng từ động phủ chung lấy được thần khí, đem bộ phòng ngự kết giới bao phủ tại thương tinh giới chí thượng, cùng thương tinh giới giới vực tan hợp lại cùng nhau. Dương Phạm khẽ chau mày, nếu như ta không cách nào tại cái kia lại năng động phụ chi trung thu hoạch được thủ hộ thương tinh giới lực lượng, cũng chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp lén qua đến thần giới cùng ma giới. Vạn trùng chi mẫu dạng này chủ thần, quá cường đại. Những cái kia chân thần cường giả mỗi nhất cái đâu có được chân thần thân thể, cực kỳ khó sát. Thế nhưng là thần nhóm tại chủ thần cường giả trước mặt, nhưng căn bản không chịu nổi một kích. Nếu như không có đặc thù bí bảo, toàn bộ thương tinh giới chân thần cường giả cùng một chỗ vây công vạn trùng chi mẫu, cơ bản thượng cũng chỉ có một con đường chết. Dương Phạm mặc dù đáp ứng linh hoàng phải tận lực thủ hộ nhân tộc, thế nhưng là nếu quả như thật chuyện không thể làm hắn cũng chỉ có thể đủ mang theo thương tinh giới chung đối với hắn trọng yếu bằng hữu trộm độ thần, ma lưng giới. Dương Phàm một mặt đầy này nói, thật có lỗi, Vô Thủ Chi Thạch. Cái chìa khóa này đối ta cũng rất trọng yếu, không có cách nào tặng cho ngươi. Vô Thủ Chi Thạch có chút tiếc hận nói, tốt ta. Vậy ngươi phải đáp ứng ta, tương lai cái kia đại năng động phủ khai môn chi hậu, muốn dẫn ta đi vào chung. Dương Phàm nói, được rồi. Vậy ta liền đi trước một bước. Vô Thủ Chi Thạch thân thể một chút hiện ra vô số vận mẹo qua mang, thân hình hơi dao động một cái, một chút biến mất không thấy gì nữa. Dương Phạm trong mắt hàn quang lẻ lên mà qua nói, thương tinh chi trong núi tư nguyên đô thuộc về ta. Thiên xà quang, đem thương tinh chi sơn trùng, ma trùng nhất tộc cường giả hết thẻ trộm tới. Vâng. Chủ nhân. Thiên xà quang nhãn trùng một chút hiện ra hai cái vòng xoáy, thôi động thể nội thương tinh chi hoạch, bắt đầu cùng thương tinh giới cộng minh, hướng về thương tinh chi sơn trùng quanh nhìn lại. Dương Phạm tâm niệm vừa động, ý thức bám vào thiên xà quang thân thể chi thượng, xuyên thấu qua thiên xà quang tầm mắt hướng về ngoại diện nhìn lại. Chỉ gặp tại Thiên Sả Quang tầm mắt chi trung, kia Thương Tinh Chi Sơn trung ương đại lục chi trung vẹn vẹn chỉ có 10 cái thần không cách nào nhìn thấu địa phương, kia 10 cái Thiên Sả Quang không cách nào nhìn thấu địa phương chính là có được chân thần cấp số lực lượng tồn tại địa phương. Trừ hắn chi ngoại, kia Thương Tinh Chi Sơn phản phất không có bí mật, hết thể đô phản chiếu tại Thiên Sả Quang song đồng bên trong. Đây chính là Thiên Sả Quang cùng Thương Tinh giới bộ phận thế giới hạch tâm dung hợp chi hậu lấy được kinh khủng năng lực. Một khi thần thôi động kia Thương giới quyền năng chí lực, liền có thể tại một bộ phận địa khu có được có thể so chân thần kinh khủng năng. Tìm được. Thiên Sả Quang đưa tay chộp một cái. Một con trảo không có vào hư không chi chung. Tại kia Thương Tinh Chi Sơn trung ương đại lục một chỗ đại sơn trung, một tôn bộ cạp thủ thân người, lục người mặc nhất tất hắc chiến giáp ma trùng tộc ngụy thần cực hạn cường giả khẽ khẽ thở dài, Thương Tinh giới thế giới hạch tâm bị nhân cướp đi, nên rút lui. Đáng tiếc, nếu là ta tìm được Thương Tinh giới thế giới hạch tâm, có lẽ vị đại vạn trùng chi mẫu có thể bàn cho ta lực lượng để cho ta tiến dài chân thần. Ngay tại cái này thì tại tôn này ma hạt tộc ngụy thần cực người, chút xuất hiện một con hướng về thần trực tiếp chụp tới. Chân thần cường giả Tôn này Ma Hạt tộc Ngụy Thần Cực Hạn Cường Giả đột nhiên thì trong lòng dâng lên từng đợt dùng mình dự cảm, một chút rút ra hai thanh ma đao, hướng về kia chỉ chảo điên cùng tiến tới. Tôn này Ma Hạt tộc Ngụy Thần Cực Hạn Cường Giả vừa mới khế động, song tay chợt quỷ dị vô cùng trực tiếp rơi xuống, vết cắt một chút phun ra đại lượng huyết dịch. Con kia ẩn chứa phong quyền lực có thể chảo dễ như trở bàn tay bắt lấy tôn này Ma Hạt tộc Ngụy Thần Cực Hạn Cường Giả, đem thần trực tiếp kéo vào trong giống trùng. Một máy này Ma xuất hiện người, đạo nhận qua, chém đầu, để biến thành một khối thi thể. Hoàng kim điểm tiến hóa số 100 và lức phải trang tiêu hao 10 vạn ước hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra ma hạt tộc ngụy thần huyết mạch. Rõ. Dương Phạm bắt đầu rút ra tôn này ma hạt tộc ngụy thần cực hạn cường giả. Thiên Sả Quang liền như thế nhất trảo nhất cái, dễ như trở bàn tay đem thương tinh chi trong núi ma chủng tộc ngụy thần cường giả nhất một trảo ở, trực tiếp bóp chết. Thật là lợi hại. Tiên Sả Quang thực lực hẳn là tại trung vị thần định phong tả hữu. Thần nếu là có thể có một kiện phù hợp thực lực của mình, mới có thể có được thượng vị thần cấp đếm được chiến lực. Thân nội tình so với linh vẫn là kém xa. một bên rút ra lấy những cái kia mạch, một bên tỉnh táo phân tích Trong 586, đi săn. Ngụy Thần Cực Hạn cường giả cũng chính là tam lục cựu cấp loại, thiên xà quang ban đầu ở Ngụy Thần Cực Hạn chi cảnh, liền không sánh bằng thượng cổ nhân tộc lục hoàng. Cho nên thần dung hợp thương tính giới thế giới hạch tâm chi hậu, chiến lực cũng so không mặc Nilsson nhân tộc lục hoàng. Dựa phàm căn cứ thiên xà quang chiến lực phân tích, lúc trước nhân tộc lục hoàng chiến lực hẳn là có thể so với thượng vị thần. Bất quá tại chân thần cái này, một vị giai chi trùng, thượng vị thần có thể đánh bại tôn hạ vị thần. Thế nhưng là vị muốn hoàn toàn đánh hạ vị thần, liền mười khăn, có được thượng phẩm Linh hoàng thần nhóm dạng này thượng cổ nhân tộc Lục Hoàng không có thượng vị thật khí, nghĩ muốn chém giết một tôn chân thần, cơ bản thượng đều phải sử dụng thần nhóm bản nguyên tiêu hao. Cho nên những này nhân tộc Lục Hoàng mới sẽ đem hứa nhiều khó khăn lấy đánh giết chân thần cường giả phong ấn nhập trụ xuất chi địa, để trụ xuất chi địa bản chất ma diệt thần nhóm chân thần bản nguyên. Thiên xà quang ở một bên không ngừng săn giết những cái kia ma trùng tộc ngụy thần cường giả, dưỡng phàm liền ở một bên, đem những cái kia ma trùng tộc ngụy thần chi huyết cùng thần nhóm huyết mạch rút ra, trợ giúp Hát Hạt luyện hóa. Thương tinh dõi dõi bức phụ cận. Vô số thần sáng lừng lánh, kia bốn tôn chân long nhất tộc chân thần Y Nguyên Điện cuồn công kích tới nhân tộc Tam thần phong tuyến. Tam thủ Hoàng Kim Long Thần, tồn này Kim Sí Đại Bàng đã thành công tiến giai chân thần. Các ngươi tiếp tục công kích chúng ta cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dừng tay đi." Tại kia nổng đẫm vô cùng mê ngủ chi trung, Vân Vũ Chi Thần chậm rãi nói. Tam thủ Hoàng Kim Long Thần đình chỉ công kích, nhãn trung lóe qua một tia âm vụ chi sắc lạnh giọng nói, "Vân Vũ Chi Thần, đầu kia Kim Sí Đại Bàng đã tiến giai chân thần, như vậy dựa theo thần ước hẹn định, thần cũng nhất định phải tiến về giới Bích để chống đỡ thần ma lượng giới xâm lấn." Đương nhiên tại những cái kia chân thần cường giả các tộc trung, thần nhóm cũng đều phân có nhất đạo hóa thân đồng giữ. Thần chi hóa thân đồng dạng có thể nhẹ nhóm xử lý những cái kia nghị thần cực hạn cường giả. Vân Vũ Chi thần nói, ta tự lực. Kia tứ đại chân long chân thần nhãn trung lướ qua một tia hung quang, hóa thành nhất đạo đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Kim sĩ đại bằng chấp trưởng phong cùng không gian song trọng quyền năng, một khi tiến giai chân thần, chính là kia khó giết nhất chết chân thần chi nhất. Lúc trước chân long nhất tộc có thể đánh bại Kim Sí đại bằng nhất tộc, đó là bởi vì Kim Sí đại bằng nhất tộc chân thần độ tại tôn này đại năng động phủ rơi xuống thời điểm hoặc là đã vất lạc, hoặc là chính là trọng thương sắp chết. Thân nóng thừa cơ chém giết từng Tôn Kim Sí Đại Bằng, đồng thời cướp đoạt lúc trước Kim Sí Đại Bằng nhất tộc nắm giữ hết thẻ tứ nguyên mới có thể quật khởi, trở thành thương tinh giới tứ đại hoàng tộc chí nhất. Kia tứ đại chân long chân thần coi như tìm được Kim Sí Đại Bằng, đánh bại Kim Sí Đại Bằng đơn giản, muốn đánh giết thần lại hết sức khó khăn. Thương Tinh Chi Sơn Trung Ương Đại Lục. Dương Phàm nhìn xem kia toàn thân khắp rõ vô số ma văn, khí tức càng ngày càng kinh khủng hắc hạt, khẽ chau mày, hắc hạt tích lũy đã đầy đủ. Bất quá, ta thần điểm hóa số không đủ. đem Thương Tinh Chi Sơn Trung Hắc Hạt luyện hóa những cái kia ma trùng tộc ngụy thần cường ra lực lượng chi hậu, cũng đã đạt tới có thể tiến giai chân thần tình trạng. Chỉ là nếu như không có sung túc thần thoại điểm tiến hóa số, Hắc Hạt tiến dai chân thần cũng có thất bại khả năng. Một khi thần tiến giai thất bại, cơ bản thượng liền chỉ có một con đường chết. Dương Phàm nói, "Vất quá, may mắn nơi này là Thương Tinh chi sơn, tư nguyên nhưng rất phong phú." Thiên Sả Quang đem những cái kia nhưng để hái siêu phẩm thần dược hết thể hái xuống. "Vâng, chủ nhân." Thiên Sả Quang tay một chút chui vào hư không trùng, đâm vào một cái động lớn bên trong. Tại kia thương tình chi sơn trung ương đại lục một chỗ linh sơn đỉnh chót, có được nhất cái linh chỉ, tại linh chỉ vĩ diện sinh trưởng bà viên siêu phẩm thần dược. Hư không trung một cái động lớn hiện hiện, một con trảo hướng về bà viên siêu phẩm thần dược chụp tới. Tại kia linh chỉ trung quanh, một đầu phản phất thần thân ngụy thần cấp cự mãng bỗng nhiênồ phát, mở ra huyết buồn đại khẩu. Chỉ là sau một khắc, đầu kia ngụy thần cấp cự mãng thân thể cứng đờ, tại da rắn thượng bỗng nhiên hiện ra đại lượng dịch nhờn nhờn về đi. đã được mát ra một kia chân khí tức. Đầu lui hậu thân thể chợt bị một phân thành hai hóa thành một khối thi thể, bị hút vào con kia chảo vĩ diện. Thiên Sả Quang liền như thế không chút kiêng kỵ thi triển không gian chi lực, hại thương Tinh Chi Sơn trung ương đại lục bên trong các loại siêu phẩm thần dược. Tại Thương Tinh Chi Sơn trung ương đại lục trung ngoại trừ những cái kia ẩn chứa chân thần lực lượng cấm địa chi ngoại, các loại siêu phẩm thần dược liền bị Thiên Sả Quang tùy tiện ngắt lấy trong không. Tháng 3 năm 7 năm khóa siêu phẩm thần dược. Thật tốt, chân thần cường giả thật là có thể muốn làm gì thì làm. nhìn trước mắt ngọc đẹp là siêu dược, ánh lộ ra lòng. Trước đây không lâu, hắn thu hoạch được một siêu phẩm thần dược đô khó khăn chủ Thiên Sả quang một loạt có chân thần chí lực, thu hoạch được tư nguyên tốc độ liền so Dương Phàm nhanh bất chi gấp bao nhiêu lần. Bất quá siêu phẩm thần dược số lượng nhiều nhất địa phương, vẫn là những cái kia chân thần vẫn lạc hình thành cấm địa. Bởi vì tại những địa phương kia, căn bản không có nhân dám đi. Dương Phàm tâm niệm vừa động, một chút hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, Dương Phàm liền xuất hiện tại kia một cái sơn cốc trước đó. Tại kia một cái sơn cốc bên trong, hoàng kim hà quang phóng lên tận trời, ủm có mấy ngàn khỏa siêu phẩm thần dược, trận trận dị hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Dương Phạm nói, thiên xà quang, ngươi có thể hay không đem bên trong siêu phẩm thần dược đô lấy ra. Thương tinh chi sơn chính là chư thần chiến trường, tại cái này lý đồng dạng có một ít đáng sợ vô cùng hung địa, liền liên chân thần cường giả tiến vào chung cũng sẽ bị trọng thương. Ta thử một chút. Thiên xà quang nhãn chung cũng lộ ra một tiếng ngưng trọng, thân thể chi chung gió nhẹ thổi qua, một chút ngưng tụ hình thành nhất cái phong chi hóa thân nhanh chân hướng về sơn cốc kia đi đến. Cái kia phong chi hóa thân một chút xuất hiện tại sơn cốc kia năm ngón tay Hóa thành một trận vô cùng kinh khủng quang phong, hướng về phía sơn cốc bên trong mấy ngàn khóa siêu phẩm thần dược một quyển, đem mấy ngàn khóa siêu phẩm thần dược cùng thi hướng về ngoại diện bay tới. Tại sơn cốc kia bên trong, vô số hoàng kim quang mang tiêu thất, lộ ra cả cái sơn cốc bên trong vô số hài cốt, từng đợt tất hấp vô cùng u quang chớp động. Tại kia vô số hài cốt chi trung, một trương quỷ dị vặn vẹo, từ một bộ cự nhân chân thần hài cốt làm nền tằm, ba bộ chân thần hài cốt làm phụ trợ hình thành vặn Dương Phạm ánh mắt vi vi co rú lại, chân thần cấp đếm được thì biến. Thiên Sả Quang đưa tay chộp một cái, một trận thanh phong phung trào, chợt đem kia mấy ngàn quả siêu phẩm thần dược hết thảy chộp vào tay trung, thuận tay phong nhập nhất cái chữ vật chi hoàn bên trong đưa cho Dương Phạm. Tôn này quỷ dị vặn vẹo mặt quỷ quay người lại, gắt gao tập trung vào Dương Phạm. Chương 587, diễn sát chân thần cấp quái vật. Tại bị tấm kia giữ tận mặt quỷ tiếp cận trong nháy mắt đó, Dương Phạm nhiên thì cảm giác toàn thân băng lãnh, từng đợt tử vong dự cảm lên đầu. Hắn rõ ràng cảm giác được, một hắn đơn độc giữ quỷ, tuyệt đối sẽ bị tùy tiện miểu sát. Cũng dám đối chủ ta bất kính. Đi chết. Thiên Sả Quang nhãn trung hung quang chớp động, cầm trong tay Thiên Sả thần soa nhất xiên đâm xuống, một trận vô cùng kinh khủng phong nhận hướng về phía trương giữ tận mặt quỷ chém tới. Từ tấm kia giữ tận mặt quỷ thể nội, một con đen như mực cự tay trực tiếp hiện hiện, hướng về phong nhận trực tiếp vỗ. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, tâm kia giữ tận mặt quỷ phải tay một chút thêm ra một đầu to lớn với đao. Thiên Sả Quang bước về phía trước một bước, một chút hóa thành một trận phong biến mất không thấy gì nữa, giống như xuất hiện giữ tận mặt thân về sau, nhất xiên đâm xuống. hậu chút mọc ra hai con tất hắc trảo, hướng Tầm ầm, Nhất Đạo Đạo vô cùng kinh khủng phong nhận trong nháy mắt trạm phá tấm kia vạn mèo mặt quỷ phòng ngự, thuần thế trạm tại tấm kia vạn mèo mặt quỷ thân thượng, chém rách da nhất đạo đạo vết thương sâu tới xương. Tấm kia vạn mèo mặt quỷ thực lực hẳn là tại hạ vị thần định phong chi cảnh, đại khái thần chi nguyên tiến hóa suất 25% tại hữu, so với tiên giả quang kém xa, mà lại thần không có chân thần thân thể. Sức khôi phục so với chân chính chân thần cũng muốn kém đến nhiều. Bất quá, hạ vị chân thần hẳn là không lại ở bên cạnh táo phân tích nói, một tiếng nhẹ, sĩ thượng, xử lý thần Nhất đạo sáng chói vô cùng kim sắc quang mang từ không trung chi trung lấp lánh, kim thí đại bảng từ trên trời giáng xuống, hai cánh chấn động, nhất đạo đạo kim sắc quang mang tạo thành vô cùng kinh khủng quang vũ, hướng về kia trương vặn vẹo mặt quỷ đánh tới. Tại kia vô số quang vũ vây kích phía dưới, tấm kia vặn vẹo mặt quỷ trên người hài cốt cũng bị hoành ra từng cái lỗ lớn. Tại chân thần chi cảnh trung, kim thí đại bảng coi như vẹn vẹn chỉ có 1% thần chi nguyên tiến hóa suất, thần cũng là một tồn hạ vị tôn không phòng ngự loại thần khí, Trương Vạn Vẹo mặt quỷ thân thể một chút hiện ra trương Vạn Vẹo mặt quỷ, phát ra từng cái làm cho người dùng mình nhọn tiếng góc. Một trận cuồng phong hình thành kết giới một chút tại Dương Phàm trước người hiện hiện, chặn cái kia Vạn Vẹo mặt quỷ rít lên công kích. Tại cuồng phong kia hình thành kết giới chi trung, Dương Phàm cũng quỷ dị nghe được một tia kia, kia Vạn Vẹo mặt quỷ rít lên. Đầu của hắn bỗng nhiên thì đau xót, thân truy cập hiện ra nhất cái xương khối, cái kia xương khối hướng về mặt người biến hóa. Tại Dương Phàm thân thể chi thượng vô số kháng tính kỹ năng nhau nhau phát động, ngăn cản cái Kim Sí đại bằng, nhãn trung qua một tia đau đớn, chợt điên mặt quỷ công tới. Trùng sáng màu và nóng, vô cùng kinh khủng phong nhận cùng các loại tất hắc nguyên rủa đụng vào nhau, kia tam đại chân thần cấp đếm được cường giả khủng bố giao tay, đem phiến khu vực này đánh cho sơn băng địa liệt. Vô số nham tương từ đại địa chi trung phun ra ngoài. Tấm kia tử thật thần thi xương cốt thi biến biến hóa mà thành vận vẹo mặt quỷ tại kim sí đại bằng cùng thiên xạ quang vây công phía dưới một tấc lại một tấc sụp đổ. Chỉ là thân lại như cu điên cuồng hướng về kia kim sí đại bằng cùng thiên xạ Vô cùng kinh khủng chém kéo thập, thập vô cùng đem tấm kia vặn vẹo mặt quỷ thân thể một phân thành hai chém thành hai đoạn. Meo, tốt cơ hội. Một con kia núp ở dương phàm tóc vĩ diện run lẩy bảy tiểu hắc nhãn tỉnh sáng lên, một chút liền xông ra ngoài, hóa thành một đầu cự miêu, mở ra huyết buồn đại khẩu hung hăng hướng về kia trương vặn vẹo mặt quỷ hải cốt khẽ cắn. Nhất đạo quỷ dị vặn vẹo tàn hồn từ tấm kia vặn vẹo mặt quỷ hải cốt chi trung tuôn ra, bị tiểu hắc một ngụm số Tiểu bụng một chút lên, thân thể co hậu, lên, nói, chủ nhân, ta cần thần hóa mấy chi vị Dưỡng Phàm mỉm cười, tâm niệm vừa động, 10 vạn thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào tiểu hắc thể nội. Tiểu hát toàn thân một chút hiện ra vô số thần bí khó lường chú ấn, đem kia vạn vẹo mặt quỷ tàn hồn hoàn toàn luyện hóa. Dưỡng Phàm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, thật sự là thu hoạch lớn. Chém giết những này chân thần cấp đếm được quái vật đối ta đến nói, chỗ tốt thật sự là quá lớn. Thiên Sả Quang. Thiên Sả Quang song đồng một chút hóa thành từng cái vạn mèo hướng về Thương Tinh Chi Sơn trung ương đại lục bên lại. Chuyện gì xảy ra? Như vậy nhiều cấm điệu đô biến mất không thấy. Dưỡng Phàm nhãn trung bỗng nhiên lướt qua một tia ý mẫn. Lúc đầu Thương Tinh Chi Sơn trung ương đại lục có mười mấy nơi là thiên xà quang không cách nào nhìn thấu, ẩn chứa thật thần chi lực cấm địa. Thế nhưng là tấm kia vận mẹo mặt quỷ bị tiên xà quang cùng kim thí đại bằng liên tay xử lý chi hậu, kia không cách nào nhìn thấu địa phương liền biến thành một cái. Tư Nguyên đã đầy đủ, vẫn là để Hắc Hạt tiến giai chân thần vi diệu. Dương Phạm hơi vi trầm ngâm nhất sẽ, từ bỏ để tiên xà quang cùng kim sĩ đại bằng lại đi săn giết chân thần cấp quái vật dự định, lựa chọn cầu hồn. Dương Phạm tâm niệm động, vô số thần điểm tiến hóa số một chút tràn vào Hắc Hạt thể đội. Hắc Hạt thân thể một chút hiện ra vô số ma văn, toàn thân một chút dâng lên vô số ma khí. Nguyên khí một trận bốc lên, hư không chi chung, một tôn Hắc Hạt hơi có vẻ giữ tận thân ảnh một chút hiện hiện, toàn thân ma sáng lừng lánh, như là một tôn vô cùng kinh khủng ma thần trực tiếp hiện hiện. Lại có nhân tại tiến giai chân thần. Đó là ai? Người kia đến cùng là ai? Thần làm sao tiến giai chân thần? Tiên kia đến cùng là ai? Thần tựa như là Dương Phàm bên người một tôn bộ hạ, gọi Hắc Hạt. Thân không phải là Hắc Hạt. Nhìn xem kia lơ lửng tại hư không chi bên trong Hắc Hạt, toàn bộ thương tinh giới cường giả đỉnh cao nhóm từng cái trận mắt hốt hoồm, động lên vẻ khó tin. Tư thượng cổ thời đại lên, thương tinh giới liền không còn có người tiến giai chân thần ngắn ngủi 1 tháng không đến, liền liên tiếp có nhân tiến giai chân thần, đơn giản làm cho người không thể tin. Thương Tinh giới giới bích, người kia là ai? Thần làm sao tiến giai chân thần? Kia là ma chủng tộc cường giả, không phải là vạn trùng chi mẫu hậu tay. Những cái kia thương tinh giới chân thần nhóm cũng đều từng cái ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc cùng vẻ mặt ngưng trọng. Vạn trùng chi mẫu chính là ngấp nghẽ thương tinh giới đại năng động phủ mấy đại chủ thần chi nhất, thần thực lực vô cùng kinh khủng, cũng bất chi đạo tại thương tinh giới bên trong bố trí nhiều ý tám. Nếu là vạn trùng chi mẫu kỳ tại thương tinh giới bên trong tiến giai chân thần, đối với chân thần đến nói, đơn giản chính là nhất cái tai nạn. Tại kia thương tinh giới rối bích chi ngoại xa xa chỗ, có vô số đáng sợ vô cùng chủng tổ, tại kia chủng tổ chúng pech trải rộng các loại đáng sợ vô cùng ma trùng. Tại kia vô số ma trùng chỗ sâu nhất, có một đoàn tử vô số ma chủng xảo huyết cấu trúc mà thành thần bí cung điện. Tại kia thần bí cung điện bên trong, một tôn nửa người dưới lấy bỏ cảm, chi trùng, đường lang, ma kiến, giáp trùng, châu chấu, nô công, chuột chuột, con run chín loại trùng làm chủ, vô số hình thù kỳ quái ma trùng làm vụ, nửa người trên lại là một gã vô cùng, tản ra một kia mâu tuyệt mỹ nữ hướng về thương giới nhìn lại, song đồng một chút hiện ra vô số vận vẹo vòng xoáy. Trong 588, Nam Nguyên hoàng đột kích. Tại kia thương tinh giới chi trùng, ẩn dấu từng tôn ma chủng tộc cường giả trong nháy mắt thân thể nổ bể ra đến, hóa thành nhất đạo đạo quang mang như là tiểu thân lao đầu vào lửa, phá thoái hư không, một chút quán chú nhập hắc hạt thể nội. Hắc hạt thân thể rung lên, toàn thân một chút quỷ dị nhúc nhích, linh hồn cũng bắt đầu một tia bị vạn trùng chi mâu ăn mòn. Vạn trùng chi mâu chính là ma chủng tộc đầu mồn. Hắc hạt cùng nhau đi tới, đô là dựa vào thôn vẻ luyện hóa cường tiến hóa thành vi chân đồng dễ ảnh hưởng. Đáng chết, lại lại vạn trùng chi xuất thủ. Dương Phạm tâm niệm vượt động, điên cuồng nuốt ăn lấy những cái kia siêu phẩm thần dược, tâm niệm vượt động, vô số thần thoại điểm tiến hóa số giống như thủy triều ập tới, chui vào hắc hạt thể nội. Cái vô cùng to lớn thần thoại điểm tiến hóa số bay vọt nhập hắc hạt thể nội, chợt đem vạn trùng chi mâu khống chế những cái kia ma trùng tộc cường giả huyết nục nhất nhất luyện hóa. Hắc hạt một đường tiến hóa tới, ngoại trừ vạn trùng chi mâu chi ngoại, đồng dạng hấp thu Dương Phạm vô số hoàng kim điểm tiến hóa số cùng thần điểm tiến hóa số. Thân đồng dạng bị Dương Phạm một mực chừng khống. Hắc đứng tại hư không chi chung, thân thể run rẩy không ngừng, lâm vào giảng cỏ chi trung. Vô số thần bí khó lường quang mang tại hư không chi trung hiện hiện, Thương Tinh giới Sơn Hà biển hồ nhất vừa phù hiện, Hắc Hạt tiến giai chân thần thứ nhất dị tượng Thương Tinh Sơn Hải độ chậm rãi hiện hiện. Vô luận là dương phàm vẫn là vạn trùng chi mẫu, ai cướp đoạt Hắc Hạt quyền khống chế, đô sẽ để cho Hắc Hạt tiếp tục tiến hóa, trở thành một tôn chân thần. Hư không chi chung, nhất cái hang động đen kỳ hiện hiện, nhất đạo đen như mực hắc quang từ hang động chi bên trong bay ra, hướng về Hắc Hạt đành tới. Thiên Sả quang vung lên trong tay Thiên Sả thần xoa, một trận cuồng bạo vô cùng gió lốc thổi qua, mở ra nhất cái to lớn vô cùng phong chi cái giới. Diêu nhất đạo đen như mực hắc quang một kích vênh tại cái kia phong chi kết giới chi thượng nhất lên nhất từng vệ sóng gợn lăn tăn sụp đổ tiêu tán. Một tôn người mặc thổ hoàng sắt chiến giáp, dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ nam tử trung đi ra, cầm trong tay một thanh thổ hoàng sắt chiến đao một đao hướng về thiên xà quang trên tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, kia vẩn quanh tại thiên xà quang chúng quanh thân thể phong bạo trong nháy mắt sụp đổ, lại, bắt đầu từng tấc từng tấc hóa đá. Vi vi nói, quang, đại bằng điệu thân thượng qua nhàn nói, "Dương Phàm, Ngươi bộ hạ này đã muốn bị vạn trùng chi mâu ăn mòn. Ta tôi giúp ngươi trấn thần, từ hôm nay hướng về sau, ân oán của chúng ta xóa bỏ." Dương Phàm trầm giọng nói, "Ngươi dung hợp thế giới hạch tâm, khó đạo không có ý định tiến giai chân thần sao? Nam Yên Hoàng nếu là không dung hợp thế giới hạch tâm, căn bản đánh không lại thiên xạ quang. Thân một khi dung hợp thế giới hạch tâm, liền không còn có hy vọng tiến giai chân thần. Ta tiến dài chân thần kế hoạch đã bị phá hư vài chục lần. Ta hiện tại chỉ muốn phải mãi sống nhất thế." Nam Hoàng cười lớn một tiếng, thôi động quang, hướng về thiên xạ tới. Nhất đạo lại nhất đạo vô cùng kinh khủng đao quang cùng vô cùng kinh khủng phong nhận đánh vào cùng một chỗ, vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thiên xà quang mặc dù không phải nham viên hoàng đối tay, lại như cũ gắt gao kéo lại nham viên hoàng. Kim si đại bằng xử lý thần. Hào quang màu vàng nóng kia loay lên, kim si đại bằng đập hai cánh, hóa thành nhất đạo đạo kim sắc quang mang, hướng về nham viên hoàng đánh tới. Nham viên hoàng lấy một địch hai, kịch chiến hai đại chân thần cấp đếm được Cư không chi bên trong dị tượng biến đổi, nhất cái cơ hồ dũng động vô cùng vô tận hắc sắc ma khí, dũng động vô số đáng sợ ma trùng hải dương một chút hiện hiện, tại kia ma hải trùng, hắc hạt ngồi tại nhất cái vương tọa chi thượng quan sát thức vạn ma trùng. Đó là cái gì dị tượng? Chưa từng có tại Thương Tinh giới trung xuất hiện dị tượng. Cái kia dị tượng là ma trùng chi hải. Truyền thuyết chi trung, ma giới ma trùng thái tử tiến giai thời điểm đã từng xuất hiện loại này dị tượng. Nguyên lai là ma trùng chi hải. Tại Thương Tinh giới trung, rất nhiều cường giả nghị luận ầm ĩ tại Thương Tinh giới trung tiến giai chân số lượng không nhiều, thế nhưng là Thương Tinh giới trung cũng có trui vào thần ma lượng giới chân thần cường giả. Chân nhóm các tín đồ cũng có thể có được hứa nhiều chân quý tri thức. Tại kia mà hư không chi chung, một tôn lại một tôn đáng sợ vô cùng ma trùng tộc cường giả từ ma hải chi trung đi ra, hướng về hư không chi trung hắc hạt túi đầu hành lễ. Đó là cái gì dị tượng? Kia là đệ tam trọng dị tượng vạn trùng túi đầu. Lúc trước ma trùng thái tử chính là lấy cái này tam trọng dị tượng tiến giai chân thần. Từng cái tiếng nghị luận tại thương tinh giới các vang lên. Đột nhiên ở giữa, kia Nam Nguyên Hoàng đột nhiên thân thể nhất cái mơ hồ, mặc cho thiên xà quang nhất xuyên xuyên qua thần thân thể, những hậu quỷ dị vô cùng xuất hiện tại dương phạm trước người, một đao chém xuống. Hắn thì Dương Phàm đang cùng vạn trùng chi mâu đối kháng, căn bản là không có cách ngăn cản Nam Nguyên Hoàng một kích. Một trận kim sắc quang mang lấp lánh, Kim sĩ Đại Bằng một chút xuất hiện tại Dương Phàm trước người, nhất chào hướng về Nam Nguyên Hoàng đánh tới. Diêm Nguy tốc độ mà nói, Kim sĩ Đại Bằng tại thương tinh giới trung chính là xếp hạng đệ nhất kinh khủng tồn tại. Nam Nguyên Hoàng một đao chém xuống, thần tầng lớp lớp sơn nhạc hư ảnh tại thần thân hậu hiện hiện, phảng phất toàn bộ thương tinh xuống, về Kim sĩ Bằng tới. Kim Sí Đại Bằng hai mắt hung động, toàn thân mang lấp lánh, huyện một kim sắc thái dương, một kích đánh xuống. Ầm Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, Kim Sí Đại Bằng bị trực tiếp quanh bay ra trong lý, hung hăng đâm vào Dương Phàm thân bên trên. Nhất đạo đạo thần bí khó lường phong nhận từ bốn phương tám hướng chém tới, hướng về Nam Nguyên Hoàng chém tới. Nam Nguyên Hoàng tay trung chiến đao một chút hiện hóa ra trùng điệp đao mang, hướng về hư không nhất chạm, đem những cái kia phong nhận nhất chặt lại hạ. Nam Nguyên Hoàng khẽ chau mày, hướng về hắc hắc nhìn lại, Kim Sí Đại Bằng, tốc độ đệ nhất thiên hạ thần thú. Gây mặc lần này, ta muốn không công mà lui. Lấy Nam Hoàng lực, liền xem như thiên quang, Kim Sí Đại Bằng hai đại cường giả liên tay vây công, cũng không được đi. Thế nhưng là thần nghĩ muốn xử lý Dương Phàm hoặc là phá hư hát hạt tiến giai đô gần như không có khả năng. Hư Không Chi Trùng, từng đột vặn vẹo quỷ dị vô cùng quang mang lấp lánh, hát hạt nửa người dưới một trận vặn mẹo, phảng phất biến thành lấy bọ cạp, chi trùng, đường lang, ma kiến, giáp trùng, châu chấu, ngô công, chuồn chuồn, con giun chín loại trùng làm hoạch tâm quỷ dị tồn tại. Đó là cái gì dị tượng? Bất chi đạo. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ma giới chung cũng không có cái này dị tượng tuyệt thuyết. Từng cái tiếng nghị luận từ bốn phương tám hướng truyền đến, tất cả mọi người nhãn trung đều mạo sưng mãn kỳ. Giới chỗ. Kia là vạn trùng chi mẫu. Không, thần là đánh các vạn trùng chi mẫu bộ phận lực lượng, mới tạo thành cái này dị tượng. Hắc hắc, thần hiện tại trở thành vạn trùng chi mẫu tự định. Thần tương lai nghĩ muốn tiến giai chủ thần, biện pháp duy nhất chính là thôn phệ vạn trùng chi mẫu. Thế nhưng là không thành chủ thần, thần căn bản không phải vạn trùng chi mẫu đối tay. Thần chết chắc. Kia từng Tôn Thương Tinh giới chư thần gặp một màn này, nghị luận ầm ĩ chương 589, mà thần hắc hắc. Thương Tinh giới đã bị số Tôn đến từ thần ma lượng giới chủ thần chầm chầm Người chủ thần kia làm các loại, chi tại những chủ thần kia chi trùng, cũng coi là cường giả. Hắc Hạt coi như tiến giai chân thần, tại vạn trùng chi mâu trước mặt, cũng bất quá là hơi mạnh 3 tuổi đứa bé, so sâu kiến mạnh. Kia đệ tử trọng dị tượng vừa phù hiện, một cỗ chân thần cấp đếm được kinh khủng uy áp chợt từ Hắc Hạt thân thể chi trung chậm rãi hiện hiện. Hắc Hạt nhãn trung hung quang lóe lên, điều động mình ma thần chí lực, lại thêm thượng vô số thần thoại điểm tiến hóa đếm được lực lượng cuối cùng đem vạn trùng chi mâu lực lượng trực tiếp liên hóa. Giới bích chi ngoại, vô số trùng tổ trung ương. Vạn trùng chi mâu khẽ cho mày, song đồng một chút hiện ra từng đợt quang, nhanh chóng tìm được Hắc Hạt tư liệu, đáng tiếc, thân chủ nhân là Dương Phạm. Cái tên này, ta nhớ kỹ. Trước lúc này, Vạn trùng chi mẫu căn bản bất chi đạo dương phàm tồn tại. Bởi vì vì chân thần phía dưới tồn tại, thần căn bản không để tại tâm thượng, cũng không có biết đến tất yếu. Dương phàm hướng về Hắc Hạt nhìn lại, Hắc Hạt từng hàng tin tức một chút hiện hiện. Ma trùng thái tử, Hắc Hạt, Ma thần sơ kỳ, thần trí nguyên tiến hóa suốt năm, lực lượng hai nguyên, nhanh nhẹn 1.9 nguyên, phòng ngự 1.9 nguyên, tinh thần hai, Một nguyên, chí lược hai nguyên, thể chất 1.9 nguyên. Chân thần kỹ năng ma thần thân thể phẩm chất lãnh chủ, thích hợp ma giới sinh tồn ma thân. Chân thần kỹ năng ma thần chi phẩm chất lãnh chủ. Chân thần kỹ năng cựu trùng ma vệ phẩm chất lãnh chủ. Một khi thiêu đốt thần chi bản nguyên liền có thể phát động liệu mệnh kỹ năng. Dương Phàm ánh mắt lộ ra một tia thoải mái chi sắc, không tệ, Hắc Hạt chiến lược so Kim Sí đại bằng mạnh hơn. Bất quá vẫn là không sánh bằng Thiên Sà quang. Hắc Hạt tiến giai chân thần, Dương Phàm dưới trướng liền có được 3 tôn chân thần chiến lực cấp đến được cường giả. Hắc Hạt song đồng chi trung hung quang chớp động, cầm trong tay Lam Hải Tiên Thương hóa thành nhất đạo vô cùng tinh khủng lưu quang, hướng về Nam Nguyên Hoàng Điện cuồng đậm tới. Dương Phàm, hôm nay tới đầy tôi đi, chúng ta sau này còn lập lại. Nam Nguyên Hoàng trong mắt lên một vòng dị mang, thân thể bỗng bị Hắc Hạt Lam Hải Thương xuyên qua, thân thể trong nháy mắt phá thành nhỏ. Hóa thành vô số khối vụn tàn mát bên trên. Nam Viên Hoàng chợt một chút từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Dương Phàm khẽ chau mày chợt bừng ra, chạy trốn. Cũng tốt. Nam Viên Hoàng chính là thượng cổ nhân tộc Lục Hoàng chi nhất, chiến lực kinh người vô cùng. Thân nếu là cùng Dương Phàm liều mạng, ít nhất cũng có thể đem Dương Phàm dưới trướng một tôn chân thần cường giả trọng thương, hoặc là giết sát, phong ấn đến trùng suất chi địa. Đương nhiên nếu là Dương Phàm dưới trướng chân thần cường cũng liều, mệnh, cũng liều Bởi vì chân số nhiều. Dương Phạm một bên táo tích, một bên miệng lớn đem những cái kia siêu thần dược nhất, nhất vào ùng có thần khí thần chiến lược hẳn là có thể so với một tôn không có có thần khí trung bị thần thần khí đối chân thần chiến lược tăng lên rất lớn ta phải cho thần nhóm đô làm nhất thần khí mới được thần khí đối một tôn chân thần cường giả đến nói đến thăng chiến lược rất lớn bất quá thương tinh giới chi Trung vốn là thần khí thưa thớt, phù hợp những cái kia chân thần cường giả thần khí số lượng càng là thưa thất vô cùng cũng chỉ có thần ma lưỡng giới dạng này cao đẳng thế giới tại chủ thần cường giả ủng hộ phía giới mới có thể chế tạo ra phù hợp những cái kia chân thần thần khí Dươngạ đem mấy ngàn quả siêu phẩm thần dược hết thể luyện hóa chi hậu cũngốt cục nhất cử tiến cấp tới thần cực hạn tri cảnh Một máy mắt, viên kia thần bí khó lường cổ thụ lần nữa hiện hiện, đủ loại tiến giai toàn năng giả chi thức một chút quan chú nhập Dương Phàm náo hải chi trung. Ngũ Hoành Ngụy thần thân thể, Thiên Cơ Ngụy thần thân thể, Thần Thánh Ngụy thần thân thể, Võ Thần Ngụy thần thân thể, Tam Đại Chân Thần Thuốc toàn năng giả. Dương Phàm khẽ lắc đầu, kỹ năng ta đã cô đọng thành công. Thế nhưng là lại muốn Tam Đại Chân Thần Thuốc, đây quả thực muốn người mệt. Chân Thần Thuốc tại Thương Tinh giới số lượng cực kỳ thưa thớt, bấm tay đếm số. Hoàng, cũng vẹn vẹn chỉ thể thấy được trong này, nếu như không sử dụng chân thần thuốc, Như vậy thì cần 100 triệu thần thoại điểm tiến hóa số mới có thể để ta cưỡng ép tiến hóa thành vị chân thần. Dưỡng phàm luyện hóa kia mấy ngàn khóa siêu phẩm thần dược chi hậu, thu được ước chừng 400 vạn thần thoại điểm tiến hóa số. Hắn cùng bạn trùng chi mẫu chống lại tiêu hao dòng giá 200 vạn thần thoại điểm tiến hóa số, hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ còn lại 200 vạn thần thoại điểm tiến hóa số. Những này thần thoại điểm tiến hóa số còn không bằng làm hai kiện thần khí. Thiên Sả Quang nếu là có thể đạt được một kiện phù hợp mình thần khí, chiến lực thậm chí có thể có thể so với thượng vị thần. Dưỡng trong mắt lên một vòng dị mang, vẫy tay, chợt đem Thiên Sả Quang trong tay Thiên Sả thần xoa một chút tới. Ta đến nhìn một chút. Phong chi tinh hoa, phong thần chi thạch, đồ tốt. Lần này thu hoạch không nhỏ. Dương Phàm tìm kiếm lấy trong tay các loại ngụy thần cường giả vẫn lạc chi hậu các loại chân quý tư nguyên, nhưng hậu đem chi hết thải phóng tới thiên xà thần xoa trước người, tâm niệm vừa động, 50 vạn thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào thiên xà thần xoa bên trong. Từ thiên xà thần xoa chung một chút tuân gia nhất cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, đem những cái kia ẩn chứa phong chi pháp tất các loại chân quý thiên tài địa bảo hết thảy hút vào chung, bắt đầu hóa. Một khắc đồng hồ chi hậu, một cỗ thần khí cấp đếm được lượng kinh khủng động một cái từ tiên xà thần xoa chi trung chừa ra. Hạ phẩm thần khí Thiên Sả Thần Xoa, nắm trong tay phong quyền lực có thể cường đại thần khí. Dương Phàm đem kia Thiên Sả Thần Xoa con ra, kia Thiên Sả Thần Xoa một chút đã rơi vào Thiên Sả Quang tay trung. Đa tại chủ thượng ban thưởng ta thần khí. Thiên Sả Quang một nắm ở trong tay thần khí, nhãn trung chớp động lên vẻ hưng phấn. Thân cùng tương tinh giới thế giới hạch tâm dung hợp chi hậu, tu vi liền đã cố định tại trung vị thần đỉnh phong, không có tiếp tục tiến hóa chỗ trống. Bất quá có hạ phẩm thần khí cấp số, thần thậm chí có thể cùng không có, có thần khí thượng vị thần một trận chiến. có được Thiên Sả chi hậu, chiến mới chính thức đạt đến thượng cổ lục hoàng cấp số. Chế tạo thần khí tính so sánh giá cả cao, có thể tăng lên trên diện rộng chân thần cường giả chiến lực. Kim sĩ Đại Bằng mặc dù không phải thanh loan, bất quá khống chế hạ phẩm thần khí thanh loan thần trảo, cũng có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Ta chân thần bộ hạ tốt nhất nhất thần khí. Dương Phàm lấy ra thanh loan thần trảo tâm niệm vừa động, 30 vạn thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào chung. Kia thanh loan thần trảo quang mang lấp lánh, phía trên ô bế chậm rãi rút đi, một tia thần khí cấp đếm được lực lượng ba động từ trung chậm lan ra. Kim Sí Đại Bằng, cái này vậy ngươi. lên tay, đem thanh một chút ném cho Kim Sí Đại Bằng. chủ thượng Kim Sí đại bằng đem kia thanh Loan tần trảo tiếp nhận, bộc tại mình trảo chi thượng, để cho mình trảo trở nên càng thêm sắc bén tương đại. Còn có bốn cái cấm địa thiên xà quang không cách nào khám phá. Dương Phàm một chút hóa thành một cơn gió mát, tại kia bốn cái cấm địa trước đó nhất nhất bay qua. Chương 590, tiểu hát tiến dài. Liền ngươi. Dương Phàm cẩn thận xem xét kia tứ đại cấm địa chi hầu, lựa chọn nhất cái bao phủ tại từng tầng từng tầng linh vụ bên trong thần bí cấm địa. Kia tứ đại cấm địa chung, cái bao tại từng tầng từng tầng bên bí địa cho Cho nên hắn mới lựa chọn cái kia cấm địa làm mục tiêu đột phá. Ta đến Thiên Sả Quang vung lên tay trung thiên sả thần xoa, một trận vô cùng kinh khủng phong bạo một chút hướng về kia cái linh vực cấm địa trực tiếp thổi đi. Tại kia kinh khủng phong bạo quét phía dưới, kia một chỗ linh vực cấm địa bị trong nháy mắt thổi tan. Một chỗ trải rộng siêu phẩm linh dược thần bí chi địa một chút xuất hiện tại Dương Phàm một nhóm trước mắt, từng đợt dị hương từ cái kia thần bí chi địa trung truyền đến. Thiên Sả Quang bước ra một bước, một chút tiến vào cái kia thần bí chi địa trung. Từng đợt phong tại quanh thân thể vần như là vô số chỉ vô hình chi tay, đem những cái kia siêu phẩm thần dược nhất vừa hai xuống, hướng về ngoại diện đưa đi. Kia một chỗ thần bí chi điệu đột nhiên ở giữa một trận xương mù màu đen trong nháy mắt từ sơn cốc chi trung lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Một tôn mọc ra chân lòng, cùng kỳ, cự nhân đầu lâu, thân cao vài mét, nơi lồng ngực mọc ra chỉ có một con mắt, thân cao vài mét, thân thể xen vào chân thực cùng hư hào ở giữa chân thần cấp hắc linh một chút hiện hiện. Đi chết. Thiên xả quang nhãn trung hàn mang lóe lên, cầm trong tay thiên xả thần xoay nhất xiên đâm xuống, trong nháy mắt đâm vào đầu kia chân thần cấp hắc linh thân thể trì bên trên. Nhất đạo lại nhất đạo vô cùng kinh khủng phong nhận từ thiên xà thần xoa chi trung trong nháy mắt bộc phát trong nháy mắt chạng tại đầu kia chân thần cấp hắc linh thân thể chi thượng, đem tôn này chân thần cấp hắc linh chém phá thành mảnh nhỏ. Kia vô số vặn vẹo chân linh hắc linh ý đồ khép lại, đô bị nhất đạo đạo phong chi pháp tác thiết ác, không cách nào ngưng tụ thành hình. Thiên xà thần xoa tiến giai hạ phẩm thần khí chi hậu, thần khí loại kia vô cùng kinh khủng lực phá hoại tại thiên xà quang tay trung phát huy đến phát huy vô cùng tế. Meo. cơ hội. Tiểu một chút từ dương phàm tóc nhảy ra ngoài, thôn linh thần đồng mở trực tiếp khép hớp, đem một mảnh chân linh ác linh mảnh vỡ một chút hút vào tôn linh thần đồng bên trong, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Tiểu Hắc là linh thể khắc tinh, thần nghị thần Cực Hạn tu vi không cách nào làm cho thần tùy tiện luyện hóa một tôn chân thần ác linh. Bất quá thần lại có thể luyện hóa những cái kia bị chia cắt trở thành một bộ phận chân thần cấp ác linh. "Chủ nhân, ta, Tiểu Hắc, thần thoại điểm số." Tiểu Hắc nhất trấn áp một mảnh chân thần ác linh mảnh vỡ chợt lớn tiếng gọi nói. "Ra này, càng ngày càng ra." Dương Phạm da mặt có chút co lại, tâm động, vô cùng to lớn thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào Tiểu H thể nội. Tiểu Hắc thân thể một chút hiện ra vô số thần bí khó lường dấu ấn. Hóa thành nhất cái vòng xoáy màu đen, bắt đầu điên cuồng luyện hóa kia từng khối chân thần mấy bữa. Đầu kia chân thần cấp hắc linh khối vụn không ngừng lúc lích, ý đồ khép lại đô bị thiên xà quang cầm trong tay thiên xà thần xoay nhất nhất chém mỡ, không ngừng chia cắt. Chủ nhân, Hắc Hạt với tay, đem những cái kia siêu phẩm thần dược nhất một chảo tại tay trung, hướng Dương Phạm miệng trung lấp đầy. Dương Phạm một bên nuốt lấy những cái kia siêu phẩm thần dược, một bên đem chi luyện hóa, chuyển hóa trở thành thần thoại điểm tiến hóa số, không có vào tiểu hắc thể nội. Tại thần thoại điểm tiến hóa được tương trợ phía dưới, tiểu hắc mảnh lại một mảnh luyện hóa tôn này chân thần ác, Nhất thiên chi hầu. Tại nhất chỗ bí ẩn vô cùng không gian trùng, Thiên Ma Hoàng một chút mở hai mắt ra, toàn thân ma khí vần quanh, một mặt thoải mái, bước ra một bước, đi tới một mảnh hư không trùng, khí phách bay lên, nay thiên chính là ta tiến giai chân thần này. Nhất đạo đạo vô cùng kinh khủng khí tức từ tiểu hắc thân thể chi thượng trực tiếp hiện hiện trong nháy mắt đột phá. Từng đợt cuồng bạo vô cùng thiên địa nguyên khí tại hư không chi trùng quanh quẩn, tiểu hắc một chút biến hóa thành một tôn vạn mét cự miêu thân ảnh một chút xuất hiện tại hư không chi trùng, chiếu rọi toàn bộ thương tính giới. Thiên Ma Hoàng tiêu cứng đờ, lệ trầm. Chỉ có thể các loại lần sau. Tiểu hắc tiến giai chân thần, thu nạp hải lượng thiên địa nguyên khí, sẽ khiến tiên biến hóa Nếu là Thiên Ma Hoàng hắn thì cũng tiến giai chân thần, sẽ có cực lớn xác xuất thất bại. Đây là lại có nhân tiến giai chân thần. Một con mèo. Con mèo kia đến cùng là cái gì mèo? Làm sao tiến giai chân thần? Thân chỉ sợ là miêu tộc thứ nhất chân thần. Thái sơ thời đại, thái cổ thời đại đô không có cái gì miêu tộc cường giả tuyệt thế. Thần làm sao xuất hiện? Tại kia thương tinh giới chung, vô số cường giả nhìn lên bầu trời chi bên trong tiểu hắc, từng cái một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhao nhao tìm kiếm tiểu hắc lai lịch. Vân Tri đế quốc trong hoàng cung. Tên kia là tiểu hắc. Thần vậy mà tiến giai chân thần. Ta lại còn so không thượng một con mèo. Đúng là mỹ mã mai Lưu cầm Hoa nhìn lên bầu trời chi trung tiểu hắc hư ảnh, ra mặt có chút có lại. Hắn hết sức rõ ràng tiểu hắc lai lịch, trí đạo trước kia tiểu hắc vẹn vẹn chỉ là một con phổ thông giám miêu, bây giờ lại tiến hóa trở thành nhất tộc chân thần, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Thương Tinh giới giới bích. Tên kia là ai? Một con mèo, vậy mà cũng có thể tiến giai chân thần? Cùng Viêm Kỳ Lân thần. Thần đến cùng là ai? Một cỗ chân thần cấp đếm được sóng ý niệm, tại tinh không chi trùng quấy động. Thương Tinh giới chúng đứng đầu nhất Mêu tộc cơ bản thượng đôi nhờ bao che tại Kỳ Lân nhất tộc dưới trướng, xem như Kỳ nhất tộc phụ thuộc. Mà Côn Viêm Kỳ Lân Thần tắc là kỳ lân nhất tộc người mạnh nhất. Côn Viêm Kỳ Lân Thần nói, ta cũng bất tri đạo. Dưới trướng của ta Miêu tộc không có người này. Hư Không Chi chung, một chương thương tinh giới sơn hải đột chậm rãi hiện hiện, khuyết tán tứ phương. Cũng không lâu lắm, một con lại một con cường hành vô cùng cũng có khác biệt mạnh đại năng lực linh miêu hư ảnh trực tiếp hiện hiện, phụ phục tại Tiểu Hắc Vương tọa phía dưới. Đó là cái gì dị dị tượng? Chưa thấy qua. Hẳn là vạn mèo chiều bái a. Cái tên này chuẩn xác. Tại kia từng cái tiếng nghị luận trung, một tôn lại một tôn quỷ dị vô cùng ác linh nheo nheo xuất hiện tiểu hắc bên người, tối đầu, một mặt cung kính như là một trường quỷ dị vặn vẹo vạn linh thần phục độ, những cái kia là ác linh, thần nắm giữ không chế linh thể quyền năng. Cái này đệ tam trọng dị tượng, hẳn là vạn linh thần phục độ. Thật là lợi hại thần mèo, đã đệ tam trọng dị tượng. Một chút chân long chân thần cũng bất quá như hắn. Tại kia từng đợt tiếng nghị luận chung, nhất tòa quỷ dị vặn vẹo to lớn linh thành một chút hiện lên ở hư không chi trung. Tại kia to lớn vặn mèo linh thành vĩ diện, có được một tôn lại một tôn quỷ dị đáng Tại kia thành chi chung, có một vương tọa, tiểu liền ở kia thượng, quan sát vô linh. Đệ trọng dị tự Lợi hại, thật là lợi hại một con mèo. Không, liền xem như một con mèo, thần tiến hóa thành vì chân thần, cũng là một tôn vĩ đại tồn tại. Tại thương tinh giới các nơi, những cường giả kêu nhóm nhìn lên bầu trời chi bên trong tiểu hắc, nhãn trung đô chớp động lên vẻ phức tạp. Thần nhóm chi trung, thậm chí có từ thái sơ thời đại liền sống sót lao cổ đồng, thế nhưng là sống đến bây giờ vẫn không có tiến giai chân thần. Nhìn thấy một con mèo siêu việt thần nhóm, tự nhiên để thần nhóm sinh lòng ngẩn sóng. Chương 591, chân thần tiểu H. Nhất hỏa kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không khỏi tiên. Mèo. Hư không chi trung Tiểu Hắc thân thể một chút tràn ngập ra một cỗ chân thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động, mắt mèo chi chúng chớp động lên tiêu ngạo vô cùng tần sắc. Dương Phàm ra mặt có chút khó lại, gia hỏa này, tiểu nói nhìn nhiều lắm. Vân Chi đế quốc cực kỳ phồn hoa, khoa học kỹ thuật trình độ viễn siêu địa cầu, cũng tương tự có các loại giải trí hoạt động, các loại đặc sắc tiểu nói cũng không biết. Dương Phàm bế quan lúc tu luyện, tiểu Hắc liền chạy tới một bên nhìn tiểu nói, a nhỉm, chơi qua cực kỳ khoái hoạt. Thôn linh thần mèo, tiểu Hắc. Chân thần sơ kỳ. Thần trí nguyên hóa 1. Lực lượng nguyên, nhanh nhẹn 1.2 nguyên, phòng ngự một nguyên, tinh thần 1.2 nguyên, trí lực 1.2 nguyên thể chất một, một nguyên, chân thần kỹ năng chân thần thân thể phẩm chất lánh chúa, chân thần kỹ năng chân thần chi hồn phẩm chất lánh chúa, chân thần kỹ năng vạn linh vệ hồn phẩm chất lãnh chúa. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, không tệ, trước mắt ta giới chướng, có được 4 tôn chân thần chiến lực cấp đếm được cùng giả. Tiểu Hắc cũng có thần khí ác linh chi thành, thần chiến lược cũng so đến thượng một tôn không có có thần khí trung vị chân thần. Cứ như vậy, ta trước mắt liền có được một tôn hạ vị thần, hai tôn trung vị thần, một tôn thượng vị thần cấp đếm được chiến lực. Dương Phàm tỉnh táo phân tích mình trước mắt có chiến lực Kim sĩ đại bằng mặc dù có được thanh loan thần trảo món này thật khí thế nhưng là kia thần khí cùng thần cũng không phải là thái phù hợp thần tối đa cũng chỉ có hạ vị chân thần định phong chiến lực chân thần cường giả chiến lược càng nhiều càng tốt bởi vì vì chân thần cường giả thật sự là quá khó giết chết muốn không hao tổn xử lý một tôn chân thần nhất định phải dựa vào vâ công những cái kia chân thần cường giả có được chân thần thân thể cùng chân thần chi hồn cả hai đô ủng có bất diệt đặc tính rất khó giết chết đánh bại một tôn chân thần cường giả đơn giản thế nhưng là đánhết một tôn chân thần cường giả cũng rất khó cái này cấm địa khôngệ siêu phẩm thầnượng ngân nhiềuạ Dương Phàm đem cái kia có được chân thần ác linh cấm địa vực vết không còn gì chi hầu, đi tới một cái khác cấm địa trước đó. Cái kia cấm địa chính là một mảnh to lớn vô cùng xâm lâm, tại sâm lâm vĩ diện, đồng dạng sinh trưởng mấy ngàn khóa siêu phẩm thần dược cùng đủ loại thực phẩm, chúng phẩm thần dược. Từng đợt dị hương từ vùng rừng rậm kia chi trung tuôn ra, thân hạ phong trào, huyền nhược nhân gian tiến cảnh. Bất quá tại Dương Phàm thiên cơ thuật cảm giác chi trùng, cái kia cấm địa đồng dạng là nhất cái vô cùng kinh khủng địa, báo thịnh, chí so kia chân thần lại chi địa còn nguy hiểm hơn. Ta đến. Meo. Miêu thiên, không, ta hiện tại là mèo thần. Không. Miêu chân thần, cái tên này bá khí. A, đúng, để cho ta tới. Ta đến thăm dò cái này cấm địa. Miêu. Tiểu Hắc thập phần hưng phấn, đứng tại Dương Phàm bà vai thượng gọi nói. Dương Phàm cười khẽ nói, "Tốt, Người đến." Tiểu Hắc cái trán thôn linh thần đồng vừa mở, nhất đạo văn vẹo quỷ dị quang mang lôi lên. Kia một tôn mọc ra trăn long, cùng kỳ, tự nhân đầu lâu, thân cao vài mét, nơi lồng ngực mọc ra chỉ có một con mắt, thân cao vài mét, thân thể xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa chân thần cấp hắc linh trực tiếp hiện hiện. Tôn này chân thần cấp hắc linh bước ra một bước, vô cùng kỳ dị xuất hiện tại vùng rừng rậm kia trung, xòe năm ngón tay, Từng đợt gọn sóng từ thần tay trung phân lăn ra, kia trải rộng toàn bộ cấm địa các loại thần dược 10 phần đột ngột bay ra, nhưng hậu dũng nhiên tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu hạt trước người. Cơ hồ là trong một chớp mắt, từ kia một mảnh rừng rậm chi trùng, một chút nổi bắn ra vô số khắc rõ huyền ảo phù văn, còn cuốn tất hắc khí tức giây leo hướng về kia tôn chân thần cấp ác linh đâm tới. Một con lại một con quỷ dị vô cùng ma nhãn tại sâm lâm chi trùng hiện hiện, hướng về kia, lại. kia thượng, đô lại. một cái mắt. Ngay tại kia trong một Vô số quỷ dị dây leo một chút quán xuyên tôn này chân thần cấp ác linh thân thể. Tôn này chân thần cấp ác linh thân thể một chút sụp đổ, hóa thành vô số linh thể khối vụn hướng về ngoại diện bay đi. Phổ thông hạ vị thật thần cấp cường giả nếu là bị kia vô số quỷ dị dây leo đâm, cũng chỉ có thể đủ liều mệnh thoát đi nơi đây, không phải liền có khả năng bị cái kia quỷ dị dây leo thôn phệ. Cũng chỉ có tôn này chân thần ác linh mới có thể nhẹ nhóm né qua công kích như vậy, thủ thương không lớn. Tại vùng rừng rậm kia trùng, một đầu toàn thân cắm vô số dây leo, thể dài cao tới thiên lý, mọc ra 6 đôi to lớn ma dực. Hai mắt chi trùng chớp động lên xích hồng sắc hồng sắt hung quang, miệng bên trong chạy xuôi lấy độc nước bọn, toàn thân tản ra chân thần cấp số lực lượng kinh khủng khí tức kinh khủng, cự sa trực tiếp hiện hiện. Dương Phàm lẫn mắt xa xa tỉnh táo phân tích, thiên độc sa thần. Vẫn lạc tại thái cổ chư thần đại chiến thời điểm chân thần cường giả. Từ trước mắt khí tức phân tích, thân hẳn là có được trung vị thần cấp đếm được tu vi. Đại địa một trận vỡ ra, một tôn không có một con mắt, lực có một cái độc lớn, tản ra hung khí tức, toàn khí tức, tới vạn mét to lớn ma viên cũng trực tiếp hiện hiện. Nhất đạo, đạo ra mà ra, một, một tôn đoạn mất một đoạn cánh, Phân bộ có nhất cái cự đại huyết động, dương cánh cao tới thiên lý, toàn thân tản ra hung lệ khí tức chu tức cũng từ phương xa bay tới. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia nghiêm trọng, tam đại cấm địa kinh khủng tồn tại đô đã bị kinh động. Ta giống như chơi lớn rồi, xúc động Thương Tinh Chi Sơn chân chính hùng hiển chỗ. Lúc đầu Dương Phàm dự định hội tụ dưới chướng cường giả nhất cái cấm địa tiếp lấy nhất cái cấm địa nghiền ép lên đi, đem Thương Tinh Chi Sơn cấm địa hết thảy dẹp viên nhưng hậu chiếm Thương Tinh Chi Sơn, tinh chi sơn biến địa của mình. Thương Tinh Chi Sơn chính là thần đại chiến chi địa, vẫn lạc hứa chân thần, đồng dạng cũng là Thương Tinh giới tư phú, thiên địa nguyên khí nhất màu chi địa. Tại Thương Tinh Chi Sơn có thể trở thành bồi dưỡng siêu phẩm thần dược dự viên. Chỉ là Dương Phàm vừa mới động tay dẹp thiên hai đại cấm địa, liền xúc động cấm địa chi trung ba tôn chân thần cấp thi biến quái vật. Dương Phàm mệnh lệnh nói, động tay xử lý thần nhóm. Kia ba tôn chân thần cấp thi biến quái vật cuối cùng không là chân thần cấp cường giả. Thần nhóm mặc dù chiến lực có thể so thật thần cấp cường giả, thế nhưng là sinh mệnh lực lại kém xa chân thần cường giả hương này. Thiên Sả Quang toàn thân quanh, trong tay xoa, hướng về trực Vô số đáng sợ vô cùng nhận từ tôn, tới, tôn này thân thể chi bên trên. Hắc Hạt cầm trong tay Lam Hải Thiên Thương khống chế lấy Thảo Thiên Lam Hải, phóng lên tận trời, cùng tôn này Chu Tức chém giết cùng một chỗ. Kim Sí Đại Bàng toàn thân tinh sáng lừng lánh, hóa thành sáng chói vô cùng kim sắc quang mang, hướng về kia tôn Ma Viên đánh tới. Lúc đại chân thần cường giả cùng một chỗ điên cuồng chém giết, vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ma đi, trung quanh sơn băng địa liệt, nham thương dâng trào, không gian xé rách, huyện nhược thế giới mạt này. Thiên Sả quang so xà thua, Phá cục điểm ngay Chương 592, phá cấm địa. Dương Phạm nói: "Tiểu Hắc, thượng, đi đem Thiên Độc Sả Thần cho xử lý." "Vâng, chủ nhân." Mèo, chân thần Meo xuất kích. Tiểu Hắc hét lên một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, một chút mở ra thôn linh thần động, kia nhất tòa khắc rõ vô số linh văn, phản vật có vô số quỷ dị ác linh, nghĩ lại ác linh chi thành một chút hiện hiện. Nhất đạo u sáng lượn lánh, hài la từ ác linh chi thành trung một chút hiện hiện, nhãn trung chấp động rét lạnh vô cùng quăng mang, cầm trong tay một thanh bạch cốt ma nhận, một đao hướng vật, thương lớn chỉ có hơi vi có khuynh hướng hệ vật lý hài la đối thần nhóm tổn thương mới lớn. Nhất đạo sáng chói vô cùng ma quang lóe lên, Tôn này Thiên độc xà thần thân thượng liền bị chém rách ra nhất đạo đáng sợ vô cùng vết thương, mảng lớn máu đen phun ra ngoài. Thiên xà quang hóa thành một cơn gió mát, nhất xiên đâm xuống, hung hăng đâm vào Tôn này Thiên độc xà thần thân thể chi bên trên. Nhất đạo vô cùng kinh khủng phong nhận một phát, đem Thiên độc xà thần thân thể lần nữa chém rách ra nhất đạo đáng sợ vô cùng vết thương. cái, đi. Yêu nhất đạo kịch độc quang mang tại vành trung thiên xà quang một mấy mắt, thần thân thể một chút hòa tan, nổ bể ra đến, hóa thành thanh phong sụp đổ tiêu tán. Hai la vung đao liên trạm, nhất đạo đạo đen như mực đao quang hợp thành một tuyến, điên cuồng trạm tại thiên độc xà thần cái cổ ở giữa. Thiên xà quang cũng hóa thành một trận thanh phong, xuất hiện tại thiên độc xà thần thân về sau, nhất tiên đâm vào thiên độc xà thần cái cổ ở giữa, nhất đạo đạo kinh khủng tuyệt luân phong nhận trong nháy mắt bộc phát, mạnh sinh sinh đem thiên độc xà thần đầu chém xuống. Kia thiên độc xà thần đầu nhất bị chém lưức, lại như cũ hung hăng quay luân, há miệng hướng về thiên xà quang phun ra nhất đạo kịch độc chi quang. Vô cùng to lớn thân rắn cũng mang theo bài sơn đạo hải uy năng, hướng về thiên xà quang hung hăng rút đi. Ngô Xuân, chỉ có chân thần cấp đếm được lực lượng, ý thức chiến đấu lại quá kém. Thiên xà quang nhãn trung lướt qua ý thức vẻ khinh miệt, một chút hóa thành thành phong, theo gió phiêu tán. Thiên độc xà thần thân rắn trực tiếp rút cái khung. Hải La thừa cơ tiến lên điên cuồng vung đao chạm tại thiên độc xà thần đầu lâu chi thượng, đem thiên độc xà thần đầu lâu chém rách ra. Thiên xà quang hóa thành nhất đạo sợ vô cùng bạo, nhân nhất, trên. Kẻ vô cùng kinh khủng phong nhận trong nháy mắt bộc phát, đem Thiên Độc Xà Thần thân rắn khổng lồ một phân thành hai chém thành hai đoạn. Đi chết. Thiên Sả quang nhãn trung hàn mang lóe lên, giơ cao trong tay Thiên Sả thần xoa, dùng sức vung lên. Từng đợt vô cùng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt bộc phát, điên cuồng chạng tại Thiên Độc Xà Thần thân rắn chí thượng, đem kia Thiên Độc Xà Thần thân rắn chém thành vô số đoạn. Meo. Tiểu Hắc Thừa cơ đánh tới, há miệng khẽ cắn, tại Thiên Độc Xà thi bạn, phải tiêu hao vạn số rút ra lượng của thần tinh. Rõ Dương Phàm nhãn tình sáng lên, đưa tay chộp một cái, đem Thiên độc xả thần thân thể tàn phế thu nhập tay trung, quan chú nhập thần nói điểm tiến hóa số, bắt đầu rút ra thần lực lượng của thần kết tinh. Vô số u sáng lừng lánh, một viên khắc rõ vô số huyền ảo châu ấn, đen như mực lực lượng của thần thủy tinh một chút xuất hiện tại Dương Phàm tay trung. Thiên xả quang thân hình thoát một cái, một chút hóa thành một trận thanh phong, hướng về kia Tôn Ma Viên chân thần chậm tới. Trong một sát na, Nhất đạo đạo vô cùng kinh khủng phong nhận này chân thượng, chém rách ra vô số vết thương. một đao trạm tại Tôn này Ma Viên chân thượng, đồng dạng chém ra nhất đạo đáng sợ vô cùng vết thương. Tu này ma viên chân thần toàn thân lực lượng sôi trào, một quyền hướng về thiên xà quang vung ra. Một nháy mắt trùng Điệp Sơn Nhạc hư ảnh hiện hiện, phản phất có một cái thế giới sơn mạch hướng về thiên xà quang đánh tới. Tại kia trùng Điệp Sơn Nhạc hư ảnh chi trung, hư không đô bị trấn áp, để phong không chô hóa hình. Không tệ, lực lượng của ngươi xác thực hắc chế ta, đáng tiếc, tu vi của ngươi quá yếu. Thiên xà quang nhãn trung lực qua một tia nghiêm trọng, nhãn trung hung quang lóe lên, cầm trong tay thiên xà thần sao nhất xin xuống. Vô số phong chi pháp tác tại hư không chi trung hiện hiện, vần quanh tại thiên xạ quang bên người, ngưng tụ thành nhất đạo to lớn vô cùng phong nhận hung hăng chém xuống, một đao chạm tại trùng điệp sơn nhạc chi trung. Ầm ầm. Kia tầng tầng lớp lớp sơn nhạc hư ảnh bị thiên xạ quang mạnh sinh sinh bộ ra, một đạo phong nhận thuần thế chạm tại tôn này ma viên chân thần thân thượng, chém rách ra nhất đạo khắc sâu thấy xương vết thương. Vô số kim sắc quang mang lấp lánh, hóa thành một thanh kim quang chi đao, một chút chạm tại tôn này ma viên chân cái cổ ở giữa, này viên chân một chém xuống. lên, lấy chạm tại này ma viên Đem tôn này ma viên chân thần đầu lâu chém máu thịt bé bé. Thiên Sả Quang cầm trong tay thiên Sả thần xoa một chút xuất hiện tại tôn này ma viên chân thần không đầu thi thể trước người, nhấc xin đâm xuống. Nhất đạo lại nhất đạo cường bạo vô cùng phong nhận một phát, đem tôn này ma viên chân thần không đầu thi thể chém phá thành mảnh nhỏ. Tiểu Hắc một chút nào tới, há miệng khẽ cắn, đem tôn này ma viên chân thần tàn hồn từ thần thi thể không đầu chi trùng khai ra, một ngụm nuốt vào. Thần thoại điểm tiến hóa số 100 vạn, phải trang tiêu hao 10 vạn thần thoại điểm tiến hóa số rút ra ma viên chân thần lực lượng của thần tinh. Rõ. Dương Phạm duỗi tay nhấn cái bắt đầu rút ra tôn này ma viên chân thần lực lượng của thần thủy tinh. Tiêu chân thần lực lượng của thần thủy tinh nhưng là độ tốt, có thể để Hắc Hạt, Tiểu Hắc, Kim sĩ đại bằng thần nhóm 3 người sử dụng. Đương nhiên, bởi vì ma viên thật lực lượng của thần vị tất cùng tiểu Hắc Tam thần phù hợp, nếu như thần nhóm 3 người luyện hóa ma viên chân thần lực lượng của thần thủy tinh, chỉ có thể luyện hóa chung 50 điểm chí nhất lực lượng. Gia thượng dương phàm thần thoại điểm tiến hóa số trợ rút, cũng vẻn vẹn có thể hóa trung 10 phần chi nhất lực lượng, đại nhiều số lực lượng đều sẽ bị lãng phí. Hắc Hạt luyện hóa ma trùng nhất tộc chân thần hiệu suất tối cao. Tiểu luyện hóa linh loại chân thần hiệu suất tối cao. Kim Sí Đại Bằng cần chính là phong cùng không gian loại hình chân thần lực lượng vị tinh. Dư thật lực lượng của thần thủy tinh sẽ cùng thân nhóm nắm giữ quyền năng xung đột, thân nhóm cũng chỉ có thể độ hấp thu bộ phận lực lượng. Thiên Sả quang bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại chu tức thân về sau, nhất xiên đâm xuống, vô số phong bạo nổ bắn ra mà ra. Đầu kia chu tức phản tay nhất chảo vánh ra, khắp thiên hỏa diễm hướng về kia chút phong bạo bay tới, đem những cái kia phong bạo nhất oanh một cái phá. Kim Sí Đại Bằng hai cánh động, nhất đạo đạo kim sắc như là kim sắc vũ nhất nhất xuyên đầu kia thân thể suy yếu thần lượng. Hải La một đao chém xuống, Nhất Đạo tất hắc đao quang trảm phá đầu kia Chu Tức hộ thể Chu Tức thần viêm, thuận thế tại Chu Tức thân thượng chém rách ra nhất đạo vết thương thật lớn. Hắc Hà thúc dục Lam Hải Thiên Thương phóng lên tận trời, một thương đâm xuống, một chút quán xuyên Chu Tức thần khu, hào quang màu xanh lam lấp lánh, đánh vào Chu Tức thể nội. Chương 593, Chân thần ám độc hung diệp. Một cơn gió mát thổi qua, Nhất Đạo đạo phong nhận hóa thành một thanh to lớn vô cùng phong nhận trạm tại tôn này Chu Tức đầu lâu đem chu tức thân thể tàn phế chém thành vô số khối vụn. Tiểu Hắc Thừa cơ nhào tới, há miệng khẽ cắn, đem dư chu tức tàn hồn một ngụm nuốt vào. Thần thoại điểm tiến hóa số 150 vạn, phải chăng tiêu hao 10 vạn thần thoại điểm tiến hóa số rút ra chu tức lực lượng của thần kết tinh. "Rõ." Dương Phàm giơ tay nhấn một cái, bắt đầu rút ra chu tức lực lượng của thần thủy tinh. Xử lý kia Tam đại cấm địa chân thần chi hậu, Dương Phàm chợt phái người tiến đến Tam đại cấm địa chi trung, địa trung mấy đem hắn từ những cái kia ma trùng nhất tộc Ngụy Thần tay chung lấy được các loại kịch độc linh vật cùng các loại đối ám độc hồng diệp hùng có hiệu quả siêu phẩm thần dược hết thảy rót vào ám độc hồng diệp thể nội đồng thời bắt đầu tiêu hao thần thoại điểm tiến hóa số không có vào thần thể nội. Ám độc hồng diệp toàn thân một chút hiện ra vô số kịch độc chi văn, xếp bằng ngồi dưới đất thượng, lưng hậu một chút hiện ra một đầu còn quấn vô số hát sắc khí tức dài đến trăm lý ám độc ma xà hư ảnh, nhất đạo đạo kịch độc linh quang tại đầu kia ám ma hư hiện hiện. Người bình thường chỉ cần nhìn lên một cái kia ám độc ma hư ảnh liền hội bị chết. Tại kia các loại siêu phẩm thần dược cùng Dương Phàm hại lượng thần thoại điểm tiến hóa số tương trợ phía dưới, ám độc hồng diệp khí tức liên tục tăng lên, bất quá số thiên liền dễ như trở bàn tay liền đạt đến ngụy thần cực hạn chi cảnh. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia tiếc hận, đáng tiếc, không có xử lý một tôn lang thuộc tính chân thần. Không phải hẳn là để lang cựu tiến hóa thành vi chân thần mới thích hợp nhất. Nếu như lựa chọn được, Dương Phàm càng thêm nguyện ý trợ giúp lang cựu tiến giai chân thần. Thế nhưng là những cái kia bị Dương Phạm xử lý chân thần cấp quái vật không có một tôn phù hợp lang lượng. Hắn cũng chỉ có thể đủ tiêu hao thần thoại điểm tiến hóa số, bang lang cựu tiến hóa trở thành ngụy thần cực hạn, nhưng hậu chờ đợi cơ hội. Ám độc hồng diệp, bắt đầu đi. Ngươi cũng cho ta tiến dài chân thần đi. Dương Phạm Nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, đem hắn cướp đoạt mấy cái cấm địa chi hậu lấy được thần thoại điểm tiến hóa số hết thảy đô không có vào Ám độc hồng diệp thể nội. Trong một sát na, vô số kịch độc chi văn một chút tại Ám độc hồng diệp thể nội hiện hiện, một đầu cùng thiên độc xà thần giống nhau đến bảy phần, thể dài ngang lý kịch độc ma xà hư ảnh một chút hiện hiện. Tại một chô bí cảnh không gian trung, thiên địa nguyên khí đã bình phục, ta có thể bước ra một bước kia, tiến chân thần. Nhất đạo ma đạo sáng lừng lánh, tự tin, ra một bước, hóa thành nhất ma đạo quang xuất hiện tại ngoài giới. Hư không chi trung, Thiên địa Nguyên Khí một trận bộc lên, kia một đầu thể giải cao tới thiên lý, mọc ra kịch độc chi giác, toàn thân mọc ra 6 đôi ma dược kịch độc ma xà hư ảnh một chút tại hư không chi trung hiện hiện. Lại tới? Đáng chết, tại sao có thể có nhiều người như vậy trong khoảng thời gian này tiến giai chân thần? Thiên Ma Hoàng vừa nhìn thấy bầu trời chi trung ám độc hồng diệp tiến giai hư ảnh, tiểu dung đứng đờ, tâm trung nhắc lên trận trận kinh đào hải lãng. Lại có nhân tiến giai chân thần? Đó là ai? Thượng như là ám độc ma xà tổ độc hồng diệp. Không thể nào, ám độc hồng diệp minh minh chỉ là một tôn bản thần, làm sao có thể tiến giai chân thần? Tiên giả quang cũng có thể trở thành tiên giả hoàng, ám độc hồng diệp vì cái gì không thể lên cấp chân thần? Nhìn xem hư không chi trung ám độc hồng diệp thân ảnh, thương tinh rơi các thế lực lớn cấp cường giả từng cái nghị luận ầm ĩ. Vân tri đế quốc hoàng cung, Lưu Cẩm Hoa nhãn trung lướ qua một tia phức tạp cười khổ nói, hiện tại liên bên cạnh hắn nhất cái tiểu thiếp đô tiến giai chân thần. Á Phạm Ngự thú sư năng lực thật sự là quá mạnh. Giới bích chỗ. Kia lại ám độc ma xà tộc dám độc làm sao tiến chân thần? Thân cũng là dương Phạm bộ hạ. Làm sao như vậy nhiều tiến giai chân thần đều là dương phàm bộ hạ? Mạc hắn nắm giữ lấy để cho người ta tiến giai chân thần bí mật để cho người ta tiến giai chân thần bí mật. Nhất đạo lại nhất đạo quỷ dị vô cùng ba động tại hư không chi trùng quân, nhất đạo đạo mạo sưng mãn tham lam, ánh mắt dò xét hướng về Dương Phàm chỗ khu vực nhìn lại. Tại Thương Tinh giới chung y nguyên có hứa nhiều cường giả đỉnh cao bị vây ở Ngụy Thần cực hạn chi cảnh, không cách nào tiến giai chân thần. Nếu người nào có thể nắm giữ để cho người ta tiến giai chân thần bí mật, tự nhiên có thể để một chủng tộc thêm ra số tôn chân thần, trở thành Thương Tinh giới bá chủ thực sự. Tại hư không chi trùng, Thương Tinh giới ba hà biển Hồ các loại tượng nhất vừa hiện, đệ nhất trọng dị tượng Thương Tinh Sơn Hà Đồ cấp tốc quá khứ. Ngay sau đó, một mảnh còn quấn vô tận hắc sắc khí tức kịch độc chi hải một chút tại hư không chi trung hiện hiện, tại kia kịch độc chi hải trung, một đầu kịch độc ma xà tại bơi qua bơi lại. Sau một khắc, một cỗ chân thần cấp đến được khí tức khủng bố từ ám độc hồng diệp thân thể chi trung lan tràn ra. Dương Phạm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hai trọng chân thần tiến giai dị tượng, cũng không thể. Ám độc hồng diệp tiến hóa tiềm lực mặc dù thấp một điểm, bất quá cũng là chân thần. Có được chân thần cấp đếm được chiến lực. Ám độc ma xà, ám hồng diệp, chân thần kỳ, thần trí nguyên tiến hóa xuất một. Lực lượng một nguyên, nhanh nhẹn một nguyên, phòng ngự một nguyên, tinh thần một nguyên, chí một nguyên thể chất môn nguyên, chân thần kỹ năng chân thần thân thể phẩm chất lãnh chúa, chân thần kỹ năng chân thần chi hồn phẩm chất lãnh chúa, chân thần kỹ năng kịch độc đồ thần quang phẩm chất lãnh chúa. Đa tạ chủ nhân ban cho ta lực lượng để cho ta tiến giai chân thần. Ám độc hồng diệp từ trên trời giáng xuống, một chút rơi vào dương phàm bên người, đôi mắt đẹp chi trung tràn đầy cảm kích cùng hưng phấn. Thân thế nhưng là tiến giai trở thành một tôn chân thần cường giả. Muốn chi đạo toàn bộ xã tộc tại Thương Tinh giới lịch sử chi thượng cũng vẹn vẹn chỉ có 6 người tiến giai chân thần, trước mắt cũng chỉ có một tôn chân thần còn tại che chở tộc. Ám độc hồng diệp tiến dai chân thần, một chút liền trở thành thương tinh giới trung bấm tay có thể đếm được đỉnh tiêm đại lao, tự nhiên để thần hưng phấn không thôi. Dương Phạm một mặt hài lòng, không tệ, ta có được ngũ tôn chân thần cấp đếm được chiến lực. Thiên Sà Quang, tiếp tục, chúng ta tiếp tục càn quét Thương Tinh Chi Sơn, đem những cấm địa kia đô cho giải điền, còn thế giới nhất cái hòa bình. Thiên Sà Quang nói, chủ thượng, Thương Tinh Chi trong núi cấm địa cơ bản thượng đô bị giải điên, còn lại cấm địa đều đã che giấu. Ta cũng không nhìn thấy tung tích của bọn nó. Tại Thương Tinh Chi trùng, vốn là còn không ít đáng sợ vô cùng hung địa. Bất quá những cái kia đáng sợ hung địa hứa nhiều đều đã đàn sinh ra một kia ý thức, có được xu lợi tránh hại bản năng, cả đám đều che giấu. Những cái kia chỉ có hung tính tứ đại cấm địa đều đã bị Dương Phàm nhất dung động bình, Thương Tinh Chi Sơn trung ương đại lục những cái kia có thể trọng thương chân thần cấm địa đều đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một kia tiếc hờn nói, đáng tiếc. Vậy liền đem khối đại lục này dọn đi, làm ta hành cung đi. Chương 594, thứ 7 nhân hoàng. Chấm đã. Một trận mây mù tại hư không chi trung phiêu một gã thân hình cao lớn, khí chất nho nhã trung niên nam tử hư không chi trung đi ra, hướng về mỉm cười nói, ngươi tốt Dưỡng Phàm, ta là Vân Vũ Chi Thần. Dưỡng Phàm hướng về Vân Vũ Chi Thần trực tiếp thi lễ một cái, gặp qua Vân Vũ Chi Thần. Vân Vũ Chi Thần chính là từ thái cổ thời kỳ cuối liền che chở nhân tộc, dẫn đạo nhân tộc chân thần cử giả. Nhược có thần chỉ điểm vạn hóa hoàng, nhân tộc tuyệt đối không thể có thể tại thượng cổ thời đại quật khởi. Đương nhiên nhân tộc quật khởi ngoại trừ cùng Vân Vũ Chi Thần dẫn đạo có quan hệ chi ngoại, cũng tương tự cùng vô số nhân tộc cường giả liệu chết cùng dị chủng chiến đấu có quan hệ. Vân Vũ Thần nói, Dưỡng Phàm, Thương Tinh này là thương tinh giới trung tâm chi địa. Tương lai nếu là thương tinh giới có kiếp nạn, Cái này lý quan hội lại đản sinh ra một bộ phận thương tinh giới thế giới hạch tâm. Ngươi nếu là đem khối đại lục này lấy đi, tương lai cái này lý sinh ra thế giới hạch tâm tốc độ liền hội trở nên chậm, ảnh hưởng ngươi khí vận. Nguyên lai like như vậy. Dưn Phàm hướng về một bên thiên xà quang nhìn lại. Thiên xà quang song đồng một chút hiện ra hai cái vận vẹo quỷ dị vòng xoáy, điều động bộ phận quyền năng hướng về đại địa nhìn lại, nhưng hở khẽ vứt cằm. Dưn Phàm nói, đã như đây, quên đi. Vân Vũ chi thần, xin hỏi có phương pháp gì có thể đem trùng xuất chi địa bên trong nhân tiếp ra? Trùng xuất chi địa chính là thương tinh giới bên trong nhất cái tuyệt thế hung địa, chân thần cường giả cũng không dám mạnh mẽ xuống tới kia cũng là nhân tộc lục hoàng chủ xuất các loại cường địch địa phương. Linh hoàng chính là từ trục xuất chi địa trung rời đi, hiển nhiên tại kia chủ xuất chi địa vĩ diện vẫn là có rời đi địa phương. Trục xuất chi địa, người muốn tiếp người nào? Nếu như là đã bị trấn áp chân thần, vậy liền không có hy vọng. Nếu như là người bình thường, người có thể chế tạo một kiện thượng phẩm ngụy thần khí, lợi dụng thượng phẩm ngụy thần khí lực lượng tránh né chủ xuất chi địa bên trong các loại quỷ dị là được. Đây là cái kia tiện thần khí thần cười, chỉ một ngón tay, vô số mây mù tại tay trung tụ, tạo thành một viên mây mù thủy tinh, hướng về Dương Phàm tới. Ám độc hồng diệp đưa tay chộp một cái, đem viên kia mây mù thủy tinh chộp vào tay trung, trực tiếp bóp nát, đủ loại tri thức từ trung tuôn ra. Thân hấp thu xong tất chi hầu, mới truyền cho Dưỡng Phàm. Chân thần cường giả mỗi một vị đô hùng có đáng sợ vô cùng uy năng. Dưỡng Phàm vẻn vẹn chỉ là một tôn ngụy thần cực hạn cấp đếm được tồn tại. Hắn lại không có dung hợp thương tinh giới thế giới hạch tâm, tại Vân Vũ chi thần trước mặt không chịu nổi một kích, tự nhiên muốn nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Dưỡng Phàm thần." Vân Vũ thần nói: Phạm, muốn hay không đương nhân tộc thứ nhân hoàng? Nếu là cố ý thứ nhân hoàng chi vị, ta có thể giúp ngươi một tay." Dương Phạm nói, "Thứ bảy nhân hoàng, nào có đơn giản như vậy." Lôi Đình Chi Thần, nữ thần rừng rậm nếu là không đồng ý, Thứ bảy nhân hoàng căn bản chính là một chuyện cười. Hắn thì thương tinh giới nhân tộc thế lực chia ra làm ba, phân biệt tại Tam đại chân thần cường giả trưởng không chi chung. Nếu là kêu Tam đại chân thần không đồng ý, Dương Phạm muốn trở thành Thứ bảy nhân hoàng, nhất định phải cùng dư hai đại nhân tộc chân thần chém giết một trận. Lôi Đình Chi Thần, nữ thần rừng rậm hai đại chân thần trước đó cũng chặn lòng tộc chân thần Giang Lâm, đối Dương Phạm có đại ân. Hắn tự nhiên không có khả năng lấy oán trả ơn, trái lại đối cái này hai tồn chân thần ra tay chỉ cần mới nhân tộc hoàng triều để lôi đỉnh thần giáo tiếp tục truyền giáo, ta liền ủng hộ ngươi trở thành thứ bảy nhân hoàng. Một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, tại kia lôi quang chi trung, đi ra một tôn mặc lôi đỉnh chiến giáp, cầm trong tay chiến kích, mà tướng mạo vai hùng tuệ trẻ nam tiểu nói: "Chỉ cần ta giáo hội có thể tại Tân Hoàng triều truyền giáo, ta cũng ủng hộ ngươi trở thành thứ bảy nhân hoàng." Từng đó từng đóa hoa tươi từ hư không chi trung hiện hiện, một gã có một trường trên cùng, mặc nhất lục sắc chiến giáp, có một đôi đôi chân dài, lệ luân, thiếu, hiện hiện, nói, "Bất quá, phàm, nếu như ngươi trở thành thứ bảy nhân hoàng, nhất định phải dẫn đầu nhân tộc, đoạt lại thương tinh giới màu mỡ chi địa. Đây là mỗi một thời đại nhân hoàng nghĩa vụ." Dương Phạm nói, "Tốt, ta hội thống linh nhân tộc, đoạt lại thương tinh giới màu mỡ chi địa." Tại thương tinh giới bên trong nhân tộc số lượng vô cùng to lớn. Nếu là Dương Phạm trở thành thứ bảy nhân hoàng, như vậy hắn liền có thể thu hoạch được hài lượng điểm tính ngưỡng, đồng thời có thể đem những cái kia điểm tính ngưỡng chuyển đổi trở thành hoàng kim điểm tiến hóa số, trở thành hắn tiến hóa tư đương. Dương Phạm bên người hắn thì đã có ngũ tôn chân thần cấp đếm được cường giả thủ hộ. Tiên giả càng là chiến lực có thể so với thượng vị chân thần. Đủ để đoạt lại xưa kia ngày nhân tộc Lục Hoàng chiếm cứ mỏ mỡ chi địa. Vân Chi Đế quốc trong hoàng cung, Vân Vũ Chi Thần tượng thần một chút mở hai mắt ra, từng đợt tiếng chuông chợt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Một đạo quang mang vi vi lóe lên, Vân Chi Đế quốc thủ hộ thần Lưu Thiết xuất hiện tại tòa kia tượng thần trước đó, tối đầu cung cung kính kính nói, gặp qua Vân Vũ Chi Thần. Vân Vũ Chi Thần nhàn nhạt nói, ba chúng ta thần đã thương định, ủng hộ Dương Phàm đi chính tương đối lên, không dám không theo. Lưu Thiết Cung kính nói, "Rõ." Một trận quang mang vi vi lóe lên, vân vụ chi thần tượng thần chi thượng dị tượng chợt hết thảy tiêu thất. Lưu Thiết nhãn trung lướt qua một tiêu hoàng hốt chi sắc, người trẻ tuổi kia vậy mà trở thành thứ 7 nhân hoàng, thật là khiến nhân không thể tưởng tượng nổi. Lưu Thiết khẽ khẽ thở dài, thân hình thoát một cái, từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Trong ngự thư phòng, một đạo tàn ảnh vi vi lóe lên, Lưu Thiết chợt trực tiếp hiện hiện. Lưu Cẩm Hoa liền vội vàng đứng lên nói, "Gặp qua lão tổ." Lưu Thiết nhàn nói, "Cẩm Hoa, Tam thần đã thương định, ủng hộ Dương Phàm trở thành thứ 7 nhân hoàng. Ngươi đi an bài một chút." "Vâng." Lao tổ. Lưu Cẩm Hoa nhãn trung lướt qua nhất kia dị mang cùng cùng tính tính nói, "Văn vụ tri thần mệnh lệnh Lưu Thiết không dám vi phạm, Lưu Thiết mệnh lệnh Lưu Cẩm Hoa đồng dạng không dám vi phạm." Văn tri đế quốc hoàng tộc lực lượng có 9 thành nắm giữ tại Lưu Thiết tay trung, Lưu Cẩm Hoa vị hoàng đế này vẹn vẹn nắm giữ một thành. Thứ 7 nhân hoàng. A phẩm vậy mà trở thành thứ 7 nhân hoàng, thật là khiến người ta không thể tin được. Lưu Thiết vừa rời đi, Lưu Cẩm Hoa nhãn trung chợt lướt qua một tia phức tạp, khẽ dài. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ban đầu ở chụp chi địa một cái liên nguyên năng đều không phải là bằng hữu vậy mà tại trong vòng mấy năm liền đã trở thành thương tinh giới thứ bảy nhân hoàng. Rất nhanh Vân Chi đế quốc liền truyền ra tin tức, muốn cùng Lôi Chi đế quốc, Mục Chi đế quốc dung hợp, hình thành nhất cái mới nhân loại hoàng triều, đồng thời tân hoàng triều hoàng đế chính là Bắc Vương Dương Phàm. Lôi Chi đế quốc, Mục Chi đế quốc hai đại trong đế quốc cũng truyền ra đồng dạng tin tức, toàn bộ thương tinh giới nhân tộc đô vì thế mà chấn động. Cái gì? Người mới hoàng ra đời. Thứ bảy nhân hoàng Dương Phàm? Hắn đến cùng có bản lãnh gì có thể trở thành thứ bảy nhân hoàng? Người đây liên lạc hầu a. Thứ bảy nhân hoàng Dương Phàm dưới thế nhưng là có được chân thần cấp đếm được cường giả thủ hộ, mà lại không chỉ một người. Thật hay dạ. Tù vi không đến chân thần, lại còn có được chân thần cường giả thù hộ, đây không có khả năng A. Toàn bộ thương tinh giới nhân tộc đều đang sôi nổi nghị luận. chương 595, Cổ Nhân Thương tinh giới nhân tộc chi chung những cái kia hơi lớn thế lực đồ trí đạo thượng cổ nhân tộc lục hoàng thời đại, nhân tộc đã từng xưng bá qua thương tinh giới, chiếm cứ lấy thương tinh giới màu mơ chi điệm. Tại thượng cổ nhân tộc lục hoàng thời đại, bởi vì tư nguyên phong phú, cho nên nhân tộc cường giả như mây, nguy thần cường giả không ngừng xuất hiện. Th Mặc dù nhân tộc nắm giữ các loại tu luyện bí pháp đã so thượng cổ thời đại hiệu suất cao hơn, thế nhưng là cũng bèn bèn chỉ là tăng lên hứa bao lớn nguyên tôn số lượng, bán thần, ngụy thần số lượng lại kém xa thượng cổ thời đại nhiều. Hiện tại nhân tộc vậy mà ra đời thứ bảy nhân hoàng, tự nhiên làm cho cả thương tinh giới nhân tộc đô sôi trào lên. Tại Tam đại đế quốc chi trung, cũng có nhân không nguyện ý nhìn thấy đế quốc sáp nhập trở thành mới hoàn triều, thế nhưng là tam thần đều đã hạ xuống thần dụ. Thế lực này cũng căn bản là không có cách chống lại là thế. Côn Bạo Sơn mạch cửa ra vào chỗ, một con nhất vọng không thấy giới hạn đội xe từ trung đi ra. Kia là chuyện gì xảy ra? Tốt nhiều người Toàn bộ trục xuất chi địa nhân đều đi ra sao? Làm sao có thể? Kia lý thế nhưng là trục xuất chi địa, liền liên chân thần cường giả độ vô cùng kiêng kỵ địa phương. Làm sao hội đi ra nhiều người như vậy? Tại kia cuồng bạo sơn mạch lối vào chư nhiều các thương nhân gặp một màn này, người người nhãn chung chấp động lên vẻ không thể tin. Cuồng bạo sơn mạch hung hiểm trung địa, liền liên ban thần cường giả tiến vào chung, hơi không cẩn thận cũng sẽ vật lạc. Kêu ban thần chi thượng cường giả càng là không có một cái nào dám chui vào trung. Hoặc một hơi thật sâu, nhãn trung tràn đầy thoải mái, rốt cục ra đến rồi. Nơi này chính là cuồng sơn mạch một bên khác, quả nhiên nguyên khí dồi dào. Ta có thể cảm giác được thân thượng một tầng không xiển đã được mở ra. A Phạm tiên kia, xem ra ở chỗ này lẫn vào rất không tệ. Thậm chí ngay cả vật này đều có thể mở tới. Phương Hải Vân nhìn xem lơ lửng tại đội xe phía trên viên kia hắc sắc ma cầu, đôi mắt đẹp chi trung lướt qua nhất tia dị mang. Ali á lòng tin tràn đầy nghĩ nói, bột cũng đã tại Vân Chi Đế quốc vĩ diện bỏ cao hơn vị. Ta chính dễ dàng giúp hắn quản lý các loại việc vật lãnh. Sai Văn Viễn nhìn xem trung quanh cảnh tượng trong lòng dâng lên một tia dạ tâm, nơi này chính là Vân Chi Đế quốc, ủng có vô hạn khả năng địa phương. Tại cái này lý, ta chỉ cần không ngừng cố gắng tu luyện, thậm chí có khả năng vượt qua A Phạm. Ta cũng không thể nhất trực đợi tại A Phạm hậu diện để hắn bảo hộ. Ngay tại cái này thì bầu trời chi chung một trận vụ vẫn bốc lên, một đầu toàn thân tản ra một cỗ bán thần uy áp giao long lôi kéo một cỗ to lớn xa hoa hoàng kim chiến xa từ phương xa chạy nhanh đến. Tại trước kia hoàng kim chiến xa chí thượng, ngồi một gã dáng người hoàn mỹ áo tiểu mỹ nữ. Bán thần? Kia là bán thần cường giả đến rồi. Từng kia ánh mắt hội tụ tại thiên không trung, người người nhãn chung lướt qua một tia kính sợ. Nhiều người cả đời đô chưa từng gặp qua một tôn bán thần. Kia một hoàng kim chiến xa từ trên trời giáng xuống, một chút rơi vào Hoắc Vô Ngân một nhóm trước người. Hoắc Vô Ngân gặp qua bán thần. Hoắc Vô Ngân hướng về phía danh áo tím mỹ nữ cung kính thi lễ một cái. Phương Thải Vân, Sài Văn Viễn gặp qua bản thân. Phương Thải Vân một nhóm cũng đều hướng về phía danh áo tím mỹ nữ thi lễ một cái. Tiên kia áo tím mỹ nữ nở nụ cười xinh đẹp nói, "Không cần đa lễ, ta gọi Lạc Mẫn Di. Dâng tặng thứ 7 nhân hoàng mệnh lệnh của bệ hạ, đến đây mang các ngươi đi tham gia bệ hạ đăng cơ đại điển." Hoắc Vô Ngân nhãn trung lướt qua một tia nghi hoặc nói, "Thứ 7 nhân hoàng bệ hạ, thân là vị nào? Chúng ta giống như cũng không nhận ra thứ 7 nhân hoàng." Trục mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng đạo thương giới nhân tộc cũng khoảng trường thời đại gia lục đại nhân hoàng. Kia lục đại nhân hoàng cũng có thể cùng chân thần cường giả chém giết kinh khủng tồn tại. Thứ 7 nhân hoàng nghe Đồ chưa nghe nói qua. Lạc Mẫn Di nở nụ cười xinh đẹp nói, "Thứ bảy nhân hoàng bệ hạ chính là Dương Phàm bệ hạ." Hắn đã từng là trục xuất chi địa Bắc Sơn Vương quốc quốc chủ. Sai Văn Viễn một mặt không thể tin, cái này sao có thể? Phương Thải Vân cũng trận mắt hồ mồm, "Á Phàm là Thứ bảy nhân hoàng? Nói đùa sao?" Ali Á cũng có chút trong mặt, "Thứ bảy nhân hoàng? Bất vậy mà trở thành nhân hoàng? Đây là sự thật sao?" Cũng không tránh khỏi quá mạnh đi. Vệ ý ý cũng một mặt không thể tin, "Thứ 7 nhân hoàng, cái này cũng không tránh khỏi thái nghịch thiên A. Đây chính là cùng chân thần cân bằng đại nhân vật a Phàm làm sao có thể trở thành thứ bảy nhân hoàng cổ Lan Vương đôi mắt đẹp chi chung cũng chấp động lên vẻ không thể tin thứ bảy nhân hoàng cái này cũng không tránh khỏi làm cho người rất bất khả tư nghị các Luân Na cũng một mặt không thể tin thứ bảy nhân hoàng hắn vậy mà thành thứ bảy nhân hoàng cái này cái này sao có thể thứ bảy nhân hoàng hắn vậy mà trở thành thứ bảy nhân hoàng cái này đây không có khả năng a làm cho người rất không thể tin nàng đang nói đùa với chúng ta loại này cho đùa sao có thể loại khai mà lại vị tia đại nhân thế nhưng là bản thân bán thần, bán thần đã người chi chung một trận hành động. Những cái kia đến từ trục xuất chi địa các cường giả hứa nhiều đô thương tinh giới tình huống bên này có hiểu biết, tự nhiên chí đạo thứ 7 nhân hoàng phân lượng nặng bao nhiêu. Đây chính là có thể cùng chân thần bình khởi bình tọa đại nhân vật, cũng là bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng đại nhân vật. Xưa kia ngày trục xuất chi địa đệ nhất cường giả Bắc Sơn Vương tại thứ 7 nhân hoàng trước mặt chính là sâu kiến tiểu nhân vật. Đừng nói thứ 7 nhân hoàng, kia Bắc Sơn Vương ở trước mắt tên này mỹ nữ bán thần lạc Mẫn di mặt, cũng chỉ là sâu kiến nhân vật. Thứ 7 nhân hoàng, ta vậy mà tu một nhân hoàng làm đệ. Thật sự là quá may mắn. Hoắc Vô Ngân cũng bị tin tức kia rung động đến thất linh bát lạc, đồng dạng một mặt không thể tin. Hắn bất quá là chỉ là một Tôn Đại Nguyên năng tông sư, liên nguyên tôn cảnh độ không có tiến giai, vậy mà dạy dỗ một Tôn Nhân Hoàng, nói ra độ sẽ không có người tin tưởng. Hắn chính là Nhân Hoàng sư phó, rất yếu, chỉ là Đại Nguyên năng tông sư, ta thổi khẩu khí đều có thể diệt đi hắn. Thứ bảy Nhân Hoàng thật sự là đáng sợ, cơ hội bằng sức một mình, trong thời gian ngắn như vậy liền tiến dai đến trình độ này. Lạc Mẫn Di trầm trung suy nghĩ lên, lại cười mỉm nói, "Chư vị mời lên xe. Ta mang các ngươi đi tham gia Thứ bảy Nhân Hoàng đăng cơ đại điển." Hoắc Vô Ngân thận trọng cười một tiếng, chèo lên lên kia một cỗ bán thần giao long lôi kéo hoàng kim chiến xa. Vệ Nhu Yi và các loại cùng Dương Phàm quan hệ mật thiết tất cả mọi người chèo lên lên kia một cỗ từ bán thần giao long lôi kéo hoàng kim chiến xa. Nhất đạo đạo giao long chi khí vần quanh, kia một cỗ hoàng kim chiến xa phóng lên tận trời, không có vào hư không chi trung. Tại hư không chi trung, nhất cái cự đại ống thông gió bỗng nhiên hiện hiện. Chiếc kia bán thần giao long lôi kéo hoàng kim chiến xa một chút xông vào cái kia ống thông gió bên trong, xuyên qua cái thông gió xuất hiện một chút xuất hiện tại một vùng hư không khác chi trung. Hoác vô ngân một nhóm hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp nhất tòa cao tới 10 .000 m tường thành trung quanh nguyên khí nồng đậm, có vô số nguyên khí hội tụ mà thành nguyên khí giao lòng, trung quanh trải rộng vô số linh sơn, hùng vi khí phái cự đại thành thị ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. chương 596, Đăng Cơ. Lạc Mẫn Di nói, đó chính là thứ 7 nhân hoàng khai sáng viêm chi hoàng triều đế đô thánh viêm chi đô. Hoác vô ngân tắn nói, lợi hại. Chỉ là tại thiên lý chi ngoại, hoác vô ngân đô mơ hổ cảm giác được kia thánh viêm chi đô Toàn kia Thánh Viêm Chi Đô là từ Vân Vũ Chi Thần, Sâm Lâm Chi Thần, Lôi Đình Chi Thần bao gồm nhiều chân thần cấp vĩ đại tồn tại liên tay luyện chế mà thành kỳ tích chi thành. Liên La chân thần cường giả ra tay, nhất thi nửa hội cũng hỷ không được tòa này kỳ tích chi thành. Tòa này kỳ tích chi thành có thể xưng lịch đại người mạnh nhất Hoàng Chi Thành. Thượng cổ nhân tộc Lục Hoàng riêng phần mình đế đô đều là thần nhóm mình cùng giưỡi chướng cường giả kiến tạo. Dương Phàm Thánh Viêm Chi Đô lại là tám tôn chân thần cấp mấy tay chế tạo, nhân tộc là Hoác vô ngân hướng về phương xa nhìn lại, liếc mắt liền thấy mấy chục con toàn thân còn quân phượng hoàng chi viêm phượng hoàng hướng về thánh viêm chi thành bay tới. Kỳ Lân, Thanh Loan, Bạch Hổ, Cung Kỳ, Cự Nhân, những cái kia đều là cường đại nhất dị trúng. Có thậm chí là thương tinh giới tứ đại hoàng tộc, thần nhóm làm sao đều tới. Phương Thải Vân các nàng xem lấy từ các nơi bay tới từng tôn cường giả khủng bố, người người nhãn chung lướt qua một tia rung động. Phượng Hoàng thế nhưng là tại trục xuất chi địa cơ hồ tuyệt tích thuyết bên trong thần thú Nhậm sau một đầu thành niên vương hoàng nếu là dáng lâm chụp xuất chi địa, đều có thể đem toàn bộ chụp xuất chi địa giết đến máu chảy trường hà, không người có thể địch. Lạc Mẫn Di cười khẽ nói, bọn chúng đều là đến vị bệ hạ đăng cơ đại điện dâng tặng lễ vật. Chúng ta đi. Đại điện, nhanh muốn bắt đầu. Kiêu một cỗ hoàng kim chiến xa một chút bay vào thánh viêm chi đô, tại trong hoàng cung dừng lại. Tại Lạc Mẫn Di dẫn dắt phía dưới, Hoắc Vô Ngân một nhóm chợt đi tới một gian rộng lớn vô cùng bên trong đại điện. Tốt nhiều người, tốt nhiều giả. một, một bên trong đại điện, nhiên thì cảm ứng được nhất đạo đạo vô cùng kinh khủng khí tức. Ánh mắt của hắn hướng về đại điện hai bên nhìn lại, chỉ gặp tại cung điện kia hai bên ngồi từng tôn nhân tộc cường giả, chúng thậm chí có không ít cường giả khí tức xa xa áp đảo Lạc Mẫn Di chi bên trên. Lạc Mẫn Di, bọn hắn là ai? Cái này lý chỉ có ngụy thần cấp đếm được cường giả mới có thể tới. Hoắc Vô Ngân một nhóm đạp cái trước bệ cao, một tôn ngồi tại một cái bàn hậu diện, dáng người khôi nô, hai mắt đạm mạc, tản ra một cô cao cao tại thượng khí tức nam hướng về Hoắc Vô Ngân một nhóm nhìn lướt qua, có chút không mán nói. Một có ngụy thần cấp được lực lượng kinh khủng ba động từ tên kia nam tử thân thượng lan tràn ra, bao phủ tại Hoắc Ngân một nhóm thân bên trên. Hoắc Vô Ngân một nhóm bỗng nhiên người đương thời nhân sắc mặt đại biến, có chút không thở nổi. Lạc Mẫn Di nhàn nhạt nói, "Cái này một vị là thứ 7 nhân hoàng bệ hạ sư phó, ta dâng tặng mệnh trước đi nên đón bọn hắn." "Cái gì thứ 7 nhân hoàng sư phó?" "Hắn chính là thứ 7 nhân hoàng sư phó, bọn hắn chính là thứ 7 nhân hoàng tại chủ xuất chi địa bằng hữu." Tại cung điện kia tri thượng, nhất đạo đạo ánh mắt tò mò trong nháy mắt bao phủ tại Hoắc Vô Ngân một nhóm tân thượng, những cái kiêu ngụy thần cường giả đố trên người mình tức, sợ đem bọn hắn đệ chết. "Thật có lỗi, thật có lỗi, ta bất tri đạo ngài là thứ 7 nhân hoàng sư phó." Đây là cho ngài nhận lỗi. Tôn này nhân tộc Ngụy thân sắc mặt đại biến, cấp tốc thu liễm khí tức, vung lên tay, nhất cái chữ vật chi hoàn chợt bay vào Hoắc Vong Ngân tay trung. Nhất đạo đạo quang mang nhau nhau chớp động, đã rơi vào Phương Hải Vân, vệ nhu ý điể một nắm tay trung. Hạ phẩm thần dược. Cái này bồi thường thật đúng là phong phú. Hoắc Vong Ngân tinh thần lực hướng về chữ vật chi hoàn quét qua, đột nhiên thì tâm trung tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Tốt nhiều tư nguyên. Đây là thần đan. Phương Hải Vân một cũng đều người, người nhãn qua vẻ mừng, dắt phía dưới. Hoắc Vô Ngân một nhóm đến đến đại điện thượng thủ chô ngồi xuống, cùng những cái kiêu ngụy thần các cường giả đồng liệt. Thái Vân tỷ tỷ, các ngươi tới thật là đúng lúc. Cũng không lâu lắm, Dương Minh từ một bên đi tới, đi vào phương Thải Vân một nhóm vị trí. Tại hắn đi theo phía sau Dương Nghiệp cùng Cốc Băng Băng hai người. Phương Thái Vân nhãn tỉnh sáng lên nói, A Minh, ngươi vậy mà tiến giai nguyên tu cảnh, thật là lợi hại. Dương Minh liệt miệng cười một tiếng, tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào nói, cái nào lý, so với anh ta, kém xa. Thứ bảy nhân Hoàng Bệ Hạ Già Lâm. Nhất cái to rõ âm thanh n giáp, bên hông lấy một thanh chiến đao. Uy phong lẫm liệt, bá khí 10 phần Dương Phàm bức vào bên trong đại điện, hướng về trong đại điện hoàn toàn đi đến. Tại Dương Phàm hai bên trái phải, phân biệt đi theo thiên xà quang, ám độc hồng diệp hai tôn chân thần cường giả. Hoắc Vô Ngân nhìn xem kia uy phong lẫm liệt, bá khí 10 phần Dương Phàm tâm trung tràn ngập hưng phấn cùng tự hào, thứ 7 nhân hoàng. A Phàm hắn thật là thứ 7 nhân hoàng. Ta là nhân hoàng sư phó. Phương Thái Vân đôi mắt đẹp đằm mắt, thứ 7 nhân hoàng. Hắn thật sự là quá rồi. toàn thân run đôi mắt đẹp chi trùng thứ 7 nhân hoàng. Quá đẹp rồi. Bụt. Hắn thật sự là quá đẹp rồi. Nhân hoàng thế nhưng là cùng chân thần bình khởi bình tọa đại nhân vật. Alia dạng này tại Dương Phạm yếu khi con bé kiên định tùy tùng nếu là không ra ý ngoại, lại thêm thượng mình cố gắng, ít nhất có thể tiến hóa trở thành bản thần. Dương Phạm một chút ngồi ở kêu hoàng hốt tòa chi thượng, vô số thần bí khó lường quang mang lấp lánh. Nhất cái vô hình chi chung tại hư không chi trung hiện hiện, cổ lão thần bí chung tiếng vang lên, tại cả nhân tộc phạm vi thế lực bên trong chấn động. Thứ bảy nhân hoàng Dương Phạm chính thức đăng cơ trở thành viêm chi hoàng Cái tiếng rộng lớn âm thanh lớn tại Nguyên Vân Chi Đế quốc, Lôi Chi Đế quốc, Mục Chi Đế quốc cùng Tam đại đế quốc xung quanh trừ đa nhân tộc Vương quốc Chi trùng chấn động, để tuyệt đại đa số nhân loại đều nghe được cái thanh âm kia. Lên ngôi. Thứ bảy nhân hoàng chính thức lên ngôi. Thật là khiến người ta chờ mong. Cả nhân tộc sôi trào khắp trốn, vô số nhân nghị luận ầm ĩ. Hoàng kim điểm tiến hóa số một đức. Dương Phàm ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa chi thượng, liền có thể cảm ứng được vô số điểm tính ngưỡng vọt tới, không có vào trong cơ thể của hắn, nhưng hậu bị chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa số Thông tinh giới trung nhân loại số lượng lấy vạn đức làm đơn vị đến tính toán, đồng dạng bọn hắn cho Dương Phàm mang tới hoàng kim điểm tiến hóa số cũng lấy vạn đức làm đơn vị đến tính toán, mỗi thời mỗi khắc có vô số hoàng kim điểm tiến hóa số gia tăng. Tây Cử Vương ra, hiến thượng thượng phẩm thần dược chỉ dạ thần liên trăm đoá. Chúc thứ 7 nhân hoàng trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Một tôn ngụy thần cường giả từ một bên đi ra, rất cung kính lấy ra nhất cái bảo hạt đưa cho ám độc hồng diệp. Linh Phong Chu gia, thượng thượng tử, nhao nhao qua ra, qua Thần Nguyệt Lang tộc, hiến thượng thượng phẩm thần dược Nguyệt Lang thần quả trang quả. Chúc thứ 7 nhân hoàng trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Nhân tộc hiến thượng hạ lễ chi hầu, những cái kia dị chủng chủng tộc cũng đều nhao nhao hiến thượng hạ lễ. Chương 597, chân thần Giang Lâm. Đồ tặng là thượng phẩm thần dược. Thương tinh giới bên trong những thế lực này thật đúng là nội tình thâm hậu. Hoắc Vô Ngân các loại chủng xuất chi địa các cường giả gặp một màn này, tâm trung đô nhấc lên nhất từng vẻ sóng gợn chung, sẽ đầu, càng là chỉ có tại truyền thuyết mới hội tồn tại. Những cái kia cấp đại lão một hơi đưa ra thượng trăm khóa thượng phẩm thần dược, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Phượng Hoàng nhất tộc, hiến thượng siêu phẩm thần dược Phượng Hoàng thần viêm quả trăm khóa, chúc thứ 7 nhân hoàng trưởng sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Nhất tên mỹ lệ tuyệt luân phượng hoàng tộc tộc giải cười mỉm từ một bên đi tới, vung lấy nhất trăm khóa siêu phẩm thần dược Phượng Hoàng thần viêm quả đưa cho một bên ám độc hồng diệp. Hắn vậy mà trở thành thứ 7 nhân hoàng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Kỳ Lân nhất tộc, hiến thượng siêu phẩm thần dược kỳ lân thần quả trăm quả, chúc thứ 7 nhân hoàng trưởng sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Cự Nhân nhất tộc, hiến hơn vạn viên cự thần quả trăm quả, chúc thứ 7 nhân hoàng trưởng sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Dương Phàm ánh mắt vi vi ngưng tụ, Long tộc không đến. Xem ra thần nhóm là muốn chủ định đối địch với ta. Cung kỳ nhất tộc cùng nhân tộc là tự địch quan hệ, cung kỳ chi thần tức thì bị linh hoàng đánh cho răng rơi đầy đất, chật vật mà chạy. Coi như, như đây, răng răng tới, cực ghét, coi như là vi Văn Vũ Chi Thần, Lôi Đình Chi Thần, Nữ Thần rừng rậm Già Lâm. Một thanh âm vang lên, từng đợt mây mù đỗng nhiên hiện hiện, từ mây mù chi trung đi ra vân vụ Chi Thần. Một đoàn lôi đình cũng tự hư không trung xuất hiện, Lôi Đình Chi Thần từ trung đi ra. Một mảnh cỏ xanh tại địa nổi lên hiện, từng đóa từng đóa hoa tươi tại bãi cỏ thượng nở rộ, Nữ Thần rừng rậm từ trung đi ra. Gặp qua chân thần. Ở đây tất cả mọi người trực tiếp đứng dậy cung, cung kính hướng về kia tam đại chân thần thi lễ một cái. Chân thần. Vậy liền là chân thần. Hoắc Vô Ngân cung kính đứng dậy, lén lén nhìn Vân Vũ Chi Thần một chút, lại phát hiện tại Vân Vũ Chi Thần thân thượng bao phủ một tầng đọng đẫm mây mù, hắn làm sao cũng thấy không rõ Vân Vũ Chi Thần thật mặt mắt. Hoắc Vô Ngân chỉ là nhìn Vân Vũ Chi Thần một chút, hai mắt bỗng nhiên thì một trận nói lóa, vội vàng túi đầu, không dám nhìn nhiều, còn tốt thần nhóm đem lực lượng thu liễm, nếu không ta chỉ là nhìn thần nhóm một chút, liền sẽ bị trực tiếp lại chết. Các người đã tới, mời ngồi vào. Dương Phàm từ hoàng tọa chi thượng đi xuống, mỉm cười, vung lên tay. Ba đạo thủy tinh lãnh, ba tấm thần chi một chút xuất hiện tại bên cạnh, cùng hắn hoàng tọa cân bằng. Vân vụ chi thần mỉm cười nói, dương phàm, chúc mừng ngươi, trở thành thứ bảy nhân hoàng. Lôi đỉnh chi thần liệt miệng cười một tiếng nói, dương phàm, thương tinh giới nhân tộc liền giao cho ngươi. Nữ thần dừng dẫm nở nụ cười xinh đẹp nói, chúc mừng. Thứ bảy nhân hoàng. Lại có thể đạt được ba tôn chân thần chúc phúc thật sự là không đơn giản. Thứ bảy nhân hoàng chỉ sợ là từ trước tới nay đạt được chân thần chúc phúc nhiều nhất nhân hoàng. Tam thần tự mình ra mặt, địa vị của hắn vững như thái sơn. Những này nhân âm Dương Phạm, căn cứ trừ thần nước hẹn. Ngươi trở thành thứ 7 nhân hoàng chi hậu, ngươi mấy tên chân thần bộ hạ đô muốn đi trước giới vực, chống lại thần ma lượng giới lực lượng ăn mòn. Chỉ có tiên xả quang có thể đi theo ở bên cạnh ngươi. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia tò mò, trừ thần nước hẹn, chính là cái này, ngươi tự mình xem đi. Lôi đỉnh chi thần suề năm ngón tay, một viên kim sắc thủy tinh một chút bay đến một bên ám độc hồng diệp tay trung, hóa thành vô số tri thức không có vào ám độc hồng diệp náo hải diệp hấp thu những kiến thức kia chi hậu, bắt đầu vì Dương Phạm tinh tế giải nói. Kia chư thần nước hẹn chính là từ thái cổ thời đại thời kỳ cuối chư thần đại chiến chi hậu vì chống lại thần ma lượng giới cường giả mới ký kết ra ước định. Tại kia chư thần nước hẹn chung ước định, chư thần tận lực không hội chân thân giáng lâm thương tinh giới. Chư thần có nghĩa vụ tại giới Bích thượng phòng thủ thần ma lượng giới người xâm nhập. Cổ thời đại chi hậu, chân thần hành tung hiếm thấy, cũng là bởi vì thần nhóm phần lớn thời gian đô tại giới Bích chung cùng thần ma lượng giới cường giả chống lại. Dương phàm ta về giới Bích giới. tốc độ di chuyển rất nhanh. Thần tại thương giới giới Bích thượng. Muốn đuổi đến Dương Phạm bên người cũng rất nhanh. Mà lại có thiên xà quang cái này, một tôn chân thần hậu kỳ chiến lực tại Dương Phàm bên người thủ hộ, đủ để cam đoan an toàn của hắn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, hư không chi chung, phản phất một chút đã nứt ra từng đầu vô cùng kinh khủng khe hở, một quả lại một quả tinh thần từ trên trời giáng xuống, giống như sao băng hướng về đại địa chi trung bay tới. Không được. Thiên liệt. Kết giới kia vỡ vụt. Thần ma lưỡng giới chân thân sát tiến đến rồi. Dương Phàm, chúng ta đi trước một bước. Vân Vũ Thần nhìn lên bầu trời chi bên trong lưu tinh, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân thể một chút sụp đổ. Hóa thành mây mù tiêu tán không thấy. Lôi đỉnh chi thần, nữ thần rừng rậm hai đại chân thần cũng đều thân hình thoát một cái, từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng phát sinh thập a thiên liệt. Ở đây chúng nhiều cường giả nhóm từng cái sắc mặt đại biến, nhiều người đâu ngẩng đầu hướng lên bầu trời chi trung nhìn lại. Cát giới lại vào lúc này vỡ vụn, thật sự là không cho mặt. Dưỡng Phạm nhãn trung hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, hướng lên bầu trời chi trông được đi. Chỉ gặp ba viên lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hướng về phía này bay tới. Vận khí không tệ. Kia lý có một tôn lang thần. Động tay. Dưỡng phàm hướng về kia ba viên lưu tinh lại. Nhãn tình sáng lên, mệnh lệnh nói. Thiên Sả Quang bước ra một bước, toàn thân bao phủ tại một trận thanh phong chi trùng, hơi chào đảm một cái, một chút xuất hiện tại một viên sao băng trước đó, huy động Thiên Sả Thần Xoa hung hăng đâm. Thương tinh giới thủ dân, đi cho đi. Tại kia lưu tình chi trùng, một tôn toàn thân vỡ ra, thân cao vài mét, độc người mặc nhất tất hắc chiến giáp, song tay mang theo một đôi thần khí trảo ma giới hung mắt sói trung lóe lên, nhất trảo hướng về phía Thiên Sả Thần Xoa đánh tới. Vô số ma sáng lừng lánh, vẹo quỷ dị ma khí thành một con đáng sợ vô cùng ma trực tiếp bay ra. Ầm ầm. theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang âm. Tôn này ma giới hung lang chợt bị thiên xạ quang một kích đánh cho rơi xuống mặt đất, thân thượng thêm ra nhất đạo đạo đáng sợ vô cùng vết thương. Ám độc hồng diệp đôi mắt đẹp chi trung hiện hiện vô số hung quang, từng đầu kịch độc chi văn tại thần thân thể chi nội lên hiện, một con kịch độc chi rác tại thần cái trán chi trên tuôn ra, một chút thi triển kỹ năng kịch độc độ thần quang. Nhất đạo xanh biếc quang mang một nháy mắt đánh vào tôn này ma giới hung lang thân thể chi bên trên. Tôn này trung vị chân thần cấp đếm được ma giới hung thân sói truy cập chúng các loại độc, trực tiếp bị thương, bản cũng bị một tia ma diệt. Chương 598, liên chạm ma thần. Tôn này ma giới hung lang trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh nộ, thế giới này chân thần là điên sao? Làm sao thấy một lần mặt liền liều mệnh. Kia ám độc hồng diệp thúc dục kịch độc đô thần quang đồng dạng là nhất cái vận dụng thần chi bản nguyên liều mệnh kỹ năng. Bình thường đến nói, những cái kia chân thần cường giả không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, là không sẽ vận dụng những cái kia liều mệnh kỹ năng. Nếu không, coi như thắng, cũng là lưỡng bại câu thương. Đương nhiên một khi vận dụng những cái kia liều mệnh kỹ năng, cũng liền mang ý nghĩa những cái kia chân thần cường giả giao tay sẽ rất nhanh phân ra thắng bại, thậm chí là sinh tử. Hắc di xuất hiện tại này ma giới hung trước người, toàn thân ma sáng rực Thiếu đốt thần chi bản nguyên, một chút phát động kỹ năng cựu trùng ma phệ. Bọ cạp, chi trùng, đường lang, ma kiến, giáp trùng, châu chấu, nô công, chuột chuột, con giun, cái này chín loại ma trùng hư ảnh một chút tại Hắc Hạt Lương Hầu hiện hiện, mở ra từng trương huyết bổn đại khẩu, hung hăng cắn lấy tôn này ma giới hung lang thân thể chi bên trên. Tôn này ma giới hung thân sói thể run lên, tất cả lực lượng cơ hồ đô bị tia chín loại ma trùng cắn, điên cuồng hút thu lại. Kia đủ loại quỷ dị kịch độc làm hao mòn lấy tôn này ma giới hung bản lực lượng. Vô số kim sắc mang lấp kim xí đại bằng điểu tử trên trời giáng xuống. Một chút phát động kỹ năng Thần Chi hư không phong bạo trảm, nhất đạo ẩn chứa không gian chi lực phong nhận hung hăng chạm tại Tôn này Ma giới hung lang thân thể chi thượng, ngạnh sinh sinh đem thần chém thành hai đoạn, làm hao mòn lấy Tôn này Ma giới hung lang bản nguyên chi lực. Tiểu Hắc nhãn trung hung quang lóe lên, một chút từ dương phàm tóc vĩ diện nhảy ra ngoài, thân hình thoát một cái, nhất cái trong một chớp mắt xuất hiện tại Tôn này Ma giới hung lang trước người, biến hóa thành một đầu kinh khủng tự miêu, há miệng hung hăng khẽ cắn, cắn một cái tại Tôn này Ma giới hung lang, giới hung lang thương chất, bị thành bị vào. Thuật thoại điểm tiến hóa số 200 vạn, phải trang tiêu hao 20 vạn thần thoại tiến hóa rút ra ma giới hung lang lực lượng của thần thủy tinh. Rõ. Dương Phàm đưa tay chộp một cái, đem đầu kia ma giới hung lang thi thể chộp vào tay trung, tâm niệm vừa động điên cuồng chuyển hóa tôn này ma giới hung lang lực lượng. Có được ngũ tôn chân thần bộ hạ chi hậu, chỉ cần tiêu hao thần nhóm bộ phận bản nguyên chi lực, ta cũng có thể nhanh chóng chém giết một tôn chân thần cường giả. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tôn này ma giới hung lang cưỡng ép xuyên qua thương giới giới bích, thủ thường không nhẹ, mới hội như vậy bị xử lý. Về phần kia ngũ tôn chân thần bộ hạ bản nguyên bị thương, cũng có thể thông qua thần thoại điểm tiến hóa số để lên bổ. Dương Phàm khỏe miệng vi vi dương lên lộ ra nụ cười, tâm niệm vừa động, vô cùng to lớn thần thoại điểm tiến hóa mấy phần đừng tràn vào ám độc hưng diệp, hắc hắc, kim sĩ đại bằng ba đại cường giả thể nội, chữa trị thần nhóm thụ thương thần chi bản nguyên. Từng đợt kim sắc cánh hoa bỗng nhiên từ hư không chi trùng hiện hiện, rơi xuống viêm chi hoàng triều cường vực bên trong. Trên trời rơi xuống kim hoa. Đây là chém giết dị giới chân thần dị tượng. Quá tốt rồi, ta cảm giác cảnh giới của ta bưng lỏng, có thể đột phá bình cảnh. Hấp thu cái này ba kim hoa, thực lực của ta liền hội càng thượng nhất thành lâu. Thứ nhân hoàng đỉnh hằng bất diệt. Tại kia Viêm Chi Hoàng chiều cương vực bên trong, nhiều người hấp thu trên trời rơi xuống kim hoa, đô tu vi tăng nhiều, đột phá một cảnh giới, người người vui vẻ, đối dương phàm càng thêm sùng bái. Thương tinh giới thế giới này, chân thần vẫn lạc hội sấm sét vang dội, đất dung núi chuyển, mà dị giới chân thần vẫn lạc, thì là hội thiên hoa loạn truy, thế giới chúc phúc. Phương Hoàng tộc tộc dài hít một hơi linh khí, nhanh như vậy liền chém giết một tôn dị giới chân thần. Quả nhiên nhân tộc nhân hoàng đều là điên, vậy mà như vậy liều Đúng là điên cuồng thứ nhân hoàng. Tiếp tục như vậy, thân lại sát mấy tôn dị giới chân thần, bộ hạ của mình liền muốn trọng thương ngủ say thần làm sao không sử dụng chủ xuất chi địa phương ấn thuật, đó mới là nhân tộc cường đại nhất công sát bí thuật. Từng lần này là thiên xà quang dung hợp thế giới hạch tâm, cho nên văn vụ chi thần không có truyền cho thần. Ký Lân tộc tộc giài có chút hiếu kỳ nghĩ nói, thượng cổ nhân tộc lục đại nhân hoàng ngoại trừ dám liều mệnh chém giết dị chủng chân thần chi ngoại, còn có chính là thần nhóm nắm giữ lấy cường đại chủ xuất chi địa phương ấn bí thuật. kia là dung hợp thương tinh giới thế giới hạch tâm mới thể thi bí thuật cấm kỵ, bị thận, bị địa, bị trực tiếp ma diệt. Văn vụ chi thần làm vì nhân tộc thủ hộ thần, tự nhiên cũng rõ ràng chủ xuất chi địa phương ấn thuật. Thần thậm chí cũng có thể thông qua các loại nghi thức ma pháp mượn nhờ những cái kia còn sống thượng cổ nhân tộc lục hoàng lực lượng phong ấn một ít nghị thần cường giả tiến vào chủ xuất chi địa. Cự nhân tộc tộc dài khe chau mày, nhãn trung lướt qua một kia vẻ kiên rẻ, đây là vì muốn lập vì sao? Thứ bảy nhân hoàng xem ra so dư lục đại nhân hoàng còn điên cuồng hơn. Cái này điên. Tiếp tục. Dương phàm ra lệnh một tiếng, xà quang hóa thành một cơn gió mát, xuất hiện tại khác ngoại một viên sao băng trước người. Nhất tiên hung hăng đâm xuống, từng đợt vô cùng kinh khủng phong bạo hướng về phía quạ lưu tinh chi trung một tôn mộc da ba viên quỷ thủ, cầm trong tay một thanh thần khí cấp số ma đao hạ vị ma thần cấp cường giả hung hăng đâm tới. Tôn này tam thủ quỷ quái tộc ma thần nhãn trung hung quang lóe lên, phản tay chém ra một đao, nhất đạo sáng chói vô cùng đao quang chạm tại thiên xạ thần xoa chi bên trên. Nhất đạo đạo vận vèo quỷ dị ma quang cùng vô cùng kinh khủng phong nhận đan vào một chỗ, tôn này tam thủ quỷ quái tộc, này, quỷ quái tộc thân thượng, để thân thể chi ra vô số sương bao. Hắc hắc một chút xuất hiện tại tôn này tam thủ quỷ quái tộc ma thần thân về sau, cự đầu quỷ dị vô cùng ma trùng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, há miệng ghé cắn, gắt gao cắn thần thân thể. Vô số sáng chói kim sắc quang mang lấp lánh, nhất đạo ẩn chứa không gian chi lực to lớn phong nhận từ trên trời giáng xuống, hung hăng chạm tại tôn này tam thủ quỷ quái tộc ma thần thân thể chi thượng, đem thần thân thể trực tiếp chém rách. Tiểu hắc một chút nào tới, cắn một cái tại tôn này tam thủ quỷ quái tộc ma thần thân thể chi thượng, đem thần bị trọng thương ma thần chi hồn trực tiếp khai ra, nuốt ngụm nuốt vào. Thần thoại điểm tiến hóa số 150 vạn phải trang tiêu hao 15 vạn thần thoại điểm tiến hóa số rút ra tam thủ quỷ quái tộc ma thần lực lượng thủy tinh. "Rõ." Dương Phàm đưa tay chộp một cái, đem tôn này tam thủ quỷ quái tộc ma thần thi thể hút tới, bắt đầu rút ra thần lực lượng. Từng đợt kim sắc cánh hoa lần nữa từ hư không chi trung hiện hiện, như là như hạt mưa rơi xuống Viêm Chi Hoàng chiều Cương vực bên trong. Lần thứ hai thiên hoa loạt truy, thứ 7 nhân hoàng bệ hạ lại chém giết một tôn dị giới chân thần. "Quá tuyệt vời." Thứ bả nhân hoàng và tuế, không hổ là thứ 7 hoàng, thật sự là quá mạnh. Tại kia Viêm Chi Hoàng Triều Cương vực bên trong, Với nhiều nhân tộc cường giả hấp thu kia từ trên trời giáng xuống kim hoa, từng cái mạo sưng mãn vui sướng, hưng phấn không thôi. Chương 599, Thiên Ma Hoàng Tiên giai, ta đột phá. Tại Kiêu Hoàng cung bên trong đại điện, Hoắc Vô Ngân hấp thu nhất đóa kim hoa chi hậu, khí tức trong nháy mắt bạo tăng, nhất cử đột phá bình cảnh tiên giai trở thành nguyên tôn cảnh cường giả, mắt của hắn trung tràn đầy thoải mái cùng hưng phấn. Phương Thải Vân, Sai Văn Viễn, Alia các nàng cũng đều nhao nhao đột phá từng cái tiểu cảnh giới. Tộc tộc nhất nhất tan, thật là nhanh chóng Tỷ liên tộc tộc trưởng nhãn chung lướt qua một tia hờ hững, chân thần nhiều. Thật là có thể muốn làm gì thì làm. Cự nhân tộc tộc trưởng trong lòng thầm đủ, tại thứ 7 nhân hoàng lao trước khi chết, chúng ta cự nhân nhất tộc tốt nhất đừng đối địch với hắn. Cái này điên. Cùng những người khác hoàng đồng dạng đều là điên. Tại thượng cổ thời đại, nhân tộc sở dĩ có thể xưng bá thương tinh giới, chiếm cứ mổ mỡ chi địa. Một mặt là bởi vì nhân hoàng đủ mạnh, nhân tộc minh hữu đủ nhiều, một cái khác phương mặt cũng là bởi vì những người kia hoàng đủ hùng, dáng liều mệnh. Kia lục đại nhân hoàng đô đã từng liều mệnh thiêu đốt bản nguyên, chóng chém qua dị chủng chân thần. Do nhiều dị chủng chân thần không nguyện ý cùng nhân hoàng liệm bệnh, nay mới khiến nhân tộc có thể sương bá thương tinh giới một đoạn thời gian. Tiếp tục. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, thiên xà quang hóa thành thanh phong, xuất hiện tại viên thứ 3 lưu tinh trước người, vung xiên hướng về kia quả lưu tinh điên cuồng đâm xuống. Tại kia lưu tinh chi trung, một tôn mộc gia ba cái đầu ma thần tam đầu khuyển một chút hiện hiện. Tôn này ma thần tam đầu khuyển ba cái đầu sợ hãi mở ra. Độc yên, nguyên rủa, hỏa diễm tam trọng kích, về thiên xà Nhất đạo đạo phong nhận trạm tại Tôn này, hạ vị chân thần cấp đếm được ma thần tam đầu khuyễn thân thượng, đem thần chém toàn thân máu me đầm địa, từ không trung chi trung rơi xuống. Nhất đạo xanh biết quang mang đánh vào Tôn này ma thần tam đầu khuyễn thân thượng hiệu quả không lớn. Hắc Hà huyền nhờ ngũ linh xuất hiện tại Tôn này ma thần tam đầu khuyễn thân về sau, toàn thân ma văn hiện hiện, đầu đầu ma trùng một chút hiện hiện, hung hăng cắn Tôn này ma thần tam đầu khuyễn thân thể từng cái bộ vị. Bầu trời chi trung kim sắc quang mang lấp lánh, kia nhất đạo ẩn tới, Phùng Hằng cắn một cái tại Tôn này mà thần tam đầu khuyễn thân thể chi thượng, ngạnh sinh sinh đem Tôn này mà thần tam đầu khuyễn linh hồn khai ra, một ngụm nuốt vào. Thần thoại điểm tiến hóa số 120 vạn, phải chăng tiêu hao 10 vạn thần thoại điểm tiến hóa số rút ra mà thần tam đầu khuyễn lực lượng. "Rõ." Dương Phàm giơ tay nhấn một cái, bắt đầu rút ra Tôn này mà thần tam đầu khuyễn lực lượng kết tinh. Từng đoạt kim sắc cánh hoa lần nữa từ hư không chi trung hiện hiện, như là như hạt mưa rơi xuống Viêm Chi Hoàng Triều Cương Vực bên trong. Lần thứ 3 thiên hoa loạn truy, nhân hoàng hạ lại chém một Tôn dị giới chân thần. Ba Tôn dị giới chân thần bị xử lý. Thật sự là quá tuyệt vời. Thứ 7 nhân hoàng bệ hạ vĩnh hằng bất diệt, thứ 7 nhân hoàng bệ hạ vạn tuế. Vạn vạn tuế. Tại kia Viêm Chi hoàng triều cương vực bên trong, vô số nhân tộc cường giả hưng phấn vô cùng. Bọn hắn hấp thu kia từ trên trời giáng xuống kim hoa chi hẫu, tư chất tăng lên nội tình lần nữa trở nên càng thêm cường đại. Phương Hoàng tộc tộc trưởng trầm trung niên lặng nói, vị thứ ba chân thần bị xử lý, thứ 7 nhân hoàng thái hung tàn. Kỳ Lân tộc tộc trưởng mang trên mặt tiêu dung, nhưng trong lòng nhấc lên từng cơn gợn, thật sự là nhất cái điên, không có thể tùy ý trêu Cự tộc tộc trung nói, liên ba tôn chân thần. dưới trướng hắn chân thần thực lực sẽ bị suy yếu nhiều. Cái này là một chuyện tốt. Tại nhất chỗ bí ẩn không gian chung. Thiên Ma Hoàng truy, dưỡng phàm cái kia thứ 7 nhân hoàng làm rất tốt ta. Vậy mà chém giết ba tôn chân thần, thật sự là nhất cái điên cùng linh hoàng rất sướng đôi. Thiên Ma Hoàng nhìn xem tia từ hư không chi chung rơi xuống vô số kim hoa, cười nhạt một tiếng, thân thể một chút hóa thành một vòng xoáy khổng lồ đem vô số kim hoa hút nhập thể nội. Nhất đạo đạo thần bí khó lường ma văn tại Thiên Ma Hoàng trung quanh thân thể hiện hiện. Sau một khắc, thiên địa nguyên khí hướng về bên này tụ đến. Thiên Ma Hoàng thân ảnh một chút xuất hiện tại hư không chi trung, chiếu rọi tại thương tinh dưới trung. Kia là Thiên Ma Hoàng phần muốn tiến giai chân thần. Nhân tộc thượng cổ Lục Hoàng chi trung, thần rốt cục thoát khỏi gông xiềng, muốn tiến giai chân thần. Thượng cổ nhân tộc Lục Hoàng, ta coi trọng nhất là linh hoàng, không nghĩ tới lại là Thiên Ma Hoàng cười đáp nhất hậu. Thiên Ma Hoàng, thế nhưng là nói là thương tinh giới nhân tộc cái thứ nhất tiến giai chân thần cường giả. Tại thương tinh giới chung, nhất đạo đạo cường giả ánh mắt đôi nhau giao hội tụ tại Thiên Ma Hoàng thân ảnh trì bên trên. Thiên Ma Hoàng, thần cùng ta không hoán không cửu, mà lại cùng vị nhân tộc, không có ngăn đường lý do. Dương Phàm nhìn hư không chi bên trong Thiên hư một chút mười phần hắn những đô đã thấy nhiều. Nếu có nhân căn đạo, ngược lại là có thể xem ở nhân tộc phần thượng giúp hắn một chút. Dương Phàm nhãn trung lướt qua nhất kia dị mang, nhìn bên người Ngũ Đại Chân Thần cấp chiến lược bộ hạ một chút. Liên tiếp nhanh trong chém giết ba tôn chân thần cấp đếm được cường giả, đệ hắc hạ, ám độc hùng diệp, kim thí đại bằng đô bản nguyên nhận vết thương nhẹ. Bất quá tại thần thoại điểm tiến hóa đếm được tầm bộ phía dưới, thân nhóm thương thế trên người đều đã tốt không sai biệt lắm. Đó chính là thần thoại điểm đếm được chỗ kinh khủng. Ta còn muốn chém giết càng nhiều chân thần cường giả. Mỗi một vị chân thần cường giả đều là một món tài sản khổng lồ. Dương Phạm Nhãn trung lớp qua một tia nóng rực chi sắc, thân hình thoát một cái, từ nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Hư không chi chung, thương tinh giới bên trong các loại sơn hà biển hồ hư ảnh nhau nhau hiện hiện, Thiên Ma Hoàng đệ nhất trọng dị tượng cấp tốc ngưng tụ thành công. Ngay sau đó, một mảnh nhất vọng không thấy giới hạn, ba phủ tại vô số ma khí chi bên trong mã hải một chút hiện hiện, tại kia ma hải chi chung nổi lơ lửng vô số quái vật kinh khủng ma vật. Đây cũng là Thiên Ma Hoàng Đế nhị trọng dị tượng vạn ma chi hải. Thú vị, vậy mà ở cái địa phương này gặp nhất cái cùng nói, liền để cho ta tới ăn ngươi, để ngươi biến thành ta khôi phục lực lượng ngồi ăn đi. Hư không chi trung một trận ma sáng ừng Một tôn đầu lâu như là hình tăng giác, bốn chảo hai chân, lưng hậu mọc ra một đôi ma dược ma giới ma thần một chút hiện hiện, nhìn phía dưới Thiên Ma Hoàng ánh mắt lộ ra một tia tham lam, há miệng hút vào. Nhất đạo quỷ dị vô cùng ma quang hướng về Thiên Ma Hoàng hút đi. Thiên Ma Hoàng, người thiếu ta 10 cái ân cứu mạng. Một tôn toàn thân còn quấn sáng chói kim cương lưu ly li thần quang, thể dài cao tới vạn mét kim cương long tượng thần trực tiếp hiện hiện, hung hăng đem kia đạo quỷ dị vô cùng ma quang trực tiếp chém vỡ, hướng về kia tôn ma giới ma thần hung tới. Tôn này kim cương long tượng thần chính là Thiên Ma tìm đến hộ đạo Minh Hữu, cũng là Thiên Ma Hoàng xưa kia ngày Minh Hữu kiêm Cảm ơn Kim Cương Long tự thẫn. Thiên Ma Hoàng thật dài thở dài một hơi, điên cuồng thôi động lực lượng trong cơ thể, tiếp tục hướng về chân thần tiến hóa. Chương 600, Chân thần Thiên Ma Hoàng. 10 cái ân tứ mạng. Thiên Ma Hoàng, coi như ngươi có 10 đầu mệnh, nay thiên cũng chỉ có một con đường chết. Nhất cái băng lăng quỷ dị thanh âm bỗng nhiên tại hư không chi trung hiện hiện, một đầu quỷ dị vô cùng, khắc rõ vô số huyền ảo ma văn, mọc ra huyền nhược đầu lâu giao long quỷ dị sở tay từ một cái động lớn chi bên trong bay ra, hướng về Thiên Ma Hoàng hung hăng tới. Xem ra ta chỉ có thể vận dụng một chiêu cuối cùng. Thiên Ma Hoàng nhãn trung lướt qua nhất kia mang, gọi nói, "Thứ bảy nhân hoàng, Cứu mệ a. Xem ở cùng vì nhân tộc phân thượng, cứu ta nhất mệ. Hư không chi trung chuyển đến một thanh âm, Thiên Ma Hoàng, ngươi cái tên này ra mặt thật là dày. Thiên Sả Quang, động tay. Nhất đạo cùng phong thổi qua, một đạo phong nhận chạm tại cái kia quỷ dị sở tay chi thượng, đem cái kia quỷ dị sở tay trực tiếp chặt đứt. Nhất đạo hắc sắc quang mang lấp lánh, hắc hạt một chút xuất hiện tại cái kia quỷ dị sở tay trước đó, song chảo một chút đâm vào kia dao long sờ tay bên trong, nhãn chung hung quang chớp động, lưng hậu cựu đầu ma hư ảnh hiện hiện, đầu kia quỷ dị sở tay, điên cuồng kéo một cái. Ầm. Đầu kia quỷ dị sờ tay chủ nhân một chút đâm vào cái không gian kia hang động trước đó. Nhất đạo kim sắc quang mang lóe lên, kim sĩ đại bằng toàn thân một chút hiện ra vô số không gian chi văn, thôi động không gian chi lực, nhanh chóng đem cái không gian của kia hang động trực tiếp mở ra. "Ra đi." Hắc hạt nhãn trung hung quang lóe lên, điên cùng kéo một cái, đem một đầu thể dài cao tới 1 mét, mọc ra 99 đầu đầu lâu giao long sờ tay, bản thể lại luyện ngược một đoàn viên cầu ma thần cường giả ngạnh sinh sinh tách rời ra, hướng về đại địa trung điểm ném. Ầm Đại địa một chút vỡ ra vô số hở, vô số đá vụn hướng về bốn phương tám hướng tung tóe đi. Vô số nham tương từ đại địa chi trùng phun ra ngoài, ám độc hồng diệp đầu thượng độc sừng quang mang lướt lên, nhất đạo kịch độc đồ thần quang trực tiếp đánh vào tôn này huyền nhược viên cẩu ma thần cường giả thân thể chi bên trên. Tại kia huyền nhược viên cẩu có được 99 đầu sở tay ma thần cường giả thân thể giu lên, một chút hiện ra đủ loại xương bao. Nhất tọa vận vẹo quỷ dị ác linh chi thành một chút hiện hiện, từ bên trong bay ra cầm trong tay cốt đao hài la. Hải la nhãn trung hung quang chớp động, một đao tiếp lấy một đao chạm tại vậy thân thể chi trên. Vô số sáng lánh, này viên thân thể bị chém rách ra vô số vết thương. Thân thân thể một trận lúc lích, ý đồ phản kháng lại bị tiêu cừu đầu ma trùng gắt gao cắn, không thể động đậy. Đi chết. Thiên xà quang ánh mắt băng lãnh, nhất xiên hung hăng đâm vào tôn này viên cầu ma thần cường giả thân thể chi thượng, nhất đạo cùng bạo vô cùng phong nhận trong nháy mắt một phát, đem tôn này viên cầu ma thần cường giả một phân thành hai, chém thành hai đoạn. Nghèo. Tiểu hắc trong nháy mắt nào tới, há miệng khẽ cắn, cắn lấy tôn này viên cầu ma thần cường giả thi thể chi thượng, đem thần tàn phá thần hồn khai ra một ngụm vào. Thần thoại điểm tiến hóa số 150 vạn, phải trang tiêu hao 10 vạn thần thoại điểm tiến hóa số rút ra 90 cựu ma giao ma thần lực lượng cái Rõ, Dương Phạm vẫy tay, đem 90 củ ma giao ma thần trực tiếp hút vào tay trung, bắt đầu tiêu hao thần thoại điểm tiến hóa số, luyện hóa thần lực lượng thủy tinh. Tại kia Viêm Chi Đế quốc cương vực bên trong, lần nữa phiêu tạo nên vô số kim hoa. Lại có một tôn thật thần cấp cường giả bị thứ 7 nhân hoàn xử lý. Cái này lại chưa dùng đến tốt. Nay thiên thật sự là quá tuyệt vời. Từng cái hưng phấn vô cùng thanh âm từ toàn bộ Viêm Chi Đế quốc chi trung truyền đến, vô số nhân hưng phấn không thôi, điên cuồng hấp thu trên trời rơi xuống kim hoa, từng cái tu vi tăng. tộc tộc trưởng đôi mắt đẹp chi trung lúc qua nhất vẻ kinh ngạc lại một tôn thần ma lượng giới chân thần bị Dương Phàm xử lý, thật sự là lợi hại. Kỳ Lân tộc tộc trường Tâm Trung liên lặng nói, lợi hại, cái này điên thật sự là đáng sợ. Cự Nhân tộc tộc trường Đồng Dạng Tâm Trung vi vi giun lên, thứ 7 nhân hoàng, thật là lợi hại. Hắn nhất thiên can rơi chân thần cường giả, nhanh so đến thượng những người khác hoàng cả đời xử lý chân thần cường giả. Một cơn gió mát tuổi qua, thiên xà quang trong nháy mắt từ nguyên điệu tiêu thất, xuất hiện tại tôn này tam giác đầu lâu ma giới ma thần thân về sau, nhất xuống. Tôn này tam giác đầu lâu ma giới ma thần song trực tiếp bộc phát, đánh vào kia thiên xà thần xoa chi bên trên. Nhất đạo đạo phong chi thần văn tại kia thiên xà thần xoa chi thượng một phát, nhất đạo đạo duệ sắc vô cùng phong nhận chạm tại tôn này ma giới ma thần thân thể chi thượng, đem tôn này ma giới ma thần thân thể chém rách ra vô số vết thương. Hắc hắc thân hình thoát một cái, uyển nhu thuần di xuất hiện tại tôn này ma giới ma thần thân về sau, Xong chào đâm. hung hăng đâm vào tôn này ma giới ma thần thân thể, lưng hậu chín đầu ma trùng hư ảnh một chút hiện hiện, hung hăng cắn lấy tôn này ma giới ma thần thân thể chí bên trên. Tôn này ma giới ma thần bị, ma bị Đi chết. Tôn này kim cương long thần hung hăng va chạm một chút đâm vào tôn này ma giới ma thần thân thể chí thượng, vô số hào quang sáng chói lấp lánh, ngạnh sinh sinh đem tôn này ma giới ma thần đụng thành thịt muối. Tôn này ma giới ma thần bị đụng thành thịt muối chi hậu, thân thể một trận nhúc nhích bắt đầu nhanh chóng bản thân chữa trị. Nhất đạo kịch độc đô thần quang đánh vào kia vật mẻo như là khối thịt chí thượng, để tôn này ma giới ma thần tốc độ khôi phục trong nháy mắt dừng lại. Tiểu Hắc trực tiếp bổ nhào về phía trước, há miệng gặm cắn, hung hăng cắn lấy đoàn kia thịt mặt, này ma giới ma khai ra, một ngụm vào. Thần thoại điểm tiến hóa số 120 vạn phải trang tiêu hao 10 vạn thần thoại điểm tiến hóa số rút ra Tam Giác Ma Giới Ma Thần lực lượng cái tinh. "Rõ." Dương Phàm đưa tay chộp một cái, đem tôn này Tam Giác Ma Giới Ma Thần thi thể chộp vào tay chung, bắt đầu rút ra trong đó lực lượng. Hư không chi chung, vô số ma sáng lừng lánh, một tôn lại một tôn quỷ dị vô cùng ma quái nhất vừa phụ hiện, phụ phục tại thiên Ma Hoàng trước người. Dương Phạm tâm trung yên lặng nói, "Thứ ba dị tượng, vạn ma tối đầu." Đương kia thứ ba dị tượng hiển hiện chi hậu, một tia chân thần được khí khủng bố từ Tiên Ma Hoàng thân thể chi trung lan tràn ra. Ta rốt cục cũng tiến chân thần. Đáng tiếc, tiến giai chân thần chi hậu, Sức chiến đấu của ta lại so trước đó yếu đi hớn nhiều." Thiên Ma Hoàng khỏe miệng vi vi dương lên, nhãn trung chấp động lên vẻ vui thích. Mặc dù lúc này Thiên Ma Hoàng chiến lực đã so không thượng thần lúc trước dung hợp thương tinh giới thế giới hạch tâm thời điểm, thế nhưng là thần thọ nguyên lại bất chi so với lúc trước nhiều hơn bao nhiêu và lần, mà lại chân thần cường giả bất tử bất diệt, so với thần đương nhân hoàng thời điểm còn khó hơn rất rất. Thiên Ma Hoàng thoải mái cười to nói, "Dư Phạm, cảm ơn. Chờ ngươi tiến giai chân thần thời điểm, ta nhất định sẽ tới vì ngươi hộ đạo." Dư Phạm nói, "Có chân thần tốt sao? Cho ta một viên chân thần thuốc là được." Thiên Ma Hoàng bị chặn họng một chút cười khổ nói, "Duy nhất một viên chân thần thuốc ta ăn." "Thật có lỗi." Chân thần thuốc tại Thương Tinh giới trung số lượng 10 phần thưa thớt, Thiên Ma Hoàng dạng này đã từng xưng bá qua Thương Tinh giới đại lao cũng bèn vẹn chỉ bồi dưỡng ra một viên. Dương Phàm nói, "Kia siêu phẩm thần dược cũng được, cho ta đến cái mấy vạn quả siêu phẩm thần dược coi như ngài trả ơn cứu mạng của ta." Chương 601, giới bích chi chiến. Thiên Ma Hoàng nói, "Mấy vạn quả siêu phẩm thần dược, ta cũng không bỏ ra nổi đến. Ta chỉ có thể cho 2000 quả siêu phẩm thần dược. Đây đã là cực hạn của ta." Thiên ma Hoàng mặc dù đã từng là cao quý thượng cổ nhân hoàng sương bá qua thương tinh giới trung ương mờ mờ chi địa, bất quá thần tự mình tu luyện, ban thưởng bộ hạ cũng đều tiêu hao hứa nhiều siêu phẩm thần dược. Thân hiện tại có thể cho Dương Phàm 2000 quả siêu phẩm thần dược, đã là từ bảo khố chung gạt ra tư nguyên. Tốt, ta trở tin tức tốt của ngươi. Dương Phạm thân hình thoát một cái, một chút hóa thành một cơn gió mát từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Thiên Sả quang nhóm cường giả cũng đều đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thiên Ma Hoàng, các ngươi nhân tộc cái này thứ bảy nhân hoàng thật đúng là một kẻ Vậy mà một hơi xử lý như vậy nhiều tôn dị giới chân thần. Thần điên rồi sao? Liều mạng như vậy mệnh, thần giới chướng chân thần chịu được sao?" Kim Cương Long Tượng Thần một chút bay đến Thiên Ma Hoàng bên người nói. Thần tận mắt thấy Dương Phàm dưới chướng các cường giả cả đám đều vận dụng chân thần cấp đến được liều mệnh kỹ năng, mới có thể nhanh chóng như vậy vây giết một tôn chân thần cường giả. Thiên Ma Hoàng nói, thần không phải ngu xuẩn, hẳn là tự có tính toán. "Chúng ta đi, đi giới Bích. Kia Lý mới là chân thần chiến trường." "Tốt, ta cũng đang muốn tiếp tục cùng thần ma lượng giới chân thần chém giết. Chân thần cấp chiến đấu, rất lâu không có bạn phát." Kim Cương Long Tượng Thần nhãn trung cũng lướt qua một tia hung tràn đầy ý. Tại Thương Tinh giới chân thần chi trung có thích của mình có lại hết sức háo chiến. Kim cương long tượng thần chính là hiếu chiến cái chủng loại kia chân thần cường giả. Tại kia giới bí trung, các loại thần sáng lừng lẫy, một tôn lại một tôn thương tinh giới chân thần cường giả đang cùng thần ma lượng giới chui vào chân thần cường giả chạm giết. Những cái kia thần ma lưỡng giới cường giả số lượng viễn siêu thương tinh giới chân thần cường giả, thế nhưng là thần nhóm từng cái cương ép xuyên qua giới bí, đô từng cái thụ thường không nhẹ, mới cùng thương tinh giới chân thần các cường giả chiến thành bình tay. kia là chân nhất tộc chân thần. Đáng tiếc, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Dương Phạm Uyển nhực U Linh xuất hiện tại chiến trường chí thượng, liếc mắt liền thấy bốn tôn chân long nhất tộc chân thần liên tay, chính đang vây công lấy tám tôn thần ma lượng giới chân thần cường giả. Có, tìm được. Dương Phạm nhãn tỉnh sáng lên, liếc mắt liền thấy một đầu thể giải cao tới thiên lý, toàn thân bao trùm lấy một tầng tết hắc ma lân tạn ra trung vị ma thần cấp số lực lượng kinh khủng ba động hắc long ma thần đang cùng một tôn phượng hoàng chân thần chiến giết. Tôn này phượng hoàng chân thần vẹn vẹn có được hạ vị chân thần định trận phong vi, vi qua, này H long thân về sau, nhất xuống. Đầu kia Hắc Long Ma Thần khủng lồ thân rồng mười phần nhếch nhẹn, nhấc cái Hắc Long cái đuôi, hướng về Thiên Sả Quang hung hăng rút đi. Thiên Sả Quang phản tay nhấc xiên, hướng về kia đầu Hắc Long Ma Thần cái đuôi đâm tới. Một trận vô cùng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt bộc phát, đem đầu kia Hắc Long Ma Thần cái đuôi một chút ngăn trở, đồng thời chém ra vô số vết thương máu chảy rầm rề. Hắc Hạc thân hình thoát một cái, Uyển Nhược thuần di xuất hiện tại tôn này Hắc Long Ma Thần trước người, song trảo hung hăng cắm xuống, một chút đâm Nhất đạo xanh biết quang mang một chút đánh vào Hắc Long Ma thần thân thể chí thượng, thần thân thể lẫn phiến một chút xuất hiện hư thối dấu hiệu. Nhất đạo đạo vận vẹo quang mang lấp lánh, hài la cầm trong tay một thanh hãi cốt chiến đao, một đao điên cuồng vô cùng chạm tại Hắc Long Ma thần thân thể chí thượng, đem Hắc Long Ma thần thân thể trực tiếp chém rách ra. Nhất đạo kim sắc quang mang lấp lánh, kim xí đại bằng điệu một chút bay ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm liền đem Hắc Long Ma thần trực tiếp nuốt vào miệng lớn bắt đầu nhai điểm hóa số 250 vạn. động, 100 vạn thoại hóa số một chút tràn vào kim xí đại bằng điệu thể nội. Vô số kim sắc quang mang lớp lánh, kim sĩ đại bằng điều trận tại Dương Phạm lực lượng cường hóa phía dưới bắt đầu phi tốc luyện hóa kia đầu Hắc Long Ma thần lực lượng, không có ma trùng nhất tộc chân thần. Dương Phạm ánh mắt tại chiến trường chi thượng quét qua, nhãn chung lướt qua một tia tiếc hận. Hắc hạt tốt nhất chính là thôn vệ ma trùng nhất tộc chân thần, dạng này thần tiến hóa hiệu suất mới tối cao. Tại Viêm Chi Đế quốc cương vực cùng giới Bích hư không trùng, lần nữa bay xuống ra vô số kim hoa. Kia là thứ bả nhân hoàng, Thái Hùng Tàn. nhân hoàng, thân bộ hạ lại xử lý một tôn dị giới chân thần. Thứ 7 nhân hoàng, so với những người khác hoàng đến nói, sát tính càng lớn. Tại giới Bích Chi Trung chiến đấu chư nhiều chân thần các cường giả ánh mắt một chút rơi vào Dương Phạm cùng bộ hạ của hắn thân bên trên. Tại giới Bích Trung chân thần các cường giả đã chém giết một đoạn thời gian, thế nhưng là song phương vẫn không có chân thần cường giả vẫn lạc. Cũng là bởi vì những cái kia chân thần cường giả quá khó giết chết, ai cũng không nguyện ý cùng cái khác chân thần cường giả liệu bệnh. Vẫn Vũ Chi thần nhìn thật sâu Dương Phạm một chút nhãn trung tuân ra một tia sương mù, cái này thứ 7 nhân hoàng nhưng so sánh dư lực hoàng muốn đến nhiều. Lôi đỉnh thần tâm chúng nói, gia này, mặc cũng không phải là nhất cái chiến đấu cuộc. Chiến đấu, liền cấp trên. Thế nhưng là hắn không giống cái loại người này. Như vậy vô cùng có khả năng, hắn xem giết một tôn chân thần đạt được chỗ tốt muốn vượt qua hắn trả ra đại giới. Nữ thần dừng rậm đôi mắt đẹp chi trung cũng lướt qua nhất kia dị mang, thương tinh giới loại địa phương này lại có thể sinh ra dạng này một tôn cường giả cũng là dị số. Cửu Ma đạo khí bỗng nhiên từ hư không chi trùng bộc phát, hóa thành nhất cái cự đại ma khóa một chút khóa lại một tôn mọc ra bốn con mắt, tụ một cặp ma dược, thân cao vạn mét hình người ma giới ma thần. Kim cương long tượng thần uyển nhược một tôn xe tăng nặng, hóa thành nhất đạo sáng chói vô cùng quang mang hung hăng đâm vào tôn này hình người ma giới ma thần thân bên trên vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đem tôn này hình người ma giới ma thần đâm đến phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lõm luồn xuống dưới. Thiên Ma Hoàng quát chói tai nói, "Dưỡng Phàm, động tay, động tay." Dưỡng Phàm ra lệnh một tiếng, hắc hắc thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện tại tôn này hình người ma giới ma thần trước người, song chảo một chút đâm vào tôn này hình người ma thần bên trong thân thể. Cửu đầu ma trùng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, há miệng điên cuồng cắn, một chút cắn tôn này hình người ma thần thân thể, để thần thân thể cứng đờ, khó mà động đậy. Nhất đạo xanh biết độc về kia tôn người ma thần quét một cái, thần kêu thảm một tiếng, thân thể một chút bắt đầu hư thối. Thiên Sả quang cầm trong tay thiên Sả thần xoa điên cùng đầm, một kích đâm vào tôn này hình người ma thần thể nội, vô cùng kinh khủng phong lực bộc phát, đem tôn này hình người ma thần một phân thành hai chém thành hai đoạn. Tiểu Hắc một chút nào tới, há miệng khẽ cắn, đem tôn này hình người ma thần thần hồn từ thi thể chi trung khai ra một ngụm nuốt vào. Thần thoại điểm tiến hóa số 150 vạn, phải chăng tiêu hao 10 vạn thần thoại điểm tiến hóa số rút ra tôn này hình người ma thần lực lượng của thần phi tinh. Rõ. Dương Phàm đưa tay trộm một cái, này hình người ma thần thi thể nắm lên, rút ra trong đó lực lượng. Hư không chi trung, vô số kim hoa lần nữa bay xuống. Chương 602 Liên chạm chân thần không thể tiếp tục như vậy nữa nhất định phải khống chế lại hắn thân nhóm nhược điểm chính là thứ bả nhân hoàng Dương Phàm xử lý thần những cái kia thần ma lưỡng giới chân thần các Cường giả cũng đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng hàng người một chút làm ra quyết định 10 tôn chân thần Cường giả một chút bay ra hướng về Dương Phạm một nhóm trực tiếp đánh tới còn lại chân thần Cường giả thì là ngăn cản thương tinh giới chung chân thần Cường giả thật sự là cứ tay dương Phàm khe cho mày trước lúc này Dương Phạm sở di có thể tùy tiện xử lý từng tôn thần ma lưỡng giới chân thần Cường giả cũng là bởi vì hắn lấy nhiều đấy hắc hạn ám độc hồng diệp, kim xí đại bảng thần nhóm mỗi một lần bản nguyên chịu vết thương nhẹ, đều có thể tiêu hao thần thoại điểm tiến hóa số cấp tốc khôi phục. Thế nhưng là kia 10 tôn dị giới chân thần vừa đến, những cái kia chân thần số lượng coi như so dương phàm giới chướng chân thần còn nhiều. Nhất đạo đạo sáng chói vô cùng kim sắc quang mang lấp lánh, kim xí đại bảng khí tức một chút bạo tăng, trực tiếp đạt đến trung vị chân thần cấp số. Thiên Sả Quang nhãn trung dâng lên một tia nóng rực chiến ý nói: "Chủ thượng, giết sạch nhóm đi." Thần nhóm đều là trạng thái trọng thương. Dương Phàm nói: "Tốt, Thiên Ma Hoàng, Kim Cương Long thần, giúp ta một chút sức lực." Phong chi thần bực. Thiên Sả Quang nhãn trung hung quang lóe lên, cầm trong tay thiên Sả thần soa, một chút thiêu đốt mình bản nguyên chi lực, trong nháy mắt hóa thành một mảnh vô cùng kinh khủng phong nhận phong bạo đem kia 10 tôn dị giới chân thần hết thảy bao phủ chung. Cái này đến cái khắc phòng ngự kết giới tại kia 10 tôn dị giới thật thần cấp cường giả chung quanh thân thể hiện hiện, ngăn cản phong bạo phong nhận công kích. Chỉ là tại kia thiên Sả Quang thiêu đốt bản nguyên thả ra phong nhận phong bạo công kích phía dưới, kia 10 tôn nguyên bản liền thương không nhẹ trong nháy bị chém vết thương chất, máu me đầm địa. Đáng chết điên, ngươi liệu mệnh sao. Một tôn mộc gia hai cái đầu Bốn cánh tay, lục người mặc hoàng kim chiến giáp thần giới chân thần cường giả gầm lên giận dữ, một chút thiêu đốt thần chi bản nguyên, há miệng phun một cái. Nhất đạo màu hoàng kim viêm chi trụ uyển nhược ánh mặt trời trụ đánh vào cường phong kia chi trùng, đem kia phiến phong chi thần vực đánh xuyên nhất cái cự lại miệng, trực tiếp đả thương nặng thiên xạ quang. Dư chín đại dị giới chân thần cũng đều nhao nhao thi triển các loại bí pháp, vây ở mảnh này phong chi thần vực chi trùng. Chỉ là thần nhóm chín người liên thủ công kích đối thương này đầu giới chân thần. Nhất Na ở giữa không gian chi lực phong nhận bỗng nhiên đâm vào kia phiến phong chi thần vực chi trùng, một chút chạm tại tôn này song đầu bốn tay thần giới chân thần thân thể chi bên trên. Kia song đầu bốn tay thần giới chân thần thân thể so trong nháy mắt một phân thành hai. Hắc hạt xuất hiện tại tôn này song đầu bốn tay thần giới chân thần trước người, song chảo một chút đâm vào tôn này song đầu bốn tay thần giới chân thần thể nội, dùng sức xé ra, đem thần trực tiếp xé thành hai nữa. Tiểu hắc há miệng cắn, một ngụm liền đem tôn này song đầu bốn tay thần giới chân, thần chân thần linh hồn cắn ra, một ngụm vào. Hư không chi chung, lần nữa phiêu đáng vô số kim hoa, một tôn chân thần cường giả lần nữa vẫn lạc. Đi chết. Kim Cương Long tượng thần một chút xâm nhập phiến Phong Chi thần vực lý mặt, hung hăng va chạm, đem hai tôn dị giới chân thần trực tiếp đụng bay ra ngoài. Thiên Ma hoàn toàn thân ma khí vần quanh, vung lên tay, từng đầu quỷ dị vô cùng ma đạo công xưởng, từ từng cái quỷ dị vô cùng góc độ hướng về kia hai tôn dị giới chân thần cường giả đánh tới. Thiên Sả quang điên cuồng thiêu đốt bản nguyên, ở mảnh này Phong Chi thần vực trung, các loại phong nhận càng thêm cuồng bạo, chẳng tại còn sót lại thất tôn dị giới chân thần thân thượng, điên cuồng số tương ở nào liên hệ. Cho ta định Một tôn mộc già sáu con mắt hình người thần giới chân thần nhãn chung một chút lấy ra một cái mầm tròn thần khí định phong bạn. Vô số thần văn tại kia định phong bảng trung hiện hiện, từng cơn sóng gọn hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trung quanh kia cuồng bạo vô cùng phong nhận một chút lắng lại. Nhất đạo không gian lợi nhận 10 phần quỷ dị vô cùng một phát, chẳng tại tôn này mọc ra sáu con mắt hình người thần giới chân thần thân thượng, đem thần thân thể trực tiếp chém rách ra, tiên huyết phun ra ngoài. Hắc xuất này giới chân người, này chân thể nội, đầu ma trùng hư hiện hiện, lấy thân trên. Nhất đạo xanh biết độc quang một kích vành tôn này chân thần thân thượng, an ổn thần nhục thân linh hồn. Tiểu hắc thừa cơ bổ nhào về phía trước, cắn lấy tôn này chân thần thân thượng, đem tôn này chân thần tán hồn một ngủ nuốt vào. Chân trận, trận kim hoa lần nữa tại hư không chi trung phiêu dãng. Đã như đây, vậy chúng ta liền chết chung đi. Tại kia phong chi thần vực trung, một tôn mộc da ba con mắt tam nhãn thần giới chân thần trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng, giữ tận cùng tiếu thiêu đốt thần chi, thần chặn, chi Đi chết. Dư Ngũ Tôn dị giới chân thần cũng đều người người nhãn trung chớp động lên vẻ đi cuồng, thiêu đốt thần chi bản nguyên, thôi động liệu mệnh kỹ năng, hướng về hư không bên trong phong chi thần vực đánh tới. Ngưu Xuân, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, kia bao phủ tại phiến khu vực này phong chi thần vực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhất đạo sáng chói vô cùng kim sắc quang mang loé lên, kia kim sĩ đại bảng liền mang theo thiên xạ quang từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Kia lục tôn dị giới chân thần thiêu đốt thần chi bản nguyên trực tiếp đánh cái không. Kim sĩ đại bảng tốc độ tại thương tinh giới xếp hạng thứ 3, liền xem như ở tại thần giới chi trung, cũng xếp hạng hàng đầu mà lại thần có được trung vị chân thần cấp đếm được thực lực kinh khủng, muốn né qua kia lục tôn dị giới chân thần một kích toàn lực cũng không tính rất khó khăn. Kia lục tôn dị giới chân thần thiêu đốt thần chi bản nguyên một kích chí hầu, khí tức một chút trở nên suy yếu hơn nhiều. Nhất đạo kim sắc quang mang lóe lên, nhất đạo ẩn chứa không gian chi lực phong nhận trong nháy mắt bộc phát, đem tôn này tam nhãn thần tộc chân thần một đao chém thành hai đoạn. Hắc hắc, ám độc hồng diệp, tiểu hắc ba người trong nháy mắt, kích, trong nháy mắt nữa, khởi trận trận Thiên Sả Quang thì là sắc mặt tái nhợt đứng tại Dương Phàm bên người, không ngừng hấp thu thần thoại điểm tiến hóa số, khôi phục thần bản nguyên chi lực. Thiên Sả Quang lấy sức một mình chặn 10 tôn dị giới chân thần, coi như kia là thụ thương không nhẹ 10 tôn dị giới chân thần cũng cực kỳ không tầm thường. Kia còn sót lại ngũ tôn dị giới chân thần chợt bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Thân nhóm bản nguyên bị thương, căn bản không phải hất hạc thần nhóm 4 người đối tay. Nhất đạo kim sắc quang mang lóe lên, kim sĩ đại bằng lần trọng thương dị giới chân thần. Tiểu Hắc 3 người trực tiếp lao tới, một bộ liên trực tiếp này chân Hư không chi chung, lần nữa phiêu đãng vô số kim hoa. Không được rút lui. Tiểu Hắc một nhóm xử lý Tôn Nại dị giới chân thần chi hậu, Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia cảnh giác, ra lệnh một tiếng, thiên xạ quang chợt hóa thành một đoàn gió lốc đem hắn bao quạ, từ nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Chỉ gặp 20 Tôn dị giới chân thần chính từ phương hướng khác nhau hướng về bên này và tới. Chương 603, đại kiếp nạn chi này Một trận kim sắc quang mang lấp lánh, kim sĩ đại bằng cũng không chế lấy phong cùng không gian chí lực, mang theo hắc hạt thần nhóm trong nháy mắt trường. Tia 20 Tôn dị giới chân thần chiến lực xa mạnh hơn nhiều Dương Kim Tam Đầu Long thần gầm thét nói, "Dương Phạm, nhanh ngăn lại bọn Ta lệnh cho ngươi, ngăn lại thần nhóm. Thứ bảy nhân hoàng, nhanh ngăn lại thần nhóm. Một khi thần nhóm giáng lâm thế gian, nhất định hội giết chết vô số phàm nhân. Thứ bảy nhân hoàng, ngăn lại thần nhóm. Từng cái tiếng kêu tại hư không chi trung chấn động, không ít dị chủng chân thần nhao nhao mở miệng lớn tiếng gọi nói. Từng cái thật coi ta là ngốc sao? Dương Phàm cười lạnh, ánh mắt băng lãnh, nhường ra một đầu thông đạo, mặc cho kia 20 tôn dị giới chân thần giáng lâm nhân gian. Kia 20 tôn dị giới chân thần có thể thoát thân mà ra, cũng là bởi vì hoàng kim tam đầu long thần thần nhóm những này chân thần buông này mới khiến những cái chân thần Nhất đạo kim sắc không gian thần sáng lừng lánh, tôn này đang cùng Kim Cương Long tượng thần chém giết dị giới chân thần trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Hắc hắc, Tiểu Hắc, ám độc hồng diệp tam đại chân thần thiêu đốt bản nguyên, liên tay một kích, trong nháy mắt đem tôn này dị giới chân thần trực tiếp miểu sát. Hư không chi trung, lần nữa phiêu đãng khởi vô số kim hoa. Dương Phàm đưa tay chộp một cái, đem tôn này dị giới thật thần thi thể trộm vào tay trung, tiêu hao thần thoại điểm tiến hóa số, rút ra thần lực lượng. động, vô số thần điểm hóa số nhao nhao không có vào Hắc một nhóm thể nội, chữa trị thần nhóm bản nguyên tương thế. Thiên cũng đang không ngừng khôi phục chi trùng. Sắc mặt bắt đầu vi vi hồng lên. Đã các ngươi không tuân thủ giới bích, vậy chúng ta cũng không tuân thủ. Chúng ta đi." Hoàng Kim Tam Đầu Long Thần gầm lên giận dữ, thân thể nhoáng một cái, một chút hóa thành nhất đạo lưu quang, từ giới bích chi trung tiêu thất. Những cái kia chân long nhất tộc chân thần tính cả phụ thuộc thân nhóm chân thần cường giả đôi nheo nhau, nhau từ giới bích chi trung rời đi. "Vậy liên các quản ca." Nhất Đạo Đạo Quang mang lời lên, những cái kia các đại chủng tộc chân thần cường giả độ thân hình thoát một cái, từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa, giới đi giới bích, trở về thế gian. Giới bích thủ, mang ý nghĩa thần ma lượng giới chân thần có thể không ngừng dáng lâm nơi đây. Bất quá chỉ cần những chủ thần kia cấp đến được kinh khủng tồn tại không cách nào tiến vào thương tinh giới, thương tinh giới chưa nhiều chân thần liền ủng có lực đánh một trận. Chúng ta đi." Vân vụ Chi thần một tiếng quát nhẹ, một chút hóa thành một đoàn mây mù biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, Lôi Đình Chi thần hết sức hào chiến, lại không phải nhất cánh đốc. Nhìn thấy kia chư thần lư bước, thần cũng mười phần quả quyết trốn rời khỏi nơi này. Nữ thần dừng dậm thân thể một chút sụp đổ, hóa thành từng đóa từng đóa hoa tươi sụp đổ tiêu tán. Đáng tiếc, "Chúng ta đi." Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia tiếc hận, ra lệnh một tiếng, hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Tại phiên khu vực này chi chung, còn thừa lại 40 nhiều tôn đến từ thần ma lượng giới chân thần. Thân nhóm mặc dù người người thân thượng đâu có thương thế, thế nhưng là liên thủ, lại chiến lực kinh người vô cùng, không phải dương phàm có thể chống lại tồn tại. Thiên Ma Hoàng đề nghị nói, Kim Cương Long Tượng Thần. Thân nhóm đã xâm lấn, mang dẫn các ngươi nhất tộc, cùng chúng ta nhân tộc liên tay như sao? Tốt. Kim Cương Long Tượng Thần nhìn kia 40 nhiều tôn đến từ thần ma lượng giới chân thần quả quyết ứng nói. Một đôi nhất Kim Cương Long Tượng Thần không e ngại nhậm sau một tôn thần ma lượng giới chân thần. Thế nhưng là 40 nhiều tôn thần ma lượng giới chân thần liên tay, Hoàn toàn có thể vô hại xử lý một tôn Kim Cương Long Tượng Thần. Nhân tộc Tam Thần gia thượng dương phàm dưới chướng ngũ thần, lại cộng thêm Thiên Ma Hoàng, Nam Nguyên Hoàng, Linh Hoàng đã tương đương với có được 11 tôn chân thần cấp đến được chiến lực. Thương Tinh giới nhân tộc thực lực đã siêu việt chân long nhất tộc dạng này hoàn toàn, Kim Cương Long Tượng Thần tự nhiên nguyện ý tới cùng nhân tộc báo đoàn sưởi ấm. Những cái kia Thương Tinh giới tiện chủng nhóm đô chạy trốn. Chúng ta cùng một chỗ liên tay đem nhân tộc san bằng thế nào? Không, chúng ta khôi nhân tộc không có chút ý nghĩa nào. Ta đề nghị đi những nhân tộc Dù sao mục đích của chúng ta là muốn đi vào kia nhất tòa đại năng động phủ tầm bảo. Không sai, cùng nhân tộc chậm giết, không có chút ý nghĩa nào. Không, ta nhất định phải diệt đi nhân tộc, giết chết Dương Phàm. Thương Tinh giới chân thần vừa lui, kia tại giới Big Chung còn sót lại 40 nhiều tôn dị giới đám chân thần bọn họ cũng phát sinh mâu thuẫn. Thần nhóm chi trung có nghĩ muốn xử lý Dương Phàm, có lại là chỉ muốn khôi phục thực lực. Cũng không lâu lắm, kia từng tôn dị giới chân thần chợt một chút tứ tán, hướng về Thương Tinh giới các nơi bay đi. Vô luận như sao, khôi phục thực lực mới là thần nhóm thứ nhất lựa chọn. Thương Tinh giới khu vực trung ương nhất tòa đại lực như ma tộc thành thị phía trên. Không tệ, thật là mỹ vị đồ ăn. Một chương to lớn vặn vẹo mặt quỷ từ tòa thành thị kia phía trên hiện hiện, há miệng hút vào. "Cứ mệnh, không, máu tiểu ta." Tại tòa thành thị kia chi trung, vô số đại lực như ma tộc tộc thân thể người rũ lên, toàn thân khí huyết phá thể mà ra, hóa thành nhất đạo đạo huyết quang không có vào tâm kia to lớn vặn vẹo mặt quỷ miệng trung. Dương tay, một tôn cao tới trăm mét đại lực như ma tộc bán thần cường giả gầm lên giận dữ, phóng lên trời chỉ là thần vừa mới nhất bay đến bầu trời trăm mét chỗ thân thể chợt vỡ ra, nhất đạo huyết khí từ thần thân thể chi bên trong bay ra, chui vào bầu trời chi trung tấm kia to lớn mặt quỷ miệt trung. Vô số huyết quang từ tòa thành thị kia chi bên trong bay ra, không đến một khắc đồng hồ, kia nhất tòa nhân khẩu số lượng cao tới ngàn vạn thành thị liền đã tất cả mọi người chết hết, cả tòa thành thị đô biến thành một tòa thành chết, vẹn vẹn chỉ để lại toàn thành vật tư. Kia một chương to lớn vô cùng vận vẹo mặt quỷ một chút biến mất không thấy gì nữa. Tại thương tinh giới một chỗ hoang dã ma vực phía trên, một đầu thể dài cao tới thiên lý, uyển nhược một đầu con lương, thân thể lại mọc ra vô số con mắt chân thần cường giả một chút dáng lâm. Nhất đạo Ma đạo chỉ từ tôn này, chân thần cường giả trên người con mắt chúng bắn ra, lạc ở phía dưới hoang dã hoang dã ma vực trì bên trên. Kia một mảnh sinh cơ bừng bừng, huyền nhược nhất cái quốc gia hoang dã ma vực chợt bắt đầu nhanh chóng sa mạc hóa. Mấy mấy hơi thở ở giữa, kia diện tích cao tới mấy ngàn vạn bình phương công lý hoang dã ma vực liền biến thành một mảnh sa mạc, vô số trí tuệ sinh linh hết thảy tiêu thất. Kia một đầu huyền nhược con lươn chân thần cường giả khí tức một chút lại cường thịnh mấy phần. Thương giới một chỗ bị rộng, trên. Một giáp, song đầu bốn tay chút hiện, hiện động, há miệng vào Phía dưới vô số ma xà sinh cơ chợt bị nhanh chóng rút ra. Lan đi. nơi này là lãnh địa của ta." Vô tận Hắc ám khí tức bỗng nhiên từ sơn mạch chi trung tuôn ra, một tòa núi lớn vỡ ra, một con to lớn vô cùng phảng phát sơn loan đầu rắn từ trung tuôn ra, toàn thân còn quấn kinh khủng Hắc ám chi lực. Qué dậy, tồn này mặc hoàng kim chiến giáp, song đầu bốn tay thần tộc chân thần cười nhạt một tiếng, thân hình phát một cái, hóa thành nhất đạo lưu quang từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Chân thần đại chiến nếu như không nhiều mệnh, hoặc là một phương có được ưu thế áp đảo, như thế chém giết không có chút ý nghĩa nào. Chương 604, Chân thần lang cửu. Thần ma lượng giới xâm lấn chân thần ngay tại Thương Tinh giới khu vực trung ương khắp nơi điên cuồng đổ sát, diện sát lấy Thương Tinh giới các tộc, điên cuồng nuốt chửng Thương Tinh giới các tộc cường giả huyết nục linh hồn tiến hành khôi phục. Những cái kia không có chân thần cường giả bảo vệ chủng tộc cơ bản thượng đô tử thương thảm trọng, chỉ cần tụ tập tại nhất tòa thành thị lý mặt liền hội bị tàn sát trong không. Những cái kia có được chân thần bảo vệ chủng tộc mới miễn cưỡng trốn khỏi một đoạn. Đối với những cái kia đến từ thần ma lượng giới chân thần cường giả đến nói, cùng những cái kia có được chân thần bảo vệ chủng tộc liệu mệnh không có chút ý nghĩa nào. Dù sao những cái kia chân thần, ma thần cường giả mặc dù là bị những cái kia thần ma lượng giới chủ thần chiêu mộ mà đến, thế nhưng là thần nhóm ở giữa nhiều người hào vô giao tình, thậm chí còn là địch nhân. Những cái kia ma giới ma thần đại bộ phận đều là hung tàn ngang ngược tổ đại, thần nhóm tàn sát lẫn nhau chính là cơ bản thao tác, cực ít liên tay đối địch. Tự nhiên cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ cùng thương tính giới chân thần cường giả liều mạng. Viêm chi thánh đô trong hoàng cung, Dương phàm ngay tại luyện hóa một viên siêu dược, nhiên ở phượng hoàng chi viêm từ phương xa bay tới, một chút rơi vào trước người hắn. Tiên Sà Quang, Kim Sí Đại Bằng, hắc hạt cái này ba tôn chân thần cường giả bước về phía trước một bước, ngăn tại Dương Phàm trước người. Kia vượng hoàng chi viêm hỏa quang lóe lên, một chút biến thành một gã dáng người hoàn mỹ, mặc nhất hỏa hồng sắc cung trang, có một đầu luyện dược hỏa diễm tóc dài, mỹ lệ tuyệt luân tuyệt sắc mỹ nữ. Tiên kia tuyệt sắc mỹ nữ mở miệng nói, "Thứ bảy nhân hoàng, ta là Giáp Viêm vượng hoàng thần." Dương Phàm nói, "Giáp Viêm vượng hoàng thần, bất chi ngài lần này đến đây có gì muốn làm?" Giáp Viêm nói, là dị chân lấn, Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc hy vọng cùng ngài nối lại thượng cổ minh ức, cùng nhau đối kháng dị giới chân thần xâm lấn. Dương Phàm nói, là Phượng Hoàng nhất tộc, vẫn là các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc liên cùng các ngươi nhất tộc phụ thuộc chủng tộc. Phượng Hoàng nhất tộc chính là bách điệu chi vương, có được hứa nhiều điều tộc phụ thuộc. Tại những cái kia điều tộc phụ thuộc chi trung, thậm chí có mấy tộc cũng có được chân thần cường giả. Thương tinh giới tứ đại hoàng tộc cơ bản thượng ngoại trừ thần nhóm bản tộc chân thần chi ngoại, còn có thể điều động mấy liên đến ngày trước khi vẫn là. Lúc trước vương hoàng nhất tộc cùng linh hoàng ở giữa minh ngực cũng vẹn vẹn chỉ là đến linh hoàng vẫn lạc mới thôi. Dù sao tại này thời gian không có khả năng có vĩnh hằng minh ngực. Hôm nay là minh hiếu, ngày mai là địch nhân sự tình, tại thương tinh giới cũng nhiều lần gặp không tiên. Dương phàm nói, "Tốt. Bất quá, ta cần muốn các ngươi trợ giúp ta đoạt lại xưa kia ngày thượng cổ nhân tộc lãnh địa. Ta Viêm Chi hoàng triều cương vực cũng không thể so với thượng cổ lục hoàng tiểu. Tháng nguyên hoàng triều sụp đổ chi hậu, nhân tộc bị làm cho tới bây giờ ở hiện tại nhân vẹn vẹn 20 nhất." Giáp Viêm vương nói, "Được rồi." Hắn thì Dương Phàm dưới chướng đã có được ngũ tôn chân thần cấp đếm được chiến lực, lại thêm thượng nhân tộc dư thật lực lượng của thần, chương 11 tôn chân thần cấp đếm được chiến lực. Cái này một cỗ lực lượng đã siêu việt tứ đại hoàng tộc tùy ý nhất tộc. Dương Phàm nghĩ muốn đoạt lại thượng cổ nhân tộc chiếm cứ mỗ mờ chi địa cũng là chuyện đương nhiên. Thương nghị hoàn tất chi hậu, giáp viêm vượng hoàng thần trợ hóa thành nhất đạo hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa nguyên khí cũng đã bình phục rất nhiều. Cửu, cũng có thể tiến giai tay nhấn cái, ma giới hung ma thần, thần một chút thể nội. Vô số thần thoại điểm tiến hóa số một chút giống như thủy triều tràn vào lang cự thể nội. Nhất đạo lại nhất đạo thần bí khó lường ma văn tại lang cự thể nội hiện hiện. Thần thân thể bắt đầu bị tất hắc nu dần, cuối cùng trở nên tất hắc vô cùng, đồng thời có từng đầu mảnh tiểu ngân cương chi văn cùng xích ngọn lửa màu đỏ chi văn. Hư không chi trung, từng đợt phong bạo hiện hiện, một tôn thể dài cao tới vài mét, toàn thân còn quấn tất hắc ma quang, thân thể có từng đầu ngân sắc, xích hồng sắc ma văn hung lang trực tiếp hiện hiện. Lại có nhân tiến chân thần. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai lại tiến giai chân thần? Thương tinh rồi các cường giả đều nhìn hư không chi trung lang cự thân ảnh. Người người nhãn trung lướt qua một kia vẻ chấn động. Loại lực lượng kia ba động. Thần là Thứ 7 nhân hoàng bên người Lang Cửu, Thần La Ngân Cương yêu lang chi chủ Lang Cửu. Thân vậy mà cũng tiến dài chân thần. Đây là có chuyện gì? Thứ bảy nhân hoàng bên người cường giả đô tiến dài chân thần. Thân mình tại sao không có tiến dài chân thần? Lang Cửu đi theo Dương Phàm bên người trình chiến vô số, thần linh hồn khí tức cũng rất nhanh bị thương tinh giới những đại thế lực kia các cường giả nhận ra. Hư không chi chung, vô số sơn hà biển hồ hư ảnh nhất vừa phụ hiện, thứ nhất tượng thương tinh sơn hải độ rất nhanh hiện. hiện. Tại kia vô số sơn hà biển hồ trùng, một tôn lại một tôn tản ra lực lượng kinh khủng khí tức ma lang nhất vừa phụ hiện, hướng về lang cũ xoay người hành lễ. Đệ nhị trọng dị tượng vạn lang cú lẩu. Vô số ma khí bông nhiên hiện hiện, hình thành một mảnh ma hải, tại kia ma hải chi trung, lang cũ toàn thân còn cuốn xích ngọn lửa màu đỏ, đứng tại một đóa hỏa diễm hồng liên chi thượng, tạo thành thứ ba dị tượng ma hải viêm liên. Tam trọng dị tượng thuận lợi kết thúc chi hầu, một cỗ chân thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng động từ thân thể chi chung một chút lan tràn ra. Thứ 6 tôn chân thần chiến lực. Thứ 7 nhân hoàng dưới chướng cường giả thật sự là càng ngày càng nhiều. Tại thương tinh giới căn nơi, nhất đạo đạo mạo sưng màn ánh mắt phức tạp nhau nhau hướng về Lang Cửu nhìn lại. Đa tại chủ thượng ban thượng ta lực lượng. Lang Cửu thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện tại Dương Phàm trước người cùng tính nói. Dương Phàm khẽ hất cằm, nhìn kỹ, từng hàng tin tức một chút hiện hiện. Hắc ám cương viêm lang, Lang Cửu. Chân thần sơ kỳ. Thần trí nguyên tiến hóa xuất một. Lực lượng một nguyên, nhanh nhẹn một nguyên, phòng ngự một. Môn nguyên, tinh thần một nguyên, một nguyên, thể chất một nguyên. kỹ năng ma thân phẩm chất lãnh Chân thần kỹ năng ma thần phẩm chất lãnh, chúa. Chân, thần thần phẩm chất lãnh chúa. Chân thần kỹ năng ám viêm ma quang pháo phẩm chất lãnh chủ. Dư Phạm ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ chi sắc, không tệ. Ra trên giới phẩm thần khí Hung Lang Ma Thần Trảo chi hậu, thần cũng có thể miễn cưỡng cùng trung vị chân thần cường ra một trận chiến. Hạ phẩm thần khí Hung Lang Ma Thần Trảo chính là tôn này ma giới Hung Lang sử dụng thần khí, Lang Vũ hấp thu thần lực lượng, cũng đúng lúc phù hợp kiện thần khí này. Có thể động thủ. Những tên kia, quá phế lối, căn bản không đem ta cái này thứ bảy nhân hoàng đặt ở nhãn lực. Đã như đây, các người liền đi cho đi. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia hàn mang, lấy ra nhất cái hạ phẩm thần khí cấp đếm được điều tra la bàn, một chút đem thần thoại điểm tiến hóa số quán chú trung. Kia điều tra la bản vô số ma văn loé lên, kim đồng hồ một trận lắc lư, hướng về đông bắc phương hướng một chỉ. Tìm được. Dương Phàm thân hình thoát một cái, một chút hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Chương 605, chém giết ma giới cự côn. Tây Sơn Vương quốc chính là nhất cái ở vào lôi chi đế quốc chúng quanh phụ thuộc tiểu quốc, nhân khẩu số lượng cao tới 30 tỷ. Tại kia Tây Sơn Vương quốc phía trên một đầu thể dài cao tới vài lý, toàn thân dài mãn vô số xúc tu cùng con mắt ma giới cự côn một chút hiện hiện. Nhân loại, thật là mỹ vị món điểm ngọt. Đầu kia ma giới cự côn toàn thân ma nhãn nhau mở ra, Nhất đạo đạo quỷ dị vận bèo ma quang hướng về phía dưới quét qua. Không! Cứu! Tây Sơn trong vương quốc vô số nhân loại vẹn vẹn kêu thảm một tiếng, thân thể liền trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Dừng tay, nương theo lấy gầm lên giận dữ, Tây Sơn vương quốc bên trong một tôn nhân loại ngụy thần cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, một chút mở ra nhất cái to lớn vô cùng phòng ngự kết giới bảo vệ Tây Sơn vương quốc thủ đô. Tại kia Tây Sơn vương quốc thủ đô chung, 36 tòa linh tháp quang mang lấp lánh, thành một mảnh, mở ra nhất cái to lớn vô cùng phòng ngự kết giới. Từng mai từng mai hoàn thành lấy đầu đạn hạt nhân đạn đạo nhau nhau bay lên không. Hướng về kia đầu ma giới cự côn đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kia từng phát đầu đạn hạt nhân đánh vào đầu kia ma giới cự côn thân thể chi thượng, một chút buộc phát ra từng đóa từng đóa vô cùng cường đại mây hình ngấm đem đầu kia ma giới cự côn trực tiếp thôn vệ. Xử lý sao? Nhất đạo đạo ánh mắt mong chờ hướng lên bầu trời chi trung đầu kia ma giới cự côn phương hướng nhìn lại. Tất cả mọi người chờ mong nhìn thấy đầu kia ma giới cự côn vẫn lạc. Các ngươi tại cho ta gãi ngứa sao? Một trận ma gió thổi qua, đầu kia ma giới cự côn một chút xuất hiện ở trước mắt mọi người, toàn thân trên dưới liên khối vết xẻo đồ chưa từng xuất hiện, một mặt chê cười nhìn phía dưới đám người. Đạn hạt nhân loại uy lực này vô cùng kinh khủng đại sát khí đối với ma giới ma thần đến nói, căn bản không có hiệu quả chút nào. Tốt, các ngươi cho ta lấy không ít vui, có thể đi chết. Đầu kia ma giới cự côn nhãn trung lướt qua một tia chế giễu, trên người ma nhãn hướng về phía dưới quét qua, Nhất đạo ma đạo quang hướng về phía dưới tôn này nhân tộc ngụy thần quất tới. Thứ 7 nhân hoàng tứ mệnh. Tôn này nhân tộc ngụy thần nhãn trung lướt qua một tia tuyệt vọng, Tiêu Thế Lương thảm thiết nói. Đầu kia ma nói, Các loại đi tới thời điểm, các cũng sớm đã bị ta ăn đến không còn chút nào." Nhất đạo vô cùng kim sắc Nhất đạo ẩn chứa không gian chi lực phong nhận từ hư không chi trung hiện hiện, hung hăng chạm tại đầu kia ma giới cự côn thân thể chi bên trên. Đầu kia ma giới cự côn thân thể một nháy mắt liền bị chém thành hai đoạn, màng lớn ma huyết một chút phun ra ngoài, tản mát bên trên. Hắc Hà Uyển Nhược Tuấn Di xuất hiện tại đầu kia ma giới cự côn trước người, song trảo một chút đâm vào đầu kia ma giới cự côn thể nội, lưng hậu một chút hiện ra cự đầu ma trùng hư ảnh, hung hăng cắn lấy đầu kia ma giới cự côn thân thể chi bên trên. Thứ 7 nhân hoàng. Đầu kia ma giới cự côn qua một tia sợ hãi, còn sót lại nửa người chút hóa thành một con toàn thân bao phủ tại ma chi bên trong ma giới đại phóng lên tận trời cuốn về phương xa bỏ chạy. Đầu kia ma giới cự côn cũng là trải qua giới Bích Chi chiến cửa giả, thần tự nhiên chí đạo dương phạm thật thần quân đoàn đến cỡ nào cũng tản. Chạy trốn. Thật sự là quả quyết, đáng tiếc trốn chậm một điểm. Dấu ở một trận cuồng phong chi bên trong dương phạm nhìn xem đầu kia chật vật mà chạy ma giới cự côn cười lạnh. Nhất tòa quỷ dị vô cùng ác linh chi thành cơ hồ trong nháy mắt hiện hiện, đem đầu kia ma giới cự côn một quyển, trực tiếp cuốn vào. Một tôn lại một tôn quỷ dị vô cùng ác linh trực tiếp hiện hiện, đầu kia ma giới cự côn tới. Kia đã hóa thành đại ma giới cự toàn thân ma sáng lừng lánh. Nhất đạo đạo tất hắc ma nhận từ thần thân thể chi trung đột phá, đem những cái kia quỷ dị vô cùng ác linh hết thảy xoắn nát. Ám độc hồng diệp một chút hiện hiện, cái chán độc sừng quang mang lóe lên, Nhất đạo xanh biết độc quang một kích đánh vào đầu kia ma giới cự côn thân thể chi bên trên. Đầu kia ma giới cự côn thân truy cập hiện ra một chút hư thối khí tức, thực lực lần nữa bị suy yếu một mạng lớn. Nhất đạo hắc sắc quang mang vì vì lóe lên, Lang Cửu một chút hiện hiện, một chút phát động kỹ năng ám viêm ma quang pháo, Một kích đánh vào đầu kia ma giới cự côn thân thượng tướng thần thân thể oanh gia nhất cái đáng sợ vô cùng lỗ lớn. Thiên xà quang cầm trong tay thiên xà thần xoa hóa thành một trận thanh phong, xuất hiện tại đầu kia ma giới cự côn thân thượng, nhất xuyên tâm xuống. Nhất đạo đạo vô cùng kinh khủng phong nhận trong nháy mắt bộc phát, đem đầu kia ma giới cự côn trong nháy mắt chém thành thật tám khối. Tiểu hắc một chút đánh tới, há miệng khẽ cắn hung hăng cắn lấy đầu kia ma giới cự côn thân thể chi thượng, đem đầu kia ma giới cự côn ma Hư không chung, phạm vi bên trong, nên vô số Dương phạm đưa tay chụp một cái, Đem đầu kiếm ma giới cự côn thi thể vụt tới, bắt đầu rút ra thần lực lượng cái tinh. Đa tạ thứ 7 nhân hoàng bệ hạ xuất thủ cứu rút. Vi thần phong linh đô chúc ngải trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Phía dưới tôn này ngụy thần túi đầu cất giọng nói, đa tạ thứ 7 nhân hoàng bệ hạ xuất thủ tương trợ. Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Tại thành thị phía dưới chi trung một chút chuyển ra trận trận tiếng hoan hô, bọn hắn lúc này mới đối mình gia nhập viêm chi may mắn. Dương cảm, tay nhấn một cái, đem đầu ma giới cự lực lượng thủy tinh một chút quán chú nhập kim xí đại bằng thể nội. Đầu kiếm ma giới cự côn nhưng Kim Sí Đại Bằng cũng có thể tại Dương Phàm thần thoại điểm tiến hóa số cường hóa phía dưới hấp thu thần năng, 6 phần 10 lực lượng, trở nên càng thêm cường đại. Nhất đạo đạo kim sắc ma văn tại Kim Sí Đại Bằng thể nội hiện hiện, thân khí tức lần nữa bạo tăng một màn lớn, đạt đến trung vị chân thần định phong chi cảnh. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia thiết hận, nếu là có thể đem những cái kia chân long nhất tộc chân thần nuốt trọn, thân hẳn là có thể tiến hóa đến thượng vị chân thần chi cảnh. Những cái kia chân long nhất tộc chân chính là thương giới chân thần, cũng là chống lại dị giới chân một cường đại lượng. Nếu là Dương Phạm vô duyên vô cớ chân nhất tộc chân ra tay, Tuyệt đối sẽ khiến Thương Tinh giới cái khác chân thần cường giả cam thủ. Tiệt thần ma lưỡng giới chân thần số lượng đã nhiều lắm rồi, Dương Phàm nhưng không nguyện ý lại trêu chọc chân long nhất tộc chân thần cường giả. Cái phương hướng này là Tà Ác Côn bằng bị xử lý. Thứ 7 nhân hoàng xuất thủ. Tên ngu xuẩn kia cũng dám tại Thứ 7 nhân hoàng trong phạm vi thế lực động tay, thật là muốn chết. Thứ 7 nhân hoàng quả nhiên hung tàn. thần ma lưỡng giới chân thần các cường giả ngay đầu tiên cảm ứng được Tà Ác Côn bằng vẫn tức, từng cái tâm tư khác nhau. Tại Viêm Chi nhất tòa nhân khẩu trên tòa lớn, Một tôn mộc da 99 tấm mặt hồng, thể dài cao tới vạn mét ma giới ma thần nhìn chòng trọc vào nhân loại phía dưới. Được rồi, nhân loại mặc dù ăn ngon, nhưng nơi này là thứ bảy nhân hoàng phạm vi thế lực, ta còn là rời đi cái này lý vi diệu. Tôn này ma giới ma thần khe khẽ thở dài, hóa thành nhất đạo trong suốt vô cùng quang mang biến mất không thấy gì nữa. Chương 606, tiểu vĩ thiên hồ chi chủ. Kia từng tôn muốn đối nhân tộc động thủ dị giới chân thần các cường giả cân nhắc liên tục chi hậu, hứa nhiều đô tử bỏ đối nhân tộc ra tay. Dù sao thương tinh giới rộng lớn vô cùng, không có chân thần cường che chở chủng tộc nhiều vô số kể. Tần Nóng không cùng nhân tộc chân thần cường giả liệu mạng lý do, Dương Phàm thừa cơ dẫn đầu nhân tộc nhanh chóng hướng về Thương Tinh giới màu Mợ chi địa công tới. Một đường chi thượng, cơ hồ là tồi khô là hủ, đại quân loài người cho đến, vô số dị chủng nhau nhau tìm tới. Hứa nhiều dị chủng thậm chí khóc, hô hào, cầu hy vọng gia nhập nhân tộc Viêm Chi hoàng triều, đồng thời dâng lên vô số thiên tài địa bảo, khát vọng nhân tộc tu lưu. Đó là bởi vì nhân tộc Viêm Chi hoàng triều đã thập phần cường đại, có thể xuyên thương tinh giới đệ nhất đại thế lực trừ hắn chi ngoại, những cái kia thần ma lượng giới chân thần cường giả tại thương tinh giới các nơi đại khai sắc giới, chu diệt vô số chủng tộc, cũng đem những cái kia còn sót lại thương tinh giới các tộc sợ vỡ mật. Tại thương tinh giới khu vực trung ương, cũng có hứa đa chủng tộc ý đồ đầu nhập vào chân long, kỳ lân, phượng hoàng các loại tứ đại hoàng tộc. Thế nhưng là kia tứ đại hoàng tộc chân thần cường giả cũng vẹn vẹn chỉ là có thể miễn cưỡng thủ hộ mình nhất tộc, căn bản sẽ không nhận nạp những chủng tộc kia giới, địa, tộc, tộc nhau nhau giới hành đại khai phát trung tinh giới khu vực trung ương bầu trời trùng, lơ lửng nhất tòa to lớn vô cùng phủ không thành. Tòa kia phủ không thành chính là Dương Phàm Hành cung. Tại vậy được cung trung hậu hoa viên bên trong, trải rộng vô số thiên điệu kỳ trần cùng các loại thần dược. Dương Phàm ngồi tại vườn hoa trung, vừa ăn các loại thần dược, một bên lặng lặng xem lấy các loại điện tịch. "Vệ hạ, Cửu Vĩ Thiên Hồ chi chủ cầu kiến." Nhất từng vệt sóng gợn lăn tăn lấp lánh, ám độc hồng diệp một chút xuất hiện tại Dương, người, cung cung kính kính Dương nói, tới gặp ta." nói, một Vi Vi lên, một tôn toàn thân áo trắng Tốn Mạo Tuấn Mi Tuyệt Luân, mộc da chín cái đuôi tuyệt thế mỹ nam cùng một gã mặc nhất bạch sắc cung trang, mộc da một đôi hồ thai, chín đầu tuyết bạch hồ đôi, dáng người hoàn mỹ gợi cảm, da thịt tuyết trắng như ngọc, Ngô Quan Tinh xảo Tuyệt Luân, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc mỹ nữ đi đến, gặp qua viêm hoàng bệ hạ. Tiên duy mộc da chín cái đuôi tuyệt thế mỹ nam xoay người hướng về Dương Phàm rất cung kính thi lễ một cái, gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Tiên địa cựu vĩ thiên hồ tộc tuyệt sắc mỹ nữ cũng đồng nói, có chuyện gì, nói đi. Tiêu chủ nói, nhân hoàng hạ, tại hạ là cựu thiên hồ chủ. Cái này một vị là nữ nhi của ta Tiên Nhi, cũng là chúng ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đệ nhất mỹ nữ. Ta hy vọng bệ hạ có thể nạp nữ nhi của ta vì Viêm Chi Hoàng Triều Đế Hậu, đồng thời trợ nữ nhi của ta tiến dài chân thần. Kiểu vi Thiên Hồ chi chủ, người thật là lớn gan." Ám độc Hồng Diệp bỗng nhiên thì giận dữ, gắt gao trừng mắt kiểu vi Thiên Hồ chi chủ, một cỗ chân thần cấp đếm được kinh khủng y áp từ thần thân thể chi trung lan tràn ra, hướng về kiểu vi Thiên Hồ chi chủ cùng Tiên Nhi quét sạch mà đi. Tại kia chân thần được thần sạch phía dưới, gương mặt xinh đẹp biến sắc, thân mềm mại run run run run run run run run, lại như cú nghiến chặt rằng, gắt gao đứng đấy bất động. Dương Phạm vung lên tay, Ám độc Hồng Diệp chợt có chút không cam lòng đỉnh chỉ vị áp, gắt gao trường tiên nhi một chút, lạnh hừ một tiếng. Dương Phạm nhàn nhạt nói, "Cửu Vĩ Thiên Hồ chi chủ, ngươi hẳn là cũng minh bạch chân thần pháp lực. Nếu là vẹn vẹn rựợ vào mỹ lệ, Ám độc Hồng Diệp nhưng không thua con gái của ngươi." Ám độc Hồng Diệp tiến giai chân thần chi hậu, cũng động tới thật thần chi lực điều khiển tinh vi qua tướng mạo của mình, dáng người. Thần mỹ Lạc Xệ Hào không thua tiên nhi, vẹn vẹn chỉ là tại mỹ, thượng hơi thua tiên nhi bậc. "Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, ta chí đạt một tôn chân thần cấp kim xí sí đại vương vẫn lạc chi địa." Cái chỗ kia 10 phần bí ẩn, bên trong Kim sĩ Đại Bằng thi thể còn không có bị người khác lấy mất. Dư Phạm bỗng nhiên thì nhãn tình sáng lên. Kim sĩ Đại Bằng thích hợp nhất hấp thu chính là cùng thuộc Kim sĩ Đại Bằng nhất tộc chân thần cường giả lực lượng của thần. Kiểu vi Thiên Hồ chi chủ, ta có thể hứa hẹn đem đến giúp đỡ ngài Nữ Nhi tiến giai chân thần. Bất quá có hai điểm, thứ nhất, nàng nhất định phải cùng ta ký kết cao cấp thú chi khế ước. Thứ hai, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, không cách nào cam đoan nàng nhất định có thể tiến giai chân thần. Về phần Viêm Chi Hoàng Triều Đế hậu chi vị, ta đã có hướng vào người. Tiên Nhi có thể hay không trở thành ta phi, cũng nhìn giữa chúng ta duyên phận. Bất quá, chỉ cần ngươi đem Kim sĩ Đại Bằng chân thần vẫn lạc chi địa nói cho ta, ta liền có thể đối với các ngươi nhất tộc đối xử như nhau, đồng thời ban cho các ngươi nhất khối có thể bồi dưỡng siêu phẩm thần dược Mẫu Mơ chi địa. Dương Phạm hơi trầm ngâm nhất hội mới chậm rãi nói, "Cửu Vĩ thiên Hồ chi chủ nói, tốt. Tiên Nhi, từ giờ trở đi, ngươi chính là bệ hạ người." Tiên Nhi đôi mắt đẹp chi trung lướt qua nhất tiêu dị mang, tiến lên một bước thản như nói, "Mời bệ hạ ra tay." Dương Phạm chỉ một ngón tay, từng mai từng mai cao cấp chi khí ước ấn hóa thành quang mang nào nào chui vào Tiên Nhi bên trong thân thể. Tiên nhi thân truy cập bộ phát ra một cỗ bán thần sơ kỳ lực lượng ba động, linh hồn bản năng phản kháng lấy cao cấp thú chi khế ước chủ ấn ăn mòn. Dương Phàm tâm niệm vừa động, thần thoại điểm tiến hóa số 1 chút không có vào trùng, cường hóa lấy những cái kia chủ ấn, ngạnh sinh sinh xâm nhập tiên nhi linh hồn bên trong. Người liền tiên tiến giai đến bán thần cực hạn đi. Dương Phàm duỗi tay nhấn một cái, nhất đạo vô cùng cường đại hộ tộc nghị thần huyết mạch một chút chui vào tiên nhi thể nội. Tiên nhi nhiên thị một tiếng, quỳ toàn thân hiện ra vô số mụn, một chút từ một gã phong hoa tuyệt đại giai nhân tuyệt sắc biến thành một cái quái vật. Thiên nhi Cửu Vĩ Tiên Hồ chi chủ nhãn trung lướt qua một tia đau lòng xong quyền nắm chặt, nhưng không có nhậm có gì khác động. Tại Dương Phàm bên người có được mấy tôn chân thần cường giả thủ hộ, liền xem như một tôn chân thần cường giả đi vào cái này, lý cũng sẽ bị đánh nổ. Mà kiểu Vĩ Tiên Hồ chi chủ vẹn vẹn chỉ là một tôn ngụy thần cường giả. Đại lượng thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào Tiên Nhi thể nội, nhanh chóng đem tôn này hồ tộc ngụy thần huyết mạch triệt xuất, luyện hóa, không có vào Tiên Nhi thể nội. Mười mấy hơi thở ở giữa, khí tăng, nhất đột phá đạt đến bán hạn Tiên Nhi đôi mắt đẹp lên, cười nói, "Đa hạ ban thượng tạ lượng." Ăn cái này, đi bế quan tu luyện một chút, củng cố ngươi căn cơ. Chờ ngươi củng cố hoàn tất chi hậu, ta lại giúp ngươi tiến giai nguy thần. Dưỡng Phàm theo tay đem một viên siêu phẩm thần dược thả vào tiên nhi tay trung. Dưỡng Phàm hắn thì đã chiếm cứ thương tinh giới khu vực trung ương mỗ chi địa, đồng thời chiếm cứ hứa nhiều siêu phẩm thần dược sinh giải tư nguyên điểm. Như quả không ngoài ý ngoại, hắn mỗi niên có thể thu hoạch được 300 quả lấy thượng siêu phẩm thần dược, chỉ là một viên siêu thần dược đã không bị hắn đặt ở nhãn lực. Chương 607, Kim Sí đại bảng vẫn chi địa ở đâu? Cửu Vĩ Thiên Hồ chi kính nói. Xin ngài đi theo ta." Dương Phạm khẽ bước cẩm, tại Thiên Sa Quang, Kim sĩ Đại bằng, Hắc Hạt Tam Đại Chân Thần Cường Giả dưới hộ vệ, vòng quanh Cựu Vĩ Thiên Hồ chi chủ một chút từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Thương tinh giới Đông Bắc phương hướng một chỗ vắng vẻ vô cùng, không có một tia sinh cơ trong sa mạc. Cựu Vĩ Thiên Hồ chi chủ hướng về kia sa mạc một chỉ nói, "Vậy hạ, chính là cái này lý. Tôn này Kim sĩ Đại bằng điệu vẫn lạc chi địa ngay ở chỗ này." Dương Phạm hướng một bên Kim Sí Đại Bàng nhìn phần qua. Kim Sí Đại Bàng song đồng một chút hiện ra hai đoàn sáng chói vô cùng ánh sáng màu vàng nóng, hướng về sa mạc đi lại, nhưng hậu lắc đầu nói, "Chủ nhân Ta không có nhậm sao cảm ứng." Cự vi Thiên Hồ chi chủ mỉm cười, đi đến một mảnh đất cát thượng, rũ tay nhấn một cái. Nhất từng về sóng gợn lăn tăn lấp lánh, nhất mặt cổ lao thần bia từ nổi lên hiện. Tại kia cổ lão thần bia thượng, một chút hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Một đầu to lớn vô cùng cự vi Thiên Hồ hư ảnh từ cái kia vòng xoáy chi trung hiện hiện. Sau một khắc, toàn bộ sa mạc tượng hiện ra nhất mặt to lớn kính, kính mặt từng tấp từng tấp sụp đổ vỡ nát. Một cỗ chân thần được khủng bố chợt từ sa mạc trung ra. Dưỡng phàm sông đồng một chút hiện ra hai đoàn vòng xoáy. Liếc mắt liền thấy tại sa mạc dưới mặt đất 3000 nhiều công lý địa phương có một đầu toàn thân vết thương trầm chất, dương cánh cao tới thiên lý kim sĩ đại bằng điệu thi thể, một tia chân thần cấp đếm được lực lượng ba động từ thần thân thể chi trung lan tràn ra. Dương Phàm nói, các ngươi không lấy ra cốt kia kim sĩ đại bằng điệu thi thể là bởi vì không có năng lực đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ chi chủ nhãn trung lướt qua vẻ tiếc lỗi, không sai. Cốt kia kim sĩ đại bằng điệu chân thần thi thể mặc dù nhìn như tại 3000 nhiều công lý địa phương, thực tế thượng lại ở vào nhất cái dị độ không gian trung. Ngoại trừ tinh thông không gian chi lực chân thần cường giả chi ngoại, người còn lại căn bản là không có cách tiếp cận kia lý. Kiều kim sĩ đại bằng điều thi thể chính là một tôn chân thần thi thể ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng kiểu vi nhất tộc nếu là có thể đem thần lấy đi đã sớm lấy đi Dương phản nói đi kim sĩ đại bằng hai cánh cánhấn động hóa thành nhất đạo kim sắc quang mang xuyên qua nhất đạo lại nhất đạo không gian môn hộ, dòng hộòã phi hành một khắc đồng hồ mới cuối cùng xuất hiện tại cô kia kim sĩ đại bằng điều chân thần chỗ dị độ không gian chung đương kim sĩ đại bằng vừa hàng lâm tôn này Kim sĩ đại bằng biểu chân thần chỗ dị độ không gian trongá mắt vô số sáng chói vô cùng kim sắc thần Quan hướng về thần trực tiếp đến tới Kim sĩ đại bằng hai cánhấn động nhất đạo đạo kim sắc thần quan với ra đem những cái kia có thể trấn sát ngụy thần cực hạn kim sắc thần quang nhất chặt lại hạ. Kim Sí đại bằng giơ vút một trảo, chợt đem tôn này kim Sí đại bằng điệu chân thần thi hài nằm lên, đập hai cánh, vượt qua nhất đạo lại nhất đạo không gian môn hộ, dòng giảm một khắc đồng hồ mới bay đến Dương Phàm bên người. Dương Phàm duỗi tay nhấn một cái, vô số thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào tôn này kim sĩ đại bằng điệu chân thần thi hài bên trong. Kiếp một tôn kim Sí đại bằng điệu chân thần thi hài chợt từng tấp từng tức Tây, lực lượng của đem viên lượng của tinh hướng kim nhấn một cái, Vô số thần thoại điểm tiến hóa số một chút quán chú nhập kim sĩ đại bằng thể nội. Nhất đạo đạo kim sắc thần văn tại kim xí đại bằng thân thể chi trung hiện hiện, thần khí tức kiệt kiệt kéo lên, nhất cử đột phá đạt đến thượng vị chân thần chi cảnh. Dương Phàm nhìn xem kim sĩ đại bằng nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, rốt cục tiến hóa đến thượng vị chân thần. Thật sự là quá tuyệt vời. Thượng cổ nhân tộc lục hoàng toàn thịnh chi thì chiến lực cũng vẹn vẹn chỉ là thượng vị chân thần. Bất quá lục đại nhân hoàng chiến lực có thể so với thượng vị chân thần thế, nhưng là sinh mệnh lực lại so thượng vị chân thần bất tri yếu đi gấp bao nhiêu lần. Kim Sí Đại Bàng tiến giai thượng vị chân thần, liền nhất cử siêu việt thiên sà quang, trở thành dương phàm dưới chướng đệ nhất cường giả. Mà lại Kim sĩ Đại bằng nắm giữ lấy không gian chi lực cùng phong lực hai loại sức mạnh, thần tiến giai thượng vị chân thần chi hộ, tốc độ càng là so trước đó nhanh thượng một màn lớn. Toàn bộ thương tinh giới chỉ sợ đô không ai có thể truy đuổi thần. Kim sĩ Đại bằng tiến giai thượng vị chân thần chi hộ, chỉ cần thần tiêu đốt thần chi bản nguyên phát động liệu mệnh kỹ năng, cũng có thể như là linh hoàng đồng dạng tại thời gian cực ngắn bên trong bụng nhất nhân sát một tôn hạ vị chân thần. Đương nhiên bởi như vậy, thần cũng hội nguyên khí đại thường. Cần Dương Phạm thần thoại điểm tiến hóa số chữa trị mới có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Ừm. Lại còn có nhân dám ở Phạm vi thế lực của ta bên trong Dương ai? Muốn chết. Dương Phạm đống nhiên lông mảy vi vi dương lên, lấy ra trong tay điều tra la bàn cười lạnh. Nhất đạo sáng trói vô cùng kim sắc quang mang đem Dương Phạm cùng cựu vi thiên hồ chi chủ một quyển, chật đem hai người bọn họ trong nháy mắt cuốn đi. Nhất đạo đạo kim sắc quang mang lóe lên, Dương Phạm cùng cựu vi thiên hồ chi chủ một chút xuất hiện tại linh sơn, thiên hồ sơn phía trên Lúc này ở kia Thiên Hồ Sơn phía trên, một đầu có được như rắn thân thể, thể dài cao tới thiên lý, mọc ra một ngàn đầu sờ tay, nhất cái quỷ thủ chân thần cường giả một ngàn đầu sờ tay thượng bắt đầy Thiên Hồ nhất tộc cường giả. Kiểu Vĩ Thiên Hồ chi chủ gặp một màn này, khỏe mắt lớn tiếng cầu khẩn nói: "Bệ hạ, xin ngài ra tay, mau cứu ta Thiên Hồ nhất tộc." Nhược đại kiếp nạn chi ngày giáng lâm, kiểu Vĩ Thiên Hồ chi chủ cũng không hội như vậy mà đơn giản đem kim sĩ sí đại bằng biểu thật thần thi thể vị trí nói cho Dương Phàm. "Thứ bảy nhân hoàng, ngươi nhất định phải quản nơi này nhàn sự sao?" tộc cũng viem chi hoàng triều con dân, ta ăn thần nhõm không tính phá hư quý củ. Tôn này quỷ thủ chân thần cường giả nhìn xem Dương Phạm ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêu rẻ, toàn thân một chút buộc phát ra trung vị chân thần cấp đếm được khí tức khủng bố. Dựa theo Dương Phạm cùng những cái kia dị giới chân thần ở giữa án ý, chỉ cần những cái kia dị giới chân thần không đối Viêm Chi Hoàng Triều nhân ra tay. Dương Phàm cũng không sẽ đối với thần nhóm tùy tiện ra tay. Bởi vì dị giới chân thần nhiều số lượng viễn siêu thương tinh giới chân thần, mà lại theo thời gian trôi qua. Những cái kia dị giới đám chân thần bọn họ thôn vệ đại lượng thương tính giới thổ dân chi hầu, xuyên qua thế giới thương thế đều đã tốt tám chín thành, thực lực càng ngày càng kinh khủng. Thiên hồ tộc đã đầu nhập vào ta Viêm Chi Hoàng Triều. Tiểu vĩ thiên hồ chi chủ nữ nhi cũng đã trở thành ta người, ngươi cũng dám đối người của ta ra tay, muốn chết? Xử lý thần, Dương Phạm ánh mắt băng lánh, lạnh giọng nói. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thiên xà quang nguyện nhược thuần di xuất hiện tại tôn này quỷ thủ chân thần trước người, huy động thiên xà thần xoa hướng về kia tôn quỷ thủ chân thần hung hăng đâm tới. Thứ bảy nhân hoàng, ngươi muốn chết? Ủy thủ chân thần trong mắt lóe lên một vòng hung quang, gầm lên giận dữ, trên người đầu tay nhất liệt, vô phong chi chú ấn hiện hiện. Lên, dừng lại một cái mắt. Tôn này quỷ thủ chân thần một chút hóa thành nhất đạo lưu quang hướng về phương xa bỏ chạy. Những cái kia dị giới chân thần đô chí đạo dương phàm xuất động một cái, bên người liền theo mấy tôn chân thần cường giả. Tôn này quỷ thủ chân thần lẻ loi một mình tuyệt đối không phải dương phàm thật thần quân đoàn đối tay. Chương 608, đại năng đột phủ. Nhất đạo kim sắc quang mang lóe lên, nhất đạo ẩn chứa không gian chi lực phong nhận giống như quỷ mị chạm tại tôn này quỷ thủ chân thần thân thể chi thượng, đem thủ chân xinh xinh chém thành hai đoạn. Tôn thủ chân thần trên người tay một chút vỡ nát trong đầu, cả người chợt trong nháy mắt khôi phục lại. Kim Sí đại bằng toàn thân kim sắc thần quang lóe lên, nhất đạo lại nhất đạo thần chi hư không phong bạo trạm trạm tại tôn này quỷ thủ chân thần thân thể chi bên trên. Tôn này quỷ thủ chân thần thân thể không ngừng rút ra, khép lại, bản nguyên không ngừng bị ma diện. Quỷ thủ chân thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi hoảng sợ thét lên nói, Thượng vị chân thần, cái này sao có thể? Ngươi làm sao tiến giai Thượng vị chân thần? Đây không có khả năng. Kia chân thần cường giả tốc độ tiến hóa đều là lấy trăm vạn niên làm đơn vị đến tiến hành tính toán. Tôn thủ chân thần từ hạ vị chân thần tiến hóa đến trung vị chân thần giá hao phí 5000 vạn nghiên. Kim Sí đại bằng vậy mà tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong tiến giai thượng vị chân thần, đơn giản làm cho người không thể tin. Ám độc hồng diệp một chút hiện hiện, nhất đạo xanh biếc độc quang một kích đánh vào quỷ thủ chân thần thân thể chí thượng, để thần trên người sở tay từng đầu nổ bể ra tới. Hắc Hà truyền dược u linh xuất hiện tại tôn này quỷ thủ chân thần bên người, song trảo một chút đâm vào tôn này quỷ thủ chân thần thể nội, cừu đầu ma trùng hư ảnh hiện hiện, há miệng điên cuồng cắn xé tôn này quỷ thủ thật huyết nhục của thần linh hồn giương tay, đừng có giết ta. Dương Phàm, ta nguyện ý thần phục với ngươi, vì ngươi hiệu lực, lưu ta nhắm mệnh đi." Tôn này quỷ thủ chân thần lớn tiếng cầu khẩn nói. Thân đã khôi phục tám thành tả hữu thực lực, thần hồn kiên cố vô cùng, tiểu hắc cũng vô pháp trong nháy mắt đem thần chân thần chi hồn thôn vệ. Kim Sí đại bằng nhãn trung hung quang lóe lên, điên cuồng thiêu đốt bản nguyên, nhất đạo lại nhất đạo thần chi hư không phong bạo trảm lần ngươi chẳng tại tôn này quỷ thủ chân thần thân thượng, thần thân thần hút vào Vư không chi trung, mảng lớn kim hoa lần nữa tại toàn bộ Viêm Chi Hoàng Triều phạm vi thế lực bên trong bay xuống. Thiên sở xà quỷ thần vẫn lạc. Thân thế nhưng là trung vị chân thần, đã khôi phục tám thành lấy thượng thực lực trung vị chân thần, dạng này đô bị Viêm Hoàng xử lý. Viêm Hoàng càng ngày càng đáng sợ. Những cái kia trải rộng thương tinh giới các nơi dị giới chân thần các cường giả gặp một màn này, người người tâm trung run lên, nhau nhau tránh đi Viêm Chi Hoàng Triều phạm vi thế lực, đi săn giết cái khác dị chủng cường giả. Tại những cái kia dị giới chân thần săn giết phía dưới, thương tinh giới trung cái này đến cái khác chủng tộc bị trực tiếp hủy diệt, trở thành thần nhóm trong miệng mỹ thực. Phượng hoàng nhất tộc cùng Phượng hoàng tộc phụ thuộc chủng tộc đầu nhập vào Dương Phàm chi hầu, Viêm Chi Hoàng triều thế lực lần nữa bạo tăng một bậc lớn. Để những cái kia dị giới đám chân thần bọn họ càng thêm kiêng kỵ, không dám tới gần. Mười thiên về sau, tại Thương Tinh Chi Sơn phụ cận, đột nhiên ở giữa, từng đợt hào quang phóng lên tận trời, thiên địa nguyên khí điên cuồng bốc lên, hướng về bên này tụ đến. Viêm Chi Hoàng triều hành cung bên trong. Đây là tôn này đại năng động phủ mở ra sao? Dương Phàm bỗng nhiên ở cảm được một cái chìa không ngừng động, dâng lên đạo quang vi vi lên, vô thủ chi xuất hiện tại Dương Phàng trước người nói, Viêm Hoàng Dựa theo ước định giữa chúng ta, ngươi nên mang ta tiến vào cái kia đại năng đạo phủ." Dương Phàm khẽ chau mày nói, "Thần không tới sao?" Vô Thủ Chi thật nói, "Linh Hoàng, ngươi không cần lo lắng thần. Thần nếu như muốn tiến vào cái kia thần giới đại năng đạo phủ, tuyệt đối có biện pháp. Dù sao thần thế nhưng là linh hoàng, thống trị thương tinh giới thời gian so ngươi nhưng lâu nhiều." Dương Phàm cái này thứ bảy nhân hoàng mặc dù thống trị cương vực đã vượt qua thượng cổ lục đại nhân hoàng, thế nhưng là thống trị thời gian không có lục đại nhân hoàn dài, có nhiều chỗ nội tình cũng so không thượng lục đại nhân hoàng. Dương Phàm Ma Hoàng Vân Vũ Chi thần thần nhóm đâu không có tới, xem ra thần nhóm là muốn mình đi thăm dò đại năng động phủ. Vô Thủ Chi Thạch 10 phần mong đợi nói, kia là đương nhiên. Cái kia đại năng động phủ Lý mặt có chân thần thuốc. Nếu như thần nhóm cùng ngươi cùng một chỗ thăm dò đại năng động phủ phát hiện chân thần thuốc, chẳng phải là muốn bị ngươi cướp đi. Ta đến Lý mặt, cũng muốn cùng ngươi tách ra thăm dò. Nếu như ta có thể thu hoạch được cái kia đại năng truyền thừa, nói không chừng cũng có thể tiến hóa trở thành chủ thần cường giả. Bình thường đến nói, thương tinh giới trung chân thần cường giả đều đã tiến hóa đến cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể tiến về tư nguyên phong phú hơn cao đẳng thế giới thần giới cùng mà giới. Những cái kia thương tinh giới chung cũng không ít chân thần cường giả tiến vào thần giới, ma giới phát triển. Những cái kia ngừng lại tại thương tinh giới chân thần có là vì thủ hộ mình nhất tộc, có là lười nhác động đậy, càng nhiều tắc là vì thu hoạch được đại năng động phụ chi bên trong tư nguyên cùng chuyển thừa. Tại thần ma lưỡng giới chi trùng, chân thần cường giả cũng có thể xứng bá một phương. Những chủ thần kia chi cảnh cường giả mới thật sự là đại lao, có thể thúc đẩy hứa nhiều tôn chân thần cường giả vì đó hiệu lực. Tại thần ma lưỡng giới chi trùng, chân thần, ma thần cấp đếm được cường giả nhiều, nhưng là có thể tiến giai chủ thần cảnh lại hết sức Thương Tinh giới chúng nhiều chân thần chính là vì tranh đoạt Đại năng động phủ chi bên trong cơ duyên mới sẽ tử thủ thương tinh giới. Chúng ta đi. Dương Phàm khẽ vút cảm thân hình thoát một cái, một chút từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, Dương Phàm một nhóm chợt xuất hiện tại Thương Tinh chi sơn một chỗ linh sơn bên trên. Quả nhiên, nơi này chính là Đại năng động phủ vị trí. Chư thần đại chiến, chính là vì tranh đoạt Đại năng động phủ. Dương Phàm một chút lấy ra trong tay chiếc chìa khóa kia. Chiếc chìa khóa kia một chút hấp thu Thương Tinh chi sơn chúng quanh tuân ra nhất đạo đạo hào nhưng hậu từ Dương Phạm tay trực tiếp bay ra đâm vào hư không trung. Một cái đại môn trống mà hiện Dương Phạm một chút đẩy ra đại môn, đi vào. Vừa tiến vào kia phía đại môn, Dương Phạm liền phát hiện mình thân ở một thế giới khác chi chung. Tại phía trên thế giới kia lơ lửng một vầng mặt trời, toàn bộ thế giới đô tràn ngập tinh thuần vô cùng nguyên khí. Cái này ly thật sự là thần dược như thảo. Dương Phạm ánh mắt hướng về xung quanh nhìn lại, liếc mắt liền thấy xung quanh sinh trưởng đủ loại hạ phẩm thần dược, chúng phẩm thần dược viện dược có dại nhiều vô số kể. Động tay, Dương Phạm ra lệnh một tiếng, thiên động lực, hóa thành vô số chỉ phong tiếp xúc tay, đem những cái hạ dược, dược hết thảy Dương Phàm đem những cái kia thần dược hướng truy lý bị lại, miệng lớn nuốt vào, vận dụng tiến hóa kỹ năng đem chi chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa số. Ta đi trước một bước. Gặp lại. Vô thủ chi thạch thân hình thoát một cái, một chút từ nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Ta thiên cơ thuật có phản ứng. Hướng cái phương hướng này tiến lên đối ta có lợi ích cực kỳ lớn. Dương Phàm tâm trung hơi động một chút, chợt hướng về đông bắc phương hướng tiến lên. Một đường chi thượng, thiên quang hóa thành một trận thanh phong, đem trên đường tất cả thần dược hết thảy hái sạch, thu nhập trữ vật bảo vật chi chung. Chương 609, Long thần chi chiến. một đường bay đến vạn lý chi hậu. Liếc mắt liền thấy nhất tòa tinh mỹ vô cùng dược viên ra hiện tại trước mắt của hắn. Tại kia tòa tinh mỹ dược viên phía trên, lơ lửng chín ngôi sao, nhất đạo đạo sáng chói vô cùng tinh quang từ kia chín ngôi sao chi trung tuôn ra, tản mát tại bên trong vườn thuốc bộ. Tại thuốc kia vườn bên trong, sinh trưởng lục đóa lớn cỡ bàn tay nhỏ, khắc rõ vô số ngôi sao chi văn thần hoa. Chân thần thuốc. Dương Phàm vừa nhìn thấy kia lục đóa khắc rõ vô số ngôi sao chi văn thần hoa, nhãn trung một chút lướt qua một tia nóng chi sắc. Hư không chi trung, vô lòng trụ từ hư không chi bên trong ra, hướng về Dương Phàm đлень tới. Thiên Sả quang tiến lên một bước, vung lên trong tay thiên sả thần soa, cuốn phong gào thét, một chút tạo thành nhất cái vô cùng cường đại phong chi kết giới. Tiêu Long Viêm chi trụ một kích đánh vào phong chi kết giới chí thượng, đem địa phong chi kết giới ngạnh sinh sinh đánh xuyên, nhưng hậu bị thiên sả quang nhất xiên đâm rách. Cơ hồ cùng một thời gian, ba đạo Long Viêm chi trụ phá toái hư không, hướng về Dương Phàm mới tới. Hắc Hạt Nhãn trung hung quang lóe lên, bên phải ra sức vụ một cái, một con Tật Hắc Ma chào đem nhất đạo Long Viêm chi trụ nhất chào bóp nát. Chào thể, cả người độ phần mục cháy. Ám độc hồng diệp thân thể mềm mại nhoáng một cái, một chút ngăn tại Dương Phàm trước người, hai tay vung lên, mở ra nhất cái kịch độc kết giới. Kiêu nhất đạo long viêm chi trụ đánh vào ám độc hồng diệp kịch độc kết giới chi thượng một kích chợt đem kia kịch độc kết giới xuyên qua, đánh vào thần thân thượng, để thần kêu thảm một tiếng, toàn thân bị trực tiếp điểm đốt. Chân long nhất tộc, các ngươi một chết. Dương Phàm nhã trung hàn mang nói lên, hướng về hư không chi trông được đi, liếc mắt liền thấy phương xa bốn đầu chân long nhất tộc chân, thần chăm chăm chân nhất tộc tự chân thần. Hạ vị chân thần trung kỳ Thanh Long Thần, hạ vị chân thần sơ kỳ Hoàng Long Thần. Dương Phàm lạnh lùng nói, xử lý thần nhỏ. Thiên xạ quang trong mắt lóe lên một vòng hư quang, một chút hóa thành một trận thanh phong, giống như quỷ mị xuất hiện tại kia bốn đầu chân long trước người, vung xiên đông, nhất đạo đạo phong nhận hướng về Hoàng Kim Tam đầu Long Thần đánh tới. Hắc hắc, ám độc hồng diệp, Lang Cửu, tiểu hắc cái này tứ đại chân thần cường giả cũng đều trực tiếp ra tay, thi triển bí pháp, hướng về kia bốn đầu chân long long thần đánh Phạm, nay cái này lý, chính là của ngươi ngày chết. Hoàng Kim Tam Đầu Long thần trong mắt lóe lên một vòng hung quang há miệng một chút phun ra một trường chúng phẩm thần khí tứ long đồ. Kia bốn tôn chân long chân thần một chút bay vào tấm kia tứ long đồ bên trong. Vô số chân long khí tràn ngập, một tôn thể dài cao tới vài mét, toàn thân bao trùm lấy tứ sắc lân thiến, gánh vác lấy tấm kia tứ long đồ kinh khủng chân long một chút hiện hiện. Một tia chân thần chi vương cấp đếm được lực lượng kinh khủng khí tức từ thần thân thể chi trung lan tràn ra. Dương Phạm ánh mắt vi vi lại, chân thần Chân thần chi chiến lực áp đảo phàm chân thần bên trên. Một tôn chân thần chi vương cấp đếm được cường giả chỉ cần nguyện ý tốn hao mấy trăm năm liền có thể vô hại luyện chết một tôn hạ vị chân thần. Nếu là một tôn chân thần chi vương có được thượng vị thần khí, thậm chí có thể rất nhanh vô hại giết chết một tôn hạ vị chân thần. Đầu kia tứ sắc chân long trong mắt lóe lên một vòng hung quang, toàn thân một chút hiện ra một tầng vàng đất sắc kết giới. Kiên Nhất đạo đạo phong nhận trạm tại kia thổ hoàng sắc kết giới chi thượng, trực tiếp nhấc lên nhất từng vệt sóng gợn lan tan. Đầu chân một cái, một chút xuất hiện tại người. Vung Ám độc, ám độc cầm trong tay trường kiếm chặt lại. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, Ám độc hồng diệp một chút cả người mang kiếm bị trong nháy mắt đánh phi, thân thể cũng bị Nhất đạo ẩn chứa phong chi pháp tắc phong nhận chém thành hai đoạn. Hải La cầm trong tay cốt nhận tiến lên điên cuồng nhất trạm. Tôn này tứ sát chân long há miệng phun một cái, nhất đạo đen như mực cổ sáng một kích đánh vào Hải La thân thể chi thượng, đem thần đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn mang nghiêm nghị uống nói, cho ta lựa mệnh. Kia tứ đại chân long long thần vận dụng trung Hạ vị chân thần đối mặt chân thần chi vương cũng chỉ có thiêu đốt thần chi bản nguyên mới có thể làm bị thương một tôn chân thần chi vương. Nhất đạo sáng chói vô cùng, ẩn chứa không gian chi lực to lớn phong nhận từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về tứ sắc chân long chém tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, kia vẩn quanh tại tôn này tứ sắc chân long thân thượng, phảng phất phòng ngự vô địch màu vàng kết giới bị nặng sinh sinh mở ra. Nhất đạo vết thương sâu tới xương một chút xuất hiện tại thần thân thể chi bên trên. nhãn lên, há miệng một cái. kim xuyên qua hư không hướng về kiếm sĩ đại bằng đánh tới. Kim Sí đại bằng hai cánh chấn động, cái này đến cái khác vận mèo không gian quỷ dị môn hộ xuất hiện tại thần trước người. Tiếp nhất đạo màu hoàng kim cổ sáng ngạnh sinh sinh đánh xuyên cái không gian kia môn hộ. Một kích đánh vào Kim sĩ sí đại bằng thân thể chi thượng, đem thần thân thể oành ra nhất cái miệng. Màng lớn thân huyết phu ra. Hắc hắc nhất cái tuấn di xuất hiện tại tôn này tứ sắc chân long lưng thượng, song trảo hung hăng đâm, một chút đâm vào tôn này tứ sắc chân long thể nội. Cửu đầu ma trùng hư ảnh một chút hiện hiện, há miệng điên cuồng thân thể bên trên. Tôn này tứ chân phản tay nhất đánh vào Hắc hắc thân thể chi thượng. Nhất đạo đạo kim sắc thần quang trong nháy mắt một phát, đem hắc hạt đánh cho hai tay đứa gái, thân thể vỡ ra vô số khe hở, phun ra một nguồn huyết tiễn. Tôn này tứ sắc chân long thân thể chi thượng cũng bị kia cự đầu ma trùng tấn ra kỷ cái cự đại miệng, chân thần lực lượng ngưng tụ huyết dịch điên cuồng chảy xuôi, không ngừng suy yếu thần lực lượng. Một đôi nhất đơn đấu, hạ vị chân thần tuyệt đối không là chân thần chi vương đối tay. Thế nhưng là hạ vị chân thần một khi thiêu đốt thần chi bản nguyên liều mạng, liền thần chi cũng kiêng phần. Dù sao hạ vị chân thần cùng chân thần chi vương đơn là cùng một cái đại cảnh giới giả, nhóm sinh mệnh độ cũng giống nhau, chỉ là song phương chiến lược khác biệt. Lang Cửu há miệng phun một cái, nhất đạo đen như mực cổ sáng một kích đánh vào đầu kia Tứ Sắc Chân Long thân thể chi thượng, tại đầu kia Tứ Sắc Chân Long thân thể chi thượng vang ra nhất cái cự lại miệng. Đầu kia Tứ Sắc Chân Long há miệng phun một cái, nhất đạo màu hoàng kim cổ sáng một kích đánh vào Lang Cửu thân thể chi thượng, đem Lang Cửu nửa người dưới trực tiếp hoa khí. Lang Cửu còn sót lại đầu lâu một chút rất xuống đất thượng, lục thân không ngừng nhúc nhích, bắt đầu chậm rãi tái sinh. Nhất tọa trải rộng vô số ác linh, ác linh thành chút hiện, hiện vô số ác linh, từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi xuống cơ là ở trong chớp mắt liền đập vào đầu kia Tứ thân thể chi bên trên. Đầu kia tứ sắc chân long bị như thế một đập, thân thể một chút vỡ ra từng đầu khe hở, vô số quỷ dị giữ tợn ác linh một chút vươn đại tay, gắt gao bắt lấy đầu kia tứ sắc chân long. Đù loại đến nguyên rủa phun ra ngoài, chui vào đầu kia tứ sắc chân long thể nội. Chương 610, chém giết tam đầu hoàng kim long thần, đầu kia tứ sắc chân long toàn thân một chút bộ phát ra tứ sắc chân long chi viêm, vô cùng kinh khủng tứ sắc chân long chi viêm hùng hăng đánh vào những cái kia quỷ dị vô cùng ác linh thân bên trên. Những cái kia quỷ từng cái phát ra trận trận làm cho người dùng mình tiếng kêu thiết, thân thể đô bị kia chân chi viêm nhất, nhất đốt cháy hầu như không còn. Ầm ầm Đầu kia tứ sắc chân long trực tiếp vỗ. Kiếp nhất tòa ác linh chi thành chợt bị tứ sắc chân long một kích đánh cho ngược lại phi mà ra, vô số ác linh đô bị đầu kia tứ sắc chân long một kích đánh nát. Vô số phong chi ma văn lấp lánh, thiên xà quang cầm trong tay thiên xà thần xoa hóa thành một thanh to lớn vô cùng phong nhận từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm vào đầu kia tứ sắc chân long thân thể trì bên trên. Nhất đạo vô cùng kinh khủng phong nhận trong nháy mắt đột phát, đem đầu kia tứ sắc chân long nhất cái bắp đùi nặng sinh Tại kia trong, kia bốn long long phải thêm ra nhất đạo máu me đầm đìa vết thương, không cách nào khép lại. Tôn này tứ sát chân long giơ vút một trảo, một con bên phải còn cuốn vô tận phong chi pháp tắc, đem thiên xạ quang trùng quanh thân thể phong chi pháp tắc trấn áp, uyển nhược như chớp giật đánh vào thiên xạ quang thân thể trì bên trên. Ầm ầm. Thiên xạ quang trung quanh thân thể phong chi pháp tắc bị trấn áp, không cách nào hòa phòng, trực tiếp bị tôn này tứ sát chân long nhất trảo vành trung thân thể, như là ruột đông rách ngược lại phi mà ra, phần bụng trực tiếp bị xé nứt hạ mãng lớn huyết dục. Nhất đạo kim sắc quang mang lóe lên, kia tại thần thoại sĩ sí đại trực tiếp hiện hiện, một chút kỹ năng chi hư không phong về kia Nhất đạo vô cùng kinh khủng phong nhận trảm tại tôn này tứ sắc chân long thân thể chi thượng, mạnh sinh sinh đem tôn này tứ sắc chân long thân thể chém rách ra, mạng lớn thật thần chi lực biến thành thần huyết vẩy xuống đại địa. Tôn này tứ sắc chân long nhãn trung hung quang lóe lên, há miệng phun một cái, nhất đạo sáng chói vô cùng hoàng kim cổ sáng hướng về kia nhất tòa dược viên sáu viên chân thần thuốc đánh tới. Nhất đạo ngân sắc quang mang lấp lánh, kia khôi phục đại nửa thân thể làm Cửu Giỡn nhất mặt đại thuần ngăn tại kia Hai tay vung lên, một đóa đen như mực kịch độc chi hoa hình thành kết giới trực tiếp hiện hiện. Kia còn xuất lại hoàng kim cổ sáng một kích đánh vào kịch độc chi hoa thượng, đem kia kịch độc chi hoa cùng ám độc hồng diệp cùng nhau hết thảy xuyên qua. Hai la cầm trong tay nhất mặt hải cốt đại thuần hiện hiện, ngang tại kia hoàng kim cổ sáng trước đó, lạnh sinh sinh đem kia nhất đạo hoàng kim quang trụ nâng lại. Một cơn gió mát thổi qua, thiên xà quang lần nữa hiện hiện, nhất xiên hung hăng đâm vào tôn này tứ sắc chân long thân thể chi thượng, một đạo phong nhận trong nháy phát, đầu kia trực tiếp chém ra đạo, đạo vết thương sâu tới xương. Phàm, người muốn chân thần thuốc, không có cửa đâu ta không lấy được đồ vận, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Đầu kia tứ sắc chân long khí tức lần nữa suy yếu một phần, thân ý nguyên hung hắc phi luân, nhất tảo đem tiên xạ quang lần nữa lơ phi, há miệng phun một cái, nhất đạo hoàng kim quang trụ hướng về kia sáu quả chân thần thuốc bên tới. Cơ hồ là trong một sát na, kia nhất đạo hoàng kim quang trụ chợt đánh vào kia một chỗ dược viên bên trong. Tại kia chân thần thuốc trung quanh một chút quang mang lấp lánh, mở ra từng cái phòng ngự kết giới. Chỉ là kia từng cái phòng ngự kết giới tại kia hoàng kích phía dưới, sụp tiêu tán. Hoàng kim tam đầu dâng hắn ý, hắn không có thủ hộ cái Cơ hồ là trong một chớp mắt, kim sĩ đại bằng một chút bay tới, khống chế lấy vô số kim sắc quang mang. Lần nữa nhất đạo thần chi hư không phong bạo trảm hung hăng trảm tại tấm kia tứ long đồ trì bên trên. Rang rắc. Kia một chương trung vị thần khí cấp đếm được tứ long đồ một chút vỡ ra từng đầu khe hở. Kia tứ đại chân long long thần nhao nhao từ khe hở bên trong bay ra. Đầu kia vô cùng kinh khủng tứ sắc chân long cũng trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Kia tứ sắc chân long sụp đổ, tứ đại chân long long thần cũng tới nên suy yếu vô cùng. Hắc nhất xuất hiện trước người song chảo một chút đâm vào đầu kia hoàng long thần thân thể nội, cự đầu ma trùng hư ảnh lần nữa hiện hiện. Điên cuồng cắn, hung hăng cắn lấy đầu kia hoàng long thần thân thể chi bên trên. Đầu kia hoàng long thần hắn thì chính là ở vào trạng thái hư nhược, thân thể đột nhiên thì vi vi cứng đờ. Kia vết thương chẳng chít mẩn từng đống tiên xà quang một chút hiện hiện, nhất xin đâm vào đầu kia hoàng long thần thân thể chi thượng. Nhất đạo vô cùng kinh khủng phong nhận bộc phát. Ngạnh sinh sinh đem đầu kia hoàng long thần một đao chém thành hai đoạn. Tiểu hắc cơ tới, há cán, một cái đầu, xinh xinh đầu thần thần ra, một ngụm vào. Kim Sí đại bằng lần nữa một cái thần chi hư không phong bạo trảm hướng về kia Tam đại chân long long thần điên cuồng tiến tới. Đi chết. Tam đầu hoàng kim long thần nhãn trung hung quang lóe lên. Điên cuồng tiêu đốt bản nguyên chi lực, há miệng phun một cái. Nhất đạo hoàng kim quang trụ hướng về kia thần chi hư không phong bạo trảm đánh tới. Kia thần chi hư không phong bạo trảm biến thành phong nhận nặngnh sinh sinh chém rách Tam đầu hoàng kim long thần phun ra kim sắc của sáng, thuần thế trảm tại thần thân thể chí thượng. Đem thần thân thể chém rách ra nhất đạo vết thương sâu tới xương. Khi chỉ còn lại một cái đầu lâu lang cựu há miệng phun một cái, nhất đạo màu đen cổ sáng một kích đánh vào tôn này tam đầu hoàng kim long thần thân thượng tại thần thân thể chi thượng ngoanh gia nhất cái to lớn vô cùng bết thương. Thiên xà quang một chút hóa thành vô cùng kinh khủng phong bạo. Đem hát cám tà long thần, thanh long thần hai đại long thần cuốn vào chung ngăn cản một cái trước mắt. Hát hạt nhất cái tuấn di xuất hiện tại tam đầu hoàng kim long thần bên người. Song chảo hung hăng mà đâm vào tôn này tam đầu hoàng kim long thần bên trong thân thể. Cựu đầu ma trùng hư ảnh điên cùng cắn l Tam đầu hoàng kim long thần gầm lên giận dữ, thần chi bản nguyên điên cuồng tiêu đốt, nhất trảo đánh vào hắc hạt thân thể chi thượng, nhất đạo đạo hoàng kim quang mang một phát, đem hắc hạt lương hậu tam đầu mã trùng hư ảnh trực tiếp đánh nát. Ám độc hồng diệp cái chán độc sừng quang mang lướt lên, nhất đạo xanh biếc độc quang đánh vào tam đầu hoàng kim long thần thân thể chi bên trên. Tam đầu hoàng kim long thần toàn thân dâng lên từng đợt màu đen phi tức, thân thể cứng đờ. Kim thí đại bằng lần nữa một cái thần chi hư không phong bạo chạm chạm tại đầu kia tam đầu hoàng thượng, chém phá một chút lên, đem đầu kia tam đầu hoàng kim long thần hồn cắn một cái ra, trực tiếp nuốt vào. long thần Nhược ký báo thủ cho ta." Thanh Long Thần gầm lên giận dữ, điên cuồng tiêu đốt thần chi bản nguyên, Nhất Đạo Thanh Sắc Phong nhận trong nháy mắt đột phát, chẳng tại kia vô cùng kinh khủng đến phong, nhận phong bạo chi thượng, mạnh sinh sinh chém rách giá nhất đầu đường. Hắc Ám Tà Long Thần trực tiếp hóa thành nhất đạo màu đen tà quang, hướng về phương xa bộ chạy. "Ngu xuẩn, đạo vong chân long đều là lương thực của chúng ta." Chỉ là Nhất Đạo Đạo Kim sắc thần sáng lừng lẫy, kim khí đại bằng một chút xuất hiện tại tôn này Hắc Ám Tà Long Thần trước người, một cái thần hư không phong bạo xuống.